chương 68. u m ư ơ vé ý r ụ t đi đến trái đất chương 68. u m ư ơ vé ý r ụ t đi đến trái đất vé ý r ụ t hai mắt vừa mở tay phải dùng sức ép đi a son gỗ c ủ nhất thời cảm giác được một luồng áp lực cực lớn đ ề u to lên đến đây là kết thúc son gỗ cũ vé ý r ụ t k h ẽ cười một tiếng tay phải càng thêm dùng sức ép đi đáng ghét son gỗ c ủ cắn răng một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh l a m khí tức cải ổ k ẹ n âm dương giới vương quyền theo quát to một tiếng son gỗ c ủ thân thể tỏa ra màu xanh làm khí tức ở ngoài thêm ra một luồng màu đỏ khí tức cái gì vé ý rút cả kinh gấp mười lần c ả ổ k ẹ n âm dương giới vương quyền son gỗ cù h é t lớn một tiếng toàn thân khí tức tăng vọt đem phá hoại năng lượng cho phản đẩy đi ra ngoài n h a b y rút cắn răng một tiếng tay trái cũng hướng về phá hoại năng lượng ép đi. theo hai đạo năng lượng không ngừng va chạm từng đạo từng đạo vô hình g ọ n sóng từ hai đạo năng lượng tỏa ra hướng về toàn bộ vũ trụ khuyết tật đi a son gỗ cù lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân khí tức lại lần nữa tăng vọt hai mươi lần cậu kèn âm dương giới vương quyền son gỗ cù hết lớn một tiếng đem phá hoại năng lượng đẩy trở về b rút cắn răng một tiếng hai tay sử dụng toàn lực đem phá hoại năng lượng về phía trước đẩy một điểm g i a n g có một lát sau hai đạo năng lượng đồng thời tiêu hao tận biến mất không còn t ă m hơi đi v ù v ù b i y rút thở hồng hộc hồ khí nhìn son gỗ c ủ sớm biết son gỗ c ủ còn ẩn giấu đi như thế một đòn sát thủ hắn liền không lưu thủ trực tiếp bắt hắn cho đánh bại hiện tại hắn muốn tìm son gỗ t ẻ n chiến đấu thể lực trên nhất định phải chịu thiệt son gỗ c ủ lúc này tương tự thở hồng hộc hồ khí nhìn b i y rút đột nhiên hắn thân thể biến trở về thái độ bình thường bắc cạnh h nộ gỗ cù biến trở về đi tới hít gật, gật đầu gô cụ có thể cùng bé y rút đại nhân chiến đấu lâu như vậy đã rất đáng gờm này cũng cũng là bé y rút cười nhìn biến trở về thái độ bình thường son gỗ cụ nói son gỗ cụ ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu sao không cần bé y rút đại nhân ta đã dùng hết toàn lực bé y rút gật đầu một tiếng hướng về chỉ còn dư lại một nửa hành tinh bắc khó rơi đi son gỗ cụ thấy này cũng theo rơi xuống bé y rút đại nhân hít t h ế này lập tức đi tới cái kia hít chúng ta đi trái đất chứ là bé y rút đại nhân đi trái đất son gỗ cụ hướng về h í hỏi đúng đấy bé y rút đại nhân chúng ta đi trái đất thưởng thức mỹ thực còn chưa chờ hít nói xong bệ ý r u ộ t liền c ư ớ p lời nói như vậy à, vậy không bằng ta mang bọn ngươi đi thôi n g ư ơ i bệ ý r u ộ t đại nhân gồ cụ gặp hành tinh dở dạt người dịch chuyển tức thời gặp nhanh hơn chúng ta một ít cái kia nếu như vậy liền do ngươi dẫn chúng ta đi son gỗ cụ gật đầu một tiếng hai tay ngón trỏ đặt ở n g à n nói cái kêu bệ ý r u ộ t đại nhân hít các ngươi lấy tay đặt ở phía sau lưng ta tiến lên hai người gật đầu một tiếng đưa tay đặt ở son gỗ cụ trên lưng xèo son gỗ cụ thấy này một cái dịch chuyển tức thời biến mất không còn t ă n hơi đi ba người sau khi biến mất bắc họ nhìn chỉ còn dư lại một nửa hành tinh bắc c ả họ lập tức trở nên mặt mày gủ rũ lên ngày hôm nay đối với hắn mà nói thực sự là bất hạnh một ngày trái đất tây đô bùn mạ nhà lúc này son g o k u đã đem bệ ý、e. r u t cùng hít mang đến bùn mạ nhà hậu viện goku vị này chính là bùn mạ nhìn cùng xã nạ dung nhan cực kỳ tương tự bệ ý、e. r u t hỏi bùn mạ cái này là bệ ý、e. ruột đại nhân há nguyên lai ngươi chính là chúng ta vũ trụ bệ ý、e. ruột đại nhân bệ ý、e. ruột gật gật đầu bệ ý、e. ruột đại nhân vị này chính là bùn mạ tiểu thư ta đến trái đất lúc đều là nàng an bài cho ta mỹ thực có đúng không b ệ ý rút nghe xong thật chặt nhìn chăm chú hít một ánh mắt ánh mắt kia phảng phất là nói tiểu tử ngươi đến cùng c o n lấy ta ăn bao nhiêu đ ộ c thực h í t thấy này lập tức có chút t r ộ t dạ nói b ệ ý rút đại nhân ngươi muốn ăn cái gì mỹ thực không biết ngược lại ăn ngon đều lên cho ta tới ta rõ ràng cái kia bùn mạ tiểu thư liền phiền p h ứ c ngươi bùn mạ gật gật đầu b ệ ý rút đại nhân ngươi không phải muốn tìm gỗ t h n chiến đấu làm sao đột nhiên nói muốn thưởng thức trái đất mỹ thực h ị t nhỏ giọng hướng về vệ ý hỏi ta mới vừa tiêu hao mất không ít thể lực bổ sung một hồi thể lực không được sao hít cười cười nói Bệ ý ruột đại nhân ngươi sẽ không phải là sợ đánh không lại son gỗ t h ẹ n cho nên mới muốn bổ sung thể lực chứ ai sợ đánh không lại son gỗ t h ẹ n ta chính là muốn thưởng thức trái đất mỹ thực không được sao được được được hít cười hì hì nói lúc này đứng ở cách đó không xa son gỗ cụ nhìn thấy hai người xì xào bàn tán lập tức hướng về hít hỏi Kích, các ngươi đang nói chuyện gì không cái gì thật sao son gỗ cụ nghe xong trong lòng bán tín bán nghi năm sau một hồi một mạ điểm trái đất mỹ thực đưa tới phóng hậu viện dọn tới x o n bàn lớn trên. Bệ ý rụt nhìn thấy một bàn lớn g Bệ lập rụt thấy một thực, tức ý h mỹ c u ẩ n bị bắt đầu ăn, n lại gỗ h hình nói, Không củ, trước khi ăn cơm phải nói một tiếng chứ. nhiên e một cơm một biết trước tiếng biết. ta bên bánh nói. ăn nói Đương liền ăn rồi. Núi rồi. g cũ, Vậy bao. Son tẹn nhìn thấy sau khi chiến đấu kết thúc đang chuẩn bị thu hồi quả cầu thủy tinh nhưng nhìn thấy mã luân một mặt cười hì hì nhìn mình nói s o n gỗ tẹn ca ca ngươi cái này quả cầu thủy tinh có thể hay không cho ta mượn vui v ù a một chút không được x u n gỗ tẹn không hề nghĩ ngợi liền từ chối mã luân nghe xong vị môi nói đừng có hẹn h ỏ ta lại không phải không trả ngươi mượn ngươi cũng được có điều ta có một điều kiện điều kiện gì mã luân nghe xong hai mắt sáng ngời nói đánh thắng ta son g ỗ tèn ca ca ngươi nếu như không muốn cho mượn cứ việc nói thẳng ta nói thẳng a nhưng là ngươi hay là muốn mượn hừ mã luân hử lạnh một tiếng ta không để ý tới ngươi ta đi tìm chuột ca ca chơi mã luân nói xong liền hướng về giữa bầu trời bay đi son g ỗ tèn thấy này vẫn chưa lưu ý mà là đem nhặt lên quả cầu thủy tinh thu vào hệ thống trong mục vật phẩm lúc này mã l u ô n bay đầu về phía sau nhìn son gỗ tẻn một ánh mắt nhìn thấy son gỗ tẻn cũng không đến hò hét chính mình thân thể một gia tốc bay về phía trước đến càng nhanh hơn thầy đô bún mạ nhà b ầ ý rút ở ăn một bữa no n ê h sau khi cái bụng lập tức trở nên căn g tròn thật no à. b ầ ý rút tay phải sờ mò cái bụng nói rằng Khi nghe xong dùng chiếc đua cắp lên một cái c h i ê n dầu cá nhỏ bắt đầu ăn b ầ ý rút từ hủy diệt thần giới khi đến liền ăn một bữa hiện tại lại ăn một bữa không no mới kỳ quái chờ thêm nửa giờ bầy rút cảm thấy đến tiêu hóa gần đủ rồi liền liền hướng đã ăn no nói chúng ta đi tìm son gỗ tẻn đi s o n gỗ cụ tìm gỗ thèn đúng đấy bệ ý、e. ruột đại nhân vừa bắt đầu là dự định cùng son gỗ thèn chiến đấu nhưng hắn nghe nói ngươi đánh bại phở ý hễ ra lại khống chế s u p tơ sài dạn gột biến thân cho nên mới cùng ngươi chiến đấu nhìn nhìn thực lực của ngươi như vậy à ừng khi thật đầu cái k i ê u bệ ý、e. ruột đại nhân chúng ta đi thôi ừng chương sáu mươi chín s u p tơ sài dạn thần hai chương sáu mươi chín s u p tơ sài dạn thần hai khi thấy này trong tay pháp trượng hướng xuống đất một điểm mang theo bệ ý、e. ruột rời đi bùn mạ nhà núi bánh bao trên son gỗ t è n lúc này đang ngồi cùng một khối tảng đá lớn bên trên ngước đầu nhìn lên bầu trời một đạo bảy màu ánh sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống hạ xuống đợi được ánh sáng t à n đi bên trong lập tức hiện hiện ra hai bóng người đến hai người này chính là bệ ý、e. r ụ t cùng hít bệ ý、e. r ụ t đại nhân hắn chính là son gỗ cụ tiểu nhi từ son gỗ t è n bệ ý、e. r ụ t đại nhân khẽ gật đầu gỗ t è n vị này chính là bệ ý、e. r ụ t đại nhân bệ ý ruột đại nhân nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh cho nên muốn tìm ngươi chiến đấu n h ì tìm ta chiến đấu hít gật gật đầu vậy cũng tốt son gỗ t è n nghe xong suy nghĩ một chút đồng ý đang lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện người này chính là son gỗ cù như thế đặc sắc chiến đấu hắn cũng không muốn bỏ qua thịt nhìn son gỗ cù một ánh mắt lập tức hướng về mặt sau bay đi son gỗ cù thấy này cũng theo lui về phía sau vệ b rút cười cười nói son gỗ thèn người biến thân thành s u p tơ xài dạn g ố t chứ s u p tơ xài dạn g ố t ta muốn xem xem ngươi có phải hay không ta trong động tình địch son gỗ thèn gật đầu một tiếng s o n quyền dùng sức nắm chặt lên h a theo quát to một tiếng son gỗ t h n tóc biến thành màu đỏ bóng con mắt hiện ra đại mà hiện, hiện ra con ngươi con mắt biến thành có đường viền tuyến đ ổ vật con ngươi cùng tròng đen màu sắc phân biệt biến thành màu đen cùng màu đỏ toàn thân bao che dường như lửa mặt trời diễm giống như linh khí n à y chính là súp ấp tơ xài giàn cốt bệ y rút thấy này tay phải sờ màu cảm son gỗ t h n khí tức bây giờ tuy rằng rất mạnh nhưng còn không đạt tới thần hủy diệt lĩnh vực c á i họ thần giới c á i họ già nhìn thấy hai người chuẩn bị chiến đấu trong lòng không khỏi thở dài một tiếng nói ta trước còn tưởng rằng gỗ cũ cùng bệ ý rút đại nhân đánh xong cũng là kết thúc không nghĩ đến bệ ý rút đại nhân hiện tại lại tìm tới son gỗ t h n lao tổ tông đại nhân cái này cũng là chuyện không có cách giải、quyết. e a d h o xin nói rằng vũ trụ này có thể có mấy cái dám từ chối bề ý、e. rút t h ỉ n h cầu cái họ già khẽ gật đầu cái tiêu bề ý、e. rút đại nhân chúng ta có thể bắt đầu chưa son gỗ tèn nhìn nhìn mình c h ầ m c h ầ m bề ý、e. rút hỏi bề ý、e. rút khẽ gật đầu son gỗ tèn t h ấ y này hai tay dùng sức nắm chặt hướng về bề ý、e. rút bộ mặt đánh tới bề ý、e. rút thân thể hướng về hai bên một di né tránh ra son gỗ tèn hét lớn một tiếng chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu bề ý、e. rút chân trái đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu cùng son gỗ t è chân phải đầu gối dùng sức đỉnh cùng nhau phát sinh một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt cùng hai người đồng thời bị đối phương đỉnh lùi vài bước có điều hai người rất nhanh sẽ lại lần nữa đi đến trước người đối phương quyền cước như quang bình thường dùng sức đánh vào nhau ầm ầm ầm ở hai người chiến đấu kịch liệt bên dưới toàn bộ núi bánh bao lập tức đất dung núi chuyển hai người chu vi cảng là có vô số cắt đá bị hất bay đến giữa không trung ầm b ệ ý ruột quyền phải dùng sức đánh ở son gỗ tẻn trên mặt đem hắn cho đánh bay ra ngoài ầm theo một đạo nổ vang son gỗ tẻn thân thể như quang bình thường tầm tầm va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn bẫy r u t tay phải vừa nhấc trong tay ngưng tụ ra một đạo phá hoại năng lượng hướng về son gỗ tẻn va tiến vào nú theo một đạo to lớn nổ tung thanh núi lớn bị nổ thành từng khối từng khối mảnh vỡ từ giữa bầu trời hạ xuống có điều bị nổ nát tan núi lớn cũng không có son gỗ tẻn bóng người b ệ ý rút thấy này hai mắt nhắm lại một giây sau một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng b ệ ý rút người này chính là son gỗ tẻn b ệ ý rút thân thể quay người lại nhìn thấy son gỗ tẻn quyền phải chính hướng chính mình đánh tới b ệ ý rút thân thể hướng về phải một gì, chân phải một cái đ á chéo đem son gỗ, tẻn cho đá bay đến bên trái. son gỗ tẻn hai chân dùng sức một dẫn mặt đất sắp tới đem va và tiến vào đến phía sau núi lớn thời gian ngừng lại được rồi làm nóng người cũng kết thúc n g ư ơ i cũng gần như nên lấy ra n g ư ơ i thực lực chân chính son gỗ thèn có thể đánh bại san ạ thực lực khẳng định không ngừng một chút son gỗ thèn gật đầu một tiếng song quyền dùng sức nắm chặt lên một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ lập tức từ thân thể tỏa ra cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi bốn phía mặt đất chịu đến son gỗ thèn khí tức ảnh hưởng chấn động kịch lý lên a son gỗ thèn lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn bạch quang đợi được bạch quang tàn đi dáng dấp tuy rằng vẫn là sút b ạ c ơ sải rạn gột răng dấp nhưng khí tức nhưng khí tức nhưng là có chất tăng lên bởi vì son gỗ t h n khí tức bây giờ đã không kém chút nào hắn son g o k u cùng hết xem sau cũng là có chút giật mình goku vượt qua s u p tơ s à i dạn gột biến thân không phải hẳn là s u p tơ s à i dạn mở lưu sao son g o k u gật gật đầu ta nghĩ khả năng là gỗ thèn thực lực khá mạnh vì lẽ đó cái khác thì tôi h là biến thân thành s u p tơ s à i dạn gốt cũng so với ta s u p tơ s à i dạn mở lưu cường đi thật sao son g o k u gật gật đầu Bệ virus n g ư ơ i cái này là s u p tơ xài dạn gốt son gỗ t h gật gật đầu có điều đây là súp tơ s à i dạn gột hai súp tơ xài dạn gột hai đúng tuy rằng đều là s u p tơ xài dạn g ố t nhưng cũng là cách biệt một cảnh giới lớn thì ra là như vậy chẳng trách hơi thở của ngươi sẽ cùng mới vừa kém nhiều như vậy bệ y rút nói cái chán không khỏi bốc lên một tia mồ hôi lạnh trước khi tới hắn đã từng có dự đoán quá son gỗ tèn thực lực nhưng không nghĩ đến vẫn là đánh giá thấp hắn dựa theo son gỗ cũ lời giải thích s u p tơ xài dạn bờ lu là vượt qua s u p tơ xài dạn cốt biến thân nếu như son gỗ tèn còn nắm giữ súp tơ xài dạn bờ lu hai hoặc là các ổ kèn âm dương giới vương quyền lời nói vậy này một trận chiến hắn khả năng cùng son gỗ tèn năm năm ở cái tia bệ y rút đại nhân chúng ta tiếp tục chiến đấu đi. b ệ y rút trong lòng có chút niềm tin không đủ nói rằng son gỗ thẹn tới này thân thể hóa thành thành một tia ánh sáng đỏ hướng thiên không bên trong bay đi b ệ y rút xem sau cũng cùng hướng về giữa bầu trời bay đi hai người đang bay tới ngàn mét trên không sau khi đột nhiên ngừng lại nhìn đối phương son gỗ thẹn khép cười một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn hồng quang hướng về b ệ y rút sông lên trên b ệ y rút toàn thân tỏa ra lượng lớn từ quang tương tự hướng về son gỗ thẹn phong đi Xeo, vành, vành, vành, theo từng theo đạo, từng đạo tiếng vang kinh thiên động địa. hai người thân thể một bên ở trên bầu trời cấp tốc di động một bên ở trên bầu trời kịch liệt tranh đấu cùng nhau ở hai người kịch liệt tranh đấu bên dưới giữa bầu trời lập tức xuất hiện từng đạo từng đạo vô cùng ác liệt cuộc p h o n g hướng về mặt đất tỏa ra đi ẩm son gỗ thèn cùng bệ ỵ ruột quyền phải đồng thời đánh ở đối phương trên mặt đem cho đánh đuổi đi ra ngoài h a son gỗ thèn hét lớn một tiếng hai tay nhanh chóng về phía trước vỗ một cái trong tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về bệ ỵ ruột công kích đi bệ ỵ ruột thân thể hướng về bên trốn một chút hiểm hướng son gỗ t h n phóng đi son gỗ t h n xem sau lập tức đình chỉ dưới só lấy phạm nhân sức mạnh chiến thần hủy diệt chương bảy mươi lấy phạm nhân sức mạnh chiến thần hủy diệt xèo bệ ý rút bóng người đột nhiên biến mất xuất hiện ở son gỗ tẹn phía sau son gỗ tẹn thân thể cấp tốc về phía sau xoay một cái nhìn thấy bệ ý rút nhấp chân hướng mình đã tới tay trái theo bản năng về phía trước chặn lại thân thể về phía sau lùi lại mấy bước bệ ý rút hư lạnh một tiếng nắm tay hướng về son gỗ tẹn sông lên trên son gỗ tẹn s ô n g quyền dùng sức nắm chặn hướng về vọt tới bệ ý rút công kích đi xèo vành vành vành bệ ý rút thân thể hướng về hai bên một gì né tránh ra son gỗ tẹn ác liệt công、kích. lập tức nâng lên s o n g quyền hướng về son gỗ t è n công kích đi son gỗ t è n thân thể hướng về bên trốn một chút tiềm tương tự né tránh bệ ý r u t công kích bệ ý r u t cắn răng một tiếng tay phải ngưng tụ một đạo phá hoại năng lượng hướng về son gỗ t è n công kích đi son gỗ t è n cả kinh thân thể nhanh chóng né tránh ra đến h m hầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn phá hoại năng lượng sau lưng son gỗ t è n nổ tung son gỗ t è n cùng bệ ý r u t bóng người loay lên thân thể một bên bay ê n b lên trên đi s o n g quyền một bên dùng sức chơi quyền cùng nhau ầ m hai người ở chơi quyền một lát sau hai tay lẫn nhau trộp vào đồng thời thân thể phân biệt tỏa ra hỏng mà bốn phía hư không ở hai người khí tức va chạm kịch liệt bên dưới chấn động kịch liệt lên ngay lập tức từng đạo từng đạo sóng gợn vô hình từ thân thể hai người tỏa ra hướng về toàn bộ vũ trụ khuyết tán ra đến trái đất biển rộng chịu đến sóng gợn vô hình ảnh hưởng kịch liệt quần q u ậ n lên nhân loại trên trái đất cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chịu đến một ít ảnh hưởng cảm giác được trở nên đau đầu cùng buồn nôn trái đất phụ cận không người hành tinh ở chịu đến vô hình gợn sóng sung kích sau khi lập tức hóa thành vũ trụ bụi trần ảnh g i n g có một lát sau hai người đồng thời đem đối phương đánh bay ra ngoài miệng lớn thở dốc lên đột nhiên bệ ý rút trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt không sai cái này chính là ta trong ngộng súp tơ sài rạn cốt chính là thân cao hơi hơi kém một chút trong ngộng son gộ thẹn giả trang không biết đúng đấy ngươi biết ta vì cái gì tìm ngươi chiến đấu sao không phải là bởi vì ta thực lực khá mạnh sao không chỉ là nguyên nhân này nguyên nhân chủ yếu vẫn là báo trước ngộng báo trước ngộng đơn giản tới nói chính là ta mơ thấy chính mình cùng súp tơ sài rạn cốt chiến đấu thực lực của hắn cùng ta tương đương chỉ tiếp ta còn không cùng hắn phân ra thắng bại mộng cũng đã tỉnh rồi như vậy a b ề ý r u ộ t gật gật đầu đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất hắn không có nói nguyên nhân này chính là mặt mũi vốn là một cái báo trước n g ộ n g coi như là giả cũng không có gì nhưng là trước hắn một mực cùng h ị t nói rồi rất nhiều lần báo trước n g ộ n g kết quả nhiều lần không trúng nhất định sẽ bị h ị t đại đại cười nhạo một phen trước hắn cùng son gỗ cụ chiến đấu tuy nói là hướng về h ị t chứng minh s h o r t ơ r xài dạn gột mạnh mẽ nhưng này cùng hắn trong mộng s h o t e xài dạn gột vẫn còn có chút chính vì lẽ đó hắn cùng son gộ tèn chiến đấu chính là muốn triệt để chứng minh hắn báo trước mộng là thật sự đùng đùng đùng đánh hết mặt cái k i ê u bệ ý rút đại nhân chúng ta liền tiếp tục chiến đấu đi son gộ tèn nói xong thân thể lập tức hóa thành thành một t á ắ n g lửa hướng về bệ ý rút sông lên trên bệ ý rút h é t lớn một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới ẩm theo một đạo tiếng vang kinh thiên động địa hai người quyền phải dùng sức đánh vào nhau trong tay tỏa ra một đạo vô cùng khí thế kinh người hướng về bốn phía tỏa ra đi ngay lập tức từng đạo từng đạo sóng gợn vô hình từ trong tay hai người tỏa ra lại lần nữa hướng về toàn bộ vũ trụ khuyết tắng bệ ý rút quyền phải dùng sức nắm chặt đem son gỗ t ẻ n về phía sau đẩy lui vài bước bệ ý rút ngón trỏ hướng lên trên v ừ a nhất trong tay ngưng tụ ra một đạo to lớn phá hoại năng lượng hướng về mặt đất rơi đi son gỗ t ẻ n cả kinh thân thể lập tức xuất hiện đang phá hoại năng lượng phía dưới hai tay nhanh chóng về phía sau tụ khí lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba từ son gỗ t ẻ n hai tay bên trong ngưng tụ đánh về phía hướng về mặt đất lạc đến phá hoại năng lượng và n h theo một đạo vô cùng tiếng vang k ị liệt các ệ hạ mẹ hạ cùng phá hoại năng lượng kịch liệt đụng vào nhau bệ ý rút hai tay dùng sức son g ỗ tèn cắn răng một tiếng hai tay dùng sức hướng lên trên đầy đi được sức mạnh thật là to lớn cái này chính là bệ ý rút đại nhân sức mạnh của bọn họ sao son g ỗ cụ lúc trước tuy rằng xem trận chiến son g ỗ tèn cùng s a n a chiến đấu có thể khi đó hắn còn không cách nào nhận biết thần khí bây giờ hai người năng lượng kịch liệt va chạm để hắn sâu sắc cảm giác được hắn cùng sự t r ê n lệch giữa bọn họ nha bệ ý rút h é t lớn một tiếng hai tay toàn lực hướng phía dưới fd son g ỗ tèn đồng dạng h é t lớn một tiếng hai tay toàn lực hướng lên trên đánh tới và n h theo hai đạo năng lượng kịch liệt va chạm hai đạo năng lượng lập tức tỏa ra từng đạo từng đạo vô cùng kịch liệt bao tác hướng về bốn phía tỏa ra đi ngay lập tức từng đạo từng đạo vô hình gợn sóng từ hai đạo năng lượng tỏa ra hướng về toàn bộ vũ trụ khuyết t ậ n đi g i a n g có một lát sau hai đạo năng lượng bởi vì không ngừng va chạm để ép cuối cùng bởi vì năng lượng tiêu hao hết cùng biến mất không còn tâm hơi đi v ù v ù hai người thở hồng hợp hồ khí nhìn đối phương đột nhiên son gộ thèn đem thân thể biến trở về thái độ bình thường về v r u s không chiến đấu sao không phải ta chỉ là muốn dùng phạm nhân sức mạnh cùng ngươi chiến đấu phạm nhân sức mạnh đúng son gộ t h n nói sau quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí thức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi ẩm bốn phía mặt đất chấn động kịch liệt lên a theo một đạo to lớn gào thét son g ỗ t è n thân thể một trường cao lớn lên toàn thân trường ngực đầu bàn tay bàn chân ở ngoài toàn thân mọc ra lượng lớn bộ lông màu trắng mái tóc màu trắng hội trưởng đến bên hông lông mày biến mất mà xương lông mày kế bên v à n h mắt hai mắt trong mắt biến thành màu đỏ này chính là suất tơ sài rạn năm theo son gộ t h n khí tức tỏa ra chính đang trên trái đất cờ dưới liền bọn họ lập tức cảm giác được son gộ t h n khí t h n sĩ nhàn được thật mạnh mẽ khí chẳng lẽ nói gỗ tẹn ở cùng người nào chiến đấu sao không biết chịa tù lắc lắc đầu bệ ý rút nhìn thấy son gỗ tẹn sau khi biến thân trong lòng cũng là hơi k i n h n g ạ c nói ngươi cái này là súp tơ xài dạn biến thân sao son gỗ tẹn gật gật đầu tuy rằng súp tơ xài dạn gột hai cũng có thể đánh bại bệ ý rút nhưng hắn là một cái phạm nhân vẫn là muốn lấy phạm nhân sức mạnh đánh bại bệ ý rút có đúng không cái kia nếu như vậy liền để ta nhìn ngươi một chút sức mạnh son gỗ tẹn gật đầu một tiếng thân thể hóa thành, thành một tia sáng trắng hướng về bệ ý rút phong đi có đ i ề u thời gian trong trước mắt son gỗ tèn liền đi đến bệ ý rút trước người s o n quyền như quang bình thường hướng về bệ ý rút công kích đi bệ ý rút một bên né tránh một bên dùng hai tay chống đối son gỗ tèn công kích lui về phía sau chương 71, s u ư ơ i ố t x ú ơ sải dạn năm toàn công suất chương 71, s u ư ơ i ố t x ú ơ sải dạn năm toàn công suất h a son gỗ tèn hét lớn một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới ẩm son gỗ tèn quyền phải đánh tới bệ ý rút trên ngực đem hắn đẩy lùi ngoài mấy trăm mét cũng là vào lúc này tị cô lô cùng chụt bọn họ chạy tới tị cô lô thúc thúc người kia là gỗ tèn sao Chút mặc dù đã gặp son gỗ t ẹ n súp tơ t sải dạng bốn biến thân nhưng cũng chưa gặp qua son gỗ t ẹ n súp tơ t sải dạng năm biến thân hơn nữa bọn họ phi đến tương đối cao hắn cũng có chút không xác định người kia có phải là son gỗ t ẹ n ừng đi ý cô lộ gật đầu son gỗ t ẹ n nhìn bệ y rụt một ánh mắt thân thể hóa thành thành một tia sáng trắng hướng về trên trái đất không bay đi bệ y rút thấy này lập tức đi theo rất nhanh son gỗ t ẹ n liền bay ra tầng khí quyển địa cầu trên trái đất mới ngừng lại son gỗ tèn túi đầu hướng phía dưới liếc mắt một cái nhìn thấy màu xanh thẳm trái đất lúc này bệ ý rụt bay đến trước m son g ỗ tèn k h é p cười một tiếng hai tay đột nhiên nâng lên quay về bệ y rút bệ y rút thấy này hai mắt hơi ngưng lại son g ỗ tèn hét lớn một tiếng thân thể hóa thành thành một tia sáng trắng hướng về bệ y rút sông lên trên bệ y rút thân thể vốn định di động lại phát hiện thân thể mình thật giống bị k h ô n g chế lại bình thường không cách nào di động lẽ nào bệ y rút nhìn son g ỗ tèn nâng lên hai tay tự nghĩ tới điều gì ẩm cũng là vào lúc này son g ỗ tèn vọt tới bệ y rút trước người chân phải đầu gối hướng về bệ y rút bụng dùng sức đỉnh đầu bệ ý rút kêu thảm thiết một tiếng trong miệm phun ra một ngụm lớn nước đắng s o n gỗ t è n thân thể vòng một chút đến bể ý r ụ t phía sau hai tay hợp đùa hướng về bể ý r ụ t phía sau lưng dùng sức đánh tới ẩm theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt bể ý r ụ t thân thể như sao băng bình thường hướng về trái đất rơi rụt đi s o n gỗ t è n thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba từ s o n gỗ t è n hai tay bên trong ngưng tụ đánh về phía bể ý r ụ t cái gì bể ý r ụ t kinh hãi và n h các mẹ hạ bắn chúng bể ý rút cũng để hắn càng nhanh hơn hướng về mặt đất rơi rụt đi trái đất son gỗ cù nhìn thấy cả m ẹ hạ m ẹ hạ đánh về phía trái đất trong lòng lập tức có chút bận tâm lên đáng ghét bệ ý rút phẫn nộ một tiếng toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng khủng bố phá hoại khí thức đem trước mắt cả m ẹ hạ m ẹ hạ c h ậ m dai chuyển hóa biến mất có điều bệ ý rút tuy rằng đem cả m ẹ hạ m ẹ hạ chuyển hóa biến mất nhưng là tiêu hao mất không ít thể lực q u y cả m ẹ hạ m ẹ hạ không gặp son gỗ cù cả kinh thịt gật gật đầu thần hủy diệt có thể mang năng lượng chuyển hóa đi gồ cụ người ở sa nạ đại nhân nơi đó tu luyện lâu như vậy liền điều này cũng không biết sao không biết s o n g ỗ c ũ tuy rằng ở xà nạ nơi đó tu luyện nhưng rất ít cùng xà nạ chiến đấu xèo cũng là vào lúc này s o n g ỗ tèn xong quyền dùng sức n ắ m c h ặ t toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người k h í đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi cái gì bệ ý rút ở cảm giác được s o n g ỗ tèn khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên lập tức đổi sắc mặt hắn mới vừa cùng s o n g ỗ tèn chiến đấu đã lấy ra toàn lực kết quả s o n g ỗ tèn còn đối với hắn giấu giếm thực lực che giấu hơi thở cũng coi như hắn cùng xong ỗ tèn chiến đấu lâu như vậy hơi thở của hắn đều bởi vì thể lực giảm xuống mà giảm xuống son gỗ thèn biến thân hai lần khí tức không chỉ có không giảm ngược lại tăng này cờ m ở n ở vẫn là người sao cc và anh cũng là vào lúc này son gỗ thèn đem thực lực tăng lên đến s ú b ắ p tơ s ả i dạn nằm toàn công suất cũng đem thân thể ở ngoài tụ tập khí thả ra ngoài vey thu thấy này chăm chú cắn răng một cái son gỗ thèn thực lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn nếu như hắn tái chiến đấu nữa khả năng thật sự gặp thua ở son gỗ thèn trên tay có thể nếu như không chiến đấu xuống cái kia không phải là, là nói hắn sợ son gỗ t h n bây giờ đối với cho hắn tới nói chính là một cái lưỡng nan lựa chọn liêu mạng vey thu nói thân thể lập tức hóa thành thành một tia s á n g tím nhằm phía trái đất ở ngoài son gộ k h ẹ n t h ế này thân thể lập tức từ trái đất tầng khí quyển ở ngoài bay về phía trái đất tầng bốn theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt son gộ k h ẹ n thân thể hướng phía dưới bệ ý r ụ t thân thể hướng lên trên quyển phải đột nhiên đánh cùng nhau một đạo vô cùng kịch liệt cùng phong t ừ trong tay hai người tỏa ra hướng về chu vi khuếch tàn đi toàn bộ bầu trời lập tức phát sinh một đạo vô cùng kinh người tiếng vang hà son gộ thẹn hét lớn một tiếng quyển phải đột nhiên bùng nổ ra một đạo sức mạnh vô cùng to lớn đem bệ ý r ú cho hướng phía dưới lệ xuống bệ ý r thân thể rất nhanh sẽ ở giữa không trung ngừng chậm xuống đến đang lúc này s o n gỗ thẹn chân phải một cái đá bay t ầ n g t ầ n g đá vào bệ ý ruột thân thể bên trên ẩm ẩm theo một đạo nổ vang bệ ý ruột thân thể như quang bình thường đập ầm ầm lạc đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đạo vô cùng to lớn cắt bụi keng chúc mừng chủ nhân đánh bại bệ ý ruột học phá hoại năng lượng mô hình tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực đánh bại là chủ nhân thực lực bây giờ của hắn chỉ còn dư lại vừa thành một thành còn có vừa thành một thành đúng đấy chủ nhân lẽ nào ngươi muốn đem hắm đánh chết không có không có t a chính là hỏi một chút chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tản đi sau khi mặt đất lập tức xuất hiện một cái vô cùng to lớn hố sâu b ệ y r ụ t thân thể nằm ở hố sâu ngay chính giữa b ệ y r ụ t đại nhân son gỗ cũ nhìn một chút nằm ở trong hố sâu b ệ y r ụ t nói đang lúc này b ệ y r ụ t miệng lớn thở dốc một tiếng từ trong hố sâu đứng lên nhìn giữa bầu trời son gỗ t è n son gỗ t è n tới này thân thể biến đổi về thái độ bình thường rơi xuống t è n xị nhàn gỗ t è n hán biến trở về đi tới ừ n chia tù gật đầu vệ ý rút đại nhân ta đói bụng nếu không liền đánh tới này chứ son gỗ t h n nói bụng hắn chuyển đến đùm ngủ cùng ngục tiếng vang bé ý rút nghe xong liếc mắt nhìn xem trận chiến tỉ y cổ lộ bọn họ gật gật đầu bé ý rút sống mấy trăm triệu năm tự nhiên là biết son gỗ t h n là cố ý cho hắn dưới bậc thang t h ấ y này lập tức bay qua vì là hai người chữa trị xong vết thương trên người gỗ t h n ngươi mới vừa giơ tay lên để ta thân thể không cách nào nhúc ních cái tia hẳn là siêu năng lực chứ son gỗ t h n gật gật đầu bé ý rút t h y này lập tức hướng về một bên thì nói ngươi xem ta lần này báo trước mộng không sai chứ son gỗ t h n hắn thật cùng thực lực ta tương、đương. đúng b ệ bị rụt đại nhân kích gật đầu b ệ bị rút n g h e xong n g ắ p một cái nói cái kia hít chúng ta trở về đi thôi được rồi b ệ bị rụt đại nhân kích nói hướng về son gỗ c u nói cá o biệt cái kia gỗ cụ chúng ta liền trở về son gỗ c u gật gật đầu kích thấy này trong tay pháp trượng hướng xuống đất một điểm một đạo bảy màu ánh sáng lập tức xuất hiện ở hai người dưới chân mang theo hai người rời đi trái đất c h ú t nhìn thấy hai người vừa đi liền lập tức bay đến son gỗ tẻn b ê n cạnh nói gỗ tẻn ngươi mới vừa cái kia biến thân là sút ấp tơ sải dạn năm sao son gỗ tẻn gật gật đầu tiểu t ư ngươi đến cùng còn có thể bao nhiêu biến thân cái này son gỗ tèn nghe xong trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao trả lời chương 72, bệ ý rút tìm sán nạ tinh sổ chương 72, bệ ý rút tìm sán nạ tinh sổ hắn hiện tại không chế biến thân chủ yếu là s u p tơ sải d ạ n cùng s u p tơ sải dạng ộ t hai loại mà xem thần bí trạng thái thần hủy diệt thần c h i ngự kỹ tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực những người nhưng là trạng thái cùng cảnh giới tuy rằng bên ngoài trên gặp thay đổi nhưng cũng không tính biến thân sau đó nếu như xuất hiện gỗ cụ b lách hắn có thể sẽ không chế súp tơ sải d ạ n mân hồng vừa nghĩ như thế h á n biến thân vẫn đúng là rất nhiều hắn đều nhanh thành biến thân chuyên gia cũng là ở son gộ t è n nghĩ tầm h thời gian một bóng người từ đằng xa bay tới người này chính là mã luân mã luân c h ụ t hướng về mã luân mở miệng mã luân gật g ủ cười nhìn về phía một bên son gộ t è n nói son gộ t è n ca ca ngươi mới vừa cái k i ê u biến thân là cái gì biến thân a ta đứng trên mặt đất nhìn ra không rõ ràng lắm ngươi có thể hay không hiện tại biến thân cho ta nhìn một chút mã luân ta hiện tại cái bụng rất đói không khí lực gì biến thân vậy cũng tốt vậy ta buổi chiều lại tới tìm ngươi xem ngươi biến thân chụp thế này khuỷu tay phải đụng một cái son gỗ tèn nói không sai a gỗ tèn vũ trụ thứ bảy k h ị t mang theo bệ ý rút rời đi trái đất sau khi lập tức cùng bệ ý rút bắt đầu trò chuyện bệ ý rút đại nhân ngươi cảm thấy đến lần chiến đấu này thế nào hừ bệ ý rút hừ lạnh một tiếng ngươi nói xem k h ị t nghe xong lập tức n ở nụ cười nói bệ ý rút đại nhân lần này nhưng là ngươi nhất định phải tìm son gỗ tèn chiến đấu nay còn chưa là bởi vì ngươi nói báo trước ngộng không cho ta mới sẽ tìm hắn chiến đấu thịt cười cười nói có thể trước ngươi báo trước ngộng xác thực không cho a vậy ngươi nói hắn có hay không khả năng vượt qua các ngươi thiên sứ không biết Hít lắc lắc đầu. xem son gỗ tèn như thế thiên tài nhân loại hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vũ trụ thứ sáu hủy diện tân h giới vợ g ệ tạ lúc này chính đang trên một mảnh cỏ tiến hành tu luyện và đổ từ bên trong cung điện bay hạ xuống rơi xuống ngồi ở một bên trên tảng đá lớn x à nạ trước người x à nạ đại nhân bệ ý r ụ t đại nhân đã t h ứ c t ỉ n h t h ứ c t ỉ n h đúng đấy hơn nữa hắn vẫn cùng son gỗ củ son gỗ thèn hai người chiến đấu một hồi son gỗ cũ son gỗ thèn bệ ý r ụ t làm sao sẽ đột nhiên tìm bọn họ chiến đấu không biết có điều bệ ý r ụ t đại nhân giống như ngươi cũng bại bởi son gỗ thèn vợ g ệ tạ nghe được hai người nói chuyện lập tức đỉnh chỉ dưới tu luyện song quyền dùng sức căng thẳng nắm lên đến bệ ý rút cũng thua sao xa nghe xong trong lòng lập tức có chút cười trên sự đau khổ của người khác lên v a đ o gật gật đầu hơn nữa son g ỗ k h è n thực lực bây giờ lại muốn so với lúc trước cùng người thời điểm chiến đấu mạnh hơn rất nhiều s a nạ nghe xong nhất thời một mặt trở nên nghiêm túc nói v a đ o người nói người x à i dạ đến cùng là một cái ra sao dân tộc nếu như là chúng ta vũ trụ thứ sáu người x à i dạ lời nói là một cái ham muốn hòa bình dân tộc nếu như là vũ trụ thứ bảy người x à i dạ lời nói là một cái chiến đấu dân tộc chiến đấu dân tộc mặt khác bọn họ người xảy ra khống chế xuất tơ xài d i ả n biến thân sau khi đột phá hạn mức tối đa trở nên không có bình cảnh. Cái kia bọn họ người xài dạ bộ tộc có hay không từng xuất hiện tên vô cùng lợi hại vũ trụ thứ bảy người xài dạ ta không biết vũ trụ thứ sáu người xài dạ hẳn là không có không có sao ừng thời gian loáng một cái đảo mắt ba ngày thời gian trôi qua bê ý rút bởi vì dự định cùng sa n a coi một cái sa n a ở chính mình vũ trụ làm s a n g làm bậy món nợ vì lẽ đó liền mang theo his đi đến vũ trụ thứ sáu hủy diệt thần giới bê ý rút sa n a nhìn thấy bê ý rút lập tức hướng về hắn đánh một tiếng bắt chuyện bê ý rút gật đầu một tiếng nhìn về phía đứng ở một bên vở ghệ tạ bê ý rút đại nhân vợ lệ tạ thế này lập tức hướng về bệ y rút đánh một tiếng bắt chuyện bệ y rút gật g ủ lại lần nữa nhìn về phía san n ạ bệ y rút ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ đột nhiên lại đây san n ạ trong lòng có chút t r ộ t dạ nói làm sao không hoan n g h ê n ta sao vẫn là nói ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở ta ngủ say thời điểm ở ta vũ trụ làm cái gì ta lại không có làm cái gì chính là ở ngươi vũ trụ trái đất ăn một ít mỹ thực h ừ bệ y rút h ừ lạnh một tiếng vậy ngươi cùng son gỗ kèn chiến đấu nói thế nào còn có ngươi làm sao sẽ đến ta vũ trụ ta chính là nhàn rỗi tẻ nhạt đến các ngươi vũ trụ đi một chút sau đó vừa vặn cảm ứ n g được son g ộ tèn thần khí tức cùng hắn đánh một trận cũng chỉ là như vậy ve rút n g h e xong hai mắt nhắm lại không biết tại sao hắn luôn cảm thấy sa n a gạt hắn cái gì không phải vậy đây ngươi còn cảm thấy đến gặp có cái gì ve rút hư lạnh một tiếng bất kể nói thế nào vũ trụ thứ bảy đều là địa bàn của ta ngươi sau đó nếu như còn dám thừa dịp ta ngủ say ở ta địa bàn làm sằng làm bậy lời nói ta có thể tha không được ngươi ve rút lần này lại đây chủ yếu là cảnh cáo sa nạ thiết nếu không phải là bởi vì trái đất mỹ thực ta mới sẽ không tới ngươi vũ trụ cái kia nếu như vậy ngươi sau đó cũng đừng lại đây có đến đây liền có đến đây ngược lại chúng ta vũ trụ cũng có trái đất chúng ta đi là bệ ủy ruột đại nhân khi nói trong tay pháp trượng hướng xuống đất một điểm một đạo bảy màu ánh sáng lập tức xuất hiện ở hai người dưới chân mang theo hai người rời đi hủy diệt thần giới chuyện này vậy thì đi rồi vợ ghệ tạ xứng sở hắn mới vừa còn tưởng rằng giữa hai người sẽ phát sinh một hồi đại chiến vũ trụ thứ sáu khi mang theo bệ ủy r u t rời đi hủy diệt thần giới sau khi lập tức hướng về phía sau bệ y r u t nói cái kia bệ y r u t đại nhân chúng ta đón lấy đi đâu đi chúng ta vũ trụ trái đất là bệ ị ruột đại nhân vũ trụ thứ bảy trái đất núi bánh bao son gỗ cù nhà theo son gỗ t ẻ n tuổi tác tăng trường chị t r i a đã bắt đầu cân nhắc để son gỗ t ẻ n đến trường son g ỗ hàn lúc trước mặc dù là xin mời ra giáo đọc sách nhưng hắn trên trung học phổ thông lúc vẫn phải là đến trường giáo đọc sách mụ mụ ta cảm thấy cho ta vẫn là ở nhà tự học à, có thể tiết kiệm tiền hơn nữa ca ca cũng có thể dạy ta đọc sách đúng đấy mụ mụ son g ỗ hàn n g h e xong cũng nói theo không được nếu để cho ngươi ở nhà đọc sách ngươi khẳng định mỗi ngày ham chơi không đọc sách sẽ không mụ mụ ngươi có thể để cho kk giám sát ta không được gọ hẳn hiện tại đã tốt nghiệp đại học sau đó liền muốn công tác làm sao có thời giờ giám sát ngươi cái kia mụ mụ ta nghe nói bùn mạ a di một ư ơ i sáu tuổi liền bỏ học nàng nhà là siêu cấp phú nhị đại nhà chúng ta không phải là t r ư ơ n g bảy mươi ba đi lạp một nhóm t r ư ơ n g bảy mươi ba đi lạp một nhóm cái kia mụ mụ nhà chúng ta nếu như trở nên phi thường có tiền ta có phải hay không cũng không cần đọc sách làm sao trở nên phi thường có tiền lẽ nào dựa vào ngươi cái kia ba ba hơn nữa có tiền cùng đọc sách là hai chuyện khác nhau Coi như là người có tiền, cũng đọc sách. người tiền, như như thường muốn là ồ đang lúc này ngoài cửa truyền đến một chàng tiếng góc cửa chị chịa mở cửa ra nhìn thấy một cái tóc vàng mắt xanh bé gái người này chính là mã luân mã luân chị chịa a di được mã luân rất có lễ phép hướng về chị chịa đánh một tiếng chào hỏi chị chịa gật gật đầu ngươi là tìm đến gỗ thẹn sao ừ m mã luân trọng trọng gật đầu cái kia gỗ thẹn mã luân nếu tìm đến ngươi ngươi hay theo nàng chơi bừa đi được rồi mụ mụ son gỗ t è n nói liền dẫn mã luân đi ra ngoài đi đến núi bánh bao trên một mảnh cỏ ngồi xuống gỗ tẻn ca ca ngươi có thể hay không biến thân thành súp tơ s à i dạn năm cho ta nhìn một chút súp tơ s à i dạn năm đúng đấy trước ngươi không phải đáp ứng biến thân thành súp tơ s à i dạn năm cho ta nhìn một chút có sao đương nhiên là có ngươi nói ngươi nói bụng buổi chiều đến hành tinh bắc cải họ bắc cải họ trải qua ba ngày thời gian rốt cục đem hắn hành tinh bắc cải họ chữa trị gần như s o n gỗ cũ nhìn được chữa trị hành tinh bắc cải họ cười hì hì hướng về bắc cải họ nói cải họ đại nhân ngươi cũng thật là lợi hại lại nhanh như vậy liền đem hành tinh bắc、cải、họ cho sửa chữa tốt hừ bắc、cải、họ hừ lạnh một tiếng cái tên nhà ngươi còn không thấy ngại nói nếu không là ngươi ta hành tinh bắt cỏ cũng sẽ không biến thành như vậy nhưng là lần này là bệ ý ruột đại nhân nhất định phải tìm ta chiến đấu coi như bệ ý ruột đại nhân không tìm ngươi chiến đấu ngươi cũng đem ta hành tinh làm hỏng bét đúng rồi ngươi làm sao bất h ò a vở ghệ tạ đồng thời đến vũ trụ thứ sáu tu luyện bệ ý ruột đại nhân không phải thức tỉnh rồi hả vì lẽ đó ta nghĩ đến bệ ý ruột đại nhân hành tinh tu luyện bệ ý ruột đại nhân đúng đấy việc này ta đã sớm cùng hít nói xong rồi hóa ra là như vậy ta liền nói cái tên nhà ngươi mấy ngày nay làm sao không tới vũ trụ thứ sáu tu luyện cũng là ở hai người tướng tán gâu thời gian son gỗ cụ đột nhiên cảm giác được bệ ý、e. ruột khí tức bệ ý、e. ruột đại nhân đến rồi son gỗ cụ nói một cái dịch chuyển tức thời trở lại trái đất bên trên trái đất tây đô bùn mạ nhà bệ ý、e. ruột cùng hít lúc này đã đi đến bùn mạ nhà hậu viện bệ ý、e. ruột đại nhân hít bùn mạ hướng về hai người đánh một tiếng bắt chuyện h ậ t gật đầu nói bùn mạ tiểu thư bệ ý、e. ruột đại nhân muốn thưởng thức trái đất các n g ư ờ i mỹ thực có thể hay không phiền phức ngươi sắp xếp một hồi đương nhiên không có vấn đề bùn mạ mỉm cười nói đang lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bùn mạ nhà hậu viện người này chính là son goku b ú n m a goku son goku gật đầu một tiếng nhìn về phía bề ý r ộ t nói bề ý r ộ t đại nhân bề ý r ộ t gật gật đầu goku n g ư ơ i làm sao sẽ lại đây b ú n m a hỏi son goku từ trước đến giờ đều là vô sự không lên điện tam bảo ta là tới tìm hits đến bề ý r ộ t đại nhân hành tinh tu luyện đến ta hành tinh tu luyện bề ý r ộ t nhìn về phía hits hits cười cười nói bề ý r ộ t đại nhân ta xem goku thực lực không sai vì lẽ đó đáp ứng chỉ đạo hắn tu luyện bề ý rút ngay xong hai mắt nhắm lại nói n g ư ơ i có phải hay không thu hắn chỗ tốt gì không có rồi bệ ủ ý dục đại nhân h í t nghe xong một mặt chỗ dạ hắn xác thực là thu rồi son gỗ cùng một ít chỗ tốt thiếu đến bằng vào ta đối với n g ư ơ i hiểu rõ ngươi khẳng định là thu rồi chỗ tốt gì mới gặp chỉ đạo hắn tu luyện thật không có bệ ủ ý dục đại nhân Bệ ủ ý dục hư l ạ n h một tiếng ngươi muốn chỉ đạo hắn tu luyện ta mặc kệ có điều các ngươi tuyệt đối không thể quấy nhiêu ta đi ngủ n g ư ơ i đây cứ yên tâm đi về ý dục đại nhân về ý dục ngay xong nhìn hết một ánh mắt hắn không yên lòng nhất chính là hết cái tên này vũ trụ thứ sáu h ủ y diện thần giới trên sa n a lúc này chính một mặt kẻ nhạt ngồi ở một tảng đá lớn bên trên vạ đồ gỗ cụ làm sao bất h ò a vở ghệ tạ đồng thời lại đây tu luyện vạ đồ cười cười nói sa n a đại nhân gỗ cụ thật giống dự định ở bệ ý rụt đại nhân nơi đó tu luyện bệ ý rụt đúng đấy bởi vì bệ ý rụt đại nhân bên kia tương đối gần chút h ừ sa n a hư lạnh một tiếng vậy dạng này vừa đến ngươi không phải bạch dạy hắn sa n a đại nhân ngươi rất lưu ý gỗ cụ sao vạ đồ cười nói không có ta chính là tùy tiện hỏi một chút vũ trụ thứ bảy bên trong lúc này đang có một chiếc to lớn phi thuyền không gian ở t r o người này tên là sổ bối là phở ý hệ dạ tổng tham mưu trưởng ở hắn phía trước đứng một cái toàn thân làn da màu đỏ thân hình cao lớn khôi ngô trên đầu mọc ra một đôi sừng châu chiến sĩ cùng một cái toàn thân da rẻ trắng sắc trên đầu không có bất kỳ tóc nam tử đầu trọc hai người này tên là hết mẹ tạ gỗ mạ hai người hiện tại là phở Y hệ dạ trong đại quân thực lực khá mạnh chiến sĩ n g u y ế t m é t vẫn là không có cách nào tìm tới nạ mẹ tinh sao không có cách nào nguyên lai nạ mẹ tinh đã bị nạ mẹ tinh nhân chuyển qua chỗ khác rồi bối n g h e xong sờ sờ c ầ m nói nhìn dán g d ố p chúng ta chỉ có thể mạo hiểm đi trái đất một chuyến trái đất đúng trên trái đất cũng là có ngọc rồng vì phục sinh phở Y hệ dạ đại vương chấn chỉnh lại chúng ta phở Y hệ dạ đại quân chúng ta chỉ có thể đi trái đất tìm kiếm ngọc rồng lần hành động này chỉ chúng ta ba cái đi để tránh khỏi bị người xài dạ bọn họ phát hiện ra vết mát chúng ta ba sao、ừ. t ồ i đối gật đầu hai ngày sau t ồ i đối ba người bọn họ đi đến trên trái đất một tòa trên ngọn núi lớn nơi này chính là trái đất huyết mét nhìn một chút màu xanh t h ẳ m màu trời nói rằng t ồ i đối gật gật đầu việc này không nên chậm trễ chúng ta mau nhanh hành động chứ ừng u y ế t mét gật gật đầu t ồ i đối thấy này lập tức lấy ra ngọc rồng ra đà tìm kiếm ngọc rồng l i ê n như vậy ba người đang tìm kiếm sau một hồi tìm tới bốn viên ngọc rồng còn kém ba viên ngọc rồng r ồ đối nhìn một chút trong tay ngọc rồng giã đà nói còn có ba viên ngọc rồng là tụ tập cùng nhau khả năng cũng có người giống như chúng ta đang tìm kiếm ngọc rồng sẽ là người xài dạ sao không biết nói chung chúng ta cẩn thận một chút chính là ừ m t u y ế t mét gật đầu tây đô ở ngoài một tòa trên ngọn núi lớn lúc này đang có ba người đang tìm kiếm ngọc rồng ba người này chính là thân thể bị nhỏ đi, đi lạp một nhóm đi lạp đại vương có bốn viên ngọc rồng tụ tập ở cùng nhau có thể hay không là có người giống như chúng ta cũng đang thu thập ngọc rồng tiểu vũ nhìn một chút trong tay ngọc rồng dạ đã nói rằng chương bảy mươi b ố phợ ý hệ dạ phục sinh chương bảy mươi b ố phợ ý hệ dạ phục sinh a tu có thể hay không là son gỗ cụ đối với ấp tỷ l ạ c một nhóm tới nói bọn họ sợ h ã i nhất chính là son gỗ c ủ son gỗ c ủ có thể nói trên là bọn họ một đời chi địch tỷ l ạ c nghe xong cái chán lập tức bị dọa ra một tia mồ hôi lạnh nói a tu ngươi không muốn cho ta nói b ậ y chúng ta lần trước thu thập ngọc rồng không phải rất thành công sao được rồi mặc kệ đối phương có phải là son gỗ c ủ chúng ta đều cẩn thận một chút chính là ừng a tu cùng tiểu vũ gật gật đầu sau một hồi t ồ i bối mang theo tạ gỗ mạ bọn họ tìm tới ấp tỷ l ạ c một nhóm rồi ố i nhìn thấy bọn họ không phải người sài dạ lập tức thở phào nhẹ nhóm nói mấy người các ngươi đem ngọc rồng cho dao ra đây nếu không thì đừng trách chúng ta vô tình Tỷ lạp đại vương a tu cùng tiểu vũ nhìn thấy tạ g ô m a h u y ế t mét thân hình c a o lớn lập tức hướng về tỷ lạp nhìn tới Tỷ lạp nhìn thấy ba người không dễ trêu chọc cắn chặt hàm răng nói a tu tiểu vũ đem ngọc rồng cho bọn họ lạp đi lạp đại vương hai người trong lòng mặc dù có chút không lớn nhưng vẫn là đem ngọc rồng cho nộp ra t ồ i bối nhìn thấy ba người thức thời cũng là bông tha bọn họ nhìn một chút trên đất bảy đặt bảy viên ngọc rồng nói huýt mét các người có biết hay không này ngọc rồng làm sao sử dụng không biết huýt mét lắc, lắc đầu tôi bố i đại nhân ngươi không biết này ngọc rồng nên làm sao sử dụng sao không biết tôi bố i nói nhìn về phía tỷ lạp một nhóm nói ai mấy người các ngươi có biết hay không này ngọc rồng làm sao sử dụng Tỷ lạp một nhóm n g h e xong lập tức bị kinh hại đến ngươi chỉ cần quay về ngọc rồng gọi đi ra đi dòng thần thực hiện nguyện vọng của ta là được Tỷ lạp nói rằng đi ra đi thực hiện nguyện vọng của ta tôi bố i nhìn một chút ngọc rồng nói rằng vừa dứt lời toàn bộ trái đất bầu trời lập tức chờ tối một cái màu xanh trường lòng trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung nay điều trường long chính là trái đất dòng thần nói ra nguyện vọng của ngươi bất kỳ nguyện vọng cũng có thể thực hiện có điều chỉ có thể thực hiện ba cái thô bối ba cái nhiều như vậy ừng dông thân gật đầu cái kia nếu như vậy người trước tiên giúp ta phục sinh phở y hệ giả đại vương có thể là có thể có điều phở y hệ giả lúc trước thân thể bị người cắt thành mảnh vỡ vì lẽ đó ta chỉ có thể để hắn thân thể mảnh vỡ khôi phục thân thể mảnh vỡ ừng dông thân gật đầu thô bối đại nhân chúng ta có thể thông qua chúng ta phở y hệ giả đại quân kiểu mới nhất tái sinh trang bị đem phở ý hệ g i đại vương thân thể mảnh vỡ gây dựng lại phục sinh tạ gỗ mà nói rằng đúng vậy ta đều suýt chút nữa đã quên còn có cái này cái kia dòng thần ngươi đem phở y hệ dạ đại vương thân thể mảnh vỡ cho chúng ta chứ được dòng thần nói hai mắt hồng mục lóe lên giữa bầu trời lập tức xuất hiện rất nhiều thân thể mảnh vỡ rơi xuống thô bối thế này vội vã để tạ gỗ mạ bọn họ hỗ trợ kiếm phở y hệ dạ thân thể mảnh vỡ a tu cùng tiểu vũ nhìn thấy bọn họ ở kiếm phở y hệ dạ thân thể mảnh vỡ lập tức hướng về dòng thần hô lớn dòng thần ta muốn một triệu dòng thần ta muốn ngàn vạn được dòng thần nghe xong hai mắt hồng mục lóe lên a tu cùng tiểu vũ trên tay lập tức xuất hiện một đại đại đ ạ vậy chúng ta sau này còn gặp lại dông thân nói xong lập tức biến trở về thành bảy viên ngọc rồng hướng về trên trái đất rơi đi cái gì t ồ i bối thấy cảnh này sau lập tức tức đến nổ phổi lên hắn nguyên bản còn dự định để kinh q u ộ t cũng phục sinh kết quả bị hai người bọn họ như thế một ước nguyện hắn khẳng định là không có cách nào phục sinh kinh q u ộ t cùng lúc đó chính đang trên trái đất tỉ ỉ c ố lộ phát hiện giữa bầu trời dị tượng hướng về sổ bối bọn họ vị trí khu vực chạy tới rồi ố i đại nhân chúng ta đã đem thở ỉ hệ dạ đại vương thân thể mảnh v ớ đều kiếm tề ta xem chúng ta còn trước tiên lưu trứ rồi ố i gật đầu một tiếng sau đó nhìn một chút a tu tiểu vũ trên tay tiền nói a tu tiểu vũ các ngươi ước nguyện làm sao không cần nhiều ít tiền đặc biệt ngươi a tu mới chịu một triệu ta nhất thời nóng ruột đã quên đi lạp nghe xong lập tức lấy đi hai người trên tay tiền nói vậy những thứ này tiền trước hết giao cho ta đến thay ngươi bảo quản buổi tối ta mang bọn ngươi đến quán cơm khỏe mạnh ăn một bữa núi bánh bao son gỗ c ù n h à son gỗ ten lúc này chính đang trong nhà giấc ngủ chưa cũng không biết ngọc rồng bị sử dụng sự t ì n h phở ý hệ giả phi thuyền không gian tạ gỗ mạ bọn họ đem phở ý hệ giả thân thể mảnh vỡ mang về sau khi lập tức thông qua phở ý hệ giả đại quân t i ể u mới nhất sống lại trang bị để phở ý hệ giả thân thể gây dựng lại phục sinh xoạ soạn theo một đạo pha l ê phá nát tâm thành phở ý hệ giả vị trí trị liệu khoang phá nát phở ý hệ dạ hai chân rơi trên mặt đất từ từ mở mắt ra nói ta phục sinh sao là phở ý hệ dạ đại vương tôi bối nói rằng ngươi là phở ý hệ gia đại vương ta hiện tại là phở ý hệ gia đại quân tham n hữu trưởng sổ bối há ta thật giống có chút ấn tượng có điều các ngươi x à i như thế nào thời gian dài như vậy mới để ta phục sinh cái này bởi vì nguyên bản na mẹ tinh không tìm được người x à i ra thực lực của bọn họ lại rất mạnh vì lẽ đó chúng ta hiện tại mới đem ngươi phục sinh phở ý hệ gia hư l ạ n h một tiếng hướng về tạ gỗ mạ bọn họ nhìn tới nhìn thấy phở ý hệ gia đại vương ừ m phở ý hệ gia gật đầu tôi bối bọn họ hai vị là hai người bọn họ là với mét tạ gỗ mạ lần này đem ngươi phục sinh hai người bọn họ cũng trả giá không ít nỗ lực hả đúng rồi người xài ra bọn họ thế nào rồi phờ ý h ê r a hỏi về phờ ý h ê r a đại vương người xài ra những năm này trưởng thành cấp tốc bọn họ còn đánh bại mạ dình mù mạ dình mù phờ ý h ê r a nghe xong một mặt nghiêm nghị lên bởi vì cha của hắn đã từng đã nói với hắn trong vũ trụ này có hai người không thể chọc một cái là thần hủy diệt bệ y rút một cái khác chính là mạ dình mù là phờ ý h ê r a đại vương vậy bọn họ xác thực là trở nên mạnh mẽ rất nhiều p h ở y hệ g a đại vương hiện tại phờ ý hệ g a đại quân quân lính tăng g ã ngươi hiện tại phúc sinh vừa vặn có thể chấn chỉnh lại đại quân của chúng ta người e sợ cũng là bởi vì cái này đem ta phục sinh chứ phở Y hệ gia liếc mắt một cái sổ bối nói rằng vâng đúng có liên quan với chấn chỉnh lại phở Y hệ gia đại quân sự tỉnh trước tiên thả một nơi ta bây giờ còn có một cái chuyện quan trọng hơn muốn làm chuyện quan trọng hơn đúng đây chính là sự tình hướng về son gỗ của bọn họ báo thù ta mãi mãi cũng không thể quên được ta ở trái đất địa ngục cái kia đoàn tháng này g phở Y hệ gia đại vương người x à i giả thực lực của bọn họ mạnh phi thường ta xem chúng ta vẫn là không nên cùng hắn đối nghịch cho thỏa đáng tạ gỗ mà nói rằng phở ý hệ gia nghe x o n lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn sau đó thân thể về phía trước vài bước tay phải nắm lấy tạ gỗ mạ cái cổ đem thân thể hắn cho ô m lên phở ý hệ dạ đại vương t ồ bối kinh hãi chương bảy mươi năm thanh kiếm thả xuống chương bảy mươi năm thanh kiếm thả xuống tạ gỗ mạ bị phở ý hệ dạ cho bấm không thở nổi ta phở ý hệ dạ đại quân cũng là bởi vì có người như ngươi mới sẽ biến thành như bây giờ phở ý hệ dạ nói vừa bông lòng tay sử dụng siêu năng lực đem hắn tầng tầng đẩy đến phía sau hắn pha lê trên xoa xoa theo một đạo tiếng thủy tinh bệ tạ gỗ mạ phía sau pha lê p h á nát bởi vì phi thuyền vũ trụ đang di động tạ gỗ mạ cùng tạ gỗ mạ bốn phía binh lính lập tức bị trong vũ trụ sức hút cho hút đi ra ngoài lồng phong hộ mau nhanh mở ra phi thuyền lồng phong hộ tôi đối thế này vội vàng hướng về khống chế phi thuyền không gian binh lính nói người binh sĩ kia n g h e xong lập tức ở vũ trụ ở ngoài mở ra một đạo nửa trong suốt lồng phong hộ tạ gỗ mạ bọn họ bị lồng phong hộ cấp cứu dưới thợ y hệ ra hư lạnh một tiếng đúng rồi sổ đ ố i phụ thân ta không phục sinh chứ về thợ y hệ ra đại vương bởi vì phát sinh một điểm tình hình vì lẽ đó chúng ta lần này cũng không có đem tin quật phục sinh có điều lần sau chúng ta nhất định đem tin quật phục sinh ngươi không cần giúp hắn phục sinh hắn ở địa ngục thời điểm đều là đối với ta lại nải rông dài ngươi liền để hắn tiếp tục ở lại địa ngục đi là phờ ý hệ dạ đại vương mặt khác son gỗ cụ thực lực tăng cường ta muốn trước tiên tiến hành bốn tháng đặc hấn lại đi trái đất đặc hấn là ta là một thiên tài từ khi sinh ra lên ta sẽ không có tu luyện qua phờ ý hệ dạ s o n g quyền căng thẳng nắm lên đến nói bốn tháng ta tin tưởng ta chỉ cần tu luyện thời gian bốn tháng tuyệt đối có thể đánh bại son gỗ cụ ừng tôi bối gật đầu phờ ý hệ dạ thế này nhìn về phía tạ gỗ mà nói tại đây thời gian bốn tháng n g ư ơ i cũng theo ta huấn luyện ta nhất định sẽ khỏe mạnh huấn luyện ngươi tạ gỗ mạng nghe xong lập tức bị dọa đến không biết làm sao trái đất núi bánh bao son gỗ thèn lúc này giấc ngủ chưa tỉnh tại trên núi bánh bao tu luyện một đạo bóng người màu xanh lục đột nhiên từ giữa bầu trời bay hạ xuống người này chính là tỉ ỉ c ổ l ồ tỉ ỉ c ổ l ồ thúc thúc tỉ ỉ c ổ l ồ gật gật đầu gỗ thèn g ọ i hắn đây hắn đi tây đ ô phỏng vấn gỗ thèn ngươi có biết hay không mới vừa có người sử dụng ngọc rồng ngọc rồng ta mới vừa ở g ấ c ngủ trưa cũng không biết xảy ra chuyện gì có đúng không tỉ ỉ cô lộ nói thân thể quay người lại chuẩn bị rời đi cái kia tỉ ỉ c ổ lộ thúc thúc có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tăng lên một hồi thực lực của ngươi tăng cao thực lực chính là xem giúp ca ca bọn họ như vậy tăng cao thực lực nhưng là cái kia không phải cần thời gian một ngày sau không có chuyện gì đến phòng tinh thần thời gian cũng chỉ cần mấy phút thời gian vậy cũng tốt tỉ ỉ c ổ lộ suy nghĩ một chút sau khi đồng ý son g ỗ thẹn t ớ i này một cái dịch chuyển tức thời tỉ ỉ c ổ lộ mang đến t h i ê n giới tỉ ỉ c ổ lộ g ỗ thèn chính đang thiên giới đèn hướng về hai người đánh một tiếng bắt chuyện son gộ t ẹ n gật đầu gô thẻn các ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ lại đây ta là tới giúp t ỷ ỉ cô lộ thúc thúc tăng cao thực lực tăng cao thực lực đúng vì lẽ đó ta nghĩ mượn phòng tinh thần thời gian dùng một lát được rồi không thành vấn đề vậy các ngươi hai cái muốn ở bên trong chờ bao lâu một ngày là được được đen gật đầu mister bộ, bộ bên trong thức ăn nước uống đều còn có chứ có thần bên trong thức ăn nước uống còn đầy đủ dùng hai năm vậy ngươi dẫn bọn họ đến phòng tinh thần thời gian chứ ừng mister bộ, bộ gật đầu hơn mười phút sau tỉ ỉ cô lộ từ phòng tinh thần thời gian bên trong đi ra khi tức muốn so với đi vào trước không biết cường đại đến mức nào bởi vì thực lực tăng lên trên diện rộng t ỷ ì ý cỗ lộ trên mặt cũng khó khăn đến treo lên vẻ tươi cười được thật mạnh mẽ khí đèn ở cảm nhận được tỉ ý cỗ lộ khí tức mạnh mẽ sau khi nói rằng cùng lúc đó chính đang trên trái đất cơ d ư l ì n bọn họ cũng cảm giác được tỉ ý cỗ lộ mạnh mẽ khí có điều cơ d ư l ì n muốn công tác cũng không có chuyên môn lại đây dò hỏi xảy ra chuyện gì thời gian loáng một cái đã mất một tuần lễ quá khứ cơ dưlin ở tỉ cỗ lộ nơi đó biết được là son gỗ thẹn giúp hắn tăng cao thực lực sau khi đi đến son gỗ cù nhà tìm son gỗ thẹn Linh gật đầu cười cười cười c n ờ i cười Ta nghĩ cười cười giúp ta cười cười cười cười cười cười cười ha hả nói son gỗ tèn nghe xong nhìn một chút cười cười c ư ờ h là giờ dạ gồng bạn thế giới mạnh nhất trái đất người tèn s ị n h ạ n là ba mắt tinh nhân cùng người trái đất h ô n huyết thực lực mặc dù không tệ nhưng hắn chung v i chỉ là người trái đất tăng lên thực lực có hạn không phải vậy hắn đã sớm giúp hắn tăng cao thực lực vậy cũng tốt có điều dẫn ra trong cơ thể t i ề m l ự c cái kia nghi thức quá mức tiêu hao thời gian ta tìm họ già đại nhân giúp người làm cái kia nghi thức chứ cại họ già đại nhân、ừ. Son g ỗ k h è n gật đầu một tiếng một cái dịch chuyển tức thời đi đến cả họ thần giới gộ thèn g ỗ k h è n gật đầu một cái nói cái họ xin đại nhân g ỗ k h è n n g ư ơ i tới đây là ta là tới tìm cả họ g i à đại nhân t ì m ta chính xem sách họ g i à đem thư thả xuống đúng ta nghĩ nhường người giúp cờ dưới lìn thúc thúc dẫn ra trong cơ thể hắn tiềm lực không được ta rất bận không dành son g ỗ k h è n lại không phải sẽ không nhất định phải tìm đến hắn son g ỗ k h è n cười cười nói đúng rồi cả họ g i à đại nhân bệ y giúp đại nhân phong ấ n ngươi cái kia chiêu số ta cũng sẽ người đang uy hi ta c à i họ già nghe xong một mặt tức giận nói son g ỗ thèn nghe xong một cái dịch chuyển tức thời biến mất không còn tâm hơi chờ thêm một hồi son g ỗ thèn cầm sửa chữa tốt kiếm rét xuất hiện c à i họ già nhìn sửa chữa tốt kiếm rét trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên hơi kinh hoàng lên nói được ta giúp ngươi ta giúp ngươi thanh kiếm thả xuống son g ỗ thèn nghe xong lập tức đem kiếm thả dưới nói vậy ta đem cơ dư l ì n thúc thúc mang đến ừng c à n họ già gật đầu son gộ thèn thấy này một cái dịch chuyển tức thời đem cơ dư l i n cho dẫn theo lại đây c à n họ già đại nhân càng họ già gật gật đầu cái kia cơ dư l i n thúc thúc muốn không chuyện gì lời nói ta ngày mai trở lại t i ế p ngươi ừm cất lìn gật đầu phiền phức ngươi cùng mã l u ô n các nàng nói một chút son g ỗ k ẹ n gật đầu một tiếng một cái dịch chuyển tức thời rời đi cọ thần giới thời gian loáng một cái đảo mắt thời gian bốn tháng trôi qua vũ trụ thứ bảy hủy diệt thần giới son g ỗ cụ lúc này chính đang trên một mảnh cỏ cùng hít đối chiến trải qua bốn tháng thời gian tu luyện son g ỗ cụ đem thực lực tăng lên tới súp tơ sài dạn xanh đ ậ m xèo hoa hoa bởi vì h í thực lực quá mạnh son gộ cù mặc dù là tăng lên tới súp hấp tơ s ả i dạn s i n h đậm cũng vẫn là không có cách nào công kích được hít đột nhiên hít hai tay là một cái tạm dừng thủ thế nói dừng lại son gộ cù nghe xong lập tức dừng lại công kích nói làm sao hít vẫn không được tốc độ căn bản không đủ ngươi là trước tiên dùng đại nào sau mới làm ra hành động như vậy tốc độ sẽ phải chịu hạn chế trước tiên cảm thụ lại từ đại nào đến thần kinh chờ lan truyền đến thân thể cũng quá dùng thời gian nếu như thân thể các bộ phận có thể tiến hành tự mình phán đoán song song động là tốt rồi muốn làm đến cái này phi thường khó coi như là bệ ý rút đại nhân cũng không có cách nào làm được thập toàn thẩm mỹ chương bảy mươi sáu thợ ý hệ giả độc k í c h chương bảy mươi sáu thợ ý hệ giả độc k í c h son gỗ cụt như hiểu mà không hiểu gật gật đầu trái đất tây đô b ú n mạ nhà b ú n mạ lúc này chính một mặt nhàn nhã ngồi ở trong nhà hậu viện uống cà phê son gỗ ten cùng chút hai người nhưng là ở trong viện chơi đ ù a một chiếc loại nhỏ phi thuyền không gian từ giữa bầu trời xuất hiện bay hạ xuống đập theo một đạo nhẹ văng lên phi thuyền không gian rơi xuống trên mặt đất ngay lập tức phi thuyền không gian trên pha lê mở ra bên trong đi ra một cái trên người làn da màu tím mặt màu xanh hai mắt như là mặt lòng đỏ trứng mặc trên người một cái màu trắng gã là cấp bộ lè sờ chế phục ngoại tinh nam tử người này tên là giả cổ là vũ trụ thứ bảy gã là cấp bộ lè sờ đội một thành viên son gộ ten cùng chút nhìn thấy phi thuyền không gian sau lập tức đi tới cũng hay về đứng ở phi thuyền không gian trên giả cổ đánh giá một phen xèo đ ậ ặ Giả cổ từ phi thuyền không gian trên nhảy một cái hạ xuống rơi xuống trước người hai người nói tiểu quỷ nơi này là bùn mạ nhà sao chút gật gật đầu người là ta là người mụ mụ bằng hữu ta có việc trọng yếu muốn tìm nàng mụ mụ bằng hữu chút nghe xong Về phía trước chỉ chỉ trước nói. đó. Mụ mụ sẽ ở dạ nhìn nhìn bùn mạ. Bùn mạ. cô ngươi h ớ n nhìn g t ngày hôm nay làm sao sẽ đột nhiên đến trái đất ta là được ngươi tỉ tỉ nhờ vả nói cho một mình ngươi tin tức đúng thợ ý hệ dạ phúc sinh khả năng còn có thời gian nửa tiếng liền sẽ đến trái đất fu phở Y hệ dạ b ù t mạ cả kinh phở Y hệ dạ ở lúc trước nhưng là mạnh phi thường đại bột dạ cổ gật đầu một cái nói b ù t mạ đánh bại phở Y hệ dạ son g ỗ cụ ngươi biết sao đương nhiên nhận thức hơn nữa chúng ta vẫn là bạn rất thân có đúng không vậy ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao Dạ cổ vẻ mặt có chút kích động nói hắn hiện tại ở thần hủy diệt bề y rụt đại nhân nơi đó tu luyện thần hủy diệt b ệ ý rụt đại nhân cái kia không phải người trong thần thoại v ư ợ sao cái gì thần thoại bề ý rụt đại nhân hắn chính là tồn tại hơn nữa hắn còn sống mấy trăm triệu tuổi mấy mấy trăm triệu tuổi d ạ cổ cả kinh nếu như đúng như bùn mạ từng nói vậy này bệ ỵ ruột không phải là hóa thạch sống đúng đấy cũng là ở hai người tướng tán gâu thời gian son gỗ tẻn cùng c h u ộ t b ò tiến vào dạ cổ phi thuyền không gian bên trong d ạ cổ thấy này lập tức vô cùng kinh hoàng chạy tới nói tiểu quỷ vũ trụ này thuyền các ngươi cũng không thể luận chơi bùn mạ xem sau cũng theo đi tới c h u ộ t gỗ tẻn hai người các ngươi đi ra cho ta là m ụ m ụ chút ngay xong không thể làm gì khác hơn là mang theo son gỗ tẻn từ bên trong bỏ đi ra bùm mạ ta nghe nói ngươi kết hôn bọn họ cái kia là con của ngươi c h ụ t là con của ta cái kia là son gỗ c ụ hải tử t ô n son gỗ cụ hắn là son gỗ c ụ hải tử đúng đấy gia c ấ nghe xong lập tức đối với son gỗ t ẹ n một mặt lấy lòng nói vũ trụ này thuyền ngươi tùy tiện xem chỉ cần không muốn đem hắn làm hỏng là được cái kia bùm mạ ngươi lao công là ai vợ g ệ tạ bối vợ g ệ tạ ngươi nói lẽ nào là v u a vợ g ệ tạ nhi t ử vợ g ệ tạ đúng đấy gia c ấ nghe xong cái chán lập tức bốc lên một kia mồ hôi lạnh trước mắt son gỗ t ẹ n chút đều không đúng phổ thông đứa nhỏ ngược lại người nào đều không đúng hắn có khả năng t r e o chọc lên cái này phi thuyền không gian ngươi cũng tùy tiện xem chỉ cần không đem nó làm hỏng là được da cô cười nói với chút được chút gật đầu chút có giống như bùn mạ thiên tài đầu óc cho nên đối với dạ cổ phi thuyền không gian vẫn rất có hứng thú da cô thấy này lập tức thở phào nhẹ nhõm nói bùn mạ ngươi mới vừa nói son g ỗ cụ ở thần hủy diệt bệ bị r u ộ t đại nhân cái kia vậy ngươi có thể đem hắn gọi trở về sao có thể là có thể có điều đem hắn gọi trở về làm cái gì làm cái gì đây còn phải nói đương nhiên là đánh bại phở ý hệ ra nhưng là son gỗ cụ coi như không ở cũng còn có gỗ tèn không phải sao gỗ tèn đúng đấy gỗ tèn thực lực nhưng là cách xa ở gỗ cụ bên trên liền ngay cả thần hủy diệt bệ ý rút đại nhân cũng không phải là đối thủ của hắn nộ gỗ tèn ngươi nói gỗ tèn thực lực so với son gỗ cụ còn muốn tưởng Dạ cố kinh hãi b ù t mạ gật gật đầu ta nghĩ ngoại trừ hít hẳn là không người là đối thủ của hắn vâng có đúng không Dạ cố nghe xong phía sau lập tức bị dọa ra một tia mồ hôi lạnh hắn mới vừa lại đem như vậy cự lão xem là một cái phổ thông đứa nhỏ cũng còn tốt hắn không đắc tội hắn không phải vậy hắn nhưng là gặp xui xẻo bởi vì phở Y hệ giả đến trái đất còn có nửa giờ b ụ n mã l i ề n gọi điện thoại đưa cái này tin tức báo cho cơ dưlin bọn họ cơ dưlin bọn họ nghe nói phở Y hệ giả muốn tới trái đất lập tức tụ tập cùng nhau chuẩn bị đồng thời đối phó phở Y hệ giả sau nửa giờ cơ dưlin bọn họ đi đến một tòa trên hải đảo ta cảm giác được phở Y hệ giả khí cơ dưlin sắc mặt nghiêm túc nói đi ý cô lộ gật gật đầu chờ thêm một hồi phở ý hệ giả phi thuyền không gian từ giữa bầu trời bay hạ xuống đứng ở ngay lập tức phi thuyền không gian mở ra lượng lớn binh lính từ phi thuyền không gian bên trong đi ra phở y h e d a cưỡi ở một tấm phi hành trên đế mang theo sổ bối bọn họ xuất hiện ở trên bầu trời phở y h e d a cất lên một ánh mắt liền nhận ra giữa bầu trời phở y h e d a phở y h e d a nhìn một chút cất lên bọn họ vị trí hải đảo phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc hừng tên đầu chọc này lúc trước không phải là bị ta giết chết sao lẽ nào là dùng bảy viên ngọc rồng phục sinh còn có cái tiên nạ mẹ tư nhân đứa nhỏ này dung mạo rất giống son gỗ cũ hải tử chứ đợi được phở y hễ dạ nhìn thấy chút lúc hắn hai chòng mắt đột nhiên rụt lại lên nói tiểu quy này như thế nào cùng lúc trước đem ta thân thể chém thành mấy đoạn tên kia dài đến giống thế đang lúc này đứng ở phía sau tạ gỗ mạ đột nhiên về phía trước nói phờ y hệ giả đại vương chúng ta hiện tại có muốn hay không tấn công không đ ổ i trước tiên ta hỏi bọn họ mấy câu nói được rồi phờ y hệ giả đại vương tạ gỗ mạ nói xong một mặt cung kính lui về phía sau đi phờ y hệ giả thế này lập tức hướng về cơ d i ớ i lìn bọn họ nhìn tới nói ta hỏi các ngươi son gỗ cụ đây hắn làm sao không ở son gỗ cụ hiện tại ở bệ ý rụt đại nhân nơi đó tu luyện l i nói n rằng so với bé ruột đại nhân p h ợ ý h ệ giả kinh hãi hắn làm sao cũng không nghĩ ra son g o Cụ sẽ cùng bé ruột kéo lên quan hệ gì nếu như son g o Cụ cùng bé ruột có rất sâu quan hệ lời nói vậy hắn cũng không dám dễ dàng đối với son g o Cụ đặc t h ủ chương bảy mươi bảy thì ý cô lộ vé ý dục là cái gì quan hệ cũng không có quan hệ gì goku chính là ở bé ý dục đại nhân nơi đó tu luyện như vậy à p lắc lắc gỗ, gỗ thèn, thèn? o gật gật gật ngươi quả nhiên là son gỗ cũ còn có một đứa bé hắn ở đâu ta tại đây đã lâu không gặp phở y hệ ra son gõ hàn đứng dậy nói ngươi là lúc trước tên nhóc cả trở kia thì ra là như vậy ngươi đã lớn rồi chẳng trách ta gặp nhận ngươi không ra đúng là đã lâu không gặp à. lúc trước son g ò hẳn ở nạ mẹ tinh trên cùng phở ý hệ dạ lúc chiến đấu là đầu nấm tiểu tóc hắn bây giờ nhưng là giã so với tiểu tóc cái kia nếu son gỗ cụ không trở lại ta trước hết đem các ngươi giải quyết đi phở ý hệ dạ nói vung tay lên phía sau hắn đại quân lập tức hướng về cờ gì lìn bọn họ xông lên trên son gỗ thẹn hai tay nhanh chóng về phía trước vỗ một cái trong tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về v ọ t tới binh lính công kích đi ẩm. ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn lượng lớn p ở ý hệ dạ đại quân lập tức liền bị tiêu diệt đi cờ sau đó hai tay cũng hội tụ sóng năng lượng hướng về vọt tới phở ý hệ giả đại quân công kích đi ẩm ẩm ẩm ở từng trận to lớn nổ tung bên dưới phở ý hệ giả đại quân ngoại trừ h ế t m é ta Tạ gỗ mạ t ồ i bối ba người ở ngoài những người khác toàn bộ đều chết ở cờ di l i n trong tay bọn họ fu phở ý hệ giả đại quân lại lập tức bị tiêu diệt rơi mất t ồ i bối cả kinh đùng đùng đùng phở ý hệ giả cười vỗ tay một cái nói không thẹn là người sạch g ả ra tay chính là gọt càng cái kết h ế m mẹ ta gỗ mạ hai người các ngươi đi giải quyết đi bọn họ đi là phở ý hệ giả đại vương hai người ngay xong lập tức hướng về c ơ d i l i n bọn họ xông lên trên Tỷ ý cố lô thân thể đi về phía trước mấy b ư ớ c nói gỗ tèn hai người bọn họ giao cho ta son gỗ tèn gật gật đầu Tỷ ý cố lô t h ấ y này lập tức hướng về hai người xông lên trên h u y ế t mét cùng tạ gỗ mạ nhìn thấy tỷ ý cố lô dĩ nhiên hướng chính mình vào tới lập tức v u n g quyền hướng về tỷ ý cố lô công kích đi Tỷ ý cố lô thân thể trốn một chút điểm quyền phải tầng tầng đánh vào h u ế t mét trên bụng h u ế t mét kêu thảm thiết một tiếng thân thể hướng về phía sau mặt đất rơi đi đáng ghét tạ gỗ mạ phẫn nộ một tiếng quyền phải toàn lực hướng về đi ý cố lô đánh tới ầ m đi ý cố lô tay trái vừa、nhất. nắm lấy nắm đấm phải của hắn cái gì tạ gỗ mạ cả kinh một giây sau tị ý c ổ lộ chân phải đầu gối đột nhiên dùng sức về phía trước đỉnh đầu theo một đạo tiếng vang kịch liệt tị ý c ổ lộ chân phải đầu gối dùng sức đỉnh ở tạ gỗ mạ trên bụng tạ gỗ mạ kêu thảm thiết một tiếng trong miệng p h u n ra một n g ụ m lớn nước đắng tị ý c ổ lộ tay phải vừa nhấc trong tay phóng ra ra một đạo năng lượng màu vàng ngóng ba hướng về tạ gỗ mạ công kích đi ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn tạ gỗ mạ bị sóng năng lượng cho đánh trúng giữa bầu trời lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh k h i đặc、Thắc. tạ gỗ mạ giữa bầu trời khói đặc tản đi sau khi giữa bầu trời đã hoàn toàn không có tạ gỗ m ã bóng người tạ gỗ m ã huýt mét nhìn thấy tạ gỗ m ã bị tiêu diệt trong lòng vô cùng phẫn nộ hướng về địa cô lộ sông lên trên địa cô lộ hư lạnh một tiếng tay phải ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba đánh về phía huýt mét ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn huýt mét bị tiêu diệt đi tây huýt mét t ồ bối nhìn thấy tạ gỗ m ã bọn họ liên tiếp chết đi trong lòng cũng bắt đầu lo lắng cho mình có thể hay không chết ở cờ giới trong tay bọn họ son gỗ tèn nhìn thấy hai người bị tiêu diệt lập tức hướng về bốn phía nhìn tới đột nhiên hắn nhìn thấy một con màu xanh được ít là gì nị hứa sao son gỗ k ẹ n ở trong lòng suy nghĩ một chút sau khi ngón t r ỏ tay phải phóng ra ra một đạo xạ tuyến hướng về cái kia hết công kích đi vảnh xạ tuyến bắn chung ít ít thân thể lập tức liền bị thi thành than đá keng chúc mừng chủ nhân đánh bại di nị hứa học còn thực sự là gì nị hoa nguyên bản son gỗ k ẹ n cũng chỉ là ôm thử một chút xem tâm thái nhưng không nghĩ đến dĩ nị hứa vẫn đúng là đến tìm cái chết gỗ tẹn người yêu thích nướng ít sao chút nhìn bị đốt thành than đá dĩ nị h ứ nói không có ta chính là kẻ nhạt công kích một hồi cái kia hết son gỗ ten cười nói như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi yêu thích nướng í t đây cờ l i n h bọn họ nghe xong lập tức hướng về phở ý hệ ra nhìn tới phở ý hệ ra nhìn thấy tạ gỗ mạ bọn họ bị tiêu diệt không chỉ có không tức giận trái lại là n ở một nụ cười đến ta nhớ được ngươi ngươi là lúc trước cùng ta chiến đấu cái k i a nạ mẹ tinh nhân không sai phở ý hệ ra lúc trước không tiêu diệt hết ngươi lần này ta nhất định phải tiêu diệt hết ngươi khà khà phở ý hệ ra nghe xong lập tức n ở nụ cười nói các ngươi nạ mẹ tinh nhân vẫn là như thế thích nói dân nói đáng ghét đi ý cỗ lô cắn răng một tiếng tay phải phóng ra ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba hướng về phở ý hệ giả phi hành ghế tựa công kích đi phở ý hệ dạ cả kinh vội vã từ ghế tựa đứng lên nhảy đến giữa không trung âm ẩm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn phi hành ghế tựa bị nổ hủy đ ị a ỉ cỗ lộ hư lạnh một tiếng tay phải hướng trốn ở tảng đá lớn mặt sau sổ b ố i đánh tới một đạo năng lượng màu vàng nóng ba sổ b ố i kinh hãi thân thể muốn né tránh cũng đã là không kịp âm ẩm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn sổ bối bị sóng năng lượng đánh trúng mặt đất lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc thú vị chẳng trách ngươi dám như thế cản rỡ hóa ra là thực lực tăng lên không ít. theo hệ một đạo vô cùng to h lớn tiếng gào thét phở y hệ dạ biến thân thành cuối cùng hình thái một đạo vô cùng khí thế kinh người nhất thời từ phở y hệ dạ thân thể tỏa ra hướng về bốn phía tỏa ra đi ra ngoài đi ý cỗ lộ hai tay về phía trước vừa nhất đỡ phở y hệ dạ thân thể tỏa ra khí thế son gộ ten bọn họ bởi vì khoảng cách khá xa vì lẽ đó cũng không có bị cái gì ảnh hưởng cái này chính là phở y hệ dạ cuối cùng hình thái sao dạ cô một mặt kinh ngạc cầm máy chụp hình trong tay hướng về phở y hệ dạ chụp ảnh phở y hệ dạ là phở y hệ dạ đại quân kẻ thống trị coi như là hắn cũng rất khó gặp đến phở y hệ dạ mới mặt hiện tại phở y hệ dạ biến thân thành cuối cùng hình thái hắn vừa vặn có thể đập vài tờ chiếu trở lại hướng về đội viên của hắn khoe khoang một phen dị ỷ cô lô nhìn biến thân thành cuối cùng hình thái phở y hệ dạ trong lòng xem thường hướng về phở y hệ dạ xông lên trên rất nhanh dị ỷ cô lô liền đi đến phở y hệ dạ trước người quyền phải dùng sức về phía trước đánh tới. t r ư ơ n g bảy mươi tám màu cam t ỷ ý cô lộ vs hoàng kim t h ở Y hệ dạ t r ư ơ n g bảy mươi tám màu cam t ỷ ý cô lộ vs hoàng kim t h ở Y hệ dạ ẩm t h ở Y hệ dạ tay trái vừa nhấc nắm lấy t ỷ ý cô lộ q gần phải cái gì t ỷ ý cô lộ cả kinh t h ở Y hệ dạ cười lạnh một tiếng trong lòng có chút đắc ý lúc này t ỷ ý cô lộ chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu t h ở Y hệ dạ chân trái đầu gối vừa nhấc cùng t ỷ ý cô lộ chân phải đầu gối dùng sức đỉnh cùng nhau ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt thơ ý hệ dạ thân thể bị đỉnh lùi tới mấy trăm mét ở ngoài đáng ghét thơ ý hệ dạ p ẫ n thân thể nhanh chóng hướng tỷ ỵ cỗ lộ s ô n g lên trên Tỷ ỵ cỗ lộ bóng người lóe lên tương tự hướng p h ở y hệ dạ phóng đi rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương quyền c ư ớ c nhanh như như chấp giật hướng về đối phương công kích đi xèo ầm ầm ầm hai người s o n g quyền dùng sức đánh vào nhau trong tay phát sinh từng đạo từng đạo như l à như lôi đình tiếng vang đến ầm hai người ở giao chiến một lát sau tỷ ỵ cỗ lộ quyền phải dùng sức đánh ở phờ ỵ hệ dạ trên mặt đem hắn cho đánh bay ra ngoài đồng thời ở đánh bay đồng thời đi ỵ cỗ lộ tay phải thuận lợi hướng bay ngược ra ngoài phờ ỵ hệ dạ đánh tới một ngu phở ý hệ gia bị sóng năng lượng đánh trúng giữa bầu trời lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc chờ thêm một hồi khói đặc tản đi sau khi phở ý hệ gia hai tay hiện phòng ngự tư thế dáng vẻ xem ra có chút chật vật há lại không có chết t ị ý cô lộ có chút kinh ngạc nói một tiếng mới vừa đạo kia sóng năng lượng hắn tuy rằng không dùng toàn lực nhưng lấy đạo kia sóng năng lượng uy lực hẳn là đủ để tiêu diệt hết phở ý hệ gia người g â y t ẩ m này là mẹ tinh nhân ta tuyệt không tha cho ngươi phở ý hệ gia p ẫ n nộ nói rằng dị ý cô lộ mới vừa sóng năng lượng tuy rằng không giết chết hắn nhưng đối với hắn công kích thường tồn không nhỏ tỉ ỉ c ổ lộ không phải là son gỗ cụ hắn cũng sẽ không đối với phở ỉ hệ dạ lòng dạ mềm yếu phở ỉ hệ dạ nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người k h í đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi ẩm chu vi mấy vạn dạng mặt đất chịu đến phở ỉ hệ dạ khí tức ảnh hưởng địa chấn động kịch liệt lên được thật mạnh mẽ khí cất lìn kinh hãi hắn tuy rằng từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được phở ỉ hệ dạ khí tức trở nên mạnh mẽ nhưng không nghĩ đến phở ỉ hệ dạ gặp trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy liền ngay cả tỉ ỉ cỗ lộ sau khi thấy cũng không khỏi cho mày lên a cũng là vào lúc này p h ở Y hệ dạ lớn tiếng gào thét một tiếng trên người làn da ngoại trừ đầu mặt phía dưới bàn tay bàn chân ngực bảo thạch ở ngoài toàn thân làn da biến thành màu vàng mà trên người không biến thành màu vàng làn da vị trí nhưng là biến thành màu tím n à y chính là hoàng kim p h ở Y hệ dạ p h ở Y hệ dạ biến thân sau khi hoàn thành lập tức đem thân thể ở ngoài tụ tập khí thả ra ngoài b i ể n rộng lập tức nhắc lên một đạo cơn sóng thần Cơ lìn, được. cổ căn hình, Thật mạnh mẽ khí, ý cổ lộ căn bản là không phải th bản đối tự mẽ lộ là là không giống nhau t i ỉ cô lộ sắc mặt tuy rằng nghiêm nghị nhưng cũng không có e ngại trước mắt sợ ý hệ Dạ. bởi vì hắn giống như sợ ý hệ Dạ, cũng bảo lưu thực lực sợ ý hệ Dạ cười cười nói nơi đó không giống nhau hai chúng ta sự t r ê n h l ệ n h cũng không phải lớn như vậy sợ ý hệ Dạ cười cười nói ngươi là nói ngươi có thể cùng hoàng kim sợ ý hệ Dạ trạng thái ta chiến đấu ừm t i ỉ cô lộ gật đầu có đúng không cái kia nếu như vậy liền để ta nhìn ngươi một chút thực lực sợ ý hệ ra cười nói đi ý cô lộ đi ý cô lộ thúc thúc t ỷ ỉ c ổ lộ khí tức tuy r i n g mạnh nhưng cùng hoàng kim phở ỉ hệ giả vẫn có t r ê n l ệ n h rất lớn đáng ghét t ỷ ỉ c ổ lộ nhìn thấy phở ỉ hệ giả c ờ i nặng mình song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi ẩm bốn phía hải đảo ở t ỷ ỉ c ổ lộ khí tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên lượng lớn cắt đá từ mặt đất hất bay lên bay đến giữa không trung a theo một đạo lớn tiếng tiếng gào thét tỉ cỗ lộ thân thể lớn lên một vòng toàn thân làn da biến thành màu cam hai mắt biến thành màu đỏ nay chính là màu cam tỉ ỉ cỗ lộ so với tỉ cỗ lộ hắn biến thành màu cam. k i r t l ì n kinh hãi trước trên trái đất cũng là son gỗ cụ bọn họ gặp biến thân hiện tại lại thêm một người tỉ ỉ c ổ lộ son gỗ tèn gật gật đầu này màu cam tỉ ỉ c ổ lộ là son gỗ tèn dùng ngọc giống hắc cám sức mạnh đem tỉ ỉ c ổ lộ sức mạnh tăng lên tới mạnh như vậy không phải vậy lấy tỉ ỉ c ổ lộ tư chất ít nhất còn phải tu luyện thời gian mấy năm mới có thể tu luyện thành màu cam tỉ ỉ c ổ lộ son g ó hạn có điều từ khí tức nhận biết đến xem tỉ ỉ c ổ lộ thúc thúc khí tức tựa hồ cũng không bệ vỡ lì xa nhược bao nhiêu thật không nghĩ đến tỉ ỉ cô lộ thúc, thúc thực lực dĩ nhiên đã trở nên như thế mạnh Son g ò hẳn trong lòng hơi có cảm khái nói rằng đứng ở một bên dạ cậu nghe xong lập tức đối với địa cô lộ tiến hành chụp ảnh nguyên lai nạ mẹ tinh nhân cũng là có thể biến thân tin tức này nếu như c h u y ề n đi nhất định sẽ gây nên náo động hả nguyên lai ngươi cũng k h ô n g chế biến thân ta liền nói ngươi làm sao sẽ như thế không có sợ hãi phở ý hệ dạ cười nói địa cô lộ coi như thực lực trở nên mạnh mẽ hắn đối với hắn hoàng kim phở ý hệ dạ cũng có tuyệt đối tự tin địa cô lộ hư lạnh một tiếng thân thể tốc độ như quan bình thường hướng về phở ý hệ dạ xông lên trên rất nhanh tỉ ỉ cỗ lộ liền đi đến phờ ỉ hệ giả trước người s o n g quyền tốc độ như quang giống như hướng về phờ ỉ hệ giả công kích đi phờ ỉ hệ giả một bên né tránh một bên nâng lên s o n g quyền cùng tỉ ỉ cỗ lộ chơi quyền cùng nhau ầm ầm ầm hai người công kích không ngừng đánh vào trên người đối phương đột nhiên tỉ ỉ cỗ lộ hét lớn một tiếng chân phải một cái đá chéo t ầ n g t ầ n g đá vào phờ ỉ hệ giả thân thể bên trên phờ ỉ hệ giả q u á t to một tiếng thân thể bị đá bay đến phía bên phải đáng ghét phờ ỉ hệ dạ phẫn nộ một tiếng ngón trỏ tay phải vừa nhấc đầu ngón tay liên tục phóng ra ra mấy đạo chùm sáng màu tím h Địa cổ lộ thế này, lập tức lộ lập thế một hướng này, về ẩm ẩm Ẩm. theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn trúng sáng màu tím hoặc là rơi vào hải đảo hoặc là rơi vào trong biển nhấc lên từng đạo từng đạo cơn sóng thần xèo vành. vành vành vành địa ý c ổ lộ né tránh ra sau hai tay lập tức ngưng tụ lượng lớn sóng năng lượng hướng về phở ý hệ dạ công kích đi phở ý hệ dạ c ư ờ i lạnh một tiếng thân thể hướng về bên né tránh ra đến ẩm ẩm ẩm lượng lớn sóng năng lượng ở trên trời nổ tung sinh ra từng đạo từng đạo to lớn k h đặc phở ý hệ g i ả dựa vào khói đặc từ tỉ ý cô lộ phía sau hướng về tỉ ý cô lộ p h ó n g đi có điều tỉ ý cô lộ gặp nhận b i ế t khí cho nên khi phở ý hệ g i ả đột kích lúc hắn cũng cảm giác được xèo phở ý hệ g i ả q u y ề n phải hướng về tỉ ý cô lộ vung về đi tỉ ý cô lộ bóng người nói lên làm cho phở ý hệ g i ả cú đấm này đánh hụt ở giữa không trung phở ý hệ g i ả cả kinh vội vàng hướng bốn phía nhìn xung quanh đi lúc này tỉ ý cô lộ bóng người vừa xuất hiện ở phở ý hệ gia phía dưới quên phải hướng về phở ý hệ gia bụng trọng kích đi ẩm theo một đạo tiếng vang k ị liệt phở ý hệ gia bụng bị dùng sức đánh tr đáng ghét phở ý hệ giả cắn răng một tiếng thân thể cố nén bụng đau đớn hướng về tỷ cô lộ đánh tới ẩm phở ý hệ giả quyền phải dùng sức đánh ở tỷ cô lộ trên bụng tỷ cô lộ cũng cùng phở ý hệ giả như thế phát sinh một đạo lớn tiếng kêu thảm thiết chương bảy mươi chín thế lực ngang nhau chương bảy mươi chín thế lực ngang nhau kêu thảm thiết qua đi tỷ cô lộ thân thể cố nén bụng đau đớn hướng về phở ý hệ giả công kích đi phở ý hệ giả thân thể trốn một chút tiềm tương tự hướng tỷ cô lộ công kích đi ầm ầm ầm theo từng đạo, từng đạo tiếng vang k ị liệt hai người quyền cước như quang bình thường dùng sức đ á Vành. Vành. Vành. Vành. theo từng đạo từng đạo tiếng vang kịch liệt hai người thân thể như tuyến bình thường ở trên bầu trời chiến đấu ở cùng nhau giữa bầu trời lập tức xuất hiện từng đạo từng đạo to lớn gọn sóng ha theo quát to một tiếng thợ ý hệ giả chân phải một cái đá chéo t ầ n g t ầ n g đá vào t ỷ ỉ cỗ lộ thân thể bên trên t ỷ ỉ cỗ lộ thân thể lập tức bị đá bay đến phía bên phải mấy trăm mét ở ngoài phở ỉ hệ giả c ư ờ i lạnh một tiếng tay phải hướng t ỷ ỉ cỗ lộ phóng ra mấy đạo năng lượng màu tím ba bởi vì khoảng cách quá gần t ỷ ỉ cỗ lộ không thể làm gì khác hơn là nâng lên hai tay chống đối phở ỉ hệ giả sóng năng lượng công kích đi ẩm ẩm ẩm theo mấy đạo tiếng nổ mạnh to lớn t ỷ ỉ cỗ lộ bị sóng năng lượng đánh trúng giữa bầu trời lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc tỉ ỉ cỗ lộ thúc thúc son gò hạn thế này trong lòng có chút lo lắng chờ thêm một hồi khói đặc tản đi sau khi tỉ y cô lộ hai tay hiện phòng ngự tư thế xuất hiện ở giữa không trung b ê n trên cứ tin bọn họ nhìn thấy tỉ y cô lộ không có chuyện gì lập tức thở phào nhẹ nhõm vũ trụ thứ bảy hủy diệt thần giới theo hai người khí tức mạnh mẽ không ngừng tỏ a ra chính đang hủy diệt thần giới tu luyện son gỗ cụ cũng cảm giác được hai người khí chuyện này cái này là phở y hệ ra khí há ngươi đã cảm giác được sao đứng ở một bên hít nói rằng hít đây rốt cuộc là chuyện ra sao tại sao ta gặp cảm giác được phở y hệ ra cùng tỉ ỉ cô lộ khí phở y hệ ra hắn phục sinh phục sinh ừ m k h í c h lật đầu cái kêu t ỷ ỉ cô lộ h à n khí làm sao sẽ trở nên như thế cường ta đây liền không quá rõ ràng ngươi phải hỏi gỗ tẻn bọn họ gỗ tẻn ừ m trên trái đất p h ợ ý hễ r a nhìn thấy t ỷ ỉ cô lộ còn sống sót lập tức đối với hắn c h à o phúng lên nói không nghĩ đến ngươi còn sống sót ta t ỷ ỉ cô lộ hư lạnh một tiếng coi như ngươi chết rồi ta cũng sẽ không chết cả có đúng không p h ợ ý hễ gia cười lạnh một tiếng bóng người loay lên trước mắt xuất hiện ở tỉ ỷ cô lộ trước người về phía trước công kích đi tỉ cô lộ cả kinh vội vã n h ấ t quyền hướng về phở y hệ dạ công kích đi ẩm theo một đạo nổ vang hai người quyền phải dùng sức đụng nhau cùng nhau hai người phía dưới mặt biển lập tức bị n h ấ c lên một đạo to lớn sóng biển hai người nhìn đối phương quyền cước nhanh như quang ảnh bình thường hướng về đối phương công kích quá khứ giữa bầu trời rất nhanh sẽ t r u y ề n đến từng đạo từng đạo tiếng vang kịch liệt ẩm hai người lẫn nhau một c h ả o ở trên bầu trời hợp lực lên tỉ cô lộ cắn răng một tiếng thân thể tỏa ra lượng lớn kỳ quang p ở y hệ ra hết lớn một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn từ quang thân thể hai người tỏa ra khí tức lập tức kịch liệt đụng vào nhau và ráng có một lát sau phở ý hệ Dạ hai tay hơi dùng sức đem tỷ ỷ cô l ô cho đẩy bay đi ra ngoài v ù v ù hai người đồng thời miệng lớn thở dốc khí lên đợi được hô hấp tương đối vững vàng sau phở ý hệ Dạ cười nhìn tỷ ỷ cô l ô nói nhìn rán g dấp vẫn là ta thực lực khá mạnh chút tỷ ỷ cô lộ trầm mặc không nói màu cam tỷ ỷ cô l ô thực lực đúng là vượt qua cơ di lìn h sự tưởng tượng của bọn họ nhưng hắn tăng lên dù sao cũng có hạn phở ý hệ Dạ nhìn thấy tỷ ỷ cô l ô không nói lời nào trong lòng lập tức trở nên càng đắc ý hơn lên nhà tỷ cô lộ hét lớn một tiếng hướng về phở ý hệ ra xông lên trên p h ợ ý hệ dạ thu hồi trên mặt nụ cười tương tự hướng tỉ ý cỗ lỗ phóng đi xèo vành. vành vành vành theo t ừ n g đạo t ừ n g đạo tiếng vang kịch liệt hai người quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau ẩm p h ợ ý hệ dạ quyền phải dùng sức đánh ở tỉ ý cỗ lỗ trên mặt đem hắn cho đánh đuổi đi ra ngoài tỉ ý cỗ lỗ tay phải xoa xoa trên mặt chảy ra sau đó đem y phục trên người mũ những người cởi ra vớt đến trên hải đảo ẩm quần áo mũ đập ầm ầm lạc đến trên hải đảo há chẳng lẽ nói ngươi mới vừa còn không dùng ra toàn lực thợ ý hệ dạ trong lòng hơi kinh ngạc nói rằng ỉ c ổ lâu nghe xong cũng không nói lời nào thời quần áo mũ những người tuy rằng có thể tăng cường một ít thực lực của hắn nhưng cũng tăng cường không được bao nhiêu phở ỉ hệ giả khép cười một tiếng hai tay nâng lên hướng về ỉ ỉ c ổ lộ phóng ra lượng lớn sóng năng lượng ỉ ỉ c ổ lộ cả kinh thân thể vội vã lùi về sau né tránh phở ỉ hệ giả sóng năng lượng ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn phở ỉ hệ giả sóng năng lượng ở trên bầu trời tiếng nổ mạnh nha phở ỉ hệ g i hét lớn một tiếng hai tay tiếp tục lui về phía sau ỉ cỗ lộ phóng ra sóng năng lượng ỉ ỉ cô lộ một bên né tránh một bên phóng ra sóng năng lượng đánh trả đi ẩm ẩm ẩm hai người sóng năng lượng không ngừng giữa bầu trời đánh vào nhau muốn nổ tung lên trong lúc nhất thời giữa bầu trời khói đặc nổi lên bốn phía ánh lửa ngốc trời đâu đâu cũng có kịch liệt tiếng nổ mạnh hai người đang công kích một hồi không có kết quả sau đồng thời đỉnh chỉ dưới sóng năng lượng công kích hướng về đối phương xông lên trên ẩm ẩm ẩm hai người quyền cước tốc độ như quang bình thường dùng sức đánh vào nhau ẩm đột nhiên t h ỉ hệ ra đuôi như là dây thừng bình thường đem tỉ ỉ cổ lộ thân thể trói lại tỉ cộ lộ thúc thúc son gó hẳn cả kinh lúc này tỉ ỉ c ổ lộ đột nhiên rỗi dài cánh tay đem phở ỉ hệ dạ thân thể cho c h ó i lại cái gì phở ỉ hệ dạ cả kinh hai người liền như vậy bị đối phương cho c u ố n quanh trụ người cho ta b u ô n g ra người cho ta b u ô n g ra hai người cắn răng nhìn đối phương đáng ghét ráng có một lát sau phở ỉ hệ dạ cái chán dùng sức hướng về tỉ ỉ c ổ lộ va chạm ẩm ở phở ỉ hệ dạ kịch liệt va chạm bên dưới tỉ ỉ c ổ lộ chỉ cảm thấy cảm thấy một trận trời đất quay cuồng có điều hắn rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần tương tự dùng cái chán hướng về phở ỉ hệ dạ va chạm đi ẩm phở ỉ hệ dạ bị dùng sức đụ vào phát sinh một tiếng lớn tiếng kêu t h a n thiết đáng ghét phở ý hệ dạ phẫn nộ một tiếng đ ô i đột nhiên từ tỉ ỉ cổ lột r ê n người cất đi tỉ ỉ cổ lộ t h ấ y này cũng thu hồi rỗi dài cánh tay hai người nhìn đối phương trong mắt bùng nổ ra rất mạnh chiến ý đột nhiên hai người bóng người loay lên đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở trên không bên trên chiến đấu với nhau giữa bầu trời lập tức chuyển đến từng đạo từng đạo kịch liệt tiếng đánh nhau bởi vì hai người tốc độ di động quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời nổi lên lượng lớn gọn sóng ẩm hai người đang chiến đấu một lát sau phở ý hệ dạ chân phải một cái trúng đá đem tỉ ỉ c ổ lộ thân thể đá lạc đến son gỗ thẹn bọn họ phía trước một tòa trên hải đảo mặt đất bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi phở ỉ hệ ra một bên miệng lớn thở dốc một bên nhìn dưới mặt đất tỉ ỉ c ổ lộ tỉ ỉ c ổ lộ thúc thúc son g ỗ h ẳ n thấy này trong lòng có chút lo lắng nhìn về phía một bên son gỗ thẹn k a k a ngươi nếu như lo lắng lời nói không bằng chính mình cùng phở ỉ hệ dạ chiến đấu ta cùng phở ỉ hệ dạ chiến đấu chương tám mươi dạ thú son gò hàn chương tám mươi dạ thú son gò hàn son gỗ thẹn gật gật đầu tỉ ỉ cô lộ thúc nói phẫn nộ ca c a là vô địch phẫn nộ ta. Kathleen bọn n họ g h e xong, dồn d ậ p n hàn ì n Son phía h Gò ngươi Hàn mạnh đúng là bùng nổ cùng là lớn. ra sức mạnh vô cùng to lớn. Có to tình t điều giờ huống bây ớ trước c có chút cũng xác có cùng lúc đó không họ không định, Hàn như thế. Hàn, trọng trọng kèn giống, bọn Son Son n Gò Gò gắt Gò liệu vì lẽ sẽ đầu. ư Ừm. nếu như phẫn nộ lời nói nói không chắc thật sự có thể đánh bại phờ ý hệ ra c t hàn kèn xị nhàn bọn họ nghe xong cũng là theo cổ vũ son gò hàn son gò hàn nhìn thấy đại gia tin tưởng chính mình trong lòng lập tức bay lên một tia đánh bại phở ý hệ giả niềm tin cũng là vào lúc này phở ý hệ giả vừa rơi xuống ở tỉ ý cô lộ trước người chân phải tầng tầng đạp ở tỉ ý cô lộ trên người tỉ ý cô lộ thúc thúc son g ò hẳn kinh hãi phở ý hệ giả cơi lạnh một tiếng ngón trỏ tay phải phóng ra ra một đạo màu tím xạ tuyến hướng về tỉ cô lộ chân đánh tới và n h màu tím xạ tuyến đánh xuyên qua tỉ ý cô lộ chân tỉ ý cô lộ lập tức hét thảm một tiếng son gõ hẳn thấy này cắn chặt ra một tiếng song quyền dùng sức nắm chặt lên một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ lập tức từ son gõ hẳng phở ý hệ giả thế này hai mắt nhắm lại trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước son gỗ cũ bởi vì chính mình giết chết cơ lìn mà phẫn nộ biến thân thành súp ấp tơ sài dạn hồi ức cũng là vào lúc này tỉ cô lộ hai tay một c h ả o trụ phở ý hệ giả chân phải đem hắn đẩy sau đi sau đó nhanh chóng từ mặt đất đứng lên bởi vì chân bị thương duyên cớ tỉ cô lộ thân thể c h ạ m cũng không phải như vậy ổn tỉ cô lộ thúc thúc son gõ hẳn thấy cảnh này sau trên người khí tức yếu bất không ít phở ý hệ giả cơi lạnh một tiếng thân thể nhanh chóng hướng về tỉ cô lộ xông lên trên tỉ cô lộ cắn răng một tiếng tiến lên nên hai người hai tay lẫn nhau một chảo trên mặt đất hợp lực lên có điều bởi vì tỉ ỷ c ổ lộ chân bị thương duyên cớ hắn rất nhanh liền bị đẩy bay đi ra ngoài phờ ý hệ dạ ở tỉ ỷ c ổ lộ thân thể đẩy bay đồng thời thân thể nhanh chóng đi đến tỉ ỷ c ổ lộ trước người s o n g quyền tốc độ như quang bình thường hướng về tỉ ỷ c ổ lộ mặt cùng thân thể đánh tới ầm ầm ầm ở phờ ý hệ dạ công kích mãnh liệt bên dưới tỉ ỷ c ổ lộ lập tức phát sinh từng đạo từng đạo kịch liệt kêu thang thiết tỉ cô lộ thúc thúc son gọ hẳn thấy này trên người khí tức lại lần nữa hướng lên trên tăng lên a cũng là vào lúc này thợ ý hệ giả chân phải cố ý đá hướng về tỉ ý cỗ lộ chân bị thương vị trí để hắn phát sinh một đạo vô cùng kịch liệt kêu thảm thiết tỉ ý cỗ lộ thúc thúc son gò hàn thấy cảnh này sau đ á y lòng phẫn nộ hoàn toàn bị thiếu đốt một luồng còn hơn hồi nãy nữa phải cường đại không biết bao nhiêu lần khí tức từ thân thể hắn tản mát ra ẩm bốn phía hải đảo chịu đến son gò hàn khí tức ảnh hưởng chấn động kịch liệt lên nguyên bản chuẩn bị tiếp tục dàn v ặ n tỉ ý cỗ lộ thấy cảnh này sau lập tức đình chỉ hạ thủ bên trong động tác a bốn theo một đạo vô cùng kịch liệt tiếng gào ghét son gò hàn tóc cùng lông mày biến thành màu bạ hai mắt biến thành màu đỏ toàn thân tỏa ra lượng lớn màu bạc khí diễm cũng có chứa màu phấn hồng tia chớp n à y chính là dã thú son gò hàn nộ gọ hàn c ấ l i n h bọn họ thấy cảnh này sau toàn bộ bị khiếp sợ đến đặc biệt tỷ ỷ c ổ lô vũ trụ thứ bảy thủy d i ệ t t h ầ n giới son gỗ c ú lúc này chính thông qua hít trên pháp trượng quả cầu thủy tinh nhìn trên trái đất chiến đấu cái này là cái gì xem ra rất mạnh dáng vẻ không biết hít lắc đầu phờ ý hệ ra nhìn thấy son gò hàn sau khi biến thân không chỉ có không sợ trái lại là nợ nụ cười thì ra là như vậy các ngư ơ i người x à i dạ biến thân cũng phải cần thông qua phẫn nộ mới có thể hoàn thành có điều người coi như là khống chế cái gì tân biến thân cũng không thể là ta hoàng kim phở Y hệ dạ đối thủ phở Y hệ dạ trong lòng đối với thực lực mình tràn ngập tự tin son g ò hàn n g h e xong lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn cũng không nói lời nào phở Y hệ dạ c ư ờ i lạnh một tiếng ngón trỏ tay phải vừa nhấc đầu ngón tay phóng ra ra một đạo chùm sáng màu tím hướng về son g ò hàn công kích đi son g ò hàn tay trái vừa nhấc một trưởng đem chùm sáng màu tím đánh bay đến hải lý theo h n h một tiếng nổ vang biện rộng bị nhấc lên một đạo cao mấy trăm trượng sóng biển không ít nước biển thậm chí còn rơi xuống cơ dưới lìn trên người bọn họ thú vị p h ở Y hệ dạ khét cười một tiếng thân thể hóa thành thành một tia sáng tím hướng về son g ò hàn sông lên trên son g ò hàn hai tay dùng sức nắm chặt tương tự hướng p h ở Y hệ dạ phóng đi xèo vành. vành vành vành có điều thời gian trong trước mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương ác chiến ở cùng nhau giữa bầu trời lập tức vang lên từng đạo từng đạo kịch liệt tiếng đánh nhau son g ò hàn thực lực ở tỷ ý cỗ lỗ bên trên vì lẽ đó hắn cùng thợ ý hệ dạ trong lúc đó chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cất l i n bọn họ bởi vì bọn họ tốc độ di động quá nhanh căn bản là không thấy rõ giữa hai người chiến đấu g o t e n hai người bọn họ hiện tại chiến đấu thế nào cất linh ỏ i thế lực ngang nhau có đúng không ẩm vừa dứt lời son gò hẳn chân phải đầu gối dùng sức đỉnh đầu ở phở y hệ dạ trên bụng đem hắn đỉnh lùi ra đáng ghét phở y hệ dạ phẫn nộ một tiếng hai tay ngưng tụ ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về son gò hạn công kích đi son gò hẳn một bên né tránh một bên hướng về phở ý hệ dạ gần người đi ẩm ẩm phở ý hệ dạ đánh tới sóng năng lượng ở trên bầu trời nổ tung cũng là vào lúc này son gò hàn bóng người vừa xuất hiện ở phở y hệ dạ trước người quyền phải dùng sức hướng về phở y hệ dạ bụng đánh tới ẩm son gò hàn quyền phải tầng tầng phở y hệ dạ trên bụng phở y hệ dạ lập tức phát sinh một đạo vô cùng kịch liệt tiếng kêu t h ả m thiết đến phở y hệ dạ ngươi đã không phải là đối thủ của ta ta xem ngươi vẫn là rời đi trái đất chứ không không phải là đối thủ của ngươi phở y hệ dạ nghe nói như thế lập tức tức giận trận mắt lên hắn đường đường phở y hệ dạ lại bị một cái người sài dạ trò xem thường hơn nữa còn là hắn đáng ghét nhất người sài dạ như tử g õ h à n ngươi không thể đối với hắn lòng dạ mềm yếu ngươi lẽ nào quên xẹo sao tỉ ỉ cô lộ nhắc nhở xèo son g õ hàn nghe được tỉ ỉ cô lộ nhắc nhở sau khi trong lòng do dự một hồi cuối cùng vẫn là quyết định tiêu diệt phở ỉ hệ dạ phở ỉ hệ dạ thừa dịp son g õ hàn phân thần bóng người đột nhiên nhằm phía mặt đất lẽ nào hắn muốn tự bạo son g õ hàn nhìn thấy phở ỉ hệ dạ bóng người không gặp trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên hơi kinh hoàng lên đi chết đi đang lúc này phở ỉ hệ dạ tay phải ngưng tụ một nguồn sóng năng lượng chuẩn bị tìm đến phía mặt đất đột nhiên hắn thân thể thật giống bị cái gì không chế bình thường trở nên không cách nào nhúc đ í c h thân thân thể không có cách nào đậu phở ý hễ gia nói nhìn về phía mặt đất nhìn thấy son gỗ k ẹ n chính ngâng lên hai tay quay về hắn son gò hẳn thấy cảnh này sau lập tức bay đến trên mặt đất hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đ ậ m khí ba từ son gò hẳn hai tay bên trong ngưng tụ đánh về phía phở ý hễ gia không phở ý hễ gia nhìn đánh về phía chính mình ca mễ hà mễ hạ trong lòng rất là không cam lòng hét lớn s u p t r sài dàn bờ lưu son gỗ cụ vs s u p t r sài dàn bờ lu vờ g h i t ạ chương tám mươi một xúp tơ sài dàn bờ lưu son gỗ cụ vs s u p t r sài dàn bờ lu vờ g h i t ạ và n h p h ợ ý hệ giả thân thể bởi vì không cách nào nhúc đích rất nhanh liền bị công kích tới đánh chúng chuyển rời đến trên bầu trời ở bốn theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh các m ệ hạ m ệ hạ ở trên bầu trời nổ tung một đạo vô cùng kịch liệt bao t ắ p xuất hiện hướng về mặt đất bao phủ mà đi b i ể n rộng lập tức kịch liệt quần q u ậ lên cất l i n bọn họ xem sau dồn dập dùng tay ngăn trở con mắt chờ thêm một hồi giữa bầu trời khói đ phở y hệ dạ khí tức từ lâu biến mất cất lìn tiêu tiêu diệt hết phở y hệ ra sao ừ m k ẻ n xị、si、nhàn gật đầu lúc này son gõ hàn bay đến địa c ổ lộ trước người nói địa c ổ lộ thúc thúc ngươi không sao chứ địa c ổ lộ gật đầu một tiếng đem thân thể biến trở về thái độ bình thường son gỗ k è n t h ấ y này nhìn một chút rơi trên mặt đất phở y hệ dạ phi thuyền không gian nói bùn mạng a di người có thu hay không phi thuyền không gian phi thuyền không gian bùn mạng nghe xong lập tức nhìn về phía phở ý hệ dạ phi thuyền không gian gô thèn ngươi cũng không phải là muốn đem phở y hệ dạ phi thuyền không gian bán cho ta chứ son gộ t é n cười gật gật đầu gô thèn ngươi này b ả n tính đúng là đánh không sai trong nhà nghèo cho nên muốn cho trong nhà kiếm í tiền t vậy này phi thuyền không gian ngươi muốn bán bao nhiêu không biết b ú t mạ a di ngươi ra cái giá vậy thì một trăm triệu đi một trăm triệu một trăm triệu đúng đấy phở y hệ dạ phi thuyền không gian tuy lớn nhưng ta cũng sẽ không sử dụng đối với ta cũng không có cái gì tác dụng quá lớn vậy cũng tốt vũ trụ thứ bảy h ủ y diện thần giới xoan gỗ cũ nhìn thấy phở ý hệ dạ bị tiêu diệt trong lòng hơi có chút t i ế c h ậ n nói phở ý hệ dạ đã bị tiêu diệt không phải vậy ta còn thực sự muốn hoàng kim phở ý hệ dạ chiến đấu nhìn thích gật gật đầu thời gian loáng một cái đ ả o m ắ t hai ngày thời gian trôi qua thầy đô bùn mạ nhà xoan gỗ thẹn đem phở ý hệ dạ phi thuyền không gian bán cho bùn mạ sau liền đem phở ý hệ dạ phi thuyền không gian chuyển tới bùn mạ nhà lúc này bùn mạ đang cùng dạ cổ ở phở ý hệ dạ phi thuyền không gian nghe dạ cổ giảng giải phở ý hệ dạ phi thuyền không gian dạ cổ ngươi nói phở ý hệ dạ phi thuyền không gian sẽ có hay không có tự hẳn là sẽ không có chứ nên bùn mạ nghe xong hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn vâng đúng đấy cũng là vào lúc này son g ỗ thẹn mang theo một cái mặc trên người một cái bạch áo khoác nữ t ử đi vào người này chính là người nhân tạo số hai mươi một g ỗ thèn nàng là nàng là người nhân tạo số hai mươi một nàng chính là người nhân tạo số hai mươi một son g ỗ thẹn gật gật đầu vậy ngươi dẫn nàng tới là đối lập với phi thuyền không gian nàng có thể sẽ càng hiểu rõ có đúng không vậy ta có thể chiếm được hướng về nàng hào hào thỉnh giáo một phen bùn mạ nói liền đi tới người nhân tạo số hai mươi một trước mặt hướng về người nhân tạo số 21 t tỉnh giáo lên dạ cổ nhìn thấy chính mình đột nhiên bị lạnh nhạt trong lòng bay lên một tia không thích hóa ra là như vậy sau một hồi bụng mạ hiểu rõ song thở ỷ hệ dạ phi thuyền không gian cấu tạo liền hướng về một bên người nhân tạo số 21 khởi xướng xin mời nói số 21, ngươi hiểu được nhiều như vậy nếu không đến công ty ta đi làm thế nào lương một năm ít nhất ngàn vạn người nhân tạo số 21 nghe xong suy nghĩ một chút gật gật đầu vũ trụ thứ sáu hủy diệt thần giới vợ gậy tạ lúc này chính đang một mảnh trên bãi cỏ tiến hành tu luyện và đồn nhiên từ đằng xa bay tới nói vợ g h y tạ n g ư ơ i thật giống như đã có thời gian rất dài không cùng gỗ cụ đồng thời tu luyện chứ vợ g h y tạ gật gật đầu vậy ngươi có giống hay không cùng gỗ cụ đối chiến một hồi cùng c ả c ả ruột đối chiến đúng cái này cũng là đối với các ngươi tu luyện kiểm nghiệm vợ g h y tạ suy nghĩ một lúc sau gật gật đầu cái kia nếu như vậy ta rồi cùng s à nạ đại nhân nói một tiếng sau đó dẫn ngươi đi vũ trụ thứ bảy vợ g h y tạ lại lần nữa gật đầu một lát sau vợ đồ mang theo s à nạ đi đến vợ gậy tạ trước mặt xà nạ đại nhân xà nạ gật gật đầu ta nghe vợ đồ nói ngươi cùng gỗ cụ muốn tiến hành chiến đấu vì lẽ đó cũng cùng các ngươi cùng đi nhìn như vậy a xa nạ gật gật đầu cái kia xa nạ đại nhân chúng ta liền lên đường đi Ừm. vũ trụ thứ bảy thủy diệt thần giới son gỗ cụ lúc này đang cùng h ị t tiến hành giao chiến đặt ở hai người cách đó không xa pháp trượng đột nhiên sáng lên hít thấy này lập tức để son gỗ cụ dừng lại đi vào kiểm tra pháp trượng t ỷ t ỷ bọn họ đến rồi t ỷ t ỷ ngươi là nói v ạ đồ sao ừ m k hít gật đầu nàng còn mang đến vợ gậy tạ vợ gậy tạ nói đến ta thật giống có một quãng thời gian không thấy hắn、ừ. một lát sau sa n a bọn họ đi đến bể ý rút trên hành tinh bé ý rút nhìn đến sa n a trong lòng rất là khó chịu nói sa n a trước ngươi không phải nói ngươi không đến chúng ta vũ trụ thứ bảy sao sa n a hư lạnh một tiếng bé ý rút ngươi cũng không nên hiểu lầm ta lần này sở dĩ đến các ngươi vũ trụ thứ bảy là đến xem g o k u cùng vợ ghệ tạ chiến đấu g o k u cùng vợ ghệ tạ đúng đấy g o k u cùng vợ ghệ tạ trước ở ta nơi đó tu luyện mà sau ngươi thức tỉnh g o k u mới đến ngươi nơi này tu luyện bé ý rút n g h e xong lập tức nhìn về phía son gỗ cù nói cái kia gỗ cù ngươi cũng không thể cho ta bại bởi vợ ghệ tạ không phải vậy ta liền không cho n g ư ơ i ở đ â y tu luyện được rồi bệ ủy tụt đại nhân vợ gậy tạ n g ư ơ i tuyệt đối không thể cho ta thua là xa nạ đại nhân nói xong hai người lập tức bay đến phía trước trên bãi cỏ cái kia vợ gậy tạ chúng ta liền bắt đầu chứ vợ gậy tạ gật gật đầu son g ỗ cù thế này lập tức hướng về vợ gậy tạ s ô n g lên trên vợ gậy tạ hừ lạnh một tiếng s o n g quyền dùng sức nắm chặt lên hà theo quát to một tiếng vợ gậy tạ biến thân thành suốt t ơ sải dạn bờ lu son gổ cù cả kinh nhưng vẫn là hướng về vợ gậy tạ công kích quá khứ vợ gậy tạ thân thể trốn một chút tránh ra quyền phải dùng sức v u n g đánh vào son gỗ cụ trên mặt tầm theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt son gỗ cụ thân thể lập tức về phía sau bay ngược ra ngoài vê y rút thấy này chăm chú cắn răng nói gỗ cụ cái tên này đang làm cái gì vừa bắt đầu liền ở hạ phòng vê y rút đại nhân cái này là gỗ cụ bệnh cũ bệnh cũ đúng đấy gỗ cụ bình thường vừa bắt đầu sẽ không lấy ra thực lực chân chính chiến đấu như vậy a ừng hít g t đầu cũng là ở hai người tướng tán gẫu thời gian son gỗ cụ thân thể trên mặt đất ngừng chậm x u n g n s o n quyền dùng sức nắm chặt lên ha theo quát to một tiếng s o n gỗ c ủ biến thân thành súp hấp tơ sải dạn mờ lưu s o n gỗ c ủ tuy rằng không có vừa bắt đầu lấy ra toàn lực quen thuộc có điều vợ gệ tạ đều lấy ra thực lực h ắ n tự nhiên là không có cách nào bảo tồn thực lực Vành. s o n gỗ c ủ sau khi biến thân thân thể lập tức hóa thành thành một vệ sáng xanh hướng về vợ gệ tạ xông lên trên x ẹ o Vành. v à n h Vành. Vành. có điều thời gian m ấ y mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương ác chiến ở cùng nhau bởi vì hai người tốc độ di động quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời nổi lên lượng lớn vận sóng trong lúc nhất thời bầu trời cùng mặt đất khói đặc nổi lên một phía ánh lửa ngốc trời đâu đâu cũng có kịch liệt tiếng nổ mạnh hai người nhìn thấy sóng năng lượng không cách nào bắn trúng đối phương thân thể lập tức hóa thành thành một vệ sáng xanh hướng về đối phương xông lên trên có điều thời gian may mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau giữa bầu trời lập tức xuất hiện từng đạo từng đạo hai người chiến đấu sản sinh ác liệt gió mạnh xèo đột nhiên son gỗ c ủ bóng người biến mất né tránh vợ ghệ tạ đánh tới quyền phải vợ ghệ tạ cả kinh một giây sau son gỗ c ủ bóng người xuất hiện sau lưng vợ ghệ tạ chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu một đầu gối đem vợ ghệ tạ hốc bay đi ra ngoài vợ gậy tạ cắn r ă n g một tiếng thân thể nhanh chóng từ giữa không trung dừng lại xoay người nhìn thấy một đạo khổng lồ n ắ m đấm hướng về hắn đánh tới ẩm son gỗ cũ quyền phải dùng sức đánh vào vợ gậy tạ trên mặt vợ gậy tạ mặt lập tức về phía sau nghiêng ngay lập tức son gỗ cũ s o n g quyền như gió bao giống như hướng về vợ gậy tạ mặt cùng thân thể đánh tới ẩm ẩm ẩm ở son gỗ cũ công kích bên dưới vợ gậy tạ lập tức phát sinh từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết đến làm việc thật gỗ cũ bệ y rút h ấ y này cao hứng hô lớn thật giống như cuộc chiến đấu này là hắn chiến đấu như thế vợ gậy tạ người đang làm gì San ạ thế này, trong lòng rất là bất mãn hô lớn. Lần này là hắn mang vợ ghệ tạ đến cùng son gỗ cụ c h i ế n đ ấ u nếu như hắn thua, trên mặt của hắn cũng là tối tăm. Vợ ghệ tạ n g h e được san ạ hô to sau, thân thể c ố nén đau đớn, q u y ề n phải dùng sức hướng về son gỗ cụ đánh tới ẩ m Vợ ghệ tạ q u y ề n phải dùng sức đánh vào son gỗ cụ trên ngực, một q u y ề n đem hắn cho đánh đuổi đi ra ngoài. Son gỗ cụ s o n g q u y ề n dùng sức nắm chặt, rất nhanh sẽ ở trên bầu trời ngừng c h ậ m xuống đến thân thể. Vợ ghệ tạ miệ lớn thở dốc một tiếng, hai mắt thật chặt nhìn chấm chấm son gỗ cụ lập tức nhanh chấ vợ gệ h tạ liền đi đến son gỗ c ũ trước người quyền cướp như quang bình thường hướng về son gỗ c ũ đánh tới son gỗ c ũ một bên né tránh một bên hướng về vợ gệ h tạ công kích đi xèo vành vành vành ẩm ẩm ẩm. theo từng đạo từng đạo tiếng vang kinh thiên động địa hai người một bên ở trên trời di chuyển nhanh chóng một bên ở trên bầu trời áp c h i ế n lên giữa bầu trời lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh ánh lửa ẩm hai người hai tay lẫn nhau chộp vào đồng thời toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh lam khí t ứ c ở trên bầu trời hợp lực lên vành rang có một lát sau hai người đồng thời đem đối phương đẩy bay đi ra ngoài miệng lớn thở dốc lên goku ngươi hai mươi lần cạo hổ k ẹ n âm dương giới vương quyền đây bệ ý rút nhìn thấy son gỗ cũ vẫn không sử dụng toàn lực trong lòng lập tức có chút vội la lên hai mươi lần cạo hổ k ẹ n âm dương giới vương quyền vợ g h ệ ta nghe vậy lập tức tức giận cắn răng lên c a c a r ố t ngươi nếu như d á m không sử dụng toàn lực lời nói ta tuyệt đối không tha cho ngươi hắn có thể bại bởi son gỗ cũ nhưng thành tựu người sái dạ vương tử tuyệt đối không cho phép người khác để hắn đặc biệt son gỗ cũ xa nạ nghe xong sắc mặt thay đổi nếu như son gỗ cụ thật sự khống chế hai mươi lần cỡ h k ẹ n âm dương giới vương quyền vậy này trận chiến đấu khẳng định là vợ gệ h tạ thua vậy cũng tốt son gỗ cụ nói son quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng mạnh mẽ thần khí đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi vảnh son gỗ cụ trên người tỏa ra màu xanh lam khí tức ở ngoài xuất hiện màu đỏ khí tức vợ gệ h tạ t h ấ y này hai mắt hơi ngưng lại gấp mười lần cỡ h k ẹ n âm dương giới vương quyền theo quát to một tiếng son gỗ cụ thân thể hóa thành, thành một đạo màu đỏ t i ế chớp hướng về vợ gệ tạ sông lên trên vợ gậy tạ hai tay về phía trước vừa n h ấ c muốn chống đối son gỗ cũ gấp mười lần cỡ hổ k ẹ n âm dương giới vương quyền đột nhiên son gỗ cũ bóng người như đường con bình thường nhiều đến vợ gậy tạ phía sau vợ gậy tạ cả kinh một giây sau phía sau lưng hắn liền bị son gỗ cũ quyền phải đánh tới thân thể lập tức bị đánh bay đi ra ngoài vợ gậy tạ cắn răng một tiếng thân thể nhanh chóng ở giữa không trung ngừng chậm xuống đến hai mươi lần cỡ hổ k ẹ n âm dương giới vương quyền son gỗ cũ hét lớn một tiếng thân thể trong nháy mắt vọt tới vợ gậy tạ trước người quyền phải toàn lực hướng về vợ gậy tạ mặt đánh tới ẩm, ẩm. theo một đạo nổ vang vợ gậy tạ thân thể như quang bình thường. t mặt đất. Mặt đất vợ gậy t n tạ, tạ trong lòng rất là không cam lỏng nhìn giữa bầu trời son gỗ cụ nhìn dáng dấp thắng bại đã phân vệ bị rút cười nói đáng ghét xa nạ nghe xong chăm chú cắn răng một cái son gỗ cu miệng lớn thở dốc một tiếng đem thân thể biến trở về thái độ bình thường hai mươi lần c ả ổ k ẹ n â m dương giới vương quyền tuy mạnh nhưng cũng cực kỳ tiêu hao thể lực vệ ý rút cười cười nói nhìn dán g dấp vẫn là ta gỗ c ủ khá mạnh sa nạ hừ lạnh một tiếng không phải thắng một trận chiến đấu có cái gì tốt đắc ý nhưng chúng ta chính là thắng ngươi nói đúng chứ hít Hít g ậ t gật đầu đáng ghét sa nạ nghe xong song quyền dùng sức căng thẳng nắm lên đến nói vậy ngươi có hay không loại cùng ta lại so với một lần lại so với một lần đúng bất quá lần này không phải gỗ cụ cùng vợ gậy tạ mà là hai chúng ta vũ trụ trong lúc đó thi đấu hai cái vũ trụ đúng chúng ta từ từng người trong vũ trụ chọn lựa ra năm tên tuyển thủ sau đó tiến hành thi đấu tốt ngược lại chúng ta có gỗ thèn ở gỗ thèn không được gỗ thèn không thể tham gia thi đấu tại sao là ngươi nói chúng ta từ từng người trong vũ trụ chọn lựa ra năm tên tuyển thủ tiến hành thi đấu cái kia ta mới vừa quên nói rồi gỗ thèn ngoại trừ bệ y rút nghe xong trở nên t r o m t ư làm sao sợ không có chẳng qua là cảm thấy có chút lãng phí thời gian thôi so với xem so tài hắn vẫn là càng yêu thích đi ngủ và mỹ thực sa nạ nghe xong chăm chú cắn rằng nói vậy nếu không tốt như vậy các n g ư ơ i nếu như thắng ta liền đem bốn viên siêu cấp ước nguyện bóng cho các n g ư ơ i siêu cấp ước nguyện bóng đúng đấy siêu cấp ước nguyện bóng phân bố ở vũ trụ của chúng ta hai chúng ta ai cũng không cách nào tập hợp đủ vì lẽ đó các n g ư ơ i nếu như thắng là có thể tập hợp đủ bảy viên g bóng? nạng nghe xong, u y ệ n Sản nói. dạ một mặt trột s a nạ truyền thụ vở ghệ t ạ phá hoại chương tám mươi ba xa nạ truyền thụ vở ghệ t ạ phá hoại b ệ ý rút đại nhân n g ư ơ i đáp ứng hắn chứ son gỗ c ụ nói rằng n g ư ơ i muốn tham gia thi đấu ừ m son gỗ c ụ trọng trọng gật đầu vậy cũng tốt cái kia nếu như vậy chúng ta liền nói rõ b ệ ý rút gật gật đầu có điều thi đấu nếu là ngươi nói ra cái kia thi đấu sân bãi liền do người phụ trách ta đến phụ trách chỉ ta đến phụ trách s a nạ nghe xong không để ý chút nào nói ngược lại hắn có và đồ cái kia vở ghệ tạ hắn là chúng ta vũ trụ hắn nên có thể thay chúng ta tham chiến chứ bé gí rút nói rằng không được tại sao hắn mặc dù là các n g ư ờ i vũ trụ nhưng hắn hiện tại ở chúng ta nơi đó tu luyện vậy cũng tốt cái kia thi đấu thời gian đây sau bảy ngày bé gí rút gật gật đầu cái kia v à đồ chúng ta trở về đi thôi là s a nạ đại nhân vạ đồ nghe xong tay phải pháp t r ư ở n g hướng xuống đất một điểm mang theo s a nạ bọn họ rời đi hủy diệt thần giới ba người đi rồi bé gí rút lập tức nhìn về phía son cổ cụ cùng hít nói cái kia hít chúng ta đi trái đất chứ trái đất đúng đấy nếu muốn thi đấu vậy dĩ nhiên là muốn đi tìm tuyển thủ nhưng là chúng ta đi trái đất làm cái gì đây còn phải nói đương nhiên là thương nghị tham gia thi đấu tuyển thủ vệ nghị t nghiêm mặt nói vậy cũng tốt trái đất tây đô bùn mạ nhà son gỗ thèn lúc này chính đang bùn mạ nhà hậu viện cùng chuột chơi đ ù a mặc một bộ bạch á o khoác người nhân tạo số 21, t ừ đằng xa đi tới người nhân tạo số 21. son gỗ thèn hướng về người nhân tạo số 21 đánh một tiếng bắt chuyện người nhân tạo số 21 gật g ủ gỗ thèn ta có một việc muốn cùng ngươi nói chuyện gì là có liên quan với mạ gì mù mạ gì mù đúng m à d ì n bù là thái cổ sinh vật thái cổ cũng chính là mấy trăm triệu năm trước mấy mấy trăm triệu năm trước son gỗ tèn nhớ tới bé bị rút h ậ t giống cũng mới hơn hai trăm triệu tuổi người nhân tạo số hai mươi mốt gật gật đầu có điều ta nghĩ nói cho ngươi không phải cái này mà là hắn tổ tiên hắn tổ tiên hắn tổ tiên thật giống là phi thường nhân vật mạnh mẽ nhân vật hết sức mạnh mẽ vậy hắn tổ tiên còn sống không Không quá rõ ràng có điều ta nghĩ hẳn là còn sống sót son gỗ tèn gật gật đầu vậy ngươi tại sao phải nói cho ta cái này ta thật giống cảm giác được hết thống triệu h á n ý của ngươi là nói mạ dìn bụ tổ tiên đang chịu hoàn hắn người nhân tạo số hai mươi một gật gật đầu ta biết vậy ngươi nhất định phải nhiều chú ý một chút、ừ. cũng là vào lúc này một đạo bảy màu ánh sáng từ trên trời giáng xuống hạ xuống đợi được ánh sáng t à n đi bên trong lập tức hiện hiện ra ba bóng người đến ba người này chính là bé y、e. r ụ t bọn họ bé y、e. r ụ t đại nhân bé y、e. r ụ t gật đầu một cái nói bùn mạ đây bùn mạ a di nàng hiện tại ở đắp mặt nạ có đúng không bé y、e. rút ngay xong lập tức mang theo hiệp đi tìm nàng rất nhanh bé y、e. rút cùng hiệp liền đi tới bùn mạ trước người bé y、e. rút đại nhân bệ ý ruột gật đầu một cái nói bùn mạ n g ư ơ i giúp chúng ta điểm một ít ăn được rồi bệ ý ruột đại nhân Kích nghe xong liếc mắt một cái bệ ý ruột nói bệ ý ruột đại nhân ngươi như thế sốt u ruột để ta mang ngươi đến trái đất chính là ăn chứ ngươi biết cái gì không ăn no làm sao có thể thương nghị thật kỹ lưỡng Kích nghe xong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bệ ý ruột t h ấ y này không thèm để ý hít trực tiếp ở một bên trên ghế ngồi xuống ba ba, n g ư ơ i ngày hôm nay làm sao đột nhiên trở về son gỗ tèn nhìn trở về son gỗ cụ hỏi kỳ thực không có gì chính là ngày hôm nay ta cùng vợ g h tạ đánh một hồi ta thắng vở ghệ tạ s ạ nạ đại nhân không hài lòng kết quả này vì lẽ đó liền đưa ra hai cái vũ trụ thi đấu thi đấu nói là hai cái vũ trụ phái ra năm tên tuyển thủ tiến hành thi đấu như vậy à? vậy ta có thể tham gia sao thật giống là không được s ạ nạ cùng bệ ý tụt đều không đúng son gộ tèn đối thủ hắn nếu như đi tham gia thi đấu vũ trụ thứ sáu trượt thua cái kêu ba ba các ngươi có nghĩ kỹ để ai tham gia sao vẫn không có có điều ta nghĩ để gọ hạn thì ý cỗ lộ tham gia hai người bọn họ thực lực bây giờ cũng đã tăng cường rất nhiều không phải sao son gộ tèn gật gật đầu Cái có có cái kia thi phải ba ba, nếu là thi đấu, có phải là là gộ ì tiền thua, ta suốt tơ đại nói, liền viên siêu Siêu giờ giả nói Đúng, Sana đại nhân nói, hắn nếu như thua, liền cho chúng bốn nguyện bóng. nguyện bóng? Chính cường bạn, nghe đặc cược? cho cấp ước cấp ước là mỗi m tèn viên ngọc rồng, đều có hành tinh lớn như vậy. còn có hai người ngươi cảm thấy để cho ai tham gia thật mạ di bụ người nhân tạo số hai mươi mốt son gộ tèn trong lòng kỳ thực còn có một người tuyển cái ứng cử viên này chính là b ờ i rộ ly có điều hắn cùng b ờ i rộ ly không quen hơn nữa b ở rộ ly siêu sài dạn huyền thoại khó có thể khống chế cũng là bỏ đi ý nghĩ này thực lực của hai người bọn họ quả thật không tệ chỉ là bọn hắn gặp đáp ứng tham gia sao không biết ngươi có thể đi hỏi bọn họ một chút son gỗ cụ gật gật đầu vũ trụ thứ sáu hủy diệt thần giới vợ gậy tạ lúc này đã cùng san nạ bọn họ trở lại hủy diệt thần giới có điều chiến bại cho son gỗ cụ tâm tình của hắn có vẻ hơi suy sụp cái kia vợ gậy tạ ngươi có muốn hay không muốn đánh bại son gỗ cụ san nạ nhìn tâm tình suy sụp vợ gậy t ạ nói đánh bại cả ca ruột đúng son gỗ cụ hai mươi lần cậu kẹt âm dương giới vương quyền tuy mạnh nhưng ta có càng mạnh hơn chiêu số có thể để cho ngươi đánh bại hắn càng mạnh hơn chiêu số đúng chiêu số này chính là chúng ta thần hủy diện thần c h i ngữ kỹ nhưng là cái này có thể dạy cho ta không đương nhiên không thể có điều ngươi có thể học trộm sa nạ cười nói ăn trộm học trộm sao đúng đấy ngươi muốn học không vợ g ệ tạ gật gật đầu cái kia nếu như vậy ngươi hãy cùng ta lại đây sa nạ nói liền đi về phía trước vợ g ệ tạ t h ấ y này lập tức đi theo một lát sau sa nạ mang theo vợ g ệ tạ đi đến một tòa sườn núi nhỏ trên vợ g ệ tạ ngươi cảm thấy đến cái gì là phá hoại cái gì là phá hoại ta nghĩ hẳn là phá hoại hành tinh những này chứ không đúng cái gọi là phá hoại chính là thích làm gì thì làm thích làm gì thì làm đúng sa n a nói từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá ngón t r ỏ tay phải quay về cục đá đụng vào trạm cục đá lập tức sản sinh vô cùng kịch liệt nổ tung thấy được chưa cái này chính là phá hoại vợ ghệ ta gật gật đầu sáng tạo trước cần trước tiên phá hoại ta hiện tại sở dĩ mạnh như vậy là bởi vì ta ngoại trừ phá hoại ở ngoài tâm vô t ạ c nghiệm ngươi nếu muốn được ta như vậy sức mạnh liền muốn đem đã từng chính mình phá hỏng tái tạo chính mình tái tạo chính mình ngươi nếu như trong lòng còn có hoang mang lời nói là không học được chiêu này vợ ghệ tạ nghe xong trong đầu lập tức xuất hiện lượng lớn ký ức từ hắn sinh ra trở thành người s à i dạ vương tử sau đó sẽ đến hành tinh vợ ghệ tạ hủy diệt ở phờ ý hệ dạ thủ hạ làm việc tại đây sau khi hắn đi đến trái đất thay đổi đời này của hắn vận mệnh 84, 84, chúng ta sử dụng phá hoại là đem vật thể tồn tại từ thế giới này thanh trừ hết chính là đem tất cả quy linh vật thể đang nổ gặp phát sinh năng lượng khổng lồ sana nhìn như hiểu mà không hiểu vợ ghệ tạ tiếp tục nói sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá ngón trọ tay phải hướng về ngón trọ đụng vào c h ạ m cục đá lập tức phát sinh kịch liệt nổ tung vũ trụ thứ bảy trái đất b ề ý rút lúc này chính một bên ăn uống thỏa thuê vừa cùng son gỗ cụ bọn họ thảo luận thi đấu ứng cử viên góp hẳn đi ý cổ đồ đúng đấy bọn họ đều cùng hoàng kim phở Y hệ dạ chiến đấu quá thực lực đều rất mạnh n g ư ơ i nói phở Y hệ dạ cùng gỗ cụ bọn họ ân đoán có thể tiêu trừ hết cười cười nói ta nghĩ hẳn là không thể tại sao phở ý hệ dạ bị gỗ cụ bọn họ giết hai lần khẳng định là không thể thả xuống ân đoán này cũng, cũng là cái kia c ủ cụ còn có hai người tuyển ngươi cảm thấy đến tuyển ai thật người nhân tạo số hai mươi mốt cùng mạ d ì n bù người nhân tạo đúng nàng nên đáp ứng rồi còn mạ d ì n bù ta đến hỏi lại hỏi vậy bọn họ thực lực thế nào đều rất mạnh có đúng không vậy dạng này nằm tên tuyển thủ liền tập hợp Vừa chiều son gỗ cụ đi đến xã tả t i ê n sinh nhà hướng về mạ d ì n bù dò hỏi có nguyện ý hay không tham gia thi đấu cùng vũ trụ thứ sáu thi đấu đúng đấy nói không chắc gặp có rất nhiều cao thủ vậy sẽ có ăn sao ta nghĩ hẳn là không có cái kia nếu như vậy ta liền không tham gia son gỗ cù nghe xong lập tức nhìn về phía một bên sản tạ tiên sinh mạ dình bù ngươi không muốn cả ngày đã nghỉ ăn tình cờ cũng tham gia một hồi thi đấu hoạt động mạ dình bù nghe xong im lặng không lên tiếng vậy nếu không như vậy ngươi nếu như đồng ý thi đấu lời nói chờ ngươi so với song thi đấu ngươi muốn ăn cái gì ta xin mời ngươi ăn cái gì thật sự ừ m sàn tạ tiên sinh gật đầu liên tục vậy cũng tốt nếu ngươi đều như vậy nói rồi ta liền tham gia thi đấu được sàn tạ tiên sinh nói hướng về son gỗ cù so với một cái ok tư thế cái kia nếu như vậy đợi được thi đấu ngày đó ta lại tới tìm người mạ d ì n bù mạ d ì n bù gật gật đầu son gỗ cụ thấy này lập tức hướng về sàn tạ tiên sinh táo biệt rời đi sàn tạ tiên sinh nhà thời gian loáng một cái đã mất một tuần lễ quá khứ ngày hôm nay chính là hai cái vũ trụ thi đấu tháng này g bệ ý r u ộ t cùng hít sáng sớm liền đi đến trái đất tiếp son gỗ cụ cùng bùn mạ bọn họ đi đến vũ trụ thứ sáu trời xanh tinh vũ trụ thứ sáu trời xanh tinh sàn nạ lúc này đang đứng ở một cái màu trắng thi đấu trên võ đại ở thi đấu võ đài phía trước có hai tấm lớn vô cùng sàn nạ cùng bệ ý rút bức ảnh ở thi đấu dưới đài có đồ uống đồ ăn vật cơ khí bé y rút bọn họ còn chưa tới sao san a vừa ăn bỏng lô vừa nói không biết khả năng đã đang trên đường tới vừa dứt lời một cái màu tím qua lại khối lập phương xuất hiện cái này màu tím qua lại khối lập phương chính là hít qua lại khối lập phương đến rồi vạ đồ liếc mắt nhìn vũ trụ nói rằng chờ thêm một hồi h ị t bọn họ qua lại khối lập phương hạ xuống trời xanh tinh bé y rút san a hướng về bé y rút đánh một tiếng bắt chuyện bé y rút nhàn nhạt gật đầu san ạ thế này lập tức mang theo vạ đồ đi đến trên thinh phòng bé y rút xem sau cũng mang theo son gỗ cu bọn họ đi đến trên thính phòng đợi được hai bên mọi người ngồi t ố t sau một cái toàn thân làn da màu xanh lục nam tử đi tới thi đấu đài chào mọi người ta là sa nạ đại nhân mời đến trọng tài chuyên môn vì mọi người giải thích phán xét cuộc tranh tài này lần này thi đấu lấy kích hưởng chống đồng thành tựu trận đấu bắt đầu tín hiệu thi đấu trong quá trình không được sử dụng vũ khí cùng ngoại lai sức mạnh té h rất ngoài sân chịu thua ngã xuống đất đếm ngược mười giây không cách nào lên đều xem như là thua thi đấu thi đấu trong quá trình không được giết chết đối thủ nếu không sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài thi đấu thua một phương có thể trực tiếp để tuyển thủ lên sân khấu thi đấu mãi đến tận một phương không có tuyển thủ cái kia các vị các ngươi còn có cái gì không hiểu sao son gồ cụ bọn họ nghe xong đều không nói gì cái kia nếu như hai bên vũ trụ đều nếu không có vấn đề gì xin mời các ngươi phái từng người vũ trụ tuyển thủ lên đài thi đấu b ệ、e. ý rút n g h e xong lập tức nhìn về phía son gồ cụ nói cái kia cụ cụ các ngươi hai trên ta lên đi vệ ý r u t đại nhân son gồ cụ nói rằng không được ngươi nhưng là chủ lực vậy nếu không ta lên đi vệ ý r u đại nhân thì ý cô lộ nói rằng vệ ý、e. rút ngay xong suy nghĩ một chút gật gật đầu Son hạn, lên. ngủ, gò gật hướng thúc thúc tự Tự cô cố cô lô lô vũ ề liền thi Rất tự thi trên nhanh, đài đi. đi đài. đấu đến đấu bay cô lô v trụ thứ sáu lúc này cũng đã phái ra bọn họ t u y ể n t h ủ Vũ thủ r ụ t ứ phái h ra tuyển t là một cái bề ngoài thân thể tương đối mập mạc màu vàng đại hùng đại gia gấu d a bóng loáng mà có có giãn mặc trên người một cái màu đỏ áo lót trên tay mang một đôi vận động tay mang trên chân ăn mặc một đôi hồng loa m u ô i vì làm à u lâu phía sau đôi ngắn nhỏ tên của hắn gọi là bộ tam mô là vá đồ ở vũ trụ thứ sáu tìm tới tuyệt thủ hai vị kia tuyển thủ nếu như không cái gì khác vấn đề lời nói xin mời bắt đầu thi đấu chứ hai người gật gật đầu t r o n g t a y thế này lập tức hướng về thi đấu dưới đài nhảy xuống đi ý cô lộ thế này hai tay vẫy một cái hiếu chiến đấu thủ thế hướng về bồ tạ mộ phóng đi bồ tạ mộ k h ẽ cười một tiếng thân thể không n ú c nhích đứng tại chỗ có điều thời gian may mắt đi ý cô lộ liền vọt tới bồ tạ mộ trước người song quyền như gió bao giống như hướng về bồ tạ mộ công kích đi ầm ầm ầm đi ý cô lộ song quyền dùng sức đánh vào bồ tạ mộ thân thể bên trên bồ tạ mộ như là người không liên quan bình thường nhìn đi ý cô lộ cái gì tỷ ỷ cô lộ cả kinh một giây sau bộ tạ mổ xong quyền nhanh như như chấp giật hướng về tỷ ỷ cô lộ công kích đi tỷ ỷ cô lộ thân thể hướng về bên loại lên né tránh ra chuyện này chuyện gì thế này tại sao tỷ ỷ cô lộ thúc thúc công kích đối với hắn vô hiệu son gò hắn hỏi ta nghĩ khả năng là bởi vì thể chất của hắn đi hít nói rằng thể chất toàn thân hắn nắm giữ cao su thể chất bởi vậy có thể miễn dịch vật lý đà kích như vậy a cái kia tỷ ỷ cô lộ thúc thúc công kích chẳng phải là đối với hắn vô hiệu hít gật, gật đầu thi đấu trên đài Địa ỉ cô l ô bởi vì sự công kích của chính mình đối với bồ tạ mộ vô hiệu vì lẽ đó cũng là biến thành lẽ tránh phía kia Địa ỉ cô l ô một bên lẽ tránh một bên suy nghĩ đối sách đột nhiên hắn thật giống là nghĩ đến cái gì tự hướng về bồ tạ mộ chân đá vào ẩm. Địa ỉ cô l ô đem bồ tạ mộ đá ngã trong đất đáng ghét bồ tạ mộ cắn răng một tiếng thân thể muốn từ dưới đất đứng lên lúc này Địa ỉ cô l ô hai tay rối ra tay giải cánh tay nắm lấy bồ tạ mộ thân thể về phía trước đầy đi bồ tạ mộ cả kinh hai tay dùng sức nhấn một cái trụ phía sau mặt đất khiến cho thân thể mình dừng lại dì ỉ cô lô t h ấ y này lập tức vừa thu lại xoay tay lại cánh tay hướng về bồ tạ mộ p h ó n g đi chương 85. m m ư ơ cô lô vsv ở g h y t ạ chương 85, m m ư ơ cô lô vsv ở g h y t ạ ầm ầm ầm rất nhanh dì ỉ cô lô liền đi đến bồ tạ mộ trước người song quyền dùng sức hướng về bồ tạ mộ thân thể đánh tới vô dụng bồ tạ mộ cười nói dì ỉ cô lô nghe xong cũng không để ý tới hắn tiếp tục hướng về bồ tạ mộ công kích đi bồ tạ mộ h ừ lạnh một tiếng song quyền dùng sức về phía trước vùng đánh tới dì ý cô lộ thân thể hơi lay động một chút né tránh ra đến bồ tạ mộ p ẫ n nộ một tiếng x o n g quyền tiếp tục hướng về tỷ ỷ cỗ lỗ công kích đi đột nhiên hắn đột nhiên thân thể phía dưới nhẹ nhàng liền cúi đầu hướng phía dưới vừa nhìn phát hiện mình hai chân đã ly thể san nạ cả kinh trên mặt vẻ mặt trở nên hơi sốt sáng lên đến nay tuy rằng chỉ là một hồi phổ thông thi đấu nhưng hắn nếu như thua nhưng là phải đem tập hợp đủ bốn viên s ố t tơ dở dạ gửng bạn cho bé y rút h a cũng là vào lúc này tỷ cỗ lỗ quyền phải toàn lực về phía trước đánh một quyền đem bộ tạ mộ cho đánh bay đến thi đấu đại ở ngoài bộ tạ mộ bị nước cao tỷ cỗ lỗ tuyển thủ thắng san nạ nghe xong lập tức hướng về vợ gậy tạ bọn họ nhìn tới nói trận thứ hai các ngươi hai trên một cái thân hình khổng lồ trước ngực là nóng rực động lực lô đầu gặp b ú c khói người máy đứng lên người máy bộ ngực hàm dưới cổ tay cùng mắt cá chân đều là màu bạc thân thể những bộ phận khác là màu đồng xanh cùng màu tím hắn có một đôi lóe quang t r o n g mắt màu xanh cùng hai cái trong suốt đ ư ờ n g dung nham lỏ phản ứng hạt nhân trên bản chất chính là trái tim của hắn tên của hắn gọi là họ t ở tạ mạ hệ t ở tạ là vũ trụ thứ sáu người kim loại họ t ở tạ mạ hệ t ở tạ sau khi đứng dậy rất nhanh sẽ hướng về thi đấu đài đi đến chỉ chút lát họ tợ tạ liền đi đến thi đấu trên đài cái tên này là người máy sao eath họ xin nói rằng cái này là sáu mươi sáu nghìn chín trăm năm mươi hệ ngân hà người kim loại các người vũ trụ không có sao vũ trụ thứ sáu họ xin f p bu nói nói rằng cái này cái họ già nghe xong rất là không nói gì nhìn eath họ xin nói n g ư ờ i ngay cả điều này cũng không biết thật không biết ngươi là làm sao khi này cái cải họ xin eath họ xin nghe xong một mặt xấu hổ được vũ trụ thứ sáu hiện tại đã cử đi tân tuyển thủ tiến hành thi đấu nếu như hai vị tuyển thủ không cái gì khắc vấn đề lời nói xin mời bắt đầu thi đấu hai người gật gật đầu sau đó tỷ c ổ lô hai tay vẫy một cái hiếu chiến đấu thủ thế hướng về họ tờ tạ mà hệ tờ tạ phong đi họ tờ tạ mà hệ tờ tạ h é t lớn một tiếng trong miệng phun ra lượng lớn nóng rực dung nham hướng về vọt tới tỉ cô lô công kích đi tỉ cô lô cả kinh vội vã lùi về sau đi dung nham nhỏ xuống trong đất s u t chút nữa đem mặt đất đều cho hòa tan đi thi đấu đài bởi vì họ tờ tạ mà hệ tờ tạ phun ra dung nham mà ấm lên tỉ ỷ c ổ lô h é t lớn một tiếng hai tay ngưng tụ ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về họ tờ tạ mà hệ tờ tạ công kích đi họ tờ tạ m à hệ tờ tạ hai tay về phía trước vừa nhấc chống đối tỉ cô lô đánh tới sóng năng lượng ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn họ tờ t a mà hệ tờ t a bị sóng năng lượng đánh trúng xung quanh cơ thể bị lượng lớn khói đặc bao trùm Tỷ ý cô lộ thế này lập tức đình chỉ dưới sóng năng lượng công kích chờ thêm một hồi khói đặc t ả n đi sau khi họ tờ t a mà hệ tờ t a thân thể không mất một sợi tóc đứng ở tỷ ý cô lộ trước người Tỷ ý cô lộ cả kinh song quyền dùng sức nắm chặt lên lập tức thân thể nhanh như chấp giật bình thường hướng về họ tờ tạ mà hệ tờ tạ xông lên trên rất nhanh đi ý cô lộ liền đi đến họ tờ tạ mà hệ tờ tạ trước người song quyền dùng sức hướng về họ tờ tạ mà hệ tờ tạ đ á n tới Họ tợ tạ mạ hệ tợ tạ thân thể lập tức phát sinh k e n k e n k e n tiếng vang khải Họ tợ tạ mạ hệ tợ t ạ bị công kích một lát sau thân thể đột nhiên bạo khí xung quanh cơ thể dấy lên màu đỏ khí diễm đồng thời trong cơ thể r u n g nham gặp phát sinh sáng sủa ánh sáng loại này năng lượng tăng lên rất lớn gia tăng rồi mã g h ẹ ở tạ sản sinh nhiệt lượng cũng thả ra mạnh mẽ khô nóng trận gió tỉ cô lộ cả kinh vội vã lui về phía sau thân đi bởi vì họ tợ tạ mạ hệ tợ tạ thân thể tỏa ra nhiệt lượng tỉ cô lộ trên người lập tức xuất hiện lượng lớn mồ hôi nóng tỉ cô lộ thúc thúc cũng là vào lúc này họ tờ tạ mạ hệ tờ tạ lại lần nữa hướng về t ỷ ỉ cô lộ phun ra r u n g nham t ỷ ỉ cô lộ thân thể hướng lên trên vừa bay né tránh ra h a theo quát to một tiếng t ỷ ỉ cô lộ biến thân thành màu cam t ỷ ỉ cô lộ vợ gậy tạ cả kinh hắn tuy rằng từ chút nơi đó nghe nói qua t ỷ ỉ cô lộ thực lực bọn hắn tăng cường nhưng không nghĩ đến tăng cường nhiều như vậy cũng là ở vợ gậy tạ kinh ngạc thời gian t ỷ ỉ cô lộ hai tay về phía sau hợp lại trong tay ngưng tụ ra một đạo màu lam đậm khí ba hướng về họ tờ tạ mạ hệ tờ tạ đánh tới à n màu lam đậm khí ba bắn chúng họ tờ tạ mạ hệ tờ tạ quá tốt rồi thì cô lộ thúc thúc son gõ hẳn cao hưng nói thì cô lộ miệng lớn thở dốc một tiếng thân thể từ giữa không trung hạ xuống biến trở về thái độ bình thường màu cam tỉ ỉ cố lộ thực lực tuy mạnh nhưng hắn hay là muốn bảo tồn thực lực đối phó những người khác đáng ghét lại thua sa n a trong lòng có chút phẫn nộ nói rằng đang lúc này vợ g h ệ tạ vừa đứng lên đến nói sa n a đại nhân cái tên này do ta tới đối phó hắn thật vợ g h ệ tạ vậy ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi vợ g h ệ tạ gật đầu một tiếng bay về phía thi đấu trên đài ba ba vợ g h ệ tạ c h ụ t bọn họ nhìn thấy vợ g h ệ tạ nhất thời vừa mở miệng nói t ỷ ỉ cố lộ thế này trên mặt vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị lên vợ gậy tạ cũng không nói lời nào chỉ là liếc mắt nhìn trên thính phòng son gỗ cụ được vũ trụ thứ sáu hiện tại lại phái ra tân tuyển thủ hai vị kia tuyển thủ nếu như không cái gì khác vấn đề lời nói xin mời bắt đầu đi hai người gật gật đầu vợ ghệ tạ nhìn một chút tỉ cô lộ song quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên ha theo quát to một tiếng vợ ghệ tạ biến thân thành súp tơ sải dạn b ờ lu tỉ cô lô hét lớn một tiếng lại lần nữa biến thân thành màu cam tỉ cô lộ chút nhìn thấy hai người chiến đấu trong lúc nhất thời không biết nên vì ai cố lên một bên là đại biểu bọn họ vũ trụ tỉ cô lộ một bên là cha hắn vì lẽ đó hắn thẳng thắn hai bên đều không giúp đỡ cô lên tỷ cô l ồ thời gian mấy tháng không gặp không nghĩ đến thực lực ngươi tăng lên nhiều như vậy có điều mặc dù như vậy ngươi cũng vẫn là đánh không thắng ta tỷ cô l ồ nghe xong thư lạnh một tiếng cũng không nói lời nào vảnh vợ g h y tạ hai tay vi nắm toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh lam khí t ứ c hướng về tỷ cô lô s ô n g lên trên tỷ cô l ồ quyền phải vừa n h ấ c tương tự hướng về vợ g h y tạ phong đi xèo vảnh ầm ầm ầm có điều thời gian may mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền cước như quang bình thường đánh vào nhau thi đấu đài mặt đất ở hai người kịch liệt tranh đấu bên dưới chấn động kịch liệt lên ầm vợ gậy tạ quyền phải dùng sức nắm chặt một quyền đem t ỷ ỉ c ổ lộ cho đánh đuổi đi ra ngoài t ỷ ỉ c ổ lộ hai chân dùng sức một dấm mặt đất trên mặt đất cấp tốc ngừng chậm xuống thân thể đến xèo lúc này vợ gậy tạ bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ c h t á ư ơ n g 86. 20 lần cậu kèn âm dương giới vương quyền vs tự mình cực ý công c h t á ư ơ n g 86. 20 lần cậu kèn âm dương giới vương quyền vs tự mình cực ý công t ỷ ỉ c ổ lộ cả kinh một giây sau vợ gậy tạ bóng người đột nhiên xuất hiện ở tỉ cô lộ trước người không chờ tỉ cô lộ phản ứng vụ của hắn liền gặp một đạo kịch liệt trọng kích tỉ c ổ lộ kêu thảm thiết một tiếng thân thể về phía sau rút lui vài bước vợ gậy tạ thừa dịp bây giờ thời cơ chân phải một cái trùng đá hướng về tỉ c ổ lộ đá vào ẩm vợ gậy tạ chân phải dùng sức đá vào tỉ c ổ lộ trên người tỉ c ổ lộ thân thể lập tức bị đá bay đi ra ngoài tỉ c ổ lộ xong quyền dùng sức nắm chặt cấp tốc trên mặt đất ngừng chậm xuống đến vợ gậy tạ hừ lạnh một tiếng xong quyền dùng sức nắm chặt lên chẳng lẽ nói hắn dùng cái kia sao san n tao ị nở nụ cười cái kia son gỗ cù hiếu kỳ nhìn về phía san n có điều san n đối với này vẫn chưa nói thêm cái gì ẩm cũng là vào lúc này thi đấu đài mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lên cờ huyền bọn họ đều là một mặt kinh sắc nhìn thi đấu trên này À. giờ khác này vợ ghệ tạ toàn thân khí tức do lam biến tử tóc trên đầu cũng biến thành màu tím lông mày biến mất mà xương lông mày kế bên váy mắt hai mắt trong mắt biến thành màu vàng này chính là xa nạ truyền thụ cho vợ ghệ tạ thần hủy diệt thần chi ngự kỹ bê y rút thấy này t ắ n chặt răng nói xa nạ cái tên này bởi vì thắng liền thần hủy diệt thần chi ngự kỹ đều giao cho vợ ghệ tạ thần hủy diệt thần chi ngự kỹ son gồ cụ bọn họ nhìn về phía bê y r ú cái này là thần hủi vậy liệu rằng là vợ ghệ tạ đồng ý làm thần hủy diệt son g ỗ cù nói rằng không biết vệ ý rút lắc lắc đầu sa nạ nghe xong cười cười nói vệ ý rút cái này không phải là ta truyền thụ cho hắn mà là hắn học t r ự n gặp g ngươi cảm thấy cho ta gặp tin ngươi sao vệ ý rút cắn răng nói sa nạ cười cười nói ngươi không tin vậy thì là ngươi chuyện thần hủy diệt thần c h i ngự kỹ ạ tỷ cô lô lẩm bẩm nói vợ ghệ tạ cười nhìn tỷ cô l ô thân thể hóa thành, thành một tia sáng tím hướng về tỷ cô lộ xông lên trên tỷ cô lô thấy này hai mắt hơi ngưng lại rất nhanh vợ g h ệ tạ liền v ọ t tới tỷ ì cô lộ trước người Tỷ ì cô lộ xong quyền dùng sức vung lên hướng về vợ g h ệ tạ đánh tới lúc này vợ g h ệ tạ bóng người đột nhiên biến mất xuất hiện ở tỷ ì cô lộ phía sau không chờ tỷ ì cô lộ phản ứng vợ g h ệ tạ ta tay phải ngưng tụ một đạo màu tím phá hoại năng lượng hướng về tỷ ì cô lộ đánh tới Tỷ ì cô lộ kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị phá hỏng năng lượng cho đánh bay đi ra ngoài đi ì cô lộ thúc thúc xoan gõ hẳn kinh hãi đi ì cô lộ cắn răng một tiếng thân thể sắp tới đem rơi xuống đến thi đấu dưới đài đình chỉ thời gian dưới sau đó thân thể chậm rãi xoay người hai tay đem phá hoại năng lượng ném đi bay đến trên trời ầm ầm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh phá hoại năng lượng ở trên bầu trời nổ tung một đạo vô cùng to lớn màu tím bao t ắ p xuất hiện hướng về thi đấu đài cùng tính phòng bao phủ đi vợ gậy t a n ở nụ cười hướng về địa ị cỗ lộ sông lên trên địa ị cỗ lộ hét lớn một tiếng tương tự hướng về vợ gậy tạo phòng đi xèo ầm ầm ầm có điều thời gian n g á y mắt hai người liền xông đến thi đấu đài ngay chính giữa quyền cước như quan bình thường cùng đối phương đánh vào nhau thi đấu đài ở hai người kịch liệt tranh đấu bên dưới lập tức chấn động kịch liệt lên ầm ầm ầm hai người chiến đấu một lát sau tỉ ỉ cô lô bởi vì thực lực dần dần không địch lại vợ ghệ tạ thân thể bị không ngừng đẩy lùi đi ra ngoài h a theo quát to một tiếng vợ ghệ tạ quyền phải toàn lực về phía trước đánh một quyền đem tỉ ỉ cô lô cho đánh bay đến thi đấu dưới đ à i tỉ ỉ cô lô tuyển thủ bị nước cao vợ ghệ tạ tuyển thủ thắng son gỗ cù thấy này lập tức từ trên mặt đất đứng lên g ỗ c u ba ba đón lấy do ta tiến lên son g ỗ h ẳ n bọn họ gật gật đầu son gỗ cù nói xong lập tức bay tới thi đấu trên này ca ca ruột son gỗ cù gật gật đầu được vũ trụ thứ bảy hiện tại lại phái ra tân tuyển thủ lên đài thi đấu hai vị tia tuyển thủ nếu là không có cái gì khác vấn đề lời nói xin mời bắt đầu thi đấu chứ hai người gật gật đầu son gỗ cũ nhìn vẫn là tự mình cực ý công trạng thái vở gậy tạ hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng mạnh mẽ thần khí a theo một đạo to lớn tiếng gào thét son gỗ cũ biến thân thành s u ố t bập tơ sải ràn bờ lu vợ gậy tạ t h ấ y này thân thể lập tức hóa thành, thành một tia sàn tím hướng về son gỗ cũ xông lên trên son gỗ cũ hét lớn một tiếng tương tự hướng về vở gậy tạ phong đi xèo ầm ầm có điều thời gian máy mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương chiến đấu ở cùng nhau son gỗ tèn nhìn hai người chiến đấu k h ẽ t to mày hắn cũng không nghĩ tới xạ nã lại sẽ đem thần hủy diệt thần c h i ngự ký truyền thụ cho vợ gậy tạ lẽ nào vợ gậy tạ muốn đột kích ngược ẩm cũng là ở son gỗ tèn nghĩ thầm thời gian vợ gậy tạ q u y ề n phải tầng tầng đánh ở son gỗ cụ trên bụng son gỗ cụ kêu thảm thiết một tiếng thân thể về phía sau lùi ra ngoài vợ gậy tạ hư lạnh một tiếng tay phải ngưng tụ ra một đạo màu tím phá hoại năng lượng hướng về son gỗ cụ đánh tới son gỗ cụ cả kinh vội vã nâng lên hai tay tiếp được đánh tới p h á hoại năng lượng vợ g h ệ tạ thừa dịp bây giờ thời cơ thân thể vòng một chút đến son gỗ cũ phía sau chân phải hướng về son gỗ cũ thân thể dùng sức một đá ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt son gỗ cũ cùng hắn trong tay phá hoại năng lượng bị đá bay đi ra ngoài h a son gỗ cũ hét lớn một tiếng hai tay đầu tiên là đem phá hoại năng lượng quẳng đến giữa không trùng sau đó thân thể nhanh chóng trên mặt đất dừng lại xoay người đối mặt vợ g h ệ tạ vợ g h ệ tạ hừ lạnh một tiếng c ả ca rốt ta xem ngươi vẫn là sử dụng c ả c hộ kèn âm dương giới vương quân đi không phải vậy ngươi là không thể thắng ta được son gỗ cũ nói song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi ẩm thi đấu đài mặt đất ở son gỗ cụ khí tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên vâng ảnh đang lúc này son gỗ cụ trên người tỏa ra màu xanh lam khí tức ở ngoài thêm ra một tầng màu đỏ khí tức gấp m ộ ư ơ i lần cậu k ẹ n âm dương giới vương quyền son gỗ cụ hét lớn một tiếng thân thể nhanh như tia chớp bình thường hướng về v ở gậy tạ s ô n g lên trên xẻo cũng là ở son gỗ cụ sắp vọt tới vợ gậy tạ trước người lúc vợ gậy tạ thân thể hướng về bên l o i lên tránh thoát son gỗ cụ gấp một mươi lần cậu k son gỗ c ủ cả kinh vợ g ệ tạ khép cười một tiếng quyền phải dùng sức hướng về son gỗ c ủ mặt vùng vẩy đi ẩm vợ g ệ tạ quyền phải t ầ n g t ầ n g đánh vào son gỗ c ủ trên mặt đem hắn thân thể cho đẩy lùi đi ra ngoài đáng ghét son gỗ c ủ cắn răng một tiếng thân thể nhanh chóng trên mặt đất ngừng c h ậ m xuống lại lần nữa đem khí tức trên người hướng lên trên tăng lên hai mươi lần cậu kèn âm dương giới vương quyền son gỗ c ủ hét lớn một tiếng thân thể lấy còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh tốc độ hướng về vợ g ệ tạ phóng đi vợ g ậ tạ thân thể không n ú c n í c đứng tại chỗ rất nhanh son gỗ cụ liền đi đến vợ g ậ tạ trước người quyền phải toàn lực về phía trước cũng là ở son gỗ cũ quyền phải sắp đánh tới vợ ghệ ta lúc vợ ghệ ta đột nhiên nâng lên tay trái tiếp được son gỗ cũ cậu kèn âm dương giới vương quyền ba ba ba hai mươi lần cậu kèn âm dương giới vương quyền bị tiếp được son gõ hẳn kinh ngạc nói cất lên một mặt nghiêm nghị gật gật đầu chương tám mươi bảy tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực vs tự mình cực ý công chương tám mươi bảy tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực vs tự mình cực ý công liền ngay cả ngồi ở một bên bệ ý rút trên mặt vẻ mặt cũng là trở nên hơi nghiêm nghị lên son gỗ cũ là bọn họ chủ lực nếu như son gỗ cũ những người khác thì càng thêm không có cách nào đánh bại vợ gậy tạ cũng là ở mọi người kinh ngạc thời gian vợ gậy tạ tay trái hơi dùng sức đem son gỗ c ụ đẩy sau vài bước son gỗ c ụ hai chân dùng sức một dẫn mặt đất ngừng hoán lại thân thể vợ gậy tạ cười cười nói c ả c ả rốt ngoại trừ cả ổ kẻn âm dương giới vương quyền nguyên nên đã không c h i ê u c h ứ đúng đấy son gỗ cụ gật đầu một cái nói có điều mặc dù như vậy đem hết toàn lực cùng ngươi chiến đấu vợ gậy tạ cười không nói từ khi hắn đến trái đất sau hắn liền vẫn không có cách nào vượt qua son gỗ cụ hiện nay thực lực của hắn rốt c u c vượt qua son gỗ cụ nghĩ tới đây vợ g h ệ tạ trong lòng rất là hưng phấn hướng về son gỗ cù p h ó n g đi bởi vì hai người khoảng cách rất gần vợ g h ệ tạ hầu như là thời gian trong chớp mắt liền đi đến son gỗ cù trước người song quyền dùng sức về phía trước công kích đi son gỗ c u một bên né tránh một bên dùng hai tay chống đối vợ g h ệ tạ công kích không ngừng lui về phía sau h a vợ g h ệ tạ hét lớn một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới ẩm theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt son gỗ c u bị đánh bay đến thi đấu đài biên giới thân thể cũng từ hai mươi lần cậu kẻ âm dương giới vương quyền trạng thái biến trở về thành súp hấp tơ xài dạn bờ lưu trạng thái vụ vụ son gỗ cung miệ nhìn vợ g h y tạ dẹp mù cha nhìn rán dấp g ô c u khả năng muốn thua vệ ý rút n g h e xong một mặt phẫn nộ nhìn dẹp mù cha nói đừng cho ta nói ủ du nói g ô c u hắn hiện tại còn không thua đây là dẹp mù cha t h ấ y này lập tức bị dọa đến vợ g h y tạ nhìn miệng lớn thở dốc son gỗ cù tay phải ngưng tụ ra một đạo màu tím phá hoại năng lượng chuẩn bị đem hắn cho đặt xuống thi đấu đ ạ i son gỗ cù nhìn ngưng tụ phá hoại năng lượng lập tức cắn răng lên xẻo cũng là vào lúc này vợ gậy tạ cầm trong tay phá hoại năng lượng một phát bắn đánh về phía son gỗ cù son gỗ c u một cái dịch chuyển tức thời hai á y mắt xuất hiện ở vợ tạ bầu trời. Vợ tạ rất bầu hiện ghệ ghệ n ở vờ Vờ n h phát h sẽ ệ người bầu trời son ỗ cụ, thân thể h ớ n g về bầu t r bay đang i tới đi. đến. đánh Son gỗ cụ son quyền dùng nắm hướng công son quyền dùng sức vung lên, cùng son gỗ cụ son quyền n sức sức vào gỗ ghệ ghệ gỗ cụ chặt, kích cụ về vọt tạ tạ vờ Vờ u Hai ư ờ i đang chiến đấu một lát sau son gỗ cũ bởi vì son quyền tốc độ dần dần theo không kịp vợ ghệ tạ buộc bị vợ ghệ tạ, tạ tay trái vợ nhấc trong tay ngưng tụ ra một đạo màu tím phá hoại năng lượng nói kết thúc cả ca ruột vợ gệ tà nói xong lập tức cầm trong tay phá hoại năng lượng đánh về phía son g o k u và n h theo một đạo tiếng vang kịch liệt son g o k u bị phá hỏng năng lượng đánh bay đến thi đấu đ à i ở ngoài giữa không trung ra ra ngoài cất linh ca kinh lúc này phá hoại năng lượng ở trên bầu trời nổ tung một đạo vô cùng kịch liệt màu tím bao tắp xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi ngay lập tức một đám lớn nổ tung sản sinh khói đặc xuất hiện ở giữa không trung son g o k u đầu xuống dưới từ nổ tung trong khói dày đặc rớt xuống goku ba ba cất linh bọn họ thấy cảnh này sau đều cho rằng thi đấu muốn kết thúc cũng là ở son gỗ cụ thân thể sắp rơi xuống đất thời điểm son gỗ cụ thân thể đột n h i ê n từ giữa không trung dừng lại sau đó nhanh chóng quay lại thân thể đứng thẳng ở giữa không trung cái gì vợ ghệ tạ cả kinh lúc này thân thể đã biến trở về thái độ bình thường son gỗ cụ thân thể hiện ra màu bạc đường nét hai mắt trong mắt biến thành màu sáng bạc thân thể bị một tầng màu trắng bạc khí tức bao vây cái này chính là mô hình tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực son gỗ t ẹ n trong lòng cả kinh hắn mới vừa còn tưởng rằng son gỗ cụ thất bại cuộc tranh tài này không nghĩ đến son gỗ cù lại đột nhiên lĩnh lộ tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực mặc dù là không hoàn chỉnh tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực nhưng cũng đủ để cho hắn cùng vợ ghệ tạ đánh ngang không thể không nói nhân vật chính bậc hoặc h í n h là b ả o bê gọc h ạ n gỗ c ủ hắn cái này là s u ố t bất tơ sải giản biến thân sao cất linh hỏi không biết có điều ta nghĩ nên không phải xèo đ ậ p son gỗ cù bay trở về đến thi đấu trên này son gỗ cù mới vừa tuy rằng ra ngoài nhưng thân thể cũng không có rơi xuống thi đấu đại ở ngoài trên mặt đất vì lẽ đó cũng không tính thua vợ ghệ tạ hư lạnh một tiếng thân thể lập tức hóa thành thành một tia s á n g tím hướng về son gỗ cũ sông lên trên son gỗ cù thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ có điều thời gian ngay mắt vợ gệ tạ liền đi đến son gỗ cũ trước người s o n g quyền nhanh như tia chớp bình thường hướng về son gỗ cũ công kích đi s o n g ỗ cù thân thể h ơ i một gì dễ như ăn cháo né tránh vợ gệ tạ công kích vợ gệ tạ cả kinh s o n g quyền toàn lực về phía trước đánh tới s o n g ỗ cù s o n g quyền vừa n h ấ t cùng vợ gệ tạ tranh đấu ở cùng nhau vành vành vành bởi vì sức mạnh cùng tốc độ tăng lên trên diện rộng hai người thực lực thế lực ngang nhau、Ngộ. Goku cùng vợ ghệ tạ đánh không phân cao thấp đi ý cô lô kinh ngạc nói cất liền gật gật đầu có điều đây rốt cuộc là chuyện ra sao Goku hắn làm sao lập tức đột nhiên trở nên lợi hại như vậy tự tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực b ề ý rút thân thể bốc lên một tia mồ hôi lạnh nói rằng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực s a nạ kinh hãi tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực cũng là thần c h i ngự kỹ có điều nó cũng không phải thần hủy diệt thần c h i ngự ký mà là thiên sứ thần c h i ngự ký tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực đối lập với thần hủy diệt thần c h i ngự ký muốn càng khó lĩnh ngộ rất nhiều mười hai cái thần hủy diệt bên trong chỉ có b ể ý rút khống chế không hoàn chỉnh tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực soi g ò hẳn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn b ể ý rút cái này ngươi hỏi hít hắn sẽ khá rõ ràng hít tiên sinh hít cười cười nói tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực là chúng ta thiên sứ bản thân quản lý thần tri ngự ký cũng là một loại bên người ký, bên người ký. Đúng. ý của ngươi là nói ba ba hiện tại là hoàn toàn dựa vào bản năng của thân thể tiến hành chiến đấu khi gật gật đầu thi đấu trên đài son gỗ củ cùng vợ ghệ tạ hai người lúc này chính hai tay chộp vào đồng thời trên người phân biệt tọa ra bạc màu tím hai đạo khí tức kịch liệt va chạm vào nhau vợ g h ệ tạ cắn chặt hàm răng trong lòng rất là không cam lòng nhìn son gỗ c ụ mới vừa hắn rõ ràng liền muốn đánh bại son gỗ c ụ kết quả son gỗ c ụ lại đột nhiên l ĩ n h nộ tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực nghĩ tới đây vợ g h ệ tạ hai tay lập tức toàn lực về phía trước đ ẩ y đi son gỗ c ụ cắn răng một tiếng hai tay đồng dạng về phía trước đ ẩ y đi vảnh ráng có một lát sau hai người đồng thời đem đẩy bay đi ra ngoài miệng lớn thở dốc lên nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau hai người rất nhanh sẽ lại lần nữa hướng về đối phương xông lên trên thi đấu trên này lập tức vang lên từng đạo từng đạo vô cùng kịch liệt tiếng đánh nhau xong gõ h ẳ n vs cả ba chương tám mươi tám o n g gõ h ẳ n vs cả b ạ n được thật nhanh ta căn bản là không thấy rõ bọn họ chiến đấu thì ỷ c ô lâu ngươi có thể thấy rõ sao cất lín hỏi miễn cưỡng có thể thấy rõ có đúng không ẩm bốn cũng là ở hai người tướng tán gâu thời gian xong gỗ cụ cùng vợ gậy tạ quyền phải dùng sức đánh vào nhau trong tay tỏa ra một đạo vô cùng kinh người tập phong và n h dáng có một lát sau hai người tay phải hơi dùng sức đồng thời đem đối phương đẩy lui đi ra ngoài miệng lớn thở dốc lên h theo quát to một tiếng vợ g h ệ tạ hai tay phóng ra ra lượng lớn phá hoại năng lượng hướng về son gỗ cù công kích đi chiêu này chính là giờ dạ gồng b ả n thế giới tiếng tăm lừng lây vương t ử chiến pháp son gỗ cù hai chân nhảy một cái một bên né tránh vợ g h ệ tạ phá hoại năng lượng một bên phóng ra sóng năng lượng phản kích ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn thi đấu đài mặt đất ở hai người oanh tạc bên dưới rất nhanh liền bị nổ hủy hơn nữa lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc xuất hiện ở thi đấu trên đài hai người nhìn thi đấu trên đài khói đặc nhất thời đỉnh chỉ dưới sóng năng lượng công kích h ư ờ n g thiên không bay đi có điều thời gian n g y mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau giữa bầu trời lập tức phát sinh từng đạo từng đạo kịch liệt tiếng đánh nhau hầm hai người quyền phải đồng thời vừa đánh tới đối phương trên mặt đem đối phương đánh đuổi đi ra ngoài h a vợ g h y tạ cắn răng một tiếng thân thể rất nhanh sẽ lại lần nữa hướng về son gỗ cụ phong đi xèo vợ g h y tạ đi đến son gỗ cụ trước người quyền phải dùng sức về phía trước v u n g đánh tới có điều lại bị son gỗ cụ dùng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực né tránh ra vợ gậy tạ cả kinh một giây sau son gỗ cụ quyền phải tầng tầng đánh vào trên mặt của hắn đem hắn cho đánh rơi đến thi đấu trên này vợ g h ệ tạ miệng lớn thở dốc một tiếng nhìn son gỗ cụ xèo đ ậ p son gỗ cụ thân thể từ giữa không trung vừa rơi xuống nhìn vợ g h ệ tạ đang lúc này son gỗ cụ bởi vì thân thể tiêu hao quá lớn biến trở về thái độ bình thường cất lìn biến biến trở về đi gỗ cụ hắn biến trở về đi tới ừng son gõ hàn gật đầu vợ g h ệ tạ nhìn thấy son gỗ cụ biến trở về đi trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng có thể ở giây tiếp theo hắn thân thể cũng biến trở về thái độ bình thường vợ gậy tạ thúc thúc cũng biến trở về đi tới ừng Cớt liên g ậ é tạ Vợ gệ t cắn răng một tiếng song quyền dùng sức nắm chặt lên vảnh theo một đạo khí thế k i n h người vợ gậy tạ biến thân thành s u ố t b ấ p tơ sải dàn son gỗ cụ thấy này một mặt nghiêm nghị vợ gậy tạ hét lớn một tiếng thân thể nhanh như như chấp giật hướng về son gỗ cụ xông lên trên son gỗ cụ hét lớn một tiếng tương tự hướng về vợ gậy tạ phóng đi ẩm ẩm ẩm rất nhanh hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền cước nhanh như, như chấp giật dùng sức đánh cùng nhau ẩm vợ gậy tạ quyền phải dùng sức đánh vào son gỗ cụ trên mặt đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài lập tức hai tay về phía trước hợp lại trong tay ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba hướng về son gỗ c ụ đánh tới còn chưa ngừng chậm xuống thân thể son gỗ c ụ hai tay về phía trước vừa nhất chống đối rơi xuống vợ gậy tạ sóng năng lượng vợ gậy tạ cắn răng một tiếng hai tay toàn lực đẩy đi ở vợ gậy tạ toàn lực bên dưới son gỗ c ụ cuối cùng bị đẩy xuống thi đấu đài son gỗ c ụ bị nâng cao vợ gậy tạ thắng ta ta thắng vợ gậy tạ nhìn thấy son gỗ c ụ rốt cục bị chính mình đánh bại trong lòng không biết gậy hưng khởi đến mười lăm năm hắn rốt cục vượt qua son gỗ cụ ve ý rút nhìn một chút son gọ hẳn bọn họ nói vậy các người đón lấy ai trên? ta lên đi. Son đi. gọi ò hẳn chủ động hàn i gật gật, thúc thúc. gật gật đầu cũng là vào lúc này vợ gậy tạ bởi vì trên người thể lực còn lại không có mấy biến trở về thái độ bình thường góp hẳn vợ g h ệ tạ đã không có thể lực người mau nhanh biến thân thành sút bất tơ sải dàn đánh bại hắn vệ ý rút lớn tiếng hướng về son gò hàn hô được son gò hàn nói song quyền dùng sức nắm chặt biến thân thành sút tập tơ sải dần hai vợ gệ tạ khe tao mày nhưng vẫn là hướng về son gò hàn xông lên trên son gò hàn bóng người loại lên đảo mắt đi đến vợ gệ tạ phía sau quyền phải hướng về vợ gệ tạ phần lưng dùng sức đánh đi ẩm vợ gệ tạ thân thể dường như xạ tuyến bình thường bị đánh bay đi ra ngoài son gò hàn thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba từ son gò hàn hai tay ngưng tụ đánh về phía vợ gậy tạ v à n h rất nhanh các h ệ hạ h ệ hạ liền bắn c h ú n g vợ gậy tạ đem hắn đẩy bay đến thi đấu dưới lại vợ gậy tạ bị nốc cao son gò hàn thắng son gò hàn nghe xong lập tức đem thân thể biến trở về thái độ bình thường san ạ thế này lập tức nhìn về phía còn lại hai tên tuyển thủ một cái vóc người nhỏ gầy trên đầu mọc ra một đầu dựng thẳng lên tóc mặc trên người một cái cựu thức người x à i dạ trang phục chiến đấu nam tử từ vũ trụ thứ sáu trên thính phòng đứng lên tên của hắn gọi là các bạ là sáu vũ trụ người sài dạ đồng thời cũng là người sài dạ bộ đội tinh nhuệ kéo sát phòng vệ đội bên trong vương bảy thành viên lúc này v ạ đồ cũng từ trên s a n a đại nhân thính phòng bị phá hỏng nghiêm trọng như thế ta xem ta vẫn là đi lên t r ư ớ c đem thi đấu đài chữa trị một hồi s a n a gật gật đầu v ạ đồ t h ấ y này lập tức bay tới thi đấu trên đài chữa trị thi đấu đài rất nhanh v ạ đồ liền đem thi đấu đài cho sửa chữa tốt các bạn hướng về thi đấu đài vừa bay rơi xuống thi đấu trên đài xin chào tên của ta gọi là các bạn giống như ngươi cũng là người xài ra các bạn rất có lễ phép hướng về son gò hàn đánh một tiếng chào hỏi xin chào tên của ta gọi là son gò hàn nếu hai vị tuyển thủ cũng đã lên đài vậy liền bắt đầu thi đấu chứ đứng ở dưới đài trọng tài nói rằng hai người gật gật đầu lập tức hai người đồng thời vây một cái tốt thủ thế hướng về đối phương nhìn tới h a son gõ hàn trước tiên hướng về các bạn xông lên trên các bạn cả kinh thân thể cũng nhanh chóng hướng về son gõ hàn s ô n g lên trên xèo ầm ầm ầm rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương quyền cướp như gió bình thường dùng sức đánh vào trên người đối phương ầm son gõ hàn quyền phải dùng sức đánh vào các bạn trên mặt đem các bạn cho đánh đuổi đi ra ngoài các bạn hai tay nắm chặt quyền cấp tốc ở ngừng chậm xuống thân thể nhìn son gõ hàn hà theo quát to một tiếng Các bà hai tay nhanh chóng về phía trước vỗ một cái trong tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về son gõ hàn đánh tới son gõ hàn một bên né tránh một bên đem đánh tới sóng năng lượng cho đánh bay đi ra ngoài ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn thi đấu đài cùng thi đấu đài ở ngoài đâu đâu cũng có nổ tung sản sinh quần c u ộ n khói đặc các bạn h ì n thấy sóng năng lượng không cách nào đánh trúng son gõ hàn song quyền nhất thời vô cùng dùng sức nắm chặt lên h a theo quát to một tiếng các b ạ biến thân thành súp tờ sải g i n chứng tám mươi chín khẩu chiến chứng tám mươi chín khẩu chiến siêu s ú p tơ xài giản cất l ỉ n h cả kinh h a son gò hàn s o n g quyền dùng sức n ắ m chặt cũng biến thân thành s ú p tơ xài giản son gộ thèn nhìn biến thân thành s ú p tơ xài giản các bạn trong lòng đ â m chiêu lên ở giờ dạ gồng bản s ú p tơ nguyên bên trong các bạn là không có khống chế s ú p tơ xài giản biến thân hơn nữa nếu như dựa theo ngọc dòng nguyên lời nói cùng thờ ý hệ dạ dung nhan cực kỳ tương tự p h ở os cũng có thể ra trận mới đúng nghĩ tới đây son gộ thèn lập tức nhìn về phía vở g h y tạ lẽ nào là bởi vì vở gây tạ cũng là ở son gỗ t h n nghĩ thầm thời gian son gò hàn cùng các bạn hai người đã đồng thời hướng về đối phương sông lên trên rất nhanh hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương chiến đấu ở cùng nhau c ặ p bạn sau khi biến thân tốc độ cùng sức mạnh lớn đại tăng lên có điều mặc dù như vậy hắn cũng vẫn là khó có thể đổi tới son gõ hàn tốc độ ẩm theo một đạo trọng quyền c ặ p bạn thân thể dường như xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài son gõ hàn thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đậm khí ba từ son gõ hàn trong tay ngưng tụ đánh về phía c ặ p bạn mới vừa ngừng chầm xuống thân thể các bạn t h ấ này vội vã nâng lên hai tay chống đối đánh tới cả mệ hạ mệ hạ và các huệ hạ huệ hạ bắn chúng các bạn cũng đem hắn cho về phía sau chuyển rời đi ra ngoài các bạn cắn răng một tiếng thân thể sắp tới đem rơi xuống thi đấu đài đ ỉ n h chỉ thời gian hạ xuống hà son gò hàn hét lớn một tiếng hai tay toàn lực về phía trước đẩy đi ở thực lực tuyệt đối bên dưới các bạn cuối cùng bị đẩy xuống thi đấu đài các bạn bị nấc cao son gò hàn tuyển thủ thắng san n nghe xong lập tức nhìn về phía ngồi ở một bên nam tử nam tử toàn thân làn da màu tím mặc trên người một cái màu đen áo khoác nam tử hắn tên là hit là vũ trụ thứ sáu đệ nhất sát thủ hit nhìn thấy san n trông lại một mặt hờ hưng từ chỗ ngồi đứng lên bay tới thi đấu trên đài được vũ trụ thứ sáu tên cuối cùng tuyển thủ lên đài nếu như hai vị tuyển thủ không có vấn đề gì lời nói xin mời bắt đầu thi đấu chứ hai người gật gật đầu sau đó son gò hạn vẫy một cái hiếu chiến đấu thủ thế hướng về hít sông lên trên hít bóng người l ấ i lên chớp mắt liền đi đến son gò hạn trước người quyền phải hướng về son gò hạn bụng dùng sức đánh tới ẩm theo một đạo kịch liệt tiếng kêu thảm thiết son gò hạn thân thể khác nào xạ tuyến bình thường về phía sau lùi ra ngoài g ó hạn tỉ cỗ lộ thế này trong lòng lập tức bay lên một tia vẻ lo âu Son gò hai n c theo một tiếng lớn tiếng tiếng gào thét son gò hàn tóc cùng lông mày biến thành màu đỏ thân thể tỏa ra màu bạc khí diễm cũng có chứa màu phấn hồng tiết chớp này chính là dã thú son gò hàn vợ ghệ tạ cả kinh hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy son gò hàn biến thân thành bộ dáng này Nói rằng, theo quát to một tiếng son gò hạn thân thể hóa thành, thành một tia sàn tím hướng hít sông lên trên ẩm ẩm ẩm có điều thời gian n h y mắt son gò hạn liền đi đến hít trước người q u n cướp như q u a n bình thường hướng về hít công kích đi hít một bên né tránh một bên giơ tay hai tay chống đối son gò hạn công kích lui về phía sau hít lui về phía sau một lát sau đột nhiên phát động t h n g kịp â m dương thiệp thị công đông lại bốn phía không một giây thời gian Quyền phải hướng về hướng son gò hàn bụng dùng sức đánh phải đi gò sức ẩm. khi quyền phải dùng sức đánh ở son gò hàn trên bụng son gò hàn kêu thảm thiết một tiếng trong miệng phun ra một ngụm lớn nước đ ắ n g ẩ m ẩ m ầm khi thừa dịp son gò hàn đau đớn thời gian lại lần nữa phát động thằng kịp tâm dương t h i ệ m thì công son quyền như gió bao giống như hướng về son gò hàn đánh tới ở hít công kích mãnh liệt bên dưới son gò hàn lập tức phát sinh từng đạo từng đạo vô cùng k ị c h liệt kêu thảm thiết gõ hàn đi ủi cộ lộ hô to lúc này son gò hàn thân thể đổ ra trên đất khi nhìn một chút trọng tài nói đếm ngược đi được gọ hàn tuyển thủ ngã xuống đất hiện tại bắt đầu đếm ngược、mười. chín tám có thể đáng ghét son gọ hẳn cắn răng một tiếng một mặt gian nan từ trên mặt đất bỏ lên t ô n son gọ hẳn tuyển thủ đứng lên đến rồi b ẽ virus n g ư ơ i nên có nhận ra được chứ nhận ra được son gồ cụ v ẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn b ẽ v i r u t gật gật đầu. là đông lại thời gian đông lại thời gian đúng ta nghe nói trong vũ trụ có một môn võ công có thể đông lại thời gian hóa ra là thật sự hắn mới vừa dùng chính là thầm k ị tâm dương thiềm thi công vạ độ nói rằng thầm kịp tâm dương thiềm thi công đúng rồi c u n g hít nói gần như hít em k ị p đâm dương t h i ể m thì công có thể đông lại bốn phía không một giây thời gian như vậy à v ù v ù thi đấu trên đ à i son gõ hàn lúc này chính đ ạ i khẩu thở hồn h ệ n khí nhìn hít người đánh không thắng ta ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi son gõ hàn nghe xong cũng không nói lời nào đang lúc này ngồi ở trên tính phòng t ỷ ý cố lộ hướng về son gõ hàn h ồ lớn gõ hàn hít hắn gặp em k i p đâm dương t h i ể m thì công hắn có thể đông lại bốn phía thời gian không một giây không một giây h í hừ lạnh một tiếng người coi như là biết cũng là không có tác dụng này có thể không hẳn son gò hắn nói lùi lại sau thân thể hai tay ngưng tụ ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về hít công kích đi ý nghĩ của hắn rất đơn giản nếu cận chiến không được vậy thì xa chiến coi như giúp mạ dìn b ụ n bọn họ tiêu hao một hồi hít thể lực cũng tốt khi nhìn son gò hẳn công kích tới sóng năng lượng lập tức hướng về bên né tránh ra đến ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng rơi vào thi đấu trên đài thi đấu trên đài lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc khi dựa vào nổ tung sản sinh khói đặc hướng về son gò hẳn gần người đi rất nhanh khi liền đi đến son gò h ẳ n trước người quyền phải dùng sức về phía trước đánh tới ẩm son gò hàn hai tay về phía trước vừa n h ấ c chống đ ô i d ư ớ i hít quyền phải lui về phía sau lúc này k h t lại lần nữa phát động thấm kịp tâm dương t h i ể m thì công thân thể đảo mắt đi đến son gò hàn trước người quyền phải hướng về son gò hàn bụng dùng sức đánh đi ẩm k h t quyền phải dùng sức đánh ở son gò hàn trên bụng son gò hàn kêu thảm thiết một tiếng trong miệng phun ra một ngụm lớn nước đắng k h t chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu một đầu gối đem son gò hàn húc bay đi ra ngoài cũng là ở son gò hàn sắp rơi xuống thi đấu đầy lúc son gò hàn hai chân dùng sức một g i m mặt đất trên mặt đất ngừng chậm、lại. ngay lập tức hắn bởi vì thân thể quá mức đau đớn nửa q u ỳ trong đất không một giây son gò h ạ n nhìn hít thầm nghĩ thực lực của hắn nếu như tiến thêm một bước lời nói nói không chắc có thể vượt qua này không một giây thời gian t r ư ơ n g chín mươi mạnh mẽ hít t r ư ơ n g chín mươi mạnh mẽ hít hít nhìn nửa q u ỳ trong đất son gò h ạ n đang chuẩn bị xông lên đem hắn đặt xuống thi đấu đ à i nhưng nhìn thấy son gò h ạ n vô cùng gian nan từ trên mặt đất đứng lên v ù v ù son gò h ạ n miệng lớn thở hồn hệ khí nhìn hít hư lạnh một tiếng thân thể hóa thành, thành một tia sáng tím nhằm phía son gò hàn son gò hàn cắn răng một tiếng song quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên a theo một đạo vô cùng kịch liệt tiếng g à o t h é t son gọ hàn toàn thân tỏa ra một đạo màu bạc khí diễm cũng có t r ư a màu phấn hồng tiết chớp hơn nữa này khí diễm không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng lớn lên toàn bộ thi đấu đài mặt đất vô cùng rung động dữ dội lên vọt tới h i t bởi vì son gọ hàn trên người tỏa ra khí diễm không thể không giảm bớt phóng đi tốc độ g ọ hàn cờ xin bọn họ xem sau đều bị son gọ hàn khí tức mạnh mẽ cho khiếp sợ đến son gỗ thẹn ca ca hạt khí so với vừa nãy càng mạnh hơn rất nhiều son gỗ cụ gật gật đầu có điều chính là không biết có thể hay không đánh bại hít xèo ầm ầm ầm cũng là ở hai người tướng tán gẫu thời gian son g ò hàn đột nhiên thu lại khí tức trên người hướng về hít sông lên trên có điều thời gian trong c h ư ớ c mắt son g ò hàn liền đi đến hít trước người s o n quyền điên cùng hướng về hít công kích đi hít cả kinh vội vã nâng lên quyền phải hướng về son g ò hàn công kích đi có điều son g ò hàn quyền phải nhưng là trước một bước đánh vào trên người h ắ n ầm hít thân thể bị bắn chung sau thân thể lập tức về phía sau lùi lại mấy bước son gọ hàn thừa dị bây giờ thời cơ s o n quyền như gió bao giống như hướng về hít mặt cùng thân thể công kích đi ầm ầm ở son gọ hẳn công kích mãnh liệt bên dưới thì thân t thể không ngừng về phía sau rút lui sau trong miệng phát sinh từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết đến Kích. Mặt mặt không skip Kèn skip không. kích skip hít, tức chấn công、si、công có gian, chỉ cần chúng ta tốc độ công kích đầy đủ nhanh, hắn dương thiểm thì công cũng là đối với chúng C nhìn hành hung định Hãm thâm thiểm thị phá nhắn hỏi. hãm thâm thiểm thị thể phía thời thế nhưng nhanh, hãm thâm thiểm thị hiệu. Sana sao? si gian, ta ta trên nên lên. dương Đúng, dương rằng đông dương bị bị là tuy giây mặt mặt trở Một vẻ với vô lập lại độ đầy đủ đối khít gật đầu ẩm khi bị hành hung một lát sau đột nhiên phát động t h m k i p thâm dương t h i ể m thì công lùi tới son gò hàn phía trước mấy chục mét nơi son gò hàn hai mắt hơi ngưng lại thân thể rất nhanh sẽ lại lần nữa hướng về hít sông lên trên khi tới này lập tức phát động t h m k i p thâm dương t h i ể m thì công hướng về v ọ tới t son gò hàn công kích đi có điều son gò hàn quyền phải nhưng là trước một bước đánh vào hít trên mặt tầm theo một đạo tiếng vang kịch liệt khi thân thể lập tức về phía sau bay ngược ra ngoài khi hai chân dùng sức một dẫm trên mặt đất ngừng chậm x u n g n sau đó dùng tay xoa xoa trên mặt chầm xuống đến sau đó dùng tay xoa xoa xoa xoa toàn thân đột nhiên tỏa ra lượng lớn màu tím khí tức son gò hàn hét lớn một tiếng thân thể hết tốc lực hướng về hy sông lên trên lúc này h í t lại lần nữa phát động thầm k i p tâm dương t h i ệ m thì công hướng về son gò hàn công kích đi ẩm h í t quyền phải dùng sức đánh ở son gò hàn trên bụng son gò hàn kêu thảm thiết một tiếng thân thể biến đổi về thái độ bình thường ngã trên mặt đất son gò hàn tuyển thủ ngã xuống đất hiện tại bắt đầu đến mười chín tám không son gò hàn ngã xuống đất đứng lên hit tuyển thủ thắng chuyện gì thế này son gò hàn mới vừa thực lực không phải đã vượt qua hi sao hết h í t hãm、um, kịp thâm dương thiểm thì công thời gian biến giải biến giải đúng đại khái gia tăng rồi không hai giây thời gian đáng ghét ve ý rút n g h e xong chăm chú cắn răng một cái lên nói gỗ thèn hai người bọn họ hẳn không có vấn đề chứ tuy rằng đây chỉ là hai cái vũ trụ trong lúc đó một hồi thi đấu nhưng này có thể việc quan hệ hắn thần hủy diệt bộ mặt vì lẽ đó hắn làm sao cũng không muốn bại bởi sàn ạ cái này ta cũng không quá rõ ràng nguyên bản son gỗ thèn quy hoạch là son gỗ cũ đánh bại vợ gậy tạ h í hai người nhưng không nghĩ đến son gỗ cũ lại bị đào thải giới mất ngươi nói cái gì bé y r ụ t lớn tiếng gào thét nói son g ỗ tèn nghe xong một mặt trộn dạng sớm biết hắn liền đem bờ rô ly cho gọi tới vậy các ngươi hai cái đón lấy ai trên bé y r ụ t nhìn một chút mạ d ì n bù cùng người nhân tạo số hai mươi mốt nói tức thì tức thi đấu hay là muốn tiếp tục ta xem vẫn là trước hết để cho mạ d ì n bù lên đi son g ỗ tèn nói rằng mạ d ì n bù thực lực tương đối kém để hắn lên t r ư ớ c có thể tiêu hao mất hít một ít thể lực tốt lắm mạ d ì n bù liền ngơi lên trước chứ mạ d ì n bù gật gật đầu xèo đập nói xong mạ d ì n bù lập tức từ chỗ ngồi đứng lên bay tới thi đấu đài được nếu vũ trụ thứ bảy đã phái ra tân tuyển thủ lên sân khấu thi đấu hai vị k i a tuyển thủ nếu như không cái gì k h á c vấn đề lời nói l i ề n bắt đầu thi đấu chứ hai người gật gật đầu mạ dìn bù cố lên sàn tạ tiên sinh hướng về mạ dìn bù hô lớn sàn tạ mạ dìn bù như là tiểu h ả i t ử bình thường hướng về sàn tạ tiên sinh cười khúc khích chúng ta bắt đầu rồi sao k hỏi h mạ dìn bù gật đầu một tiếng thân thể nhanh như, như chóc giật hướng về hít sông lên trên hít bóng người l o ạ lên đảo mắt đi đến mạ dìn bù phía sau ừ n không gặp mạ dìn bù hướng về bốn phía nhìn xung quanh đi mạ dìn hắn tại sau lưng ngươi Địa ỉ cô lô hướng về mạ dìn bù hô lớn phía sau mạ dìn bù n g h e xong lập tức xoay một cái quá thân đi ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt khi quyền phải dùng sức đánh ở mạ dìn bù trên bụng mạ dìn bù kêu thảm thiết một tiếng trong miệng p h u n ra một ngụm lớn nước đắng khi h ừ lạnh một tiếng chân phải dùng sức về phía trước một đá mạ dìn bù thân thể nhất thời như xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài cũng là sắp tới đem rơi xuống thi đấu đai lúc mạ dìn bụ thân thể đột nhiên ngừng chập xuống khải mạ dìn bù nhìn hít trên đầu động khẩu búc lên lượng lớn khí màu trắng đến cái gì hít cả kinh ra tức rồi. Mạ đáng b ghét n nộ m i vệ bí rút h ngay xong phẫn nộ cắn ra một cái cũng là vào lúc này khi quyền phải dùng sức đánh ở mạ d ì n bù lại lần nữa đem hắn đánh bay đến thi đấu đài biên giới mạ d ì n bù hét lớn một tiếng hai tay ngưng tụ ra lượng lớn hồng nhà sóng năng lượng hướng về hit công kích đi khi một bên né tránh một bên hướng về mạ d ì n bụ gần người đi ẩm ẩm ẩm thi đấu đ à i ở mạ d ì n bụ công kích dưới lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung lúc này khi thân thể vừa xuất hiện ở mạ d ì n bụ trước người một quyền đem hắn cho đặt xuống thi đấu đ à i chương chín mươi mốt người nhân tạo số hai mươi mốt vs hit chương chín mươi mốt người nhân tạo số hai mươi mốt vs hit mạ d ì n bụ tuyển thủ bị k n o ớ c cao khi tuyển thủ thắng sa nạ thế này lập tức cười to lên vệ y rút nhìn dáng dấp lần tranh tài này chúng ta ai thua ai thắng còn rất khó nói đây vệ y rút hư lạnh một tiếng sa nạ ngươi đừng quá đ ặ c ý chúng ta nơi này còn còn lại một cái tuyển thủ đây h ả vậy ngươi cái cuối cùng tuyển thủ là ai là cư d â l i n hay là thẹn xì nhàn đều không đúng nàng là người nhân tạo số 21. người nhân tạo số 21. người nhân tạo số 21 n g h e xong lập tức từ chỗ ngồi đứng lên cái gì mà hóa ra là cái nữ ta còn tưởng rằng là cái gì tên lợi hại người nhân tạo số 21 n g h e xong một mặt không thích nhìn sa nạ một ánh mắt làm sao sa nạ đ ạ i nhân ngươi xem thường nữ sao và độ một mặt mỉm cười nhìn sa nạ nói không không có hắn mặc dù là thần hủy diện nhưng trong lòng vẫn là đối với v ạ đồ có chút sợ hãi bởi vì v ạ đồ không chỉ có thực lực mạnh còn rất xấu bụng người nhân tạo số 21 t thế này lập tức bay tới thi đấu trên đài được vũ trụ thứ bảy phái ra bọn họ tên cuối cùng tuyển thủ cuộc tranh tài này cũng đem quyết định lần này đại hội thắng bại hai vị kia tuyển thủ nếu như không cái gì khác vấn đề lời nói xin mời bắt đầu thi đấu đi hai người gật gật đầu bệ ý rút bọn họ nhìn dài đến một mặt nhu nhược người nhân tạo số 21, t r ê n mặt vẻ mặt đều là trở nên hơi sốt sáng lên đến khi thực lực bọn họ đều là từng trải qua người nhân tạo số h a một cái cô gái yếu đuối muốn đánh bại hắn là phi thường khó khăn a cũng là ở c ơ d ơ lìn bọn họ mang theo ý nghĩ này thời điểm người nhân tạo số 21 lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân làn da biến thành h ồ n g nhạt trên đầu một đầu mái tóc màu nâu cũng biến thành h ồ n g nhạt hai mắt trong mắt màu đỏ trong mắt ở ngoài nhưng là màu đen hai lỗ thai đầy phía sau mọc ra một cái cái đôi dài đằng đắng n à y chính là người nhân tạo số 21 m a nhân trạng thái bệ ý rút bọn họ nhìn thấy người nhân tạo số 21 biến thân sau khi đều bị người nhân tạo số h a cho kinh ngạc đến chuyện này đây là cái gì bởi vì giúp đại nhân đây là người nhân tạo số hai mươi mốt biến thân son gộ tèn nói rằng biến thân cái kia nàng biến thân như thế nào cùng mạ d ì n bù giống thế bởi vì nàng cái này biến thân chính là ma nhân biến thân ma nhân biến thân đúng cái này nói đến có chút phức tạp đơn giản tới nói chính là trên người nàng có mạ d ì n bù tế bào như vậy a son gộ tèn gật gật đầu khi nhìn thấy người nhân tạo số hai mươi mốt biến thân sau khi cũng là có chút bị kinh ngạc đến có điều cũng chỉ là có chút kinh ngạc hắn thành tựu vũ trụ thứ sáu đệ nhất sát thủ cái gì sóng to do lớn chưa từng thấy cũng là vào lúc này người nhân tạo số 21 t a y phải vừa nhấc trong tay liên tục phóng ra ra mấy đạo hồng nhà sóng năng lượng hướng về hít công kích đi khi một bên né tránh một bên hướng về người nhân tạo số 21 gần người đi ẩm ẩm ẩm người nhân tạo số 21 công kích đi sóng năng lượng ở thi đấu trên đài muốn nổ tung lên thi đấu trên đài lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc khi bóng người lõi lên đạo mắt liền xuất hiện ở người nhân tạo số 21 t r ư ớ c người quyền phải hướng về người nhân tạo số 21 bụng dùng sức đánh đi ẩm khi quyền phải dùng sức đánh vào người nhân tạo số h a trên bụng người nhân tạo số hai mươi mốt kêu thảm thiết một tiếng trong miệng phun ra một ngụm lớn nước đắng h í t vừa thu lại đi trở về đi song gần như gió bao giống như hướng về người nhân tạo số hai mươi mốt đánh tới người nhân tạo số hai mươi mốt cắn răng một tiếng hai tay cánh tay dối dài như là dây thừng bình thường đem hít thân thể trò trói lại hít cả kinh hai tay vô cùng dùng sức hướng ra phía ngoài tránh thoát đi người nhân tạo số hai mươi mốt thấy này cái chán dùng sức hướng về hít dùng sức va chạm hai người c á i chán lập tức phát sinh từng đạo từng đạo tầng tầng tiếng vang xin lỗi khi nói toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí t ứ c Trực tiếp đem người nhân tạo số 21 hai tay n mươi mốt nghe xong cũng không nói lời nào mà là đem hai tay đặt ở ngạch cất lìn cả kinh chiêu số này lẽ nào là thái dương quyền người nhân tạo số hai mươi mốt hô to một tiếng hai mắt nhanh chóng đóng chặt trên một đạo vô cùng c h ó i mắt ánh sáng mạnh lập tức từ người nhân tạo số 21 hai tay phát sinh cái gì hít cả kinh vội vã nhắm hai mắt lại son gộ c ù bọn họ thấy này cũng là r ồ n dập nhắm hai mắt lại chờ thêm một hồi ánh sáng mạnh sắp tản đi thời gian người nhân tạo số 21 bóng người lõe lên đến hít trước người phía sau đuôi như dây t h ư ờ n g bình thường đem hít thân thể cho c h ó i lại sau đó hai tay quay về hít h ú t m ộ t c á i đem trong cơ thể hắn năng lượng cho hấp thu đi hít cả kinh hai tay hơi dùng sức muốn từ người nhân tạo số h a đuôi dưới tránh thoát khỏi đến nhưng người nhân tạo số h a đuôi dị thường t ư n g rắn khi có chút khó có thể tránh thoát khỏi đến hơn nữa hắn bây giờ đã cảm giác được sức mạnh trong cơ thể ở giảm thiểu không có cách nào khi nói há một hướng về người nhân tạo số hai mươi mốt một cắn xoa xoa theo một đạo âm thanh lanh lảnh người nhân tạo số hai mươi mốt đôi xuất hiện một cái to lớn cắn lớn người nhân tạo số hai mươi mốt kêu thảm thiết một tiếng vội vã thu hồi chính mình đôi sau đó quay về sưng ơ đỏ đôi thổi lên b e y rút thấy cảnh này cảm giác dị thường quen thuộc sau đó nhìn một chút bên cạnh son gỗ c ủ son gỗ cười khan một tiếng dùng tay gãi gãi đầu nói ve y rút đại nhân n g ư ơ i nhìn ta làm gì không cái gì sa n a ngay ở bên cạnh hắn cũng không muốn coi hắn là sơ cùng son gỗ cụ chiến đấu khiếu sự nói ra một bên hít nghe xong cười cười nói bệ ý rút đại nhân hẳn là nghĩ đến lúc trước cùng gỗ cụ chiến đấu đuôi bị son gỗ cụ c ắ n thời điểm Hitz. bệ ý rút n g h e xong một mặt phẫn nộ nhìn hít cái tên này đều là nhiều như vậy miệng đôi u sa n a n g h e xong nhìn một chút chính mình đ u ô i hắn đôi u rất ngắn vì lẽ đó cũng không thể xem bệ ý rút bọn họ như vậy đem người cho trói lại đúng rồi gỗ tèn người nhân tạo số hai mươi một nàng hẳn là hấp thu người khác năng lượng năng lực sao Hít、hỏi son g ỗ tèn gật gật đầu b ệ y rút hấp thu người khác năng lượng đúng đấy b ệ y rút đại nhân ngươi không phát hiện người nhân tạo số 21 nàng mới vừa vẫn luôn đang suy nghĩ tất cả biện pháp dùng tay nắm lấy hít thân thể sao có đúng không có điều khi hắn hiện tại nên cũng nhận ra được đ i ể m này vì lẽ đó hắn nên mau chóng giải quyết chiến đấu b ệ y rút n g h e xong chăm chú cắn răng một cái thi đấu trên đài h i tránh t thoát khỏi người nhân tạo số 21 đôi lập tức phát động kèm kịp tâm dương thiểm thì công hướng về người nhân tạo số h a công kích đi ẩm h i quyền phải dùng sức đánh ở người nhân tạo số h a trên bụng người nhân tạo số 21 i m đều thảm thiết một tiếng hai tay bưng bụng về phía sau rút lui đi chương 92, í n rẽ nọ đến chương 92, í n rẽ nọ đến khi quyền trái dùng sức về phía trước đánh tầm tầm đánh vào người nhân tạo số 21 t r ê n mặt người nhân tạo số 21 i m đều thảm thiết một tiếng thân thể lập tức về phía sau bay ngược ra ngoài người nhân tạo số 21 s o n g quyền dùng sức nắm chặt thân thể sắp tới đem đổ xuống dưới thi đấu đài đ ỉ n h chỉ thời gian hạ xuống sau đó hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra lượng lớn màu đỏ khí t ứ c cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi ẩm toàn bộ thi đấu đài mặt đất ở người nhân tạo số 21 khí tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên chiêu này lẽ nào là xoan gỗ cụ cả kinh đối với c á i ổ k ẹ n âm dương giới vương quyền chiêu này xoan gỗ cụ là vô cùng quen thuộc nhưng là người nhân tạo số 21 làm sao cũng sẽ nảy một chiêu xoan gỗ k ẹ n c ạ i ổ k ẹ n âm dương giới vương quyền gỗ k ẹ n người nhân tạo số 21 nàng làm sao sẽ chiêu này ta nghĩ khả năng là bởi vì nàng thu thập chúng ta tế bào thu thập chúng ta tế bào rồi cùng xẹo như thế sao đúng xoan gỗ tèn gật gật đầu gấp mười lần cậu kèn âm dương giới vương quyền Cũng là ở hai người kịch liệt giao chiến bên dưới thi đấu đài mặt đất không ngừng vỡ vụn ra từng đạo từng đạo vô cùng kịch liệt gió mạnh từ thân thể tỏa ra hướng về thi đấu dưới đài rơi đi trọng tài cảm nhận được trên đài tỏa ra gió mạnh sau khi lúc này lùi về phía sau mấy bức ẩm Cũng là v à o lúc này, người nhân t ạ o số 21 t h â n t h đánh ể bị đ u ổ i đi ra n g o à i người nhân tạo số 21 song sức quyền dùng sức nắm c h ặ t toàn thân khí tức lại lần n khí lại ữ a hướng lên trên tăng vọng. lần 20 cả ổ kẹn â mươi d n g g ớ i vương quyền. Theo quát Theo to m ộ t thân i người ế n n g thể ạ o số 21 t â n t h tốc độ còn hơn hồi nay nữa phải nhanh hướng về hy sông lên trên hít cả kinh nhưng vẫn là phát động t h n g kịp â m dương t h i ệ m thì công tiến lên liên tiếp bởi vì tốc độ tăng lên người nhân tạo số 21-20 lần cậu kẹn â m dương giới vương quyền trước tiên đánh đến hít trên người ẩ m h i kêu thảm thiết một tiếng thân thể về phía sau lùi lại mấy bước người nhân tạo số 21 t h ừ a dịp bây giờ thời cơ song quyền như gió bao giống như hướng về hít mặt cùng thân thể đánh tới hít một bên kêu t h ẳ n g thiết thân thể một bên lui về phía sau cất linh bọn họ thấy cảnh này sau toàn bộ đều kinh ngạc đến n g â y người đặc biệt coi khinh nữ nhân s à nạ làm việc thật người nhân tạo số 21. i mươi vệ ý rút thấy này cao hướng ứ n g h về thi đấu trên đài hồ lớn s à nạ xem sau bị khí cắn răng một cái ẩm người nhân tạo số 21 quyền phải dùng sức vung về phía trước một cái một quyền đem hít đánh bay đến thi đấu bên đài duyên lập tức đem trên người khí tức vừa thu lại miệng lớn thở dốc lên hai mươi lần cậu k ẹ n âm dương giới vương quyền tuy mạnh nhưng cũng cực kỳ tiêu hao thể lực k h i lúc này cũng đồng dạng miệng lớn thở hồn h n khí nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau người nhân tạo số hai mươi mốt h é t lớn một tiếng lại lần nữa sử dụng hai mươi lần cậu k ẹ n âm dương giới vương quyền hai mươi lần cậu k ẹ n âm dương giới vương quyền đối với son gỗ cụ khả năng gánh nặng rất lớn nhưng người nhân tạo số hai mươi mốt nắm giữ mạ dịn bụ như thế thể chất mặc dù là thân thể bị trọng thương cũng có thể rất nhanh khôi phục khả năng duy nhất muốn cân nhắc chính là thể lực vấn đề h í nhìn võ tới người nhân tạo số hai mươi mốt trên mặt lập tức lộ ra một tia vẽ cực kỳ ngh hắn vẫn là tiến lên n i ê n tiếp có điều thời gian ngáy mắt người nhân tạo số hai mươi mốt liền đi đến hít trước người song quyền nhanh như tia chớp bình thường hướng về hít công kích đi khi một bên né tránh một bên nâng lên hai tay chống đối người nhân tạo số hai mươi mốt công kích có điều hắn bởi vì thể lực bị người nhân tạo số hai mươi mốt hấp thu đi không ít cuối cùng bị người nhân tạo số hai mươi mốt một quyền đặt xuống thi đấu đài khi tuyển thủ bị n â n cao người nhân tạo số hai mươi mốt tuyển thủ thắng quá tốt rồi chúng ta thắng Cơ bọn họ nghe xong, lập tức cao linh lập bọn nghe xong, hứng lên. họ hô to cái này chính là bằng hữu sao người nhân tạo số 21 m ặ c dù là một thiên tài nhà khoa học nhưng thiên tài thường thường đều là quái g ợ người nhân tạo số 21 cũng như thế đáng ghét sa nạ nhìn thấy thi đấu thua trong lòng rất là không cam lòng có điều thua liền thua vì lẽ đó hắn mặc dù không cam lòng cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực này so với nguyên bên trong sa nạ tranh cường hào thắng tâm cũng không có xem nguyên bên trong nặng như vậy một cái là bởi vì hắn bị son gỗ tẹn cho đánh bại cái thứ hai nhưng là bởi vì hắn cùng son gỗ cũ bọn họ ở chung tính cách trên phát sinh một chút thay đổi đương nhiên hẳn cái kia tính t í n h nóng này vẫn không có thay đổi Cái c kia Sanna, nếu đúng ta t đấy ở thi đấu trước bút mạ cũng đã phát minh ra có thể tìm được súp tơ giờ dạ gồng bạn súp tơ giờ dạ gồng bạn ra đa súp tơ giờ dạ gồng bạn ra đa sàn ạ cả kinh trong lòng có chút không nghĩ đến b ậ y bị rút bọn họ lại cũng có súp tơ dở dạ gồng b ả n già đạ sa nạ đại nhân làm sao và đồ sa nạ đại nhân người trên k h á n đ à i trên đài sa nạ nghe xong lập tức hướng về trên đài nhìn tới nhìn thấy một cái toàn thân làn da có hai t ử hai loại màu sắc đứa nhỏ đứa nhỏ mặc trên người một cái viết dẹn nọ hai chữ quần áo hắn chính là dẹn nọ ở dẹn nọ bên cạnh đứng hai cái thân hình như gậy trúc toàn thân làn da lam nhạt nam tử hai người bọn họ chính là dẹn nọ hộ vệ mahis phụ thân nhưng là đứng ở dẹn nọ mặt trước tuần toàn... dẹn nọ đại nhân sa nạ nhìn thấy dẹn nọ lập tức bị dọa đến sẩm mặt lại rồi Ngồi ở vũ trụ ạ cũng cũng họ ứ bảy、e、xin nhỏ giọng hướng về c g ra hỏi cài họ ra nghe xong một mặt chỉ tiết mải sắt không nên kim go go ẹ、e、ắt cò xin đầu nói cái này là rẽ nọ đại nhân hắn là đứng ở mười hai cái vũ trụ cao nhất đỉnh điểm thần t o à n dẹn nọ đại nhân e ắt họ xin n g h e xong lập tức bị sợ hết hồn chúng ta cũng nhanh đi bài kiến dẹn nọ đại nhân được nói xong hai cái vũ trụ họ xin cùng ký bị tổ cùng bay đến thi đấu trên đ à i cùng quy dạp xuống dẹn nọ trước người nhìn thấy dẹn nọ đại nhân cài họ già đi đầu mở miệng nói e ắt họ xin bọn họ nghe xong cũng nói theo lúc này đã đứng ở dẹn nọ trước người bệ y ruột cùng hít đồng thời hướng về dẹn ọ chín mươi độ c u i người chào nói nhìn thấy dẹ nọ đại nhân hoan nghênh dẹn ọ đại nhân đại gia con lâm tương lai c h u ộ t chương chín mươi ba tương lai c h u ộ t nhìn thấy dẹn nọ đại nhân dẹn nọ đại nhân thân thể ngươi hết thể đều vẫn tốt chứ và đố hỏi dẹn nọ đại nhân gật đầu b ệ y rút cùng s a nạ n g h e xong chậm rãi ngẩng đầu lên dẹn nọ đại nhân ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ đột nhiên lại đây b ệ y rút hỏi kỳ thực cũng không có gì ta chính là nhìn thấy các ngươi hai cái thi đấu vì lẽ đó muốn nhắc nhở các ngươi hai người các ngươi tuyệt đối không nên lười biếng công tác phải hai người nghe xong gật đầu liên tục dẹn ọ đại nhân ta cùng ngươi nói xa nạ đại nhân so với công tác càng nóng lòng với mỹ thực n g ư ơ i nhìn hắn hiện tại vóc người đều biến đến dạng hơn nữa hắn còn ghét bỏ ta vì hắn chuẩn bị giảm béo món ăn hức hức hức và đồ nói giả trang gào khóc lên sa n a nhìn thấy vã đồ đột nhiên cáo trạng cái chán lập tức b ư ớ c lên lượng lớn mồ hôi lạnh rẽ nọ đại nhân bệ ý rút đại nhân hắn cũng như thế hắn hiện tại ngoại trừ mỹ thực ở ngoài chính là đi ngủ thấy này cũng theo cáo lên chẳng đến bệ ý rút ngay vậy cái chán lập tức b ư ớ c lên lượng lớn mồ hôi lạnh thật sao cái kia nếu như vậy không bằng thay cái thần hủy diệt rồi toàn rẽ nọ đại nhân sa nạ cùng bệ ý rút ngay xong lập tức bị giật mình đùa giỡn. Hai giỡn. người nghe xong, lập trong ứ c Có thở thi phào nhẹ nhóm. Có điều mới điều đấu vừa ấ t thú vị, không bằng lại tổ chức một lần thế không chức vị, bằng lần n lại à ọ cười, ư h ớ n về hai người hỏi. Hai người nghe người người xong, lập tức sợ hết hồn. Trong lúc ậ p tức hết Trong sợ hồn. l nhất thời cũng không biết nên làm sao trả lời đợi được quá một hồi lâu mới chậm rãi nói ra một cái chữ tốt hết cách rồi trong lòng bọn họ coi như không m u ố n cũng không dám ở dẹ nọ trước mặt nói một chữ không đang lúc này son gỗ cụ từ vũ trụ thứ bảy trên tính phòng bay hạ xuống dẹ nọ đại nhân ngươi mới vừa nói muốn tổ chức thi đấu thật sao bệ ý t ô nhìn đột nhiên bay đến thi đấu đài son gỗ cụ lập tức bị sợ hết hồn nói goku cái này là d ẹ y nọ đại nhân ngươi tuyệt đối không thể đối với d ẹ y nọ đại nhân vô lễ c â m miệng d ẹ y nọ n g h e xong một mặt lạnh lùng nhìn bệ y rút phải bệ y rút n g h e xong lập tức bị dọa đến im lặng lúc này d ẹ y nọ hai cái hộ vệ từ d ẹ y nó bên cạnh đi đến d ẹ y nọ trước người ngăn cản son g o k u tiếp tục tiến lên không thể càng đi về phía trước sau hai cái hộ vệ gật gật đầu tránh ra d ẹ y nọ thế này hướng về hai cái hộ vệ nói hai cái hộ vệ n g h e xong liếc mắt nhìn đã xỉn cạn không biết nên để vẫn là không nên để lẽ nào các ngươi muốn bị thanh trừ hết hai người nghe nói như thế lập tức sợ đến cho son gỗ cụ tránh ra son gỗ cụ thấy này đi tới dẹn nọ trước người vươn tay phải ra tay nói dẹn nọ đại nhân n g ư ơ i thật tên của ta gọi là son gỗ cụ dẹn nọ thấy này lập tức đưa tay ra cùng son gỗ cụ nắm tại đồng thời bệ ý rút bọn họ xem sau dồn dập bị dọa đến một p h à m nhân lại cùng dẹn nọ nắm tay cũng là ở bệ ý rút bọn họ bị dọa đến lúc này son gỗ cụ hướng lên trên vừa nhất để dẹn nọ thân thể hướng lên trên bay lên bệ ý rút bọn họ thấy cảnh này sau toàn bộ bị dọa đến gây người như thống trong lòng nghĩ lần này khẳng định là hỏng rồi son gỗ cụ ở đem dẹn nọ nâng lên sau rất nhanh sẽ đưa tay thả xuống để dẹn nọ thân thể vững vàng rơi trên mặt đất dẹn nọ cười nhìn son gỗ cụ nói ngươi nói ngươi gọi son gỗ cụ đúng không là dẹn nọ đại nhân ngươi mới vừa cái kia rất thú vị rất thú vị đúng đấy bởi vì cái này những người khác đều không làm được thật sao son gỗ cụ nghe xong trong lòng bán tín bán nghi bởi vì xem hắn mới vừa cái kia động tác nên rất đơn giản làm mới đúng ừng dẹn nọ gật đầu dẹn nọ đại nhân ngươi mới vừa nói muốn tổ chức thi đấu đúng không d ẹ nọ lại lần nữa gật đầu ngươi cũng đồng ý muốn tổ chức sao goku son gỗ cu gật gật đầu cái kia dẹn nọ đại nhân thi đấu lúc nào tổ chức lúc này đứng ở một bên đã x ỉ n cản đi tới nói có liên quan với tổ chức tham gia thi đấu tỉnh chúng ta còn phải hảo hảo hoạch định một chút chờ kế hoạch xong ta sẽ để h ị t bọn họ nói cho ngươi được son gỗ cu gật đầu dẹn nọ thế này nhìn một chút bệ ý rút bọn họ cái kia bệ ý rút hai người các ngươi có thể phải cố gắng công tác là dẹn nọ đại nhân sa nạ cùng bệ ý rút trang miệm một lời nói cái kia goku ta liền trở về được son gỗ cu gật đầu dẹ nọ đại nhân đi thong thả cài họ già cùng bệ ý rút bọn họ nghe xong lập tức cung tiến dẹ nọ rời đi đại x ỉ n cảm thấy này trong tay pháp trượng hướng xuống đất một điểm mang theo dẹ nọ bọn họ rời đi trời xanh tinh hô bệ ý rút cùng sa na nhìn thấy dẹ nọ rời đi lập tức đại đại thở phào nhẹ nhõm chẳng biết lúc nào hai người quần áo đã bị trên người hát cho thơm ướp sau đó sa na trở lại vũ trụ thứ sáu trên t í n h phòng hướng về hít bọn họ nói lần tranh tài này chỉ là một hồi so sánh nhỏ thi đấu đợi được dẹ nọ đại nhân thi đấu các ngươi có thể tuyệt đối không nên lại cho ta thua phải cặp bạ lớn cái kia và đồ chúng ta trở về đi thôi là xa nạ đại nhân và đồ nói liền lấy ra qua lại khối là p h ư ơ n g mang xa nạ bọn họ trở lại cái t i ế n hít người trước tiên đưa chúng ta về trái đất sau đó sẽ đem bốn viên súp tơ dở dạ gồng bàn mang về muốn đem súp tơ dở dạ gồng bàn mang về đúng đấy cái này nhưng là chúng ta lần tranh tài này phần thưởng được rồi bệ bị tụt đại nhân nói xong hít liền lấy ra qua lại khối là p h ư ơ n g mang son gỗ cụ bọn họ trở lại trở lại trái đất sau bụt mã lập tức gọi điện thoại khiến người ta đưa tới bữa tiệc lớn vì là lần tranh tài này chúc mừng một phen Mà nhưng là còn muốn đem súp tơ dở dạ gồng bạn mang về vũ trụ thứ bảy t h c khánh công trên người nhân tạo số 21 nhìn thấy son gỗ cũ bọn họ nó vui vẻ ấm áp tụ tập cùng một chỗ trong lòng đối với thế giới này một ít thành kiến phát sinh một chút chút thay đổi sau ba ngày thịt thông qua bùn mạ làm ra làm ra đến súp tơ dở dạ gồng bạn d a đã tìm tới mặt khác ba viên súp tơ dở dạ gồng bạn bệ ý rút bởi vì không có nguyện vọng gì hơn nữa vì lẽ đó liền đem ước nguyện cơ hội nhường cho son gỗ cũ bọn họ son gỗ cũ bọn họ mặc dù là có chút nguyện vọng có điều những người nguyện vọng trên trái đất ngọc rồng liền có thể thực hiện trải qua một phen sau khi quyết định thì quyết định thực hiện son gỗ tèn nguyện vọng son gỗ tèn nguyện vọng là để trái đất nắm giữ cấp độ vũ trụ phòng ngự chủ yếu là tăng cường lòng đất như vậy coi như là thần hủy diệt cũng rất khó phá hoại trái đất thời gian loáng một cái đảo mắt thời gian nửa tháng trôi qua trái đất hết thể đều rất bình tĩnh son gỗ tèn lúc này chính đang bùn mạ nhà hậu viện cùng c h ụ c chơi một cái màu vàng tên lửa đột nhiên xuất hiện ở bùn mạ nhà bầu trời hạ xuống ở bùn mạ nhà trong sân cái này màu vàng tên lửa chính là cỗ máy thời gian son gỗ tèn cùng chút nhìn thấy cỗ máy thời gian lập tức hướng về cỗ máy thời gian đi tới khải hai người đi tới sau c ô máy thời gian mở ra một người dáng dấp cùng chuột cực kỳ tương tự nam tử từ c ô máy thời gian bên trong b ò đi ra té xịu ở trên mặt đất người này chính là tương lai thời không chuột chương chín mươi b ố g o c u bờ lách chương chín mươi b ố g o c u bờ lách gỗ thẹn hắn đã hôn mê son gỗ thẹn gật đầu một tiếng lấy ra một viên đậu thần này tương lai chuột phục rồi hạ xuống tương lai chuột ăn vào đậu thần sau rất nhanh sẽ tỉnh lại nhìn mặt trước hai người nói khi còn bé ta ngươi là tương lai chuột nhìn một chút son gỗ t h n nói tương lai c h u ộ t tuy rằng đã tới chủ thời không nhưng khi đó son gỗ thèn còn chưa sinh ra vì lẽ đó hắn cũng nhận thức son gỗ thèn tên của ta gọi là son gỗ thèn son gỗ thèn chẳng lẽ nói ngươi là g ò h ạ n g ca đệ đệ son gỗ thèn gật gật đầu ngươi là son gỗ thèn giả t r a n g không nhận thức hắn nói ta là đến từ hai mươi năm sau c h u ộ t hai hai mươi năm sau ta c h u ộ t k i n h hãi tương lai c h u ộ t gật gật đầu gỗ thèn ngươi ba ba đây ta ba ba hắn hiện tại ở thần hủy diệt bệ ý dụ đại nhân nơi đó tu luyện thần hủy diệt bệ ý dụ đại nhân son gỗ t è n gật gật đầu vậy hắn thời điểm trở về tương lai c h u ộ tiếp t tục hỏi cái này không biết khả năng mấy ngày cũng khả năng mấy tháng mấy mấy tháng không được tương lai có thể chờ không được lâu như vậy vậy ta mụ mụ đây nàng hiện tại ở đâu mụ mụ hiện tại ngay ở trong nhà c h u ộ t nói rằng tương lai c h u ộ t n g h e xong lập tức hướng về trong nhà đi đến chỉ chốc lát tương lai c h u ộ t ngay ở trong nhà tìm tới bông mạ mụ mụ c h u ộ t ngươi không phải tương lai thời không c h u ộ t sao tương lai c h u ộ t gật gật đầu chụp ngươi không phải trở lại tương lai sao làm sao sẽ đột nhiên lại đây chẳng lẽ nói tương lai lại chuyện gì xảy ra sao tương lai trút lại lần nữa gật đầu đúng rồi mụ mụ ba ba đây người ba ba hắn hiện tại ở xa nạ đại nhân nơi đó tu luyện bụt mạ một mặt không thích nói rằng xa nạ đại nhân đúng hắn là vũ trụ thứ sáu thần hủy diệt như vậy a cái kia gộ tèn mới vừa nói bề ủy rụt đại nhân là hắn là vũ trụ thứ bảy thần hủy diệt cũng chính là chúng ta vũ trụ thần hủy diệt đây chính là nói ngoại trừ chúng ta vũ trụ ở ngoài còn có những khác vũ trụ bụt mạ gật gật đầu cái kia ba ba cùng gộ cụ thúc thúc tại sao không đồng thời tu luyện nguyên bản hai người bọn họ là ở xạ n ã đại nhân nơi đó đồng thời tu luyện sau đó bể ý rụt đại nhân t h ứ c tỉnh gỗ cũ liền đi bể ý rụt đại nhân nơi đó tu luyện đây là tại sao mụ mụ khả năng là bởi vì hai người bọn họ là đối thủ quan hệ đi đối thủ đúng vậy người ba ba nhưng là luôn luôn ham muốn vượt qua gỗ cũ nửa tháng trước thi đấu người ba ba còn đánh thắng n g ư ờ i gỗ cũ thúc thúc đây có đúng không tương h lai chuột nghe xong n ở nụ cười tuy rằng son gỗ c ư ũ ở trong lòng hắn vẫn mạnh hơn vợ g ã tạ nhưng hắn nghe được cha mình đánh bại son gỗ cũ vẫn là tự đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng đúng rồi chút đến cùng xảy ra chuyện gì tương lai chuột nghe xong trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên hơi âm chầm lại một mụ ngươi có thể đem ba ba cùng gỗ c ủ thúc thúc bọn họ gọi trở về s a o được b ú n mạ nghe xong suy nghĩ một chút gật gật đầu sau một hồi son gỗ c ủ cùng vở ghệ ta bị bé y rút s á nạ hắn đưa trở về bé y rút s á nạ bé y rút cùng s á nạ nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên rất là không tốt đặc biệt s á nạ trước hai cái vũ trụ thi đấu hắn còn bại bởi bé ý rút xá nạ ngươi làm sao sẽ lại đây là bùn mạ để ta tới được bùn mạ đang lúc này b ụ n mạ mang theo tương lai c h u ộ t bọn họ đi tới b ụ n mạ bé ý rút đại nhân bé ý rút gật đầu một tiếng nhìn về phía cùng c h u ộ t r u n g nhan cực kỳ tương tự tương lai c h u ộ t nói hắn là hắn là đến từ hai mươi năm sau c h u ộ t hai mươi năm sau bé ý rút n g h e xong tay phải sờ m ỏ c ằ m vậy hắn là làm sao xuyên v i ệ t tới cái này bé ý rút đại nhân hắn là cưới cố máy thời gian tới được son gỗ cù nói rằng cố máy thời gian s a nã nghe vậy thần sắc nghiêm lại nói b ụ n mạ xuyên việt thời không nhưng là trọng tội trùng trọng tội tương lai chụt cả kinh vội va quỷ dạm xuống hít trước người nói bệ ý rút đại nhân xuyên việt thời không việc này không liên quan ta mụ mụ sự hết thể đều là ta sai bệ ý rút ba ta chỉ là bệ ý rút đại nhân người hầu bệ ý rút đại nhân ở cái kia a ngươi không phải sao tương h lai chuột n g h e xong lập tức hướng về bệ ý rút quỷ đi bệ ý rút đại nhân tất cả những thứ này đều là ta sai xin ngươi tuyệt đối không nên trách tội mụ mụ k h ắ c khắc. bệ ý rút thẳng h ắ n g một cái vậy thì đến xem các ngươi biểu hiện biểu hiện chỉ cần các ngươi lấy ra ta chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ thực ta coi như không biết việc này mỹ thực ngươi thực sự là quá trá bệ ý r u ộ t s a nạ nghe xong tức giận nói bụt mạng nghe xong suy nghĩ một chút từ trong túi quần áo lấy ra mấy cái thịt cá lạp xưởng cho bệ ý r u ộ t bọn họ đây là cái gì cái này là thịt cá lạp xưởng ăn thật ngon các ngươi nếm thử bệ ý r u ộ t bọn họ nghe xong lập tức xé ra thịt cá lạp xưởng bắt đầu ăn ăn ngon bệ ý r u ộ t đang thưởng thức một cái sau trên mặt lập tức lộ ra một k i a kinh người v ẻ son gỗ cũ bọn họ tuy rằng cũng cảm thấy thịt cá lạp xưởng nhưng đúng là không có khuyết đại như vậy dù sao là một cái người trái đất bọn họ thưởng thức qua mỹ thực không ít bao nhiêu vẫn có chút kiến thức cho tới xa nạ bọn họ bọn họ cũng ở bệ y r ụ t ngủ say mấy năm thưởng thức đến không ít mỹ thực vì lẽ đó cũng có vẻ tương đối bình tĩnh cái kia bệ y r ụ t đại nhân xuyên việt thời không sự tình lần này ta coi như không biết có điều cũng không có lần sau là bệ y r ụ t đại nhân bùn mạ cao h ứ n g nói cái k i a chút ngươi làm sao sẽ chưa từng tới bao giờ đến lẽ nào là có xuất hiện cái gì kẻ địch mạnh mẽ sao son gỗ cú hỏi tương h lai chuột gật gật đầu đó là mạ g ì n mũ sao vợ g h ệ ta hỏi không phải tương lai chuột lắc lắc đầu vậy là ai ta cũng không biết tên kia là ai có điều cùng gỗ cụ thúc thúc mọc ra một tấm mặt giống nhau như lúc cùng cạ cạ ruột dài đến như thế cùng ta dài đến như thế đúng trên người hắn mặc một bộ màu đen võ đạo phục vì lẽ đó chúng ta đều đem hắn xưng là gỗ c ụ bờ lách gỗ c ụ bờ lách cái k i a chút ngươi nói rõ ràng một chút sao son gỗ c ụ nói rằng tương lai chuột gật gật đầu tên tiên là đột nhiên xuất hiện ở trên trái đất chúng ta tự gọi muốn tiêu diệt toàn nhân loại trái đất bởi vì tên kia xuất hiện hiện tại đã biến thành người địa ngục ta giao thủ với hắn quá nhưng không phải là đối thủ của hắn mụ mụ vì hiểm hộ ta không rõ sống chết son gỗ cũ ngươi là nói tương lai bùn mạng ừng tương lai c h u ộ t trọng trọng gật đầu chương chín mươi lăm gỗ c ủ bờ lách xuất hiện chương chín mươi lăm gỗ c ủ bờ lách xuất hiện gỗ c ủ thúc thúc ngươi có thể hay không cùng đi với ta tương lai giúp chúng ta đánh bại gỗ c ủ bờ lách vợ gậy tạ nghe xong hai tay dùng sức nắm chặt một mặt phẫn nộ hướng đi tương lai c h u ộ t ba ba rất nhanh vợ gậy tạ liền đi tới tương lai c h u ộ t trước người tay phải nhấc lên tương lai c h u ộ t trước người quần áo lớn tiếng chất vấn chụt chưa từng tới bao giờ đến chính là vì để cả cạ ruột giúp ngươi tiêu diệt hết gỗ cù bờ lách sao lẽ nào ngươi cái gì đều muốn dựa vào người khác sao nhưng ư ơ i vậy vẫn tính chiến đấu dân tộc người x à i d a vẫn tính ta vợ ghệ ta nhi từ sao tương lai c h u ộ t n g h e xong im lặng không lên tiếng hừ vợ ghệ ta hừ lạnh một tiếng thả ra tương lai c h u ộ t quần áo nói từ xế chiều hôm nay bắt đầu ta gặp giúp ngươi lạc huấn mãi đến tận ngươi có thể đánh bại tên kia được tương lai c h u ộ t trong lòng mặc dù có chút không lớn nhưng vẫn gật đầu một cái khắc khắc sa nạ tẳng h á một cái, cái kia bùn mạ ta đã lâu không ă n trái đất các ngươi mỹ thực bùn mạ cười cười nói sa nạ đại nhân Mỹ thực nhưng ữ n n g g ờ i ta đã sớm c h u ẩ bị ký c n Vậy Vẽ Vẽ Vừa vì đây.、E. E. Này chúng các cũng chuẩn cảng. con được. chiêu. cũng hỏi. nhân, họ phải thứ ngươi nạ bọn ta ruột ruột tạm trụ Xa đại bởi sáu, vũ bị ký chiều, về 6, là tiếp r ở l ạ、e. ruột t cùng hình nhưng là i tục ở lại bùn mà nhà thưởng thức trên trái đất mỹ thực tây đô ở ngoài trong một rừng cây tương lai chuột cùng vở ghệ tạ hai người lúc này chính lẫn nhau đối diện chuẩn bị giao chiến c h u ộ t ngươi trước tiên biến thân đi được rồi ba ba tương lai chuột gật đầu một tiếng song quyền dùng sức nắm chặt lên ha theo quát to một tiếng tương lai chuột biến thân thành s u p tơ s à i dạn hai đứng ở một bên vây xem chuột xem sau lập tức hướng về một bên son gỗ thèn gỗ thèn người nói tương lai ta có thể ở ba ba thủ hạ chống đỡ bao lâu không biết son gỗ thèn lắc lắc đầu được rồi ba ba ngươi cũng biến thân chứ vợ gậy t ạ gật đầu một tiếng song quyền dùng sức nắm chặt lên h a theo quát to một tiếng vợ gậy t ạ biến thân thành s u p tơ s à i dạn bờ lu chuyện này đây là cái gì tương lai chuột cả kinh cái này gọi là súp tơ xài dạn b lu là súp tơ xài dạn thần trì biến thân súp tơ xài dạn thần trì biến thân được rồi ngươi là công kích đến đây đi chỉ cần công kích được ta coi như ngươi thắng tương lai c h u ộ t gật đầu một tiếng nắm tay hướng về v ở ghệ tạ sông lên trên v ở ghệ tạ thân thể hơi động c h ư ớ c mắt liền đi đến tương lai c h u ộ t trước người song quyền như gió bao giống như hướng về tương lai c h u ộ t thân thể đánh tới Á á á, tương lai c h u ộ t ở v ở ghệ tạ công kích bên dưới một bên kêu thăng thiết một bên lui về phía sau ẩ m v ở ghệ tạ quyền phải dùng sức nắm chặt một quyền đem tương lai c h u ộ t đánh bay đến ngoài mấy trăm mét làm sao chụt nhiều năm như vậy thời gian trôi qua ngươi cũng chỉ tăng lên mần ấy tất nhiên là không tương lai chụt nói dùng tay xoa xoa trên mặt chảy ra sau đó s o n g quyền dùng sức nắm chặt bác thị toàn thân trở nên vô cùng bắt đầu bành trướng cái này biến thân chính là son gỗ cụ ở sẹo thiên cùng son gọ hẳn đã nói sai lầm biến thân gỗ tẻn cái này là cái gì biến thân xem ra rất lợi hại dáng vẻ chút nhìn bác thị toàn thân bành trướng tương lai chụt nói cái này là sai lầm biến thân sai lầm biến thân không chờ son gỗ tẻn trả lời vợ gậy tạ nhìn thấy tương lai chụt không nghe chính mình khuyên cáo vẫn là sử dụng lúc trước đối phó sẹo sai lầm lúc này nắm tay hướng về tương lai chụt phong đi tương lai chụt nhìn thấy vợ gậy tạ vào、tới. khe miệng hơi hướng lên trên dâng lên phát họa ra một cái độ cong tương lai c h u ộ t cũng biết đây là sai lầm biến thân hắn sở dĩ sử dụng cái này biến thân chính là muốn cho hắn trên cái này làm xẻo cũng là ở vợ gậy tạ sắp vọt tới tương lai c h u ộ t trước người lúc tương lai c h u ộ t thân thể vừa khôi phục nguyên dạng né tránh ra vợ gậy tạ quyền phải cái gì vợ gậy tạ cả kinh một giây sau tương lai c h u ộ t quyền phải đánh vào trên lồng ngực của hắn vợ gậy tạ cắn ra một tiếng quyền phải tầng tầng đánh vào tương lai chụt thân thể bên trên tương lai chụt thân thể lập tức bị đánh bay đi ra ngoài tàn nhẫn mà va đến phía sau hắn trên một cây đại thụ tương lai ta, đánh c h ú n g rồi ba ba son gỗ tèn gật gật đầu gỗ tèn ngươi mới vừa nói cái này là sai lầm biến thân đúng cái này biến thân khả năng nhường ngươi sức mạnh lớn phạm vi tăng trưởng nhưng ngươi thân thể bắp thịt bành trướng thành như vậy sự công kích của ngươi tốc độ khẳng định đại đại giảm bớt không cách nào đánh trúng đối phương ngươi sức mạnh mạnh hơn cũng là vô dụng chút gật gật đầu thương lai chút ba ba ta bắn trúng ngươi hừ vợ ghệ ta hừ lạnh một tiếng lần này coi như ngươi miễn cưỡng của ải thương lai chụt nợ nụ cười cũng là vào lúc này bụt mạ nhà hậu viện bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy một cái mặc trên người một cái màu đen võ đạo p h ụ mang trên đầu một cái chiếc nhẫn màu bạc hai lô thai mang một đôi màu xanh biết vòng hai dáng vẻ cùng son gỗ cù giống nhau như lúc nam tử xuất hiện người này chính là gỗ cù bờ lách gỗ cù bờ lách sau khi xuất hiện chính đang bùn mạ nhà hậu viện nằm bệ bị r u ộ t rất nhanh sẽ nhìn thấy hắn cái này khí tức là gỗ cù bờ lách khí tương lai chụt ở cảm giác được gỗ cù bờ lách khí sau nói rằng cái gì vợ g h ệ tạ cả kinh tương lai chụt nói liền dẫn vợ gậy tạ cả kinh gỗ cù bờ lách sau khi xuất hiện cũng phát hiện son gỗ cù bọn họ Son g ỗ cụ về ý rút ta liền nói ta làm sao cũng không tìm được chút hóa ra là trở lại quá khứ vừa dứt lời tương lai c h u ộ t bọn họ lập tức từ đằng xa bay tới chụt g ỗ cù bờ lách cười cùng tương lai c h u ộ t đánh một tiếng bắt chuyện tương lai c h u ộ t n g h e xong chăm chú cắn răng nói g ỗ cù bờ lách ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này g ỗ cù bờ lách cười cười nói ta là thông qua trong tay ta thời gian nhận đi tới nơi này thời gian nhẫn cũng là vào lúc này son gỗ cụ từ bùn mạ nhà hậu viện bay tới son gỗ cụ gô cù bờ lách cười nhìn son gỗ cụ người bê ta đương nhiên nhận thức Ta nghe xong, nở nụ cười. Chút, đem hắn thúc thúc. luôn mới vừa nói thời gian nhận đúng không vệ y rút một mặt nghiêm túc hướng về hít nói rằng、ừ. không ta. Được chỉ có là nhẫn còn có họ xin vòng thay vệ y rút đại nhân các người đang nói cái gì không rõ vì sao đến bùn mạ hướng về hai người hỏi chương chín mươi sáu gô cù bở lách bí ẩn chương chín mươi sáu gỗ cù bờ lách bí ẩn gỗ cù bờ lách trên tay mang nhẫn l à họ xỉn mới có thể trưởng quản thời gian nhẫn hít nói rằng thời gian nhẫn đó là có thể xuyên qua đến tương lai nhẫn cái k i a gỗ cù bờ lách tại sao có thể có thời gian nhẫn không biết hít lắc lắc đầu n h a cũng là vào lúc này son gỗ cụ hét lớn một tiếng nắm tay hướng về gỗ cù bờ lách xông lên trên gỗ cù bờ lách khép cười một tiếng thân thể như gió bình thường tiến lên liên tiếp rất nhanh son gỗ cụ liền vọt tới gỗ cù b lách trước người s o n quyền dùng sức về phía trước công kích đi gỗ cú bờ lách hai tay dùng sức nắm chặt tương tự hướng về son gỗ cụ công kích đi ẩm ẩm ẩm hai người s o n g quyền tốc độ như gió bình thường dùng sức đánh vào nhau ẩm hai người quyền phải đồng thời đánh ở đối phương trên mặt đem đối phương cho đẩy lùi đi ra ngoài gỗ thèn người ba ba tại sao không biến thân thành s u p tơ sài dạn cùng gỗ c ú bờ lách chiến đấu tương h lai c h u ộ t hướng về son gỗ tén hỏi cái này là c ả c ả ruột bệnh cũ hắn vừa bắt đầu sẽ không lấy ra toàn lực cùng đối thủ chiến đấu vợ gệ tạ nói rằng như vậy à giữa bầu trời gỗ cú bờ l á c nhìn đem chính mình đánh đ u i son gỗ cụ tay phải che lại ngực trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn cái này chính là son gỗ cụ sức mạnh à. gỗ cụ bờ lép nói tay phải ngưng tụ ra một đạo tầng ngoài làm à u vàng trung tâm là năng lượng màu đen bóng hướng về son gỗ cụ công kích đi son gỗ cụ liếc mắt nhìn phía sau đô thị hai tay về phía trước vừa nhất tiếp đỡ quả cầu năng lượng có điều hắn thân thể cũng bị quả cầu năng lượng đẩy bay đến ngàn mét ở ngoài gỗ cụ bờ lép khoe miệng hơi hướng lên trên d ư ơ n g lên thân thể tỏa ra một đạo màu tím đậm khí tức hướng về son gỗ cụ lập tức cầm trong tay quả cầu năng lượng tìm đến phía công chúng hai tay dùng sức nắm chặt lên hà theo quát to một tiếng son gỗ cụ tóc cùng lông mày biến thành màu vàng tóc trên đầu trừ tóc mái ở ngoài toàn bộ hướng lên trên dựng thẳng lên hai mắt trong mắt biến thành màu xanh nhạt toàn thân bay lên một đạo màu vàng khí diễm này chính là súp ập tơ sải dàn lúc này gỗ cụ bờ lách đã vọt tới son gỗ cụ trước người quyền phải hướng về son gỗ cụ dùng sức công kích đi son gỗ cụ thân thể trốn một chút t h i ể m quyền phải hướng về gỗ cụ bờ lách dùng sức vung về đi gỗ cụ bờ lách tay trái vừa nhấc tiếp đỡ son gỗ cụ quyền phải một đạo vô cùng ác liệt cùng phong từ son gỗ cụ trong tay tàn ra gỗ cụ b lách chân phải vừa nhấc hướng về son gỗ cụ đã vào Son gỗ c ủ thân thể nhất thời về phía sau lùi lại né tránh ra sau đó quyền cước nhanh như như chấp giật hướng về gỗ c ủ bờ lách công kích đi gỗ c ủ bờ lách một bên né tránh một bên hướng về son gỗ c ủ công kích đi giữa bầu trời lập tức chuyển đến từng đạo từng đạo vô cùng kịch liệt tiếng đánh nhau g ỗ c ủ thúc thúc tương h lai c h u ộ t t h ấ y này một mặt căng thẳng son gỗ c ủ đối với son gỗ c ủ a thật là có ý tứ b ệ ý rút cười nói ẩm vừa dứt lời gỗ c ủ bờ lách chân phải một đá vào son gỗ c ủ trên bụng một cước đem hắn đá bay đi ra ngoài son gỗ c ủ kêu thảm thiết một tiếng thân thể khác nào xạ tuyến bình thường bị đá bay đến tây đô ở ngoài một tòa trên ngọn núi lớn gỗ cụ bờ lách chân phải vừa nhấc hướng về son gỗ c ủ vị trí khu vực bay đi đáng ghét son gỗ c ủ cắn răng một tiếng thân thể từ núi lớn bỏ ra hướng thiên không bên trong gỗ c ủ bờ lách bay đi xèo ẩ m ẩ m ầm rất nhanh son gỗ c ủ liền từ mặt đất bay tới giữa không t r ú n g song q u y ề n nhanh như hướng về gỗ c ủ bờ lách công kích đi gỗ c ủ bờ lách hai tay về phía trước vừa nhấc không ngừng chống đôi son gỗ cụ công kích hà son gỗ cụ hét lớn một tiếng quên phải dùng sức về phía trước đánh tới ầm theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt gỗ cũ bờ lách thân thể khác nào xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài s o n gỗ cũ thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đậm khí ba từ son gỗ cũ trong tay ngưng tụ đánh về phía gỗ cũ bờ lách gỗ cũ bờ lách cả kinh vội vã ở giữa không trung dừng thân thể hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại trong tay ngưng tụ ra một đạo màu tím đen cả mệ hạ mệ hạ đánh về phía son gỗ cũ đánh tới cả mệ hạ mệ hạ ẩm ẩm theo một đạo vô cùng kịch liệt nổ tung hai đạo cả mệ hạ mệ hạ đánh vào nhau hai đạo vô cùng kịch liệt bao t ắ p xuất hiện ở giữa không trung lẫn nhau xé rách cùng nhau ngay lập tức lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc xuất hiện ở giữa không trung gỗ cù bờ lách bóng người loay lên hướng về son gỗ cù sông lên trên son gỗ cù thấy này tương tự hướng về gỗ cù bờ lách phóng đi xèo vành vành vành hai người một bên ở giữa không trung di chuyển nhanh chóng một bên hướng về đối phương công kích đi bởi vì hai người tốc độ di động quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời nổi lên lượng lớn vận sóng xèo hai người bóng người đột nhiên xuất hiện ở mặt đất trên gỗ cũ bờ lách một cái tay phải đấm tầm tầm đánh vào son gỗ cũ cằm bên trên son gỗ cũ thân thể lập tức về phía sau rút lui vài bước gỗ cũ bờ lách khét cười một tiếng đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước công kích đi xuất hiện ở bùn mạ nhà bầu trời màu đen vòng xoáy đột nhiên xuất hiện một luồng vô cùng to lớn sức hút hướng về gỗ cũ bờ lách sức hút cái gì gỗ cũ bờ lách cảm giác được màu đen vòng xoáy sức hút sau cả kinh ngay lập tức hắn thân thể lại như là không bị khống chế về phía sau rút lui đi đáng ghét gô cù bờ lách cắn r ă n g một tiếng muốn chống đối cố lực hút này có điều cố lực hút này mạnh mẽ q u á đáng vẫn là đem hắn thân thể cho hút tới giữa không trùng hướng về bùn mạ nhà phương hướng bay ngược đi rất nhanh gô cù bờ lách thân thể liền bị hút tới bùn mạ nhà bầu trời gô cù bờ lách nhìn bùn mạ nhà hậu viện bày đặt c ố máy thời gian tay phải nhất thời ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu tím thứ ba hướng về c ố máy thời gian đánh tới đang lúc này một bóng người xuất hiện tay phải chặn lại rồi gô cù bờ lách sóng năng lượng người này chính là son gỗ thẹn gô cù bờ lách cả kinh một giây sau hắn thân thể liền bị cho màu đen vòng xoáy hút、vào. sau đó màu đen vòng xoáy liền biến mất ở giữa không trung mà bị son gỗ tèn ngăn t r ở sóng năng lượng nhưng là bị son gỗ tèn dùng phá hoại sức mạnh hóa giải đi h i c s gỗ tèn hắn mới vừa dùng hẳn là phá hoại sức mạnh chứ là bệ ý、e. ruột đại nhân son gỗ cù thấy này lập tức bay trở về đến bùn mà nhà bệ ý、e. ruột đại nhân bệ ý、e. ruột gật gật đầu g ỗ c u cái này gỗ cũ bờ lách thân phận khả năng không đơn giản h i c s nói rằng không đơn giản g ỗ k u bờ lách trên tay mang chiếc nhẫn màu bạc là cọ xin mới có thể trưởng k h ả n thời gian nhẫn thời gian nhẫn mười hai cái trong vũ trụ có cùng gỗ cụ dài đến như thế họ x i n sao b ệ、e. y rút hỏi b ệ、e. y rút đại nhân theo ta được biết là không có có đúng không b ệ、e. y rút n g h e xong tay phải sờ mỏ c ầ m suy tư lên、Hít. ý của ngươi là nói gỗ cụ bờ lách là họ x i n sao son gỗ cú hỏi không cũng có khả năng là họ x i n người ở bên cạnh、Hít. việc này việc quan hệ nhẫn khả năng cần chúng ta điều tra một hồi ừng m t ậ t đầu. cái k i a bệ y、e. rút đại nhân cái kêu thời gian nhẫn có ích là gì thời gian nhẫn có thể để người ta xuyên việt đến tương lai chương chín mươi bảy Dạm Mars. c h ư ơ n g Dạm Mars. lai. Xuyên、Việt、đến tương Việt cù bờ ruột gật đầu. gật Tương lai h i không. Goku b lách lúc này đã trở lại đâu đâu cũng có phế tích tương lai thế giới cái này chính là son gỗ cụ sức mạnh à gỗ c u b lách nhìn một chút tay phải của chính mình nói rằng hắn tuy rằng cùng son gỗ cụ trao đổi thân thể nhưng rất ít khi dùng son gỗ cụ sức mạnh cùng cường giả giao chiến hơn nữa trải qua mới vừa cùng son gỗ cụ giao chiến cũng làm cho trong cơ thể hắn người x ả i d ạ huyết thống nhiệt huyết sôi trào lên chủ thời không gỗ cù b lách sau khi rời đi son gỗ cũ bọn họ một lần nữa thương nghị lên đối phó gỗ cù bờ lách sự tính đến tương lai trụt ở tại bọn hắn thương nghị bên trong biết rồi son gỗ thèn là trong bọn họ thực lực mạnh nhất một cái mụ mụ ngươi nói so với hiện tại ta còn nhỏ một tuổi gỗ thèn so với ba ba bọn họ còn muốn c ư ờ n g không chỉ là ngươi ba ba hắn so với bề ị ruột đại nhân còn muốn c ư ờ n g bùn mạ mỉm cười nói khắc khắc bề ị ruột n g h e xong tăng h ắ n một cái son gỗ thèn mạnh hơn hắn mặc dù là sự thực nhưng mọi người đều là ngầm hiểu ý bùn mạ hiện tại trực tiếp đem việc này nói ra hắn bề ý ruột không muốn mặt mũi sao sợ cái gì bệ y rút đại nhân chút cũng sẽ không nói cho người khác biết b ú n mạ cười nói bệ y rút hừ lạnh một tiếng hắn nếu như dám cho ta nói lung tung lời nói ta liền đem hắn phá hỏng b ú n mạ nghe xong gật gật đầu trong lòng nhưng là nghĩ chờ chụt trở lại tương lai xem ngươi làm sao phá hỏng hắn chút ngươi về tương lai thời điểm ta cùng ngươi đồng thời về tương lai ba ba tương lai chụt cả kinh vợ gậy ta trước rõ ràng để hắn dựa vào chính mình làm sao lập tức liền thay đổi cái kêu gỗ cụ bơ lách thực lực rất mạnh ta cùng đi với ngươi cũng chính là để ngừa vào nhất tương lai chụt gật gật đầu nếu vợ gệ h t a muốn đi vậy ta cũng cùng đi được rồi son gỗ cù nói rằng cái kia gỗ t h n n g ư ơ i muốn hay không cũng cùng đi tương h lai chuột hướng về son gỗ t h n hỏi son gỗ cù cùng vợ gệ h t a tuy rằng đáp ứng đi tới nhưng thêm vào son gỗ t h n gặp càng bảo hiểm chút Chút, n g ư ơ i cố máy thời gian có thể ngồi nhiều người như vậy sao ta nghĩ chen chen vẫn là có thể son gỗ t h n hiện tại tuy nhiên đã mười hai tuổi nhưng vóc dáng vẫn là không cao chút chỉ là một cái gỗ cù bở lách ta một người là có thể giải quyết căn bản là không cần kêu lên gỗ t h n cái kia được rồi cái kia hít chúng ta đi điều tra thời gian nhẫn nhìn thời gian nhẫn có hay không có để lại mất được rồi bệ ý rụt đại nhân kích gật đầu cái kia gỗ c ủ chúng ta trước hết đi rồi son gỗ c ủ gật gật đầu kích thấy này trong tay pháp trưởng hướng xuống đất một điểm mang theo bệ ý rụt rời đi trái đất thời gian loáng một cái đã mất một tuần lễ quá khứ tương lai c h u ộ t đã thu thập đủ về tương lai năng lượng chuẩn bị trở về tương lai lúc này cờ tin h bọn họ đều tụ hội ở bùn mà nhà đưa tương lai c h u ộ t bọn họ đi tương lai chút ngươi nhất định phải hào hào cố lên son gõ hẳn hướng về tương lai chút cổ vũ nói tương lai chút trọng trọng gật đầu cái k i a đại gia chúng ta liền xuất phát đi tương lai cất l ì n bọn họ gật gật đầu tương lai chụt thấy này lập tức bay tới cỗ máy thời gian trên son gỗ cụ củ, vợ g h ệ tạ xem sau cũng theo tiến vào cỗ máy thời gian bên trong bởi vì cỗ máy thời gian nội bộ không gian có hạn ba người sau khi đi vào phi thường c h e n h trúc cái k i a ba ba gô cụ thúc thúc chúng ta liền xuất phát ừng son gỗ cụ củ đáp một tiếng tương lai chụt n g h e xong lập tức ấ n xuống khởi động khai quan cỗ máy thời gian rất nhanh sẽ khởi động biến mất không còn t ă n hơi không biết qua bao lâu cỗ máy thời gian xuất hiện ở một mảnh đâu đâu cũng có phế tích mặt đất nơi này chính là tương lai thời không tương lai c h u ộ t nhìn chung quanh đem cỗ máy thời gian mở ra mang theo son gỗ cụ bọn họ rơi xuống đất bên trên bởi vì có dấm vào vết xe đổ ba người đều sau khi ra ngoài tương lai c h u ộ t lập tức đem cỗ máy thời gian thu được cắp sủ lệ bên trong cũng là vào lúc này một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện người này chính là gỗ cụ bờ lách chúng ta lại gặp mặt son gỗ cụ đúng đấy son gỗ cù cười nói vợ gậy tạ hừ lạnh một tiếng ca ca rốt lần trước chính là người giao thủ với hắn lần này cũng không thể lại giao cho ngươi son gỗ cười cười nói vợ ngươi không muốn tính toán nhiều như vậy sao ai cùng hắn đánh không phải như thế sao vợ g h ệ tạ hừ lạnh một tiếng hai tay vô cùng dùng sức nắm chặt lên a theo một đạo to lớn tiếng gào thét vợ g h ệ tạ biến thân thành súp tơ sài dạn bờ lu cái gì gỗ cù bờ lách cả kinh hắn lại ở vợ g h ệ tạ trên người cảm giác được thần khí tức vảnh cũng là ở gỗ cù bờ lách kinh ngạc thời gian vợ g h ệ tạ bóng người lỡ ó lên đảo mắt liền đi đến gỗ cù bờ lách trước người quên phải tầng tầng đánh vào gỗ cù bờ lách trên bụng gỗ cù bờ lách kêu thảm thiết một tiếng trong miệm phun ra một ngụ lớn nước đắng vợ gậy tạ thừa dị bây giờ thời cơ song quyền như quang bình thường hướng về gỗ cũ bờ lách mặt cùng thân thể đánh tới gỗ cũ bờ lách ở v ở gậy tạ công kích bên dưới thân thể một bên lui về phía sau một bên phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng têu thảm thiết đột nhiên v ở gậy tạ bóng người lóe lên đến gỗ cũ bờ lách phía sau hai tay hợp đũa hướng về gỗ cũ bờ lách phía sau lưng tầng tầng đánh tới ẩm theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt gỗ cũ bờ lách thân thể như quang bình thường bị tầng tầng đánh rơi trên mặt đất mặt đất lập tức bị đập ra một đạo vô cùng to lớn cát bụi vợ gậy tạ thừa dị bây giờ thời cơ hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn gỗ cũ bờ lách bị sóng năng lượng bắn chúng phát sinh từng đạo từng đạo to lớn kêu thang thiết mặt đất bởi vì bị vỡ ghệ t ạ sóng năng lượng công kích lập tức xuất hiện một đám lớn khói đặc chờ thêm một hồi khói đặc tản đi sau khi mặt đất lập tức xuất hiện một cái to lớn hô sâu gỗ cũ bờ lách một mặt chật vật nằm ở trong hô sâu vỡ ghệ t ạ hư lạnh một tiếng thân thể từ giữa không trung hạ xuống hướng về gỗ cũ bờ lách đi đến cũng là vào lúc này một cái toàn thân làn da màu xanh lục mặc trên người một cái cỏ xịn chế phục trên đầu giữ lại một cái màu trắng vũ tóc hình nam từ từ đằng xa bay tới tên của hắn gọi là da m a s là thứ mười vũ trụ thực tập cải họ x ì n cái này quần áo lẽ nào là cải họ x ì n son g o k u nhìn da m a s trang phục cho rằng da m a s là lại đây giúp bọn họ tương h lai chuột n g h e xong hơi nhúng mày hắn cũng biết cải họ x ì n nhưng không biết tại sao trước mắt da m a s cho hắn một loại phi thường không thân thiện cảm giác đột nhiên hắn như là nghĩ tới điều gì nói g o c u thúc thúc người này khí tức cùng g o c u bờ lách khí tức rất giống ừ m son g o k u trọng trọng gật đầu cũng là vào lúc này g o c u bờ lách từ mặt đất đứng lên thân thể nhanh chóng từ giữa bầu trời bay đi người đến rồi gô cù bờ lách hướng về sắp tới trước người mình dạ mát nói rằng dạ mát gật đầu một tiếng nhìn về phía mặt đất son gỗ cụ bọn họ nói son gỗ cụ vợ ghệ tạ còn có chuột chương 98, h ô n chiến chương 98, h ô n chiến gô cù bờ lách gật gật đầu hai người bọn họ quả nhiên là một nhóm tương h lai chuột sắc mặt ngưng trọng nói người là ai son gỗ c ụ hỏi dạ mát cười cười nói tên của ta gọi là dạ mát dạ mát dạ mát gật gật đầu vậy ngươi cùng gỗ cụ b lách đến cùng là cái gì quan hệ ta chính là hắn hắn chính là ta người chính là hắn hắn chính là ngươi lời này có ý gì son gỗ cụ một mặt không hiểu nói dạ maas nghe xong chẳng muốn cùng son gỗ cụ giải thích mà là hướng về một bên gỗ cụ bờ lách nói vậy ngươi đối phó son gỗ cụ vẫn là ta đối phó son gỗ cụ ta trước tiên đối phó vợ gậy tạ đem mới vừa món nợ cho trả lại được dạ maas gật đầu hai người thương nghị thật sau gỗ c ụ bờ lách xong quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a theo một đạo to lớn tiếng gào thét gỗ cũ bờ lách toàn thân bao che ngọn lựa trạng linh khí khí diễm từ ở ngoài đến bên trong thì lại chia ra làm đỏ sấm bạc hồng từ ba loại không giống màu sắc trên đầu biến thành màu đỏ rực hướng lên trên dựng thẳng lên giống như s u p tơ sài dạn con mắt không có đường v i ệ tuyến t con ngươi cùng t r ò n g đen màu sắc biến thành màu sáng trắng bạo khí vì làm à u đỏ rực trên người mang theo điện đ ố t lửa cái này biến thân tên là s u p tơ sài dạn mân hồng là gỗ cù bờ lách đặc hưu biến thân chuyện này đây là cái gì son gỗ cù cả kinh cái này gọi là súp tơ sài dạn mân hồng gỗ cù bờ lách cười nói súp tơ sài dạn mân hồng gỗ cù bờ lách gật đầu một tiếng hướng về mặt đất vợ gã tạo phòng đi vợ g ậ ệ tạ hừ lạnh một tiếng tương tự hướng gỗ c ủ bở lách phóng đi có điều thời gian m ấ y mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền cước như quan g bình thường ở trên bầu trời ác chiến cùng nhau giữa bầu trời lập tức chuyển đến từng đạo từng đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt cùng lúc đó giã mạt cũng hướng về mặt đất son gỗ c ủ phóng đi son gỗ c ủ hét lớn một tiếng tương tự hướng giã mạt phóng đi rất nhanh son gỗ c ủ liền đi đến giã mạt trước người song quyền như gió bình thường hướng về g i mạt công kích đi g i mạt thân thể trốn một chút điểm quyền phải hướng về son gỗ cũ tầng tầng đánh tới ẩm dạ mát quên phải dùng sức đánh vào son gỗ cụ trên mặt son gỗ cụ kêu thảm thiết một tiếng về phía sau bay ngược ra ngoài dạ mát a h ừ lạnh một tiếng tay phải ngưng tụ một đạo màu tím khí đạn hướng về son gỗ cụ đánh tới son gỗ cụ cả kinh vội vã nâng lên hai tay chống đối dạ mát a đánh tới khí đạn ầm ẩ m theo một đạo to lớn nổ tung thanh khí gậy tại bầu trời nổ tung sinh ra lượng lớn khói đặc đột nhiên một trận tiếng hét lớn từ khói đặc chuyển đến một đạo màu vàng khí diễm xuất hiện đem chu vi khói đặc thổi tan đi lộ ra một bóng người đến người này chính là biến thân thành suất đập t i dạn son gỗ cụ son gỗ cụ thân thể nhanh như như chấp giật hướng về da mạt sông lên trên da mạt thấy này tương tự hướng son gỗ cụ phong đi rất nhanh son gỗ cụ liền đi đến da mạt trước người song quyền nhanh như như chấp giật hướng về da mạt công kích đi bởi vì biến thân thành s u p tơ t sải dạn son gỗ cụ tốc độ cùng sức mạnh lớn đại tăng lên da mạt công kích còn không công kích được son gỗ cụ son gỗ cụ quyền phải liền tầng tầng đánh vào da mạt trên mặt da mạt mặt lập tức về phía sau nghiêng son gỗ cụ thừa dịp bây giờ thời cơ song quyền nhanh như bình thường hướng về da mạt thân thể đánh tới dạ mạt một bên lùi về sau một bên phát sinh từng đạo từng đạo kêu thăng thiết ba ba g o k u thúc thúc xem trận chiến tương lai chuột nhìn hai bên chiến đấu trong lúc nhất thời không biết có muốn hay không ra tay giúp bọn họ ẩm cũng là vào lúc này dạ mạt thân thể như sao băng giống như bị nặng nề đá lạc đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị đập ra lượng lớn cắt bụi vợ ghệ tạ bên này g o k u bờ lách sau khi biến thân thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều có điều mặc dù như vậy hắn vẫn là ở hạ phương ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt gô cú bờ l á c cũng dường như dạ m ạ như thế bị tầng tầng đập xuống đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị Quá theo ố t Tương rồi ba ba. a l một, một đạo to h ghệ vở t lớn tiếng gào thét vợ gậy tạ tóc trên đầu cùng khí tức biến thành màu tím lông mày biến mất mà xương lông mày kế bên vách mắt hai mắt trong mắt biến thành màu vàng này chính là vợ g h y tạ từ x a nạ nơi đó sở học đến thần c h i ngự kỹ vợ g h y tạ đưa nó trở thành tự mình cực ý công goku bờ lách ở cảm giác được vợ g h y tạ trên người tỏa ra phá hoại khí thức trên mặt vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi ngưng trọng nói cái này là thần hủy diệt khí thức chẳng lẽ nói vợ g h y tạ nơi g đã bị tuyển thành lại một đời thần hủy diệt không có cái này chỉ là thần hủy diệt thần c h i ngự kỹ thôi goku bờ lách n g h e xong cắn chặt răng hắn mặc dù biết vợ g h y tạ thực lực mạnh nhưng không nghĩ đến gặp cường đại đến mức độ này vợ gậy tạ nói xong tay phải lập tức ngưng tụ phá hoại năng lượng hướng về goku bờ lách gỗ cú bờ lách một bên né tránh một bên phóng ra sóng năng lượng đánh trả đi ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn vợ gậy tạ phá hoại năng lượng hoặc là rơi trên mặt đất hoặc là chính là gỗ cú bờ lách sóng năng lượng đánh vào nhau ở trên bầu trời muốn nổ tung lên trong lúc nhất thời giữa bầu trời cùng mặt đất đâu đâu cũng có nổ tung cùng nổ tung sản sinh khói đặc vợ gậy tạ đang công kích một lát sau thuấn xuất hiện ở gỗ cú bờ lách trước người song quyền nhanh như tia chớp bình thường t h ư ớ n g về gỗ cú bờ lách công kích đi gỗ cú bờ lách cả kinh thân thể còn chưa kịp phản ứng mặt liền bị vợ gậy tạ quyền phải tầng tầng đá gỗ cù bờ lách mặt lập tức về phía sau nghiêng ngay lập tức vợ gậy tạ s o n g quyền như quang giống như không ngừng đánh vào gỗ cù bờ lách mặt cùng thân thể bên trên gỗ cù bờ lách một bên lùi về sau một bên phát sinh từng đạo từng đạo kịch liệt kêu thảm thiết tầm đột nhiên vợ gậy tạ quyền phải t ầ g t ầ n g đánh vào gỗ cù bờ lách c ằ m lập tức liền đem hắn đánh bay đến giữa không trung lập tức hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo to lớn phá hoại năng lượng hướng về gỗ cù bờ lách đánh tới gỗ cù bờ lách cả kinh vội vã nâng lên hai tay chống đối công kích tới phá hoại năng lượng và n h phá hoại năng lượng bắn chúng gỗ đáng ghét gô cù bở lách nhìn trước mắt phá hoại năng lượng trong lòng tràn ngập phẫn nộ có điều hắn cũng sẽ không liền như vậy dễ dàng bại bởi vợ ghệ tạ a theo một đạo to lớn tiếng gào thét gô cù bở lách toàn thân bùng nổ ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ đem phá hoại năng lượng đẩy hướng về mặt đất vợ ghệ tạ h ừ lạnh một tiếng hai tay dùng sức hướng lên trên b ừ a nhất lập tức đem phá hoại năng lượng đẩy trở về gô cù bở lách quắt to một tiếng thân thể đột nhiên cảm giác được một lồn u g vô cùng sức mạnh khổng lồ hướng về hắn đ ẩ xuống đáng ghét ta cùng liều mạng súp đơ xài dàn bờ lưu thiếu hụt goku bờ lách nói liền sử dụng toàn lực hướng phía dưới đ ẩ y đi h a vợ gậy tạ hét lớn một tiếng hai tay đồng dạng sử dụng toàn lực hướng lên trên đ ẩ y đi vành ở vợ gậy tạ sức mạnh to lớn bên dưới phá hoại năng lượng lập tức bị đẩy trở lại goku bờ lách thấy cảnh này sau trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi cũng là vào lúc này cùng son g o k u giao chiến ra m a s đột nhiên đình chỉ cùng son g o k u giao chiến bay đến g o k u bờ lách trước người cùng hắn đồng thời chống đối phá hoại năng lượng ở bốn theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh phá hoại năng lượng ở trên bầu trời nổ tung một đạo vô cùng to lớn màu tím báo táp xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi son gỗ cù bọn họ xem sau dồn dập dùng tay ngăn trở c u â n phong ngay lập tức một đám lớn khói đặc xuất hiện đem toàn bộ bầu trời trò che lại thương lai chút tiêu tiêu d i ệ t hết sao ta nghĩ nên vẫn không có son gỗ cù một mặt nghiêm túc nói vừa dứt lời giữa bầu trời khói đặc từ từ tản đi lộ ra hai bóng người đến hai người này chính là gỗ cù bờ lách cùng g i a maas vợ gậy tạ cả kinh chuyện này sao có thể có chuyện đó vợ g ậ tạ mới vừa ngưng tụ phá hoại năng lượng đã là toàn lực của hắn kết quả như vậy vẫn là g i ế t không chết gỗ cù bờ lách gỗ cù bờ lách nhìn v ợ ghệ tạ vẻ mặt kinh ngạc không khỏi n ở nụ cười vợ ghệ tạ ngươi có phải hay không rất bất ngờ ngươi mới vừa chiêu kia tại sao không có g i ế t chết ta nói thật cho ngươi biết đi dạ mà hắn là thân thể bất tử thân thể bất tử đúng mới vừa đạo kia năng lượng nổ tung thời điểm ta cũng cho rằng ta muốn chết rồi cũng may dạ mà c h e ở phía trước ta để cái kia uy lực nổ tung giảm thiểu không ít để ta còn sống vợ ghệ tạ vậy nói như thế ngươi không phải thân thể bất tử đúng có điều ngươi đã không có rét chết ta cơ hội gỗ cù bờ lách nói l i ê n hướng về bên cạnh da mạt ra hiệu một ánh mắt để hắn đối phó vợ gậy tạ hai người tâm linh tương thông da mạt chịu đến gỗ cu b e r l á c k ra hiệu rất nhanh sẽ rõ ràng gỗ cu b e r l á c k dí tứ thân thể lập tức hướng về vợ gậy tạ xông lên trên vợ gậy tạ tay phải vừa nhấc trong tay ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba hướng về da mạt đánh tới ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng bắn chúng da mạt da mạt lập tức bị nổ thành một mảnh khói đen có điều rất nhanh hắn thân thể ngay ở vợ gậy tạ trước mặt phục hồi như cũ hắn muốn sớm biết giả mạt là thân thể bất tử liền từ xa nạ nơi đó học thần hủy diệt phá hoại cái kia một chiêu cái kia một chiêu có thể đem hết thể đều làm h ỏ n g đi coi như là nhân loại linh hồn cũng giống như vậy có điều hiện tại đánh đều đánh hắn chỉ có thể tưởng tượng biện pháp khác đem giả mạt cho tiêu diệt hết nghĩ tới đây vợ gậy ta lập tức hướng về mặt đất tương lai chuột một hô chút người tới đối phó người này ta cùng c ả cạ r ọ t đi đem gỗ cù bờ lách cho tiêu diệt hết giả mạt tuy rằng nắm giữ thân thể bất tử thực lực nhưng là không thể nằm mạnh lấy tương lai chuột thực lực hoàn toàn có thể ứng hai tay chăm chú dùng sức nắm chặt lên a theo một đạo to lớn tiếng gào thét tương lai chuột biến thân thành súp u ấp tơ sải dàn hai muốn hai người đối phó ta hả? gỗ cũ bờ lách nở nụ cười tay phải ngưng tụ ra một đạo màu tím khí nhận hướng về son gỗ cũ p h ó n g đi a son gỗ cũ lớn tiếng gào thét một tiếng biến thân thành súp u ấp tơ sải dàn b lu e xèo cũng là vào lúc này gỗ cũ bờ lách vọt tới son gỗ cũ trước mặt tay phải ngưng tụ màu tím khí nhận hướng về son gỗ cũ đâm tới son gỗ cũ thân thể hơi lay động một chút né tránh ra đến và tương lai chuột sau khi biến thân rất nhanh sẽ rút ra sau l ư n g trường kiếm hướng về dạ mạt chém tới dạ mạt thế này tay phải lập tức ngưng tụ một đạo màu tím khí nhận đỡ tương lai chuột chém tới trường kiếm n h a tương lai chuột h é t lớn một tiếng hai tay sử dụng toàn lực đem dạ mạt đẩy lui đi ra ngoài vợ g h ệ tạ thế này lập tức hướng về son gỗ cù nhìn tới son gỗ cù lúc này chính một bên né tránh gỗ cù bờ lách khí nhận một bên hướng về gỗ cù bờ lách công kích đi ẩm son gỗ cù chân phải một cái đa chéo đem gỗ cù bờ lách cho đá bay đến bên trái gỗ cù bờ lách phẫn nộ một tiếng trong tay màu tím khí nhận toàn lực hướng về son gỗ cù chém tới son gỗ cù cả kinh vội vã nâng lên hai tay đỡ lấy gỗ cù bờ lách khí nhận a theo một tiếng lớn tiếng tiếng gào thét son gỗ cù hai tay hướng về trên vừa n h ấ t đem gỗ cù bờ lách màu tím khí nhận nâng lên đẩy bay đi ra ngoài gỗ cù bờ lách cả kinh thân thể cấp tốc ở giữa không trung ngừng chậm xuống đến vảnh lúc này vợ gệ tạ đột nhiên ra tay nhằm phía gỗ cù bờ lách vợ gệ tạ son gỗ cù cả kinh bình thường tới nói hai người bọn họ cùng ai chiến đấu bọn họ đều sẽ không n ú n g tay đối phương chiến đấu nhưng lần này hắn lại nhúng tay hắn cùng gỗ c ủ bờ lách chiến đấu kinh ngạc không ngừng son gỗ c ủ còn có gỗ c ủ bờ lách hắn giờ phút này chính c ắ n răng nhìn vở ghệ tạ nha theo quát to một tiếng gỗ c ủ bờ lách tay phải vừa nhấc nâng lên trong tay khí nhận hướng về vở ghệ tạ đâm tới vở ghệ tạ thân thể hướng về phải một g i quyền phải toàn lực đánh về phía gỗ c ủ bờ lách ẩm theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt gỗ c ủ bờ lách thân thể khác nào xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng vang ầm ẩm gỗ cũ bờ lách đem phía sau mấy đống nhà lớn cho đánh ngã dưới vợ g h ệ tạ hét lớn một tiếng hai tay ngưng tụ ra một đạo to lớn phá hoại năng lượng hướng về gỗ cũ bờ lách đánh tới gỗ cũ bờ lách cả kinh vội vã sử dụng dịch chuyển tức thời né tránh ra vợ g h ệ tạ phá hoại năng lượng thất bại ở mấy ngàn mét ở ngoài bầu trời muốn nổ tung lên nhất thời một đạo dường như hủy thiên diệt địa âm thanh xuất hiện toàn bộ trái đất mặt đất cùng bốn phía không gian cũng vì đó chấn động lên phá hoại năng lượng nổ tung chu vi vùng biển bởi vì chịu đến nổ tung ảnh hưởng kịch liệt quần quần lại đây ngay lập tức một đạo vô cùng to lớn màu tím bao tím bao phủ mà đi. nếu không là vở gậy tạo phá hoại năng lượng đánh về phía không phải mặt đất toàn bộ trái đất cũng sớm đã hủy diệt dịch chuyển tức thời vợ gậy tạ nhìn thấy chính mình đại chiêu bị né tránh ra trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới goku bờ lách lại còn gặp dịch chuyển tức thời đáng ghét goku bờ lách nhìn vở gậy tạ trên mặt lộ ra một tia sâu sắc vẻ kia n rẻ mới vừa vở gậy tạ đạo kia phá hoại năng lượng hắn nếu là không có né tránh lời nói e sợ đã chết ở trên tay của hắn vợ gậy tạ nhìn goku bờ l á c đang chuẩn bị tiếp tục độc thủ nhưng nhìn thấy chính mình thân thể đã biến trở về suất t sải dạn bờ lô trạc thái vợ xoan gỗ c ủ cả kinh gỗ cù bờ lách sau khi thấy lập tức không nhịn được nợ nụ cười vợ g h ệ t a nhìn dáng dấp ngươi đã không cách nào duy trì ngươi mới vừa cái kia hình thái vậy thì thế nào ta vẫn là như thường có thể tiêu diệt hết ngươi vợ g h ệ t a nói xong lập tức hướng về gỗ cù bờ lách sông lên trên t r ư ơ n g một trăm trở lại chủ thời không t r ư ơ n g một trăm trở lại chủ thời không gỗ cù bờ lách khép cười một tiếng tiến lên liên tiếp rất nhanh hai người liền v ọ t tới trước người đối phương ác chiến ở cùng nhau xoan gỗ cù nhìn hai người chiến đấu trong lúc nhất thời không biết có nên hay không hỗ trợ ẩm cũng là vào lúc này giữa bầu trời tương lai chuột bị giả mạt đá bay đi ra ngoài giả mạt thực lực tuy rằng không mạnh nhưng tương lai chuột công kích đối với hắn vô hiệu hắn hoàn toàn có thể không để ý tương lai chuột công kích đối với tương lai chuột tiến hành công kích、chuột. son gỗ cù thay thế lập tức nhằm phía giả mạt bởi vì son gỗ cù tốc độ cực nhanh hắn rất nhanh sẽ xuất hiện ở giả mạt trước người chân phải tầng tầng đá vào trên lồng ngực của hắn giả mạt thân thể nhất thời như xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài son gỗ cù tay phải vừa nhấc trong tay phóng ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba hướng về giả mạt đánh tới ầm ầm sóng năng lượng đánh trúng giả m a ạ s ở trên trời bên trong muốn nổ tung lên giữa bầu trời rất nhanh sẽ xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc đem giả m a ạ s thân thể cho che lại một bên khác goku bờ lách cùng vở gậy tạ hai người lúc này chính bản thân tử như quang bình thường ở trên trời át chiến cùng nhau ẩm theo một đạo trúng đá goku bờ lách thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài có điều rất nhanh hắn ngay ở giữa không trung ngừng chậm xuống thân thể cười nhìn vở gậy tạ s u p tơ xài dạn bờ lu vở gậy tạ thực lực tuy mạnh nhưng cùng tự mình cực ý công trạng thái vở g ậ tạ lẫn nhau so sánh còn hơi kém hơn trên rất nhiều hơn nữa bởi vì gỗ cũ bờ lách linh hồn là thần vì lẽ đó hắn biến thân thành s u p tơ sài dạn mân hồng cũng sẽ không tiêu hao quá to lớn khí cùng thể lực điều này cũng làm cho là nói s u p tơ sài dạn mân hồng muốn so với s u p tơ sài dạn bờ l ù kéo dài rất nhiều đáng ghét vợ ghệ ta nhìn thấy gỗ cũ bờ lách nụ cười trên mặt nhất thời phẫn nộ lên gỗ cũ bờ lách cùng son gỗ cũ ngoại trừ quần áo không giống nhau cái khác trên căn bản giống nhau như lúc vì lẽ đó hắn đang chiến đấu thời điểm đều là coi gỗ cũ b lách là thành son gỗ cũ đánh hiện tại gỗ cũ b lách cười nhìn hắn hắn không phẫn nộ mới là lạ ha. Theo quát to một tiếng, vợ ghệ tạ thân thể hóa thành thành một vệ sáng xanh hướng về gỗ c ủ bờ lách sông lên trên gỗ c ủ bờ lách nhìn vọt tới vợ ghệ tạ tay phải ngưng tụ ra một đạo màu tím khí nhận hướng về trái tay bàn tay đâm tới đợi được khí nhận hoàn toàn đâm vào tay trái sau khi hắn từ tay trái rút ra một cái màu tím liêm đ a o cái này liêm đ a o cùng khí nhận như thế đều là do khí tụ tập m à t h à n h vợ ghệ tạ cả kinh nhưng vẫn là hướng về gỗ c ủ bờ lách sông lên trên gỗ c ủ bờ lách trong tay liêm đ a o bổ về đằng trước lập tức ở trên bầu trời v a ra một đạo hồng nhạt vết nước trong vết nước bay ra rất nhiều màu phấn hồng khí thể tụ hợp thành gỗ cũ b vợ gậy tạ h ừ lạnh một tiếng hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng một phía gỗ cù bờ lách công kích đi gỗ cù bờ lách ở vợ gậy tạ công kích bên dưới lập tức hóa thành khói thuốc có điều hắn rất nhanh sẽ lại lần nữa khôi phục thành nguyên dạng son gỗ cù bên này son gỗ cù thực lực tuy rằng cách xa ở dạng mát bên trên nhưng dạng mát có thân thể bất tử cái khác thì thôi là đem hắn giết chết bao nhiêu lần cũng là vô dụng lúc này hắn thở hồng hộ khí nhìn ra mát sớ biết hắn rồi cùng vợ gậy tạ liên thủ trước tiên giết chết cái tia gỗ cù b lách ngươi không sao chứ gỗ cù thúc thúc không có chuyện gì son gỗ cù lắc l d a m ạ s c ư ờ i lạnh một tiếng tay phải nâng lên màu tím khí nhận hướng về son gỗ c ủ phóng đi nha son gỗ c ủ hét lớn một tiếng tay phải ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba hướng về d a m ạ s đánh tới ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng đánh t r ú n g d a m ạ s cũng đem d a m ạ s thân thể cho nổ nát tan có điều rất nhanh hắn thân thể liền khôi phục thành nguyên dạng son gỗ c ủ cắn răng một tiếng nhìn một bên tương lai chủ nói chút n g ư ơ i có hay không mang đậu thần không ta còn tưởng rằng lấy ba, ba cùng gỗ cụ thúc thúc thực lực, hoàn toàn có thể tiêu diệt gỗ cụ bờ lách nhưng không nghĩ đến bọn họ có hai người a cũng là ở hai người tướng tán gâu thời gian vợ g h ệ tạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể khác nào x ạ tuyến bình thường bị nặng nề g h rơi xuống đất bên trên mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn c á t đùi ba ba tương lai c h u ộ t cả kinh vội vàng hướng vợ g h ệ tạ phương hướng bay đi g o k u bờ lách bó người n g loại lên trước mắt liền xuất hiện trong tương lai c h u ộ t trước người quyền trái hướng về tương lai c h u ộ t bụng dùng sức đánh tương lai c h u ộ t kêu thảm thiết một tiếng thân thể lập tức về phía sau bay ngược ra ngoài theo ầm một tiếng nổ vang tương lai chụt thân thể mạnh mẽ va và tiến vào phía sau hắn một căn bỏ đi bên trong đại lâu gô cù bờ lách hừ lạ chờ thêm một hồi mặt đất cắt đ ù i tản đi sau khi vợ g h y tạ thân thể rất là chật vật nằm ở trong hố sâu hơn nữa hắn thân thể trạng thái cũng đã từ s u p tơ xài dàn bờ lô biến trở về thành thái độ bình thường gỗ cũ bờ lách nhìn thấy vợ g h y tạ đã không phải thái độ bình thường lập tức n ở nụ cười vợ g h y tạ người đã không phải s u p tơ xài dàn trạng thái nhìn dáng dấp cuộc chiến đấu này thắng vẫn là ta cũng là ở gỗ cũ bờ lách đắc ý thời gian đứng ở đằng xa son gỗ cụ đột nhiên hướng về hắn phóng ra một nguồn sóng năng lượng gỗ cũ bờ l c h hai chân nhảy một cái hướng thiên không bên trong bay đi ầm ầ Nổ theo u n lớn g ra. Một đạo to đạo k ó sóng i hiện ở mặt đất bên trên. Son Goku một cái thời, đi thời. kinh. hai vi đi đặc đất đến mặt tức dịch chuyển tức thời, đi đến tạ bên cạnh. Dịch chuyển tức thời. Goku bờ lách cả Lúc chu công kích lập lượng lớn lượng, xuất trên, một tạ tay tụ t Goku Goku Goku ghệ hướng bên son bên này, son ngưng năng ở ẩm. Ẩm. Ẩm. bờ ra vở về từng đạo từng đạo to lớn nổ tung son g o k u cùng vợ ghệ tạ bốn phía lập tức bị lượng lớn khói đặc bao trùm g o k u bờ lách cắn răng một tiếng nhằm phía khói đặc bên trong son g o k u thừa dịp bây giờ thời cơ mang theo vợ ghệ tạ thuấn di đến tương lai chụt bên cạnh đem tương lai chụt cho dẫn theo đi gỗ cũ bờ lách biết mình bị lừa rồi vội vàng xoay người nhằm phía tương lai chuột nhưng tương lai chuột đã sớm bị son gỗ cũ cho dẫn theo đi vì lẽ đó đợi được gỗ cũ bờ lách quá khứ lúc cũng sớm đã không còn tương lai chuột bóng người son gỗ cũ gỗ cũ bờ lách ngựa mặt lên trời hét dài một tiếng trong lòng tràn ngập phẫn nộ tương lai thế giới một nơi phế tích bên trong son gỗ cũ nhìn một chút bị thương nghiêm trọng vợ gậy tạ vợ gậy tạ ngươi không sao chứ tạm thời còn chết không được tốt lắm chuột ngươi đem cỗ máy thời gian cho lấy ra chúng ta đi về trước đi được tương lai chuột gật đầu một tiếng đem đang máy mạ trên thời thời、e. rút ra. người gian không? cùng lúc này, chính đang bùn mạ nhà cố cặp Chủ lúc lấy hị hậu xù lệ B.I. vừa i ngồi. ệ n Gỗ cù dứt lời bùn mạ nhà hậu viện lập tức xuất hiện một đài màu vàng cơ khí này chính là son gỗ cụ bọn họ áp chế ngồi c ố máy thời gian chút nhìn thấy cỗ máy thời gian xuất hiện trong lòng rất là kích động hướng về trong viện h ồ lớn mụ mụ ba ba bọn họ trở về khải vừa dứt lời cỗ máy thời gian mở ra son gỗ cụ bọn họ từ cỗ máy thời gian bên trong b ò đi ra bùn mạ bọn họ nghe tin chạy tới như thế nào gỗ cụ bùn mã hỏi son gỗ cụ lắc lắc đầu làm sao ba ba chẳng lẽ nói các ngươi không tiêu diệt hết bọn họ sao son gò hắn hỏi đúng gỗ cụ b ờ lách còn có một cái giúp đỡ gọi là za m a s za mars hít nói rằng hít ngươi lẽ nào biết cái này za mars hít gật, gật đầu Ta c ù người bệ biết rụt đại nhân điều tra lúc, nhìn thấy một cái tên là mặt thực đại điều cái giả cải nhân nhìn xịn, không biết cùng n họ lúc, là các tập ơ i nói giả cùng n có mặt một phải là ư hắn a ta kia sao? y không. Goku, Goku thể chút h ngươi cùng nói tướng Son Trên người giả gật gật mạo đầu. cái có một mặt làn da làm à u xanh lục trên đầu tóc màu trắng cùng họ xin đại nhân kiểu tóc như thế hơn nữa hắn ăn mặc họ xin chế p h ụ vậy ta nghĩ các n g ư ơ i nhìn thấy da mạt chính là ta gặp được cái kia da mạt cái kia gỗ cũ cái kia da mạt có hay không cùng các n g ư ơ i đã nói cái gì hắn nói rồi một cái rất kỳ quái lời nói hắn nói hắn chính là gỗ cũ b lách gỗ cũ b lách chính là hắn Có đ ú ba ba, nếu g k như Kits đúng là như vậy cái kia dạ mặt là làm sao thu được thời gian nhẫn vệ y rút nói rằng rất đơn giản hắn chỉ cần rết đi họ xin là được son gỗ tèn nói rằng rết chết cải họ xin vệ y rút cả kinh nếu như dạ mạt thật sự có can đảm đó giết chết cải họ xin hắn khẳng định không thể tha thứ hắn hít có liên quan với dạ mạt bên kia ngươi nhất định phải cho ta nhìn chằm chằm một điểm hít gật gật đầu goku vợ ghệ tạ cái k i a dạ mạt có như thế c ầ n sao liền các ngươi đều không thể tiêu diệt hết bọn họ dạ mạt thực lực không mạnh nhưng hắn nắm giữ thân thể bất tử bé ý rút thân thể bất tử đúng đấy vì lẽ đó ta làm sao giết cũng không giết chết hắn nhưng là ngươi coi như giết không chết hắn vợ ghệ tạ cũng có thể giết chết hắn chứ bé ý rút đại nhân vợ ghệ tạ tuy rằng nắm giữ các ngươi thần hủy diện thần tri ngự nhưng dù sao nắm giữ không lâu vẫn sẽ không cái k i a một chiêu cái k i a một chiêu đúng đấy cái k i a một chiêu nhưng là liền người linh hồn cũng có thể đồng thời phá hỏng nha xem son gỗ cụ cả mệ hạ mệ hạ hoặc là cái khác sóng năng lượng chiêu số nhiều nhất chính là đem người thân thể phá hủy đi nhưng thần hủy diệt nhưng có một chiêu có thể trực tiếp đem người xóa đi tại đây cái phía trên thế giới đương nhiên chiêu số này sẽ khá tiêu hao thể lực thực lực đối phương càng mạnh thể lực cũng là tiêu hao càng lớn liền linh hồn cũng có thể phá hoại đúng đấy hít cười nói khắc khắc vệ ý rút tẳng hắng một cái này một chiêu không phải là ai cũng có thể truyền thụ trừ phi vợ gệ tạ đồng ý làm thần hủy diệt ta mới truyền thụ cho hắn mọi người nghe xong lập tức nhìn về phía vợ gệ tạ vợ gệ ta nghe xong im lặng không lên tiếng hắn cũng không muốn làm cái gì thần hủy diệt hắn chỉ muốn vượt qua son gỗ cụ bọn họ trở thành mạnh nhất người x à i ra. n hịch thế này lập tức sử dụng pháp trượng vì bọn họ chưa thương rất nhanh trên người ba người thương liền bị h í t chữa lành cái kêu ba ba các người đón lấy tính toán gì son gò hắn hỏi cái này ta cũng không biết bởi vì đối với thân thể bất tử ta cũng không có cách nào son gỗ cụ chúng ta có thể dùng ma phong ba âm dương mạ phủ bạ địa ý cô lộ nói rằng đúng vậy ta đều quên còn có chiêu này son gộ cùng nghe xong hai mắt sáng lời ma phong ba âm dương mạ phủ bạ tương h lai chuột vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hai người ma phong ba âm dương mạ phủ bạ chiêu này là kẻm lao sư sư phó m ũ tại tổ vì là phong ấn đại ma vương đ ị ý cổn lộ sử dụng chiêu số tèn xi、si、nhằn nói rằng phong ấn tèn xi、si、nhằn gật gật đầu son gộ tèn n g h e xong ngắp một cái địa ý c lộ thúc thúc các ngươi kỳ thực không cần phiền t o á i như vậy thì nói tới cái kia chiêu số ta gặp ngươi gặp mọi người kinh ngạc nhìn son gỗ thèn đặc biệt bé y rút đúng đấy son gỗ thèn nói tay phải vừa nhấc trong tay ngưng tụ ra một đạo màu tím phá hoại năng lượng phá hoại năng lượng cơ sở lìn kinh ngạc nói lúc này son gỗ thèn đem phá hoại năng lượng quay về một bên tảng đá lớn cái kia tảng đá lớn lập tức hóa thành màu tím mattit dần dần biến mất không còn t â m hơi đi vợ ghệ tạ cả kinh hắn phá hoại năng lượng tuy rằng cũng có thể đem tảng đá lớn phá hỏng nhưng cũng là lấy nổ tung hình thức điều này cũng làm cho là nói son gỗ t h n hiện tại sử dụng chiêu số chính là hít nói tới chiêu kia bé y rút xem sau lập tức bị khiếp sợ đến gỗ thèn ngươi làm sao sẽ chiêu này lẽ nào là xà nạ tên kia dạy ngươi chính ta lĩnh ngộ chính mình lĩnh ngộ đúng đấy vệ ý rút nghe xong trong lòng bán tín bán nghi thật là lợi hại a gỗ thèn chiêu này ngươi có thể hay không cũng dạy dỗ ta chúc hỏi đương nhiên có thể có điều chiêu này rất khó học ngươi khả năng muốn học rất lâu chúc gật gật đầu cái kia gỗ thèn không bằng ngươi đi tương lai giúp tương lai ta đánh bại gỗ củ bờ lách bọn họ cất l ì n bọn họ nghe xong dồn dập đưa mắt nhìn về phía son gỗ thèn lần này vợi ệ tạ cũng không có xem chức như vậy của ngạo cũng không phải không được cái kia nếu như vậy ngươi rồi cùng chúng ta cùng đi tương lai s o n gỗ cù nói rằng ừ m s o n gỗ tèn gật đầu có điều cỗ máy thời gian bên trong nguồn năng lượng đã không đủ khả năng đến chờ nguồn năng lượng thu thập đủ mới có thể lại đi tương lai bún mã nói rằng tương lai chuột gật gật đầu hắn hiện tại tuy rằng rất muốn tiêu diệt hết gỗ cù bờ lách bọn họ nhưng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết v ngươi nói gỗ tèn hắn đúng là chính mình lĩnh ngộ chúng ta thần hủy diệt chiêu số sao không biết làm sao bệ ý rụt đại nhân không có gì ta chỉ là cảm giác được có một ít bất an mà thôi bất an đúng đấy bởi vì son gỗ t ẹ n thực sự là quá người tiên k i t s g ậ t gật đầu Kits, n g ư ơ i nói hắn có thể hay không là bị người nào p h ụ thể mới sẽ mạnh như vậy liên quan với vấn đề này ta cũng nghĩ tới có điều căn cứ ta điều tra hắn cũng không có vấn đề gì có đúng không có điều hắn đúng là một tồn tại đặc thù thời gian loáng một cái đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua vũ trụ thứ bảy t hủy d i ệ t t h ầ n giới Bệ ý rút lúc này chính một mặt nhàn nhã ngồi ở chính mình bên trong cung điện đặt ở trước mặt hắn phát trượng đột nhiên sáng lên Trước triệu Trước triệu rụt trước, trượng tại rẽ rẽ củ. củ. nỏ kiến son gồ củ. 102. nỏ triệu kiến son gồ củ. Rụt đi lên trước, đem pháp cho nhận lên nói.、Thì、hiện B.I. đi Khi cho gồ gồ đem pháp có vừa i ngươi nếu là có sự lời nói, đợi lát nữa lại đánh tới. ệ c có đang đánh nữa bận, nếu B.I. là lát sự rụt v mới dứt lời k h i pháp trượng bên trên lập tức xuất hiện một đạo vô cùng bóng người q u a n thuộc người này chính là rẽ nọ tuần rẽ nọ đại nhân b ệ ý rút kinh hãi đầu dùng sức về phía trước không người trào đem phía trước bàn đá mặt bàn đều cho đánh vỡ một góc rẽ nọ gật gật đầu rẽ nọ đại nhân xin hỏi ngươi tìm hít có chuyện gì vệ ý rút kinh hồn bản v í nói Ta nghĩ tìm a nghĩ t son g ỗ c u tang h ĩ son g ỗ c u tới gặp ta son g ỗ c u hừng rẽ nó gật đầu được rồi rẽ nó đại nhân ta vậy thì đi tìm son g ỗ c u để hắn tới gặp n g ư ơ i rẽ nó gật đầu một tiếng cắt đứt liên hệ h ô Bệ y rút thật dài thở phào n h ẹ n h õ m lúc này hít sao kim món ăn từ phòng bếp đi ra Bệ y rút lập tức đem rẽ nó muốn tìm son g ỗ c u tin tức nói cho hít cái kêu b ệ y rút đại nhân chúng ta hiện tại là đi t r á i đất sao hừng cháy đất tay đô bún mà nhà phòng trọng lực son goku lúc này có h h í n đúng không、ừ. đang lúc này phòng trọng lực cửa lớn mở ra vệ ý rụt mang theo hít đi vào vệ ý rụt đại nhân goku người đi ra chúng ta có chuyện quan trọng tìm ngươi chuyện quan trọng. ừ một m lát sau tương lai chuột cùng son gỗ cụ đi đến trong viện biết rồi dẹn nọ muốn gặp son gỗ cụ tin tức dẹn nọ đại nhân muốn gặp ta đúng đấy vì lẽ đó ngươi mau đi trở về đội kiện lễ phục chuẩn bị đi gặp dẹn nọ đại nhân son gỗ cụ gật đầu một tiếng một cái dịch chuyển tức thời về đến nhà thay đổi một cái tân võ đạo phục g ỗ cụ, ta mới vừa không phải nhường ư ơ i đổi một cái lễ phục sao bé ý rút nhìn thấy son gỗ cụ chỉ là thay đổi một cái tân màu quýt võ đạo p h ụ trong lòng có chút tức giận nói bé ý r ú đại nhân cái này không phải lễ phục sao nhưng là nhà ta toàn bộ đều là cái này quần áo tất nhiên là không bé ý、e. rút cắn răng nói quên đi b ệ、e. ý rút đại nhân đối với gỗ cụ tới nói bộ y phục này chính là l ễ phục chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là bàn giao gỗ cụ đến dẹn nọ đại nhân nơi đó ngàn vạn không thể nói lung tung bé ý、e. rút nghe xong lập tức đem lửa giận trong lòng cho đ è ép xuống nói g ỗ c u người đến dẹn nọ đại nhân ngàn vạn không thể đối với dẹn nọ đại nhân vô lễ đối với dẹn nọ đại nhân nói không nên nói lời nói không nên nói lời nói k h、e. bé ý rút gật gật đầu nói trước đây vũ trụ tổng cộng có m ư ơ i tám cái mà khác sáu cái vũ trụ cũng là bởi vì chọc giận dẹ nọ đại nhân cho nên mới phải bị dẹn nọ đại nhân cho thanh trừ hết chỉ còn dư lại hiện tại mười hai cái vũ trụ vì lẽ đó ngươi ngàn vạn không thể chọc giận dẹn nọ đại nhân son gỗ cô gật gật đầu đúng rồi goku ngươi cùng thọ xin bọn họ là bằng hữu chứ vậy y rút hỏi đúng đấy làm sao goku dẹn nọ đại nhân cung điện cách chúng ta cực xa coi như là ta mang ngươi tới cũng đến chừng mấy ngày thời gian h i s nói rằng được chừng mấy ngày đúng đấy có điều cả họ xin đại nhân nhưng có biện pháp lập tức đến dẹn nọ đại nhân cái kia như vậy à cái kia hít chúng ta đi họ xin vậy đi được rồi b dạy r nọ đại nhân muốn triệu kiến gỗ cũ đúng đấy cho nên muốn xin nhờ ngươi dẫn chúng ta đi dạy nọ đại nhân cung điện dạy nọ đại nhân cung điện ạc、e、họ xin nghe xong lập tức nhìn về phía cải họ già l ã o tổ tông đại nhân ngươi đi qua dạy nọ đại nhân cung điện sao đi qua mấy lần cái kia muốn làm sao đi cái này rất đơn giản đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết ta hiện tại lo lắng nhất chính là gỗ c ủ cái tên này ta son gỗ c ủ dùng ngón tay chỉ chính mình đương nhiên là ngươi cái tên nhà ngươi nói chuyện không đúng mực nếu như không cẩn thận đắc tội rồi dẹn nọ đại nhân chúng ta toàn bộ vũ trụ đều sẽ có hủy diệt nguy hiểm ta như là loại kia vô lễ người sao son gỗ c ủ cười nói xem e ắt họ xin cùng họ già trang m i ệ n g một lời nói sau đó c à i họ già phải đi dẹ nọ đại nhân cung điện phương pháp báo cho E- ắt c à n họ xin ẹ、e、ắt họ xin hai tay đặt ở son gỗ cù cùng hít phía sau lưng mở g i i theo quát to một tiếng e ắt h ỏ xin đem hai người mang đến một mảnh đại lục bên trên ở tại bọn hắn phía trước có một cái toàn hình chữ nhà cái phòng này chính là dẹn nọ cung điện đài x ỉ n càn lúc này liền đứng ở dẹn nọ bên ngoài cung điện h o à n n g h ê n các ngươi đài x ỉ n càn hướng về son gỗ cụ bọn họ không người chào nói đã lâu không gặp e ắt h ỏ xin cùng hít hướng về đài x ỉ n càn không người chào đài x ỉ n càn gật đầu một tiếng nhìn về phía son gỗ cụ nói son gỗ cụ tiên sinh dẹn ọ đại nhân đã chờ ngươi rất lâu các ngươi mời đi theo tà chứ phải ba người gật đầu đài xin càn thân thể quay người lại mang theo ba người đi vào dẹn nọ cung điện ba người vừa đi vào cung điện bốn phía sương mù mờ mịt một mảnh chờ thêm một hồi lâu ba người mới nhìn thấy vóng ánh long lanh mặt đất cùng từng cây từng cây do ngọc thạch làm thành cây cột trên cây cột điêu khắc rất nhiều trông rất sống động đồ án lúc này ba người cũng nhìn thấy ngồi ở vương vị trên dẹn nọ đợi được dẹn nọ trước mặt e ẹ t họ xin lập tức hướng về dẹ nọ n quỳ xuống nói nhìn thấy dẹ nọ đại nhân dẹ nọ đại nhân son gỗ cụ hướng về dẹ nọ đánh một tiếng bắt chuyện dẹ nọ gật đầu một tiếng thử vương vị bên trên đi xuống son gỗ cụ hoan n ê ngươi đến chào ngươi khắc k h e ắt họ xin hướng về son gỗ c ụ t ặ n g h ắ n g một cái không đúng ngươi chào buổi sáng như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì rẽ nọ nghe xong lập tức đi tới son gỗ c ụ bên cạnh tay phải cầm lấy son gỗ c ụ tay nói cái kia a ta muốn cái bằng hữu rẽ nọ nó nói thân thể bay lên vòng quanh son gỗ c ụ thân thể b a y một vòng ta rất yêu thích ngươi ta rất muốn nhường ngươi khi ta bằng hữu sau đó thì sao sau đó thì sao làm bằng hữu sau đó làm cái gì trời a có thể a nhưng vì cái này liền đem ta gọi tới sao không tốt sao sao dám son gỗ cụ có thể cùng dẹn nọ đại nhân làm bằng hữu cảm giác vô cùng hạnh phúc e ạt họ xin nói rằng chương một trăm lẻ ba lại về tương lai chương một trăm lẻ ba lại về tương lai câm miệng rẽ nó lạnh lạnh hướng về e ạt họ xin nói phải e ạt họ xin n g h e xong lập tức sợ đến một túi đầu ngươi muốn nói cái gì son gỗ cụ gọi ta gỗ cụ là được gỗ cụ vậy sao ngươi gọi ta cái này a son gỗ cụ suy nghĩ một chút nói a còn đi đứng ở một bên đã xin cán g a y xong không nhịn được nợ nụ cười rẽ nọ hai vị hộ vệ ngay xong nhưng là bị dò đến e ạt họ xin n g h e xong suýt nữa bị dọa ngất đi cho tới đứng tại sau lưng son gỗ cù hít nhưng là lộ ra một tia kinh ngạc a toàn không sai a rẽ nọ cao hứng nói vậy chúng ta đón lấy chơi cái gì xin lỗi ta hiện tại rất bận chuyện này xong xuôi sau có thể c h ờ một chút không son gỗ cù hai tay hợp lại cùng nhau khẩn cầu cho ta thận trọng từ lời nói đến việc làm rẽ nọ phía sau hai vị hộ vệ hướng về son gỗ cù bay đi câm miệng cho ta không phải vậy ta tiêu diệt hết các ngươi rẽ nọ xoay người nhìn về phía hai người hai người thân thể nhất thời dừng lại hạ trở về chỗ cũ phi thường xin lỗi cái kia sự kiện kia xong xuôi ngươi có thể chơi với ta sao hừm nếu không ta mang càng thích hợp làm bằng hữu người đến đây đi thật sự dẹn nó cao hứng nói giao cho ta đi vậy thì ước định cẩn thận t h a n h you ước định chứng minh trước cái kia làm tiếp một lần chứ cái kia son gỗ cùng nghe xong lập tức trở về nhớ tới hắn cùng dẹn nó lần thứ nhất gặp mặt lúc đem dẹn nó nâng lên liền đưa tay phải ra cùng dẹn nó tay phải nắm tại đồng thời tay một hướng về trên để dẹn nó bay lên trên đi dẹn nó cao hứng nợ nụ cười nói đúng chính là cái này rất thú vị những người khác đều không làm được cái này rất đơn giản a cái này ta nghĩ biết càng nhiều nơi này xác thực rất k h ẻ nhạt có cơ hội lời nói đến trái đất chơi chứ quá tốt rồi ta cho ngươi cái này đi d ẽ nó nói lấy ra một cái màu tím n ú t b ấm n ú t b ấm vòng ngoài làm à u tím n ú t b ấm nhưng làm à u xanh lam đây là cái gì ngươi chỉ cần ấn xuống cái này ta liền có thể lập tức qua son gồ cùng ngay xong ấn xuống một cái ngươi hiện tại xoa bóp cũng không có ý nghĩa bởi vì ta hiện tại liền ở ngay đây a đúng nha vậy ta nhận lấy bằng hữu sự hẹn cẩn thận、Hừm. gặp lại son gồ cụ r ố i một cái ra tay phải cùng rẽ nó lại lần nữa n ắ m tay gặp lại gồ cụ ừ m cái họ xin đại nhân trở lại son gồ cụ một nhấc lên trên đất ẹ thò xin nói kết thúc rồi à ẹ thò xin toàn thân liều lĩnh lượng lớn mồ hôi nóng hỏi kết thúc kết thúc hô ẹ thò xin ngay xong lập tức thở phào nhẹ nhõm thật không có cách nào son gồ cụ nói đem ẹ thò xin đặt ở chính mình trên vai a toàn gặp lại sau ừ n nói xong đại xin càn mang theo son gồ cụ bọn họ rời đi cung điện vũ trụ thứ bảy thủy diện thần giới bệ ý rút lúc này đang ngồi cùng một khối tảng đá lớn bên trên nhìn vũ trụ ba bóng người đột nhiên xuất hiện ba người này chính là son gỗ c ụ trở về ngươi lo lắng quá mức bệ ý rút đại nhân a tất cả đều là người tốt a a toàn bệ ý rút n g h e xong lập tức bị dọa đến từ trên tảng đá lớn té xuống gỗ c ụ ngươi về trái đất đi thôi nơi này liền giao cho ta đi ừng son gỗ c ụ gật đầu thời gian loáng một cái đảo mắt ba ngày thời gian trôi qua b ú n mạ rốt cục lại lần nữa đem cỗ máy thời gian năng lượng thu thập lên lúc này son gỗ cụ bọn họ chính tụ hội bún mà nhà chuẩn bị xuất phát tương lai lần này đi tương lai có son gỗ c ũ vợ gậy tạ son gỗ thèn tương lai chút u giờ khác này son gỗ c ũ bọn họ cũng đã ngồi vào c ố máy thời gian bên trong cũng chỉ còn sót lại son gỗ thèn còn ở bên ngoài gỗ thèn ngươi mau vào son gỗ c ũ hướng về son gỗ thèn hô to son gỗ thèn nghe xong lắc đầu nói ba ba các ngươi ở bên trong là được ta ở bên ngoài là tốt rồi son gỗ thèn nói hai tay một ô m lấy c ố máy thời gian một góc cái kia c h u ộ t chúng ta lên đường đi tương lai c h u ộ t gật g ụ đẻ xuống khởi động khai quan theo xe o một tiếng cỗ máy thời gian mang theo son gỗ cụ bọn họ đi đến tương lai thế giới tương lai thế giới vẫn là cùng lúc trước như thế khắp nơi đều tràn ngập phế tích son gỗ kèn hai tay b u n g lỏng mở ống góc từ cỗ máy thời gian trên rơi xuống son gỗ cụ bọn họ hơi chậm một ít từ cỗ máy thời gian hạ xuống đợi được tất cả mọi người sau khi xuống tới tương lai chụt lập tức từ cỗ máy thời gian bên trên xuống tới đang lúc này hai bóng người từ đằng xa bay tới người này chính là gỗ cụ bờ lách cùng già mát son gỗ cụ vợi ơ g tạ Lần lại ngươi trốn, không nghĩ đến ngươi còn trước cho các cho chạy các để á d một đến, đem đến chết. hơn nữa ngươi lần này lại còn đem son tẹn mang đến chịu chết. Goku Black nhìn bốn người chịu các Black gỗ Goku lại m ánh mắt sau, cái ư ờ i nói. Goku Black gỗ kia thời tẹn, tự không son gỗ cần mắt mắt. Một tẹn trong tẹn son Son Goku nhìn nói. gỗ gỗ để ở trong mắt. Son goku cười, nhìn goku Black nói, một cái c cùng người trao đổi thân thể mới có thể thu được sức mạnh to lớn người cũng không biết là từ đâu tới đây tự tin cảm thấy đến có thể đánh bại ta goku bờ lách nghe xong song quyền dùng sức nắm chặt nói n g ư ơ i trước tiên đối phó son gỗ cù bọn họ chờ ta giết chết son gỗ thèn trở lại giúp n g ư ơ i ừm dạ ma gật đầu nói xong gỗ cù bờ lách lập tức hướng về son gỗ thèn sông lên trên coi thường ta hạ son gỗ thèn nói s o n quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi h a theo quát to một tiếng son gỗ thèn biến thân thành s u ố t b ập tơ sải ràn bốn gỗ cù bờ lách cả kinh thân thể lập tức ngừng chậm xuống đến son gỗ t h n bóng người l o ạ lên đạo mắt liền xuất hiện ở gỗ cù bờ l c h bầu trời chân phải hướng về gỗ cù bờ l c h phía sau lưng dùng sức một đá g o k u bờ lách kêu thảm thiết một tiếng thân thể như xạ tuyến bình thường t ầ n g t ầ n g rơi xuống đất bên trên mặt đất lập tức bị đập ra lượng lớn cắt bụi dạng ma s thấy này lập tức hướng về son g o k u bọn họ phóng đi cũng là vào lúc này g o k u bờ lách lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra một đạo ngọn l ử a trạng linh khí khí diễm từ ở ngoài đến bên trong thì lại chia ra làm đỏ s ớ m bạc hồng từ ba loại không giống màu sắc cũng mang theo điện b ố n lửa tóc cùng lông mày biến thành màu đỏ rực tóc trên đầu hướng lên trên dựng thẳng lên con mắt không có đường về tuyến con ngươi cùng tròng đen màu sắc biến thành màu sàm trắng nay chính là suất bốn phía cắt đụi bị gỗ cũ bờ lách trên người tỏa ra kinh người khí tức thổi tan ra h a theo quát to một tiếng gỗ cũ bờ lách thân thể như quang giống như hướng thiên không bên trong son gỗ tèn sông lên trên son gỗ tèn thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ rất nhanh gỗ cũ bờ lách liền đi đến son gỗ tèn trước người vung quyền hướng về son gỗ tèn đánh tới son gỗ tèn thân thể hướng về trái một di quyền phải nhanh như tia chất bình thường tầng tầng đánh vào gỗ cũ bờ lách trên bụng gỗ cũ bờ lách kêu thảm thiết một tiếng trong miệm phun ra một mụm lớn nước đắng son gỗ tèn vừa thu lại về quên phải chân phải đầu gối hướng về gỗ cũ bờ lách cảm dùng sức đ ư ơ n gồ Tuyệt cù bờ lách kêu thảm thiết một tiếng đầu dùng sức hướng lên trên vở n h ấ t ngay lập tức son gỗ tèn xong quyền như gió bao giống như hướng về gỗ cù bờ lách mặt cùng thân thể đánh tới ở son gỗ tèn công kích bên dưới gỗ cù bờ lách một bên phát sinh lớn tiếng kêu thảm thiết một bên lui về phía sau h a son gỗ tèn hét lớn một tiếng chân phải một cái đá chéo tầng tầng đá vào gỗ cù bờ lách trên ngực gỗ cù bờ lách kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài gỗ cù bờ l á c thân thể rất nhanh sẽ bay ngược mấy ngàn mét ở ngoài gỗ c u bờ lách s o n g quyền dùng sức nắm chặt ở trên bầu trời ngừng chậm xuống đến son gỗ thèn khép ư ờ i một tiếng s o n g quyền như quang giống như về phía trước đánh tới từng đạo từng đạo vô hình gợn sóng xuất hiện đem son gỗ thèn s o n g quyền truyền t ố n g đến gỗ c u bờ lách trước người cái này chính là dễ nẹm bạ hố đen truyền t ố n g gỗ c u bờ lách bởi vì không nghĩ tới son gỗ thèn nắm giữ loại năng lực này mặt cùng thân thể trực tiếp bị son gỗ thèn hành hung một p h é n ẩm theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt son gỗ thèn quyền phải tầng tầng đánh vào gỗ c u bờ lách trên mặt lại lần nữa đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài gỗ cú b thân thể cấp tốc ở giữa không chung ngừng chậm xuống đến miệng lớn thở dốc lên son gỗ t ê n cười nhìn gỗ củ bờ lách nói d ạ n mars ngươi cũng chỉ có chút bản lánh này sao gỗ cù bờ lách n g h e xong dùng tay xoa xoa trên mặt thương cười nói nhìn dáng dấp các ngươi đã biết thân phận của ta có điều ngươi có biết hay không một thời không khác vận mệnh của ngươi ta vận mệnh đúng ta thông qua sút bờ tơ dở i ả gồng bạn thu được son gỗ cụ thân thể sau khi liền giết ngươi ngươi mụ mụ ca ca ngươi còn có các ngươi trên trái đất đồng bạn son gỗ t h n ngay xong một mặt bình tĩnh nói vậy ngươi biết vận mệnh của ngươi sao ta vận mệnh ta sẽ đem ngươi giết chết đi gô cù bờ lách cười lạnh một tiếng son gỗ tèn thực lực của ngươi xác thực rất mạnh nhưng ngươi đừng tưởng rằng như ngươi vậy là có thể đánh bại ta son gỗ tèn khép cười một tiếng hai tay về phía sau hợp lại tù khí lên nói quy phái khí công một đạo màu lam đầm khí ba từ son gỗ tèn trong tay ngưng tụ gỗ cù bờ lách hai mắt hơi ngưng lại thân thể bất cứ lúc nào chuẩn bị né tránh đang lúc này son gỗ tèn một cái dịch chuyển tức thời trong nháy mắt xuất hiện ở gỗ cù bờ lách dưới thân cái gì gỗ cù bờ lách cả kinh ba son gỗ tèn hét lớn một tiếng cầm trong tay cả mẹ hạ mẹ hạ đánh về phía gỗ cù bờ lách bởi vì khoảng cách thực sự quá gần gỗ cù bờ lách muốn tránh cũng không được trực tiếp bị cả mẹ hạ mẹ hạ đánh chúng chuyển rời đi ra ngoài ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh cả mẹ hạ mẹ hạ ở trên bầu trời nổ tung gỗ cù bờ lách lập tức phát sinh một đạo vô cùng kịch liệt tiếng gào thét một đạo vô cùng to lớn bao tắp xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi ngay lập tức lượng lớn nổ tung sản sinh khói đã ặ xuất hiện đem gỗ cù bờ lách bóng người trò che lại thương lai chút tiêu tiêu diệt hết sao không biết vợ gậy tạ lắc lắc đầu chờ thêm một n g i giữa bầu trời khói đặc tản đi sau khi một bóng người dần dần xuất hiện người này chính là gỗ cù bờ lách gỗ cù bờ lách miệng lớn thở hồn hệt khí dáng vẻ xem ra vô cùng chật vật còn chưa có chết vợ ghệ t a nghe xong cắn chặt r ă n g nói gỗ thèn hắn đến cùng đang làm gì hắn mới vừa rõ ràng rất dễ dàng là có thể đem gỗ cù bờ lách giải quyết đi ba ba ý của ngươi là nói gỗ thèn đang đùa ừng vợ ghệ t a gật đầu đáng ghét giữa bầu trời gỗ cù bờ lách lúc này chính vô cùng phẫn nộ nhìn son gỗ t h n hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ bị son gỗ t h n x ô ngược phẫn nộ một lát sau goku b l a c k nhìn về phía cùng son g o k u chiến đấu giả m a s giả m s t u y rằng có thân thể bất tử nhưng thực lực vẫn là cùng son g o k u kém hơn rất nhiều nếu như không phải thân thể bất tử giả m a s sợ là sớm đã đã bị son g o k u bọn họ g i ế t tới hơn trăm lần goku b l a c k ánh mắt nhìn tới sau giả m a s cũng hướng về g o k u b l a c k nhìn đi giả m a s đột nhiên đình chỉ cùng son g o k u chiến đấu hướng về g o k u b l a c k bay đi goku b l a c k cũng đồng dạng hướng về giả m a s bay đi chạy trốn son gỗ cụ xứng sở rất nhanh hai người liền bay đến đồng thời lấy xuống lỗ thai trên không giống bên cạnh gỗ tạ vòng hai lấy xuống vòng t hai cái kia nháy mắt thân thể hai người lại như là nam châm bình thường lẫn nhau va chạm hợp thể cùng nhau theo một đạo cực kỳ c h ó i mắt b ạ c h quang một cái đầu kích động phát là biến thân thành súp hấp tơ s à i d ạ n son gỗ c ủ kiểu tóc mặt l à da mặt mặt phía sau có một cái màu trắng bạc thần chi hoàn nam tử xuất hiện người này chính là gỗ c ủ bờ lách cùng da m ặ t h ợ p thể tuyệt đối thần hợp hợp thể tương lai chuột kinh hãi vợ ghệ tạ cắn răng một tiếng nhìn về phía son gỗ tèn son gỗ tèn lúc này chính đầy mặt cười sắc nhìn tuyệt đối thần hợp thể ạ có điều các ngươi coi như hợp thể cũng vô dụng bởi vì ta muốn đánh bại chính là mạnh nhất các ngươi đánh bại mạnh nhất chúng ta tuyệt đối thần nghe xong lập tức bắt đầu cười lớn son g ỗ tèn thực lực của ngươi xác thực rất mạnh nhưng ngươi tuyệt đối không thể là chúng ta hợp thể s o đối thủ son g ỗ tèn cười cười nói dạ m a s ngươi biết ta mới vừa tại sao không giết ngươi sao tại sao không giết ta đúng bởi vì ta muốn ngươi cảm giác được một loại tuyệt vọng một loại triệt để tuyệt vọng tuyệt đối thần hừ lạnh một tiếng ta hiện tại tên không gọi là dạ m a s tên của ta gọi là tuyệt đối thần chúng ta là tuyệt đối chính nghĩa tuyệt đối chính nghĩa chỉ bằng các ngươi cũng xứng son gỗ tèn một mặt xem thường tuyệt đối thần cắn răng một tiếng thân thể cực nhanh hướng về son gỗ tèn sông lên trên a son gỗ tèn lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân bộ lông biến thành màu trắng tóc trên đầu một dài đến bên hông hai mắt trong mắt biến thành màu đỏ này chính là súp tờ xài ra n ă m tuyệt đối thần cả kinh nhưng vẫn là hướng về son gỗ tèn sông lên trên ba ba gỗ tèn hắn hiện tại cái này cái biến thân là cái gì cái này là s u p tờ xài g i n ă m súp tờ xài g i n ă m vợ ghệ tạ gật đầu vừa dứt lời tuyệt đối thần đã đi đến son gỗ tèn trước người quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới son gỗ t è n thân thể h ơ i một gì, quyền phải nhanh như tia chớp bình thường hướng về tuyệt đối thần bụng đánh tới tuyệt đối thần kêu thảm thiết một tiếng trong miệng phun ra một n g ụ m lớn nước đắng son gỗ t è n hư lạnh một tiếng tay phải ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba hướng về tuyệt đối thần đánh tới v à n h theo một đạo nổ tung tiếng vang tuyệt đối thần thân thể lập tức bị đánh bay đi ra ngoài tuyệt đối thần song quyền dùng sức nắm chặt cấp tóc trên mặt đất ngừng chậm xuống thân thể đến lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện chân phải hướng về con mắt đá chéo mà tới người này chính là son gỗ t h n ẩm son gỗ k ẹ n chân phải dùng sức đá vào tuyệt đối thần nhãn tình bên trên tuyệt đối thần kêu thảm thiết một tiếng thân thể lập tức về phía sau rút lui mấy bước son gỗ k ẹ n thừa dị p bây giờ thời cơ song y ề n như gió bao giống như hướng về tuyệt đối thần mặt cùng thân thể đánh tới ở son gỗ k ẹ n công kích bên d ư ớ i tuyệt đối thần một bên lùi về sau một bên phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu thảm thiết rất nhanh tuyệt đối thần liền bị son gỗ k ẹ n đánh toàn thân là thương c h ư n một trăm linh năm dối trá chính nghĩa c h ư n một trăm linh năm dối trá chính nghĩa ẩm son gỗ t ẹ n chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu dùng sức đỉnh ở tuyệt đối thần trên bụng tuyệt đối thần kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài đụng vào phía sau hắn một vùng phế tích bên trong m ả n h này phế tích chính là gỗ củ bờ lách phá hoại thành thị sụp đổ hạ xuống nhà quá lợi hại s ú c tơ xài ra năm sức mạnh thực sự là quá lợi hại tương h lai chuột kích động nói hắn mặc dù biết son gỗ t è n thực lực rất mạnh nhưng không nghĩ đến gặp mạnh tới mức này son gỗ củ cùng vợ ghệ tạ im lặng không lên tiếng đáng ghét cũng là vào lúc này tuyệt đối thần từ phế tích bên trong bỏ ra quên phải nắm chặt trong lòng vô cùng phẫn nộ nhìn son gỗ tên nói ta là tuyệt đối sẽ không bại bởi nhân loại tuyệt đối sẽ không ba Son hừ ba ba ba ba tuyệt đối thần hừ lạnh một tiếng ta đây là ta nhân loại không kế hoạch ta tuy rằng cùng son gỗ cụ trao đổi thân thể nhưng linh hồn của ta vẫn là thần dưới cái nhìn của ta n g ư ơ i cái kia có điều là dối trá chính nghĩa hơn nữa ngươi phối làm thần sao tuyệt đối thần nghe xong chăm chú cắn răng nói ta xứng hay không xứng làm thần còn chưa tới phiên ngươi tới nói cũng là ngươi chỉ là một cái sống ở chính mình thế giới người ngươi c â m miệng cho ta tuyệt đối thần lớn tiếng g à o thét một tiếng hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về son gỗ tẹn công kích đi son gỗ tẹn một bên né tránh một bên đem đánh tới sóng năng lượng ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng trên mặt đất nổ tung trong lúc nhất thời mặt đất đâu đâu cũng có nổ tung cùng nổ tung sản sinh khói đặc tuyệt đối thần thế này lập tức đình chỉ dưới sóng năng lượng công kích tay phải ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu tìm kiếm hướng về son gỗ tẹn phóng đi son gỗ k è n bóng người lõe lên tương tự hướng về tuyệt đối thần phóng đi có điều trước mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương tuyệt đối thần thủ bên trong năng lượng kiếm tốc độ như quan g bình thường hướng về son gỗ k è n đầm tới son gỗ k è n thân thể hướng về bên lõe lên quên trái dùng sức đánh vào tuyệt đối thần trên mặt tuyệt đối thần kêu thảm thiết một tiếng thân thể lập tức về phía sau rút lui vài bước son gỗ k è n bóng người thuấn xuất hiện ở tuyệt đối thần trước người chân phải một cái nhấc trên đá hướng về tuyệt đối thần ngực đá vào tuyệt đối thần thân thể lập tức bị đá bay đến ngàn mét ở ngoài tuyệt đối thần cắn răng một tiếng thân thể chầm dai hướng thiên không bay đi phía sau hắn thần chi hoàn kéo dài ra có vài chùm sáng màu đỏ hướng về son gỗ tẹn công kích đi son gỗ tẹn hai chân n h ẹ một cái bay đến giữa không trung b ê n trên chùm sáng màu đỏ rơi vào son gỗ tẹn phía dưới mặt đất muốn nổ tung lên tuyệt đối thần khép cười một tiếng đem phía sau quanh bức tường biến thành vòng tròn l ớ n hoàn phía sau xuất hiện mấy điểm đỏ lập tức như là lưỡi kiếm bình thường hướng về son gỗ tẹn công kích đi son gỗ tẹn thân thể hướng lên trên vừa bay né tránh ra tuyệt đối thần cắn răng một tiếng dùng phía sau thần vầm sáng hóa ra một con to lớn điệu đ ư n g phát ra tia chớp màu tím ở to lớn điệu trên hướng son gỗ s o n gỗ tẹn tay phải vừa nhất trong tay ngưng tụ một đạo to lớn phá hoại năng lượng hướng về bay tới cự đ i ể u công kích đi v à a ảnh theo một đạo tiếng vang kịch liệt cự đ i ể u cùng phá hoại năng lượng kịch liệt đụng vào nhau ngay lập tức phá hoại năng lượng nổ tung một đạo vô cùng to lớn màu tím bao tác xuất hiện trong nháy mắt liền đem cự đ i ể u cho tiêu d i ệ t hết tuyệt đối thần cả kinh trên mặt vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị lên cũng là vào lúc này s o n gỗ tẹn hai tay vừa nhất để tuyệt đối thần thân thể trở nên không cách nào nhúc ních thân. thân thể không cách nào nhúc ních vừa dứt lời s o n gỗ k è n thân thể lập tức xuất hiện ở tuyệt đối thần trước người hai chân tốc độ như quang giống như hướng về tuyệt đối thần thân thể đ á liên tục đi tuyệt đối thần kêu thảm thiết một tiếng thân thể không ngừng bị đá sau đi đột nhiên s o n gỗ k è n đỉnh chỉ dưới công kích nhìn tuyệt đối thần nói được rồi cũng gần như nên kết thúc cuộc chiến đấu này s o n gỗ k è n nói tay phải lập tức ngưng tụ ra một đạo màu tím phá hoại quay về tuyệt đối thần nói phá hoại vừa dứt lời tuyệt đối thần thân thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không tuyệt đối thần trong lòng cực kỳ không cam lòng hét lớn nhưng mặc dù như vậy hắn thân thể vẫn là hóa thành thành màu tím tít, biến mất khắp cả bên trong đất trời tuyệt đối thần bị phá hỏng đi sau khi ngón tay hắn mang thời gian n h ẫ n rơi ở trên mặt đất về phần hắn lỗ thai trên mang bộ tạ dạ vòng hai nhưng là cùng thần hủy diệt đồng thời bị tiêu diệt đi son gỗ thèn thấy này lập tức nhặt lên trên đất thời gian n h ẫ n đang lúc này bên hai của hắn đột nhiên chuyển đến hệ thống âm thanh Keng. chúc mừng chủ nhân đánh bại jamas học, bại Giammas, học. Ken. chúc mừng chủ nhân đánh bại tuyệt đối thần học tương lai chút thấy này lập tức cùng son gỗ cù bọn họ từ đằng xa bay tới quá lợi hại gỗ tèn ta thật không nghĩ đến thực lực của ngươi sẽ mạnh như vậy son gỗ tèn ngực ngủ đem thân thể biến trở về thái độ bình thường cái kia c h u ộ t chúng ta trở về đi thôi son gỗ cù nói rằng tương lai c h u ộ t gật đầu một tiếng đem cô máy thời gian cặp xú lệ lấy ra mang theo son gỗ tèn bọn họ trở lại chủ thời không trái đất tây đô b ụ n mạ nhà b ụ n mạ bọn họ lúc này đang ngồi ở hậu viện một cái b à n trên ghế trong lòng có chút bận tâm nói rằng chụt bọn họ làm sao đi tới lâu như vậy cũng không trở về sẽ không phải là phát sinh cái gì bất ngờ chứ ta nghĩ lấy son gỗ tèn thực lực hẳn là sẽ không nói gô cụ vừa dứt lời một đạo màu vàng cơ khí xuất hiện ở sân trên bầu trời cái này cơ khí chính là cỗ máy thời gian cỗ máy thời gian bút mã nhìn thấy cỗ máy thời gian lập tức từ trên ghế đứng lên chạy tới son gỗ hàn bọn họ xem sau cũng theo đi ra ngoài son gỗ tèn cùng vợ ghệ tạ ôm c ố máy thời gian hai cái sừng từ phía trên rơi xuống mà son gỗ cụ cùng tương lai chuột nhưng là từ c ố máy thời gian bên trên xuống tới như thế nào chuột bún mã hỏi gỗ tèn đã giúp chúng ta tiêu diệt hết r a mạt bọn họ có đúng không bún mã nghe xong rất là cao hứng đem son gỗ tèn cho ô m lên son gỗ tèn thực lực tuy mạnh nhưng thể trọng nhưng là không nặng một chút nào bún mã a di son gỗ tèn bị này đột nhiên cử động bị dọa cho phát sợ bún mã nghe xong lập tức đem son gỗ tèn trò để xuống thật không tiện ta cũng là quá cao hứng mới đem ngươi cho ô m lấy đến chương một trăm lẻ sáu gavas chương một trăm lẻ sáu gavas cái kia c h u ộ tương t lai ta còn sống không không biết tương lai c h u ộ t một mặt nghiêm nghị lắc lắc đầu trong lòng hắn tuy nhiên đã đoán được nhưng vẫn là không quá đồng ý tiếp thu sự thực này có đúng không cái kia c h u ộ t ngươi chuẩn bị lúc nào trở lại đợi lát nữa đi b ù t mạ gật gật đầu sau đó tương lai c h u ộ t cùng son gõ hàn bọn họ cáo biệt một phen sau khi liền cưới cố máy thời gian trở lại tương lai trở lại tương lai sau khi tương lai chụt ở một mảnh thành thị phế tích bên trong nhìn thấy một đạo rất tin h tưởng bóng người người này chính là tương lai thời không bùn mạ mụ mụ tương lai chụt thân thể chạy lên trước hai tay chăm chú địa ôm tương lai thời không bùn mạ lượng lớn nước mắt từ trong mắt rơi xuống hạ xuống tương lai thời không bùn mạ nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ phía sau lưng hắn chờ thêm một hồi lâu tương lai chụt mới lấy tay v ô n g ra nói mụ mụ ngươi là làm sao từ da mạt trên tay đào tẩu da mạt gỗ cù bờ lách chính là da mạt ta cũng không có ở da mạt trên tay đào tẩu chỉ là khởi tử hoàn sinh khởi tử hoàn sinh đúng cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm Chụt, các h ú t c n g ư ơ i tiêu diệt hết gỗ c ủ b ở lấy sao chụp các cù đem hắn lần này trở lại quá khứ trải qua báo cho tương lai thời không bùn mạ tương lai thời không bùn mạ sau khi nghe xong giật n ả y cả mình bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ ra mới có một ư ơ i hai tuổi son gỗ thẹn thực lực dĩ nhiên gặp so với son gỗ cụ bọn họ còn mạnh hơn chủ thầy không thầy đô bùn mạ nhà son gỗ thẹn lúc này chính đem một viên chiếc nhẫn màu bạc từ trong tay hai xuống chiếc nhẫn này chính là thời gian nhẫn lấy xuống thời gian nhẫn sau son gỗ thẹn lập tức đưa nó thu vào hệ thống trong họ mải kèm gỗ thèn đột nhiên hô to một tiếng từ phía sau chuyển đến son gỗ thèn xoay người về phía sau vừa nhìn nhìn thấy chút mã luân hai người rất nhanh hai người liền đi đến son gỗ thèn trước người chút mã luân gỗ thèn ca ca son gỗ thèn gật gật đầu mã luân ngươi làm sao sẽ lại đây ba ba nói ngươi tại đây vì lẽ đó ta liền đến bùn mạ nhà hậu viện b ệ y rút lúc này chính một mặt nhàn nhã nằm ở một tấm trên ghế nằm một bóng người đột nhiên xuất hiện n g ư ờ i này chính là e ặt cải họ xin cải họ xin vệ ý rút đại nhân c ả n h ọ xin ngươi tới đây là có chuyện gì không bê ý、e. rút đại nhân ta mới vừa từ dù nộ nơi đó nhận được tin tức giã mạt chính đang hỏi thăm sút tơ giờ dạ gồng b ả n sự t ì n h b i ý rút n g h e xong hai mắt nhắm lại t ừ trên ghế đứng lên chúng ta mang tới gỗ c ủ đi thứ mười vũ trụ một chuyến đi thứ mười vũ trụ đúng đấy nếu hắn đã sắp an không chịu được vậy chúng ta liền lại cho hắn tiêm trên một tay b ớ k hít gật đầu nhưng là bê ý、e. rút đại nhân tại sao ta cũng muốn đi son gỗ cú hỏi hắn trao đổi chính là ngươi thân thể ngươi nói ngươi muốn hay không đi ngươi nói cũng có đạo lý xoan gỗ củ cười gãi gãi đầu bệ ý r u t thế này hướng về hít ra hiệu một ánh mắt để hít dẫn bọn họ rời đi trái đất thứ m ư ờ i vũ trụ cải họ thần giới một cái toàn thân làn da màu vàng tóc trên đầu màu trắng chỉ có một bên có tóc mặc trên người một cái màu đen họ xỉn chế phục lão nhân lúc này chính đang giáo dục d a m a s người này chính là thứ m ư ờ i vũ trụ cải họ xỉn d a m a s sư phụ g a mars dạ m a s nhân loại tuy rằng có không ít khuyết điểm nhưng cũng không phải mỗi nhân loại đều như vậy ta tin tưởng bọn họ sau đó nhất định có thể thay đổi nhân loại là một cái phi thường thông minh sinh vật bằng không cũng sẽ không sáng tạo ra nhiều như vậy văn minh m trong gật t lòng nhưng là đối với gavas nói tới xem thường đang lúc này một đạo bảy màu ánh sáng từ trên trời giáng xuống hạ xuống đợi được ánh sáng t à n đi bên trong lập tức xuất hiện hiện hiện ra ba bóng người đến ba người này chính là son gỗ cụ bê y rút ký bê y rút đại nhân gavas hướng về bê y rút đánh một tiếng bắt chuyện bê y rút gật gật đầu bê y rút đại nhân ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ đột nhiên lại đây bê y rút từ trước đến giờ đều là vô sự không lên điện tam bảo là như vậy lần trước ta không phải hướng về ngươi dò hỏi thời gian chuyện chiếc nhẫn sao vì lẽ đó ta nghĩ hỏi lại hỏi nhìn ngươi có hay không cái gì phát hiện mới không có gà gà s lắc lắc đầu có đúng không gà gà gật đầu một tiếng nhìn về phía son gỗ c ủ nói b ệ ý r ụ t đại nhân hắn là n g ư ờ i đệ t ử sao coi như thế đi gà gà ngươi được tên của ta gọi là son gỗ c ủ chào ngươi gà gà nói hướng về một bên ra mặt nói g i mắt ngươi mau nhanh cho b ệ ý r ụ t đại nhân bọn họ pha t r à là gà gà đại nhân g i mặt nói lập tức đi đến bàn t r à bên vì là b ệ ý r ụ t bọn họ pha t r à b ệ ý r ụ t đại nhân ngồi vệ ý r ú gật đầu một tiếng ngồi xuống son gỗ cũ thấy này cũng theo ngồi xuống có điều ánh mắt của hắn nhưng Thủy trung chăm chú vào dạ m ặ t trên người mà hít nhưng là đứng ở bệ ý rụt phía sau làm sao gavas thấy son gỗ cụ nhìn c h ầ m c h ầ m dạ mặt hỏi không cái gì thật sao g a v ạ t nghe xong trong lòng bán tín bán nghi ngươi nói ngươi gọi son gỗ cụ đúng không ừ m ngươi nếu là bệ ý rụt đại nhân đệ tử thực lực nên rất mạnh chứ vẫn được đang lúc này dạ m ặ t rót trà ngon đem trà đoan ở bệ ý rụt trước người của bọn họ bệ ý rụt đại nhân uống trà bệ ý rụt gật đầu một tiếng hai mắt cùng dạ mạt đối diện cùng nhau dạ mạt nhìn thấy bệ ý rụt ánh mắt trong lòng có chút chột dạ thầm nghĩ lẽ nào ta tìm hiểu s u ố tơ t dở dạ gồng bản tình, b ả n sự tỉnh bị bệ ị rụt cho biết rồi dạ mạt trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy đến có khả năng vì đêm dài lắm cậu hắn chuẩn bị ở bệ ị、e. rụt bọn họ đi rồi hắn liền thực thi kế hoạch của hắn bởi vì son gỗ k è n xuất hiện thay đổi nguyên bản lịch sử dạ mạt tuy rằng không cùng son gỗ cụ giao chiến nhưng hắn ở son gỗ cụ mọi người lần thứ nhất đi đến tương lai thời không lúc ngẫu nhiên ở gà m ặ t cái k i a thông qua thần dầu quản quan sát đệ sáu vũ trụ cùng vũ trụ thứ bảy đại hội luận võ video lúc biết rồi súp tơ dở dạ gồng bạn sự vì lẽ đó hắn mới gặp dù nổ do hỏi suốt tơ chỉ cần có sút u tơ i ở dạ của bạn hắn là có thể thực hiện hắn tất cả kế hoạch b ệ y rút ở uống một hồi trà sau đột nhiên đứng lên nói thời điểm cũng không còn sớm ta cũng gần như nên về rồi vậy thì phải đi về sau ừng vệ y、e. rút g ầ n đầu cái k i a bệ y、e. rút đại nhân các người đi thong thả gavas đứng dậy đưa tiên nói d ạ mars cũng theo đứng dậy cái k i a gavas đại nhân chúng ta liền trở về、Thích、hướng h về gavas cá o biệt được hít thấy này trong tay pháp trưởng hướng xuống đất một điểm mang theo son gỗ cụ bọn họ rời đi thứ mười vũ trụ của thần giới son gỗ cụ bọn họ đi rồi gavas lập tức ngồi xuống nói g i m a r này trà phao không sai lại cho ta rót một ly được rồi gavas đại nhân chương một trăm lẻ bảy sự tình giải quyết chương một trăm lẻ bảy sự tình giải quyết g i m a r nói liền vi là gavas c h é n trà rót trà thứ mười trong vũ trụ bệ ý rút bọn họ rời đi thọ thần giới sau khi cũng không có về vũ trụ thứ bảy mà là đứng ở trong vũ trụ h i c ngươi làm sao dừng lại son g ỗ cú hỏi g i m a r khả năng sắp hành động rồi vì lẽ đó chúng ta muốn theo dõi hắn mới được hành động g i m a gật đầu một tiếng tay phải phát trượng hướng xuống đất một điểm phát trượng quả cầu thủy tinh trên xuất hiện một đạo hình chiếu hình chiếu trên chính là gavas cùng giả mạt hai người gavas lúc này chính ông trả mà đứng ở một bên giả mạt thì lại lặng lẽ lui về phía sau tay phải ngưng tụ một đạo màu tím khí nhận hướng về gavas bổ tới không được son gỗ c ủ kinh h ả i ẩm vừa dứt lời gavas lập tức chết ở giả mạt trên tay cứ như vậy chứng cứ thì có、khi、để thời gian đổ về đi được rồi bệ ỷ r u t đại nhân khi nói tay phải p h á p trượng hướng xuống đất một điểm thời gian lập tức trở về đến ba phút trước chúng ta mau đi trở về chứ không phải vậy g i mạt lại giết chết gavas đại nhân ta có thể không có cách nào cứu hắn、ừ. vê y rút gật đầu thịt h ấ này trong tay pháp t r ư ở n g hướng xuống đất hơi động mang theo hai người đi vòng vèo trở lại thứ mười vũ trụ cải họ thần giới mới vừa tình cảnh lại lần nữa tái hiện cũng là ở da mạt chuẩn bị b ổ về phía gà gắt lúc một con mèo đồ án găng tay xuất hiện tại trên tay hắn g i á m á s cả kinh một giây sau vê y rút bọn họ xuất hiện ở cải họ thần giới vê y rút đại nhân các ngươi không phải trở lại sao gà gắt hỏi cái này cần hỏi một chút ngươi đồ đệ vê y rút nói rằng g i á mát gà gắt xoay người nhìn về phía da mát nhìn thấy tay phải hắn trên găng tay g i á mát cái bao tay này là cái bao tay này là xoa bóp dùng xoa bóp hit nghe xong tay phải pháp trượt vung lên dạ mát trong tay bóp ra lộ ra hắn ngưng tụ khí nhận tay phải gavas đại nhân dạ mát mới vừa là chuẩn bị giết ngươi g i ế ta t gavas một mặt không thể tin tưởng nhìn r ạ mát không tin lời nói ngươi tới nhìn gavas nghe xong đi tới nhìn thấy hit quả cầu thủy tinh trên dạ mát giết chính mình hình ảnh gavas trong lòng còn có, có chút ó c khó có thể tin tưởng nhìn r ạ mát chính mình chân tâm lấy chờ đồ đệ cuối cùng lại gặp giết chính mình dạ mát chuyện này rốt cuộc là như thế nào gavas hỏi hắn muốn giết chết ngươi sau đó được trong tay ngươi thời gian nhẫn h i nói rằng thời gian nhẫn nếu bị các ngươi phát hiện ta liền không cần giấu dạ m a s cười nói có điều ta nghĩ biết đến là các ngươi là lúc nào phát hiện kế hoạch của ta chúng ta là chưa bao giờ khi đến không ngươi nào biết tương lai thế giới bởi vì ngươi trở nên hỏng bét son gỗ c ủ nói rằng gạo m a s tương lai dạ m a s cười cười nói vậy nói như thế kế hoạch của ta trong tương lai thực hiện cái tiên nếu ta thì càng thêm không thể chết được tại đây dạ m a s nói lập tức hướng về son gỗ c ủ sông lên trên bệ ý rút bóng người nói lên trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt da m a s tay trái nắm lấy hắn đánh tới quyền phải nói phá hoại a da m a s đều thảm thiết một tiếng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất da m a s gavas trong lòng có chút bi thống nói rằng b i y rút lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn sau đó tuyền đ ồ đệ không chỉ có muốn xem thực lực của hắn còn phải xem nhân phẩm của hắn là b i y rút đại nhân h i c s chúng ta đi là b i y rút đại nhân h i c s gật đầu một tiếng tay phải pháp trượng hướng xuống đất một điểm mang theo hai người rời đi thọ thần giới thời gian l o á n một cái đ ả mắt ba ngày thời gian bởi vì ra mặt sự tình đã giải quyết v ợ gậy tạ cũng là trở lại vũ trụ thứ sáu tu luyện trái đất núi bánh bao trên son gỗ cù lúc này chính đang trong nhà phía sau núi cùng son gỗ tèn đ ố i chiến vành vành vành theo từng đạo từng đạo tiếng vang kinh tiên động địa hai người thân thể nhanh như tia chất bình thường ở trên bầu trời tranh đấu cùng nhau ha son gỗ cù hét lớn một tiếng quên phải toàn lực đánh về phía son gỗ tèn son gỗ tèn nghiêng người loại lên thân thể trong nháy mắt nhiều đến son gỗ cù phía sau quên phải hướng về son gỗ cù vùng đánh tới ẩm theo một đạo tiếng vang k ị liệt s o n g ỗ cụ thân thể lập tức bị đánh bay đi ra ngoài s o n g ỗ cụ s o n g quyền dùng sức nắm c h ặ t cấp tốc ở giữa không chung ngừng hoãn thân thể miệng lớn thở dốc lên bởi vì vết thương trên người quá nặng s o n g ỗ cụ thân thể biến trở về thái độ bình thường Ba ba, tự tại cực ý c ô n g âm d ư ơ n gỗ bản giản năng vô cực không đơn giản như vậy nắm giữ, nếu không ngày hôm nay liền đánh tới này、chứ. Son giữ, g vô vậy hôm cực chứ. tới cụ gật gật đầu từ khi lần trước cùng vợ ghệ tạ giao chiến sau khi s o n g ỗ cụ sẽ không có dùng lại ra quá tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực quá vì lẽ đó hắn cùng xong ỗ t è đối chiến chính là muốn cho son gỗ thẹn đem hắn bước đến tuyệt cảnh nhìn có thể hay không bước ra tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực đến hắn cũng không muốn lạc hậu vờ g h y ta tạ. tại đây sau khi một tháng son gỗ c ủ mỗi ngày đều sẽ tìm son gỗ thẹn chiến đấu cũng là ở son gỗ c ủ cùng son gỗ thẹn chiến đấu đến ngày thứ ba mươi mốt lúc bị bức ép đến tuyệt cảnh son gỗ c ủ lại lần nữa tiến vào mô hình tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực trạng thái tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực trạng thái son gỗ cũ thân thể hiện ra màu bạc đ ư ờ n é t hai mắt trong mắt màu xám bạc, bạc khí tức son gỗ tèn nhìn tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực trạng thái son gỗ cũ lập tức đem trên người khí tức nhất lên thăng cùng hắn chiến đấu tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực trạng thái son gỗ cũ tuy rằng tốc độ sức mạnh tăng mạnh nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi son gỗ tèn cũng là ở hai người chiến đấu mới vừa kết thúc bé y r ộ t cùng hít từ trên trời giáng xuống hạ xuống bé y r ộ t đại nhân son gỗ cũ hướng về bé y r ộ t một gọi bé y r ộ t gật gật đầu bé y rút đại nhân ngươi làm sao sẽ lại đây goku rẽ nọ đại nhân tìm ngươi rẽ nọ đại nhân đúng đấy ngươi không phải đáp ứng dẹn nọ đại nhân mang cái bằng hữu quá khứ cho hắn sao gây vo việc này ta đã quên ngươi nói cái gì b ệ ý rút n g h e xong một mặt phẫn nộ dùng tay cầm lấy son gỗ cù quần áo cái kia gỗ thèn nếu không ta đem ngươi mang tới làm dẹn nọ đại nhân bằng hữu thế nào không được son gỗ thèn lắc lắc đầu tại sao nếu như ta làm dẹn nọ đại nhân bằng hữu dẹn nọ đại nhân khẳng định mỗi ngày lôi kéo ta chơi này cũng cũng là có điều ba ba ta ngược lại thật ra có cái chú ý chú ý son gỗ thèn nói lập tức đi đến son gỗ cù bên hai nhỏ giọng nói rằng g o k u gô go tèn hắn có ý định gì son g o k u nghe xong lập tức đem son gỗ tèn chủ ý báo cho hết bọn họ Bệ ý rút tương lai thời không dẹn nọ đại nhân ừ n son g o k u gật đầu không được này kiên quyết không được xuyên việt thời gian nhưng là trọng tội hơn nữa các ngươi đem tương lai thời không dẹn nọ đại nhân nhận lấy tương lai thời không làm sao bây giờ Bệ ý rút kiên quyết phản đối nói chương một trăm lẻ tám tương lai c h u ộ t trở thành thần hủy d i ệ t dự bị chương một trăm lẻ tám tương lai c h u ộ t trở thành thần hủy d i ệ t dự bị cái kêu bệ ý rút đại nhân ngươi có cái gì tốt biện pháp son gỗ cũ hỏi không không có bé Ý rút lắc lắc đầu bé Ý rút đại nhân ta cảm thấy đến gỗ tèn ý đồ này không sai tương lai thời không lời nói còn có ta phụ thân không phải sao hít nói rằng vậy chúng ta làm sao xuyên việt thời không chúng ta có thể xin mời cả họ xin đại nhân hỗ trợ son gỗ cù nói rằng cài họ xin ừng son gỗ cù gật đầu bé Ý rút nhìn ba người một ánh mắt gật gật đầu nhìn thấy bé Ý rút đáp ứng son gỗ cù lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời mang bé Ý rút bọn họ đi tìm ẹ t cài họ xin tương lai thời không hơn một tháng thời gian trôi qua tương lai thế giới trái đất đã không giống trước như vậy đâu đâu cũng có một vùng phế tích bởi vì chuột cùng gỗ cũ bờ lách bọn họ anh dũng chiến đấu hắn trở thành thế giới này anh hùng mà tiêu diệt hết giả mặt son gỗ thẹn càng là trở thành thế giới này siêu anh hùng tương lai chuột cũng chưa hề đem tiêu diệt giả mặt công lao đều ôm đùm ở trên người chính mình mà là nói cho mọi người tiêu diệt hết giả mặt người là một cái anh hùng vô danh lúc này tương lai chuột chính đi ở tây đô trên đường phố cứ việc tây đô còn tới nơi đều là phế tích nhưng cũng không có thiếu ở kiến nhà tương lai chuột nhìn cái này dãi dầu xương do thế giới trong lòng tràn ngập vô hạn c à n khái thật giống từ khi hắn sinh ra lên nhân loại của thế giới này liền chịu đựng cực khổ vào đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác mình thật nhỏ bé nhân loại rất nhỏ bé nếu như thực lực của hắn vừa bắt đầu đủ mạnh hay là là có thể thay đổi cái này r ã i dầu xương gió thế giới cũng là trong tương lai chuột nghĩ thầm thời gian một đạo b ả y màu ánh sáng từ trên trời giáng xuống hạ xuống đợi được ánh sáng tàn đi bên trong lập tức hiện hiện ra một bóng người đến người này chính là tương lai thời không hít nguyên bản tương lai thời không bệ b ị rụt bởi vì e ạt họ xin bị rết đã chết đi tương lai thời không hít cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ say thế nhưng hít cũng đã nói thần hủy di bọn họ gặp mãi cho đến đời tiếp theo thần hủy diện xuất hiện mới gặp thức tỉnh điều này cũng làm cho là nói tương lai c h u ộ t có trở thành đời tiếp theo thần hủy diện tư chất Hịch tương i sinh. ê n t lai c h u ộ t nhìn thấy tương lai thời không hít cả kinh n g ư ơ i b i ế t t a tương lai thời không hít kinh ngạc đến đúng bởi vì ta đã từng trở lại đi qua đi nhìn thấy hít tiên sinh ngươi quá khứ hít tiên sinh ngươi làm sao sẽ lại đây nếu ngươi b i ế t t a nói vậy cũng có thể biết thân phận của ta ta lần này đến trái đất tìm ngươi là muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không trở thành thần hủy diện thần hủy diện tương lai chụt cả kinh Đời、trước thần hủy diệt bệ y g ụ ú đại nhân đã chết vì lẽ đó ta mới sẽ tìm ngươi muốn n ồ i dưỡng ngươi trở thành thần hủy diệt bệ y g ụ ú đại nhân hắn mạnh như vậy chết như thế nào việc này việc quan hệ một cái bí ẩn ta không thể nói cho ngươi như vậy a vậy ngươi có nguyện ý không trở thành thần hủy diệt cái này tương lai c h u ộ t n g h e xong trong lòng lập tức có chút dò dự lên hắn từ nhỏ đã nhìn thấy rất nhiều nhân loại như run dế bình thường chết ở người nhân tạo trong tay vì lẽ đó hắn phi thường chán ghét giết chóc hắn nếu như thần hủy diệt sau đó trong tay giết chóc không biết sẽ là bao nhiêu ta cũng là trong tương lai chuột muốn cự y ế t lúc ba bóng người xuất hiện ba người này chính là son gỗ cũ son gỗ thèn ẹ、e、ắt cải họ xỉn gỗ cù thúc thúc gỗ thèn cải họ xỉn đại nhân ba người gật gật đầu hít xỉn tiên sinh ba người nhìn về phía tương lai thời không hít tương lai thời không hít gật gật đầu cải họ xỉn hai người bọn họ là hắn là son gỗ cụ tiên sinh hắn là son gỗ thèn son gỗ cụ tiên sinh son gỗ thèn đúng n g ư ơ i ở chúng ta thời không cùng bọn họ là phi thường muốn tốt bằng hữu có đúng không đúng rồi hít người sao lại ở đây son gỗ cũ hỏi Ta là tới tìm chút. Chút. là bởi vì bệ y r ụ t đại nhân đã chết rồi ta nghĩ đem hắn bồi dưỡng thành đời tiếp theo thần hủy diệt so với bệ y r ụ t đại nhân chết rồi son gỗ cù kinh hãi sau đó hắn tự nghĩ tới điều gì nói chẳng lẽ nói là có người giết thế giới này có h ọ x ỉ n đại nhân tương h lai thời không h ị t gật gật đầu giết ta giết h ọ x ỉ n đại nhân tương h lai chụt một mặt không rõ nhìn son gỗ cù son gỗ cù tiên h sinh nhiều người ở đây hy vọng ngươi không nên ở chỗ này nói tương lai thời không v ẹ ti tình nói son gỗ cù gật gật đầu cái kia giết chết h ọ xìn đại nhân lẽ nào là dạ mars không chỉ có là chúng ta vũ trụ cải họ x ỉ n cái khác vũ trụ cải họ x ỉ n cũng đều bị dạ mars giết chết cái gì cái tên này e a t họ x ỉ n tức giận nói cái k i a c h ú t ngươi chuẩn bị làm thần hủy diệt sao son g ỗ c ũ hỏi không ta cũng không thế nào muốn làm thần hủy diệt tương h lai chụt lắc lắc đầu chút ta cảm thấy cho ngươi nên trở thành thần hủy diệt son g ỗ k h n nói rằng tại sao bởi vì chỉ có như vậy ngươi mới có thể càng tốt hơn bảo vệ trái đất tương h lai chụt n g h e xong rơi vào trầm tư hắn tuy rằng không thích phá hoại lần này gỗ cũ bờ lách xuất hiện nếu không là hắn mụ mụ ngăn trở gỗ cũ bờ lách nếu như không phải c ố máy thời gian hắn sợ là sớm đã chết ở gỗ cũ bờ lách trên tay tương lai c h u ộ t đang suy nghĩ một lát sau nhìn về phía trước người tương lai thời không hít nói hít tiên sinh ta đồng ý trở thành thần hủy diệt được tương lai thời không hít gật đầu cười ta gặp hảo hảo bồi giữa người nhờ ngươi mau chóng nắm giữ thần hủy diệt chiến đấu tương lai c h u ộ t gật gật đầu đúng rồi son gỗ cũ thúc thúc các ngươi làm sao sẽ đến tương lai son gỗ cụ cười cười nói chúng ta là tìm đến dẹ nọ đại nhân dẹ nọ đại nhân thương lai chuột cùng tương lai thời không hít một mặt không rõ son gỗ cụ gật đầu một tiếng lấy ra dẹn nọ đưa cho nút bấm đẻ xuống một đạo xanh tím bóng người trong nháy mắt xuất hiện người này chính là tương lai thời không dẹn nọ dẹn nọ đại nhân ẹ、e、ắt họ xin lập tức hướng về tương lai thời không quỳ xuống tương lai thời không dẹn nọ gật gật đầu nhìn về phía son gỗ cụ bọn họ nói ta làm sao sẽ xuất hiện tại đây dẹn nọ đại nhân là ta nhường ngươi tới được son gỗ cụ cười cầm trong tay dẹn nọ nút bấm cầm lấy nói tên của ta gọi là son gỗ cụ son gỗ cụ ta dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương chứ được tương lai thời không dẹn nọ gật đầu son gỗ cù thấy này lập tức để son gỗ tèn sử dụng thời gian nhẫn mang tương lai thời không dẹn nọ trở lại chủ thời không cai họ xin đại nhân gỗ tèn bọn họ đã trở lại chúng ta cũng trở về đi thôi được e ắt họ xin có chút run chân từ trên mặt đất đứng lên mang son gỗ cù trở lại quá khứ chủ thời không b ệ ý rút nhìn thấy son gỗ tèn mang theo trở về tương lai thời không dẹn nọ lập tức hướng về tương lai thời không dẹn nọ chín mươi độ t ú i người chào nói nhìn thấy dẹn n đại nhân tương lai thời không dẹn n gật gật đầu chương một trăm linh chín giải đấu sức mạnh chương một trăm linh chín giải đấu sức mạnh vệ ý rút n g h e xong chậm rãi vừa ngầm đầu một giây sau hai bóng người đột nhiên xuất hiện hai người này chính là son gỗ cù cùng ẹ、e、ặt cải họ xìn rẽ nọ cung điện rẽ nọ nhìn thấy son gỗ cù mang đến tương lai thời không rẽ nọ trong lòng rất là cao hứng hướng về son gỗ cù nói goku cái này chính là ngươi cho ta mang đến bằng hữu sao son gỗ cù gật gật đầu dùng hai tay để cho hai người tay phải nắm tại đồng thời nói hai người các ngươi phải cố gắng ở c h u n g nhà ừm hai cái rẽ nọ gật đầu đứng ở một bên đài x ị cạn cười nhìn thì nói cái này là son gỗ cù chủ ý sao không phải cái này là son gỗ cụ tiểu nhi từ son gỗ thẹn ra chú ý son gỗ thẹn ừ m k h i c ấ t đầu chờ thêm một hồi son gỗ cụ thấy hai vị dẹn nọ ở c h u n g hòa hợp cũng là hướng về hai người cáo tử cùng hít bọn họ trở lại trái đất thế nào ve rút nhìn thấy ba người trở về lập tức đi lên trước dò hỏi h í hai vị dẹn nọ đại nhân ở c h u n g rất hài hòa có đúng không cái kia xuyên việt thời không sự tình dẹn nọ đại nhân cũng không nói gì ve rút n g h e xong lập tức thở phào nhẹ nhõm thời gian loáng một cái đảo mắt thời gian mười tháng quá khứ này thời gian mười tháng hết t h ả đều rất bình tĩnh son gỗ cũ thông qua mười tháng thời gian tu luyện đã thành công nắm giữ tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực triệu son g ỗ hạn con gái pan ở sáu tháng trước sinh ra bởi vì son g ỗ hạn còn bận b i ể u hơn công tác này mang a n nhiệm vụ cũng là rơi vào t ì ý cổ lộ chỉ chịa trên người cho tới son gỗ cũ son gỗ k h è n nhưng là thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ mang mang vũ trụ thứ sáu hủy diệt thần giới vợ gậy tạ lúc này chính đang trên một mảnh cỏ tu luyện xa nạ mang theo vạ đổ từ đằng xa đi tới xa nạ đại nhân xa nạ gật gật đầu vợ g ậ tạ dẹn nọ đại nhân muốn tổ chức thi đấu sắp bắt đầu rồi dẹn nọ đại nhân đúng lần tranh tài này mỗi cái vũ trụ đều muốn thăm ra mà thất bại vũ trụ nhưng là cũng bị dẹn nọ đại nhân cho thanh trừ hết thanh thanh trừ hết vợ g h ệ ta kinh hãi vì lẽ đó ta muốn hỏi ngươi ngươi có nguyện ý hay không vì chúng ta vũ trụ xuất chiến vợ g h ệ ta mặc dù là vũ trụ thứ bảy người nhưng hắn cũng có thể vì là vũ trụ thứ sáu xuất chiến cái này vợ g h ệ ta nghe xong trong lòng lập tức do dự lên sa n a bọn họ mặc dù đối với hắn rất tốt nhưng lần tranh tài này dù sao việc quan hệ vũ trụ sống còn bù m à c h ú t toàn bộ đều ở vũ trụ thứ bảy sa n a nhìn thấy vợ ghệ tạ làm khó dễ trong lòng cũng không khỏi thở dài lên nói tham gia thi đấu ta sẽ không làm k h ó ngươi có điều ta hy vọng ngươi có thể giúp ta huấn luyện chúng ta vũ trụ người x ả i ra người x ả i ra đúng lần tranh tài này mỗi cái vũ trụ có thể dự thi nhân viên là mười cái vì lẽ đó chúng ta dự định lại tìm một ít người x ả i ra tham gia lần tranh tài này nhường ngươi hỗ trợ huấn luyện bọ được vợ g h tạ đang suy nghĩ một hồi sau khi đồng ý vũ trụ thứ bảy vì lẽ đó ta tới tìm các ngươi chính là muốn tìm các ngươi thương lượng tuyển ra mạnh nhất mười tên tuyển thủ tham gia thi đấu cái này son gõ hàn nhìn về phía son gỗ c ụ vợ g h ệ tạ t i ủy cô l ồ kèn xin nhàn nhưng là ba ba vợ g h ệ tạ thúc thúc hiện tại ở vũ trụ thứ sáu son gõ hàn nói rằng việc này quan toàn bộ vũ trụ ta nghĩ vợ g h ệ tạ nên cùng chúng ta đồng thời tham gia thi đấu có thể coi là như vậy cũng còn kém hai người cờ lìn người nhân tạo số mười tám người nhân tạo số mười tám người nhân tạo số mười tám chính là cờ lìn l ã o bà b ệ y rút vậy cũng tốt vậy chuyện này liền giao cho ngươi ừ n son gỗ cụ gật đầu bé ý rút thấy này yên tâm ngồi xuống cầm lấy trên bàn thịt nướng bắt đầu ăn chỉ cần son g ỗ t h è n tham gia lần tranh tài này bọn họ khẳng định nắm chắc cái kia hít thi đấu khi nào thì bắt đầu son g ỗ cũ hỏi phụ thân ta nói còn có thời gian nửa tháng có đúng không cái kia nếu như vậy ta hiện tại liền đi tìm cờ gì lìn bọn họ ừng hít gật gật đầu vảnh son g ỗ cụ t h ế này lập tức hướng về tây đô bay đi cờ gì một nhà hiện tại đã chuyển tới tây đô vì lẽ đó son g ỗ cụ rất nhanh sẽ bay đến cờ gì trong nhà goku son gộ cụ gật gật đầu goku ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ lại đây bởi vì ta có một chuyện rất trọng yếu tìm ngươi chuyện rất trọng yếu ừm cái kia vào nhà nói đi được xoan gỗ c ù gật đầu vào nhà sau xoan gỗ c ù lập tức đem giải đấu sức mạnh sự tình báo cho cờ l i n nếu như thua vũ trụ liền sẽ bị thanh trừ đúng đấy vì lẽ đó ngươi nhất định phải tham gia thi đấu nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ sợ là không giúp được các ngươi cái gì không có chuyện gì cờ l i n ngươi muốn tin tưởng chính mình ngươi muốn đối với mình có lòng tin nhưng là đúng rồi số mười tám đây số mười tám đi ra ngoài mua thức ăn như vậy a cái kia nàng bao lâu trở về điều này cũng không biết ta nghĩ yêu nàng đồng thời tham gia thực lực của nàng cũng rất tốt không phải sao cư xin gật gật đầu có điều ta cũng không biết nàng có thể hay không đồng ý cái kia cư xin ngươi tham gia thi đấu sao cư xin nghe xong trầm mặc không nói dù sao lần tranh tài này việc quan hệ toàn bộ vũ trụ an uy không có chuyện gì bây giờ cách đại hội còn có thời gian nửa tháng ngươi lại cẩn thận ngẫm lại ta trước tiên đi tìm kẹn xì n h ạ n bọn họ cư xin gật, gật đầu son gỗ cụ t h ấ này lập tức rời đi cư xin nhà Tèn Sì n h à n bởi vì biết truy đuổi son goku bọn họ vô vọng vì lẽ đó ngay ở một cái làng nhỏ mở ra một cái v õ quán hắn v õ quán chịu đựng đô đệ toàn bộ đều giống như hắn để lại một cái đại đ ầ u chọc lúc này hắn chính đang bên trong v õ quán giáo dục hắn đệ t ử tu luyện một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống hạ xuống người này chính là son goku goku son goku gật đầu cười đã lâu không gặp ten si nhàn ten si nhàn gật gật đầu goku n g ư ơ i ngày hôm nay làm sao sẽ lại đây son goku cười cười nói ta có việc tìm người chuyện gì son goku ngay xong lập tức đem giải đấu sức mạnh sự tình báo cho tèn xì nhạn nếu như thi đấu thua chúng ta vũ trụ liền sẽ bị thanh trừ son gỗ c ụ gật gật đầu nhưng là bằng vào ta thực lực tèn xì nhạn giống như cờ lìn cũng đúng thực lực của chính mình tràn ngập không tự tin thực lực của hắn cùng người bình thường lẫn nhau so sánh đúng là mạnh hơn rất nhiều rất nhiều nhưng cùng son gỗ cụ bọn họ so sánh nhưng là kém thật xa chương một trăm mười đại hội đêm trước chương một trăm mười đại hội đêm trước không có chuyện gì tèn xì nhạn ta tin tưởng ngươi ngươi muốn tin tưởng thực lực của chính mình son gỗ cù cổ vũ nói kèn xi、si、nhàn nghe xong im lặng không lên tiếng hơn nữa cơ d ứ lìn hắn đã đáp ứng tham gia giải đấu sức mạnh son gộ cụ thấy kèn xi、si、nhàn không nói lời nào tiếp tục nói son gộ cụ đoạn văn này đương nhiên là giả chỉ là vì dao động hắn đi cơ d lìn đúng đấy vậy ta suy nghĩ một chút nữa son gộ cụ gật gật đầu có điều ngươi đến mau chóng cân nhắc được bởi vì hiện tại chỉ còn dư lại thời gian nửa tháng kèn xi、si、nhàn gật gật đầu cái kia kèn xi、si、nhàn ngươi nghĩ kỹ liền gọi điện thoại cho ta được cái kia kèn xi、si、nhàn ta t r ư ớ hết đi rồi kèn xi、si、nhàn lại lần nữa gật đầu son gỗ cù thấy này một cái dịch chuyển tức thời đi đến sàn tạ tiên sinh nhà goku sàn tạ tiên sinh hướng về son gỗ cù đánh một tiếng bắt chuyện son gỗ cù gật gật đầu goku ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ đột nhiên lại đây ta là tới tìm mạ d ị n bù tìm bù tiên sinh đúng đấy sàn tạ tiên sinh ngay xong lập tức đem mạ d ị n bù cho kêu đến nhìn thấy mạ d ị n bù đến son gỗ cù lập tức đem mục đích chuyến đi này nói cho hai người vũ trụ thứ sáu xạ đạ là trên hành tinh vợ g ệ tạ bởi vì đáp ứng sàn nạ hỗ trợ giáo dục vũ trụ thứ sáu người sài ra vì lẽ đó hắn lúc này chính đang giáo dục và đổ chọn lựa r a người x à i dạ tu luyện ngoại trừ trước tham gia trời xanh tinh thi đấu c á c bạ n còn có hai tên nữ người x à i dạ một cái đầu nhím k i ể u tóc mặc trên người một cái thiếu nữ bất lương quần áo một cái tóc đen buộc đuôi ngựa da vàng trên người làn da ngâm đen cùng với những cái khác người x à i dạ lẫn nhau so sánh c ó con ngươi lỗ thai mang trạc hình vòng thay các nàng chính là cứ p h ấ lạ cái ở hai người các ngươi muốn phẫn nộ bởi vì chỉ có phẫn nộ sức mạnh mới có khả năng để cho các người biến thân thành sốt a p t e r s i dạn rất nhanh trên người nàng liền bay lên một đạo nửa trong suốt khí diễm có điều rất nhanh trên người nàng khí diễm liền hàng rồi xuống miệng lớn thở dốc lên c á c bạ n giật lạ là... hừ vợ ghệ t a hừ lạnh một tiếng thực sự là rất rưỡi thậm chí ngay cả súp tơ sải dặn cũng biến thân không được người nói cái gì giật lạ n g h e xong hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí t ứ c cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi ẩm bốn phía mặt đất chịu đến giật lạ khí tức ảnh hưởng chấn động kịch liệt lên a theo một đạo to lớn tiếng gào thét giật lạ tóc cùng lông mày biến thành màu, vàng, hai mắt trong mắt biến thành màu xanh lam toàn thân bay lên một đạo màu vàng khí diễm này chính là súp u t g tơ xài là... giản n g ư là nói xong nhìn về phía một bên cải ơ nói cải ơ biến thân thành s u ố t tơ sải giản rất đơn giản ngươi chỉ cần muốn một ít nhường ngươi phẫn nộ sự tình phẫn nộ sự tình đúng đấy ngươi lẽ nào sẽ không có cái gì phẫn nộ sự sao cải ơ n g h e xong lập tức hướng về cặp ba nhìn tới cải ơ ngươi nhìn ta làm gì ta cũng không có cái gì t r e o chọc ngươi địa phương cặp ba ngươi h ã y thành thật bàn giao ngươi có phải hay không bắt nạt cải ơ rất l à ta như là loại người như vậy sao xác t h không giống có điều bảo vệ không cho ngươi làm cái gì sự chọc tới cải ơ ngươi nói lập tức nhìn về phía cải ơ nói cái ở các bạn nếu như đối với ngươi làm cái gì chuyện quá đáng ngươi liền nói cho ta ta giúp ngươi giao hơn hắn không cái ở lắc lắc đầu kỳ thực nàng sở dĩ căm thù các bạn đó là bởi vì nàng cho rằng cư thợ lại đối với các bạn có hào cảm có đúng không vậy ngươi mới vừa tại sao nhìn hắn hoặc thì ta không thể nhìn hắn sao ngược lại cũng không phải nói chung hiện tại quan trọng nhất chính là nhờ ngươi nắm giữ suốt hấp tơ xài giản biến thân ừ m cái ở gật đầu vậy thì ngẫm lại phẫn nộ sự tình sau đó giống ta mới vừa như vậy biến thân được cái ở nói trong đầu liền hiện ra thợ lại đối với thân thiện hình ảnh a theo một đạo to lớn tiếng gào thét cải ở trên người bay lên một đạo nửa trong suốt khí diễm đúng cải ở chính là như vậy Giờ l à khích lệ nói học tỷ cải ở nhìn thấy cũng sớ lạ trong lòng phẫn nộ nhất thời tiêu tan trên người nàng tỏa ra khí diễm cũng thuận theo rơi xuống từng ngụm từng ngụm thở dốc lên ngươi không sao chứ cải ở không không có chuyện gì trái đất thầy đô bùn mạ nhà dẹp b ù trà bởi vì xe h ỏ n g rồi vì lẽ đó liền đem xe mang đến bùn mạ nhà để giờ giờ bờ gì ép sửa chữa thuận tiện đến bùn mạ nhà uống một bụn mạ vừa vặn ở nhà rồi cùng rẽ mù trạ hàn huyên một hồi thiên giải đấu sức mạnh đúng đấy g ỗ c u bọn họ không có nói cho n g ư ơ i biết sao không có rẽ mù trạ lắc lắc đầu có đúng không ta thật giống nghe bệ ý rút đại nhân nói hắn đi tìm cờ lìn kèn xị nhàn bọn họ cờ lìn kèn xị nhàn ừ m bút mạ gật đầu chờ thêm sau một hồi rẽ mù trạ ô tô sửa tốt hắn cũng là bổ l ù đồng thời cáo từ rời đi trên đường trở về hắn cùng bổ lù nói tới son g ỗ k u xin mời cờ lìn bọn họ tham gia giải đấu sức mạnh sự tỉnh goku xin mời cờ lìn kèn xị nhàn tham gia giải đấu sức mạnh đúng đấy thực lực ta mạnh như vậy gỗ cụ đến lúc đó nhất định sẽ chủ động tới t ì m ta ừ m g gỗ lùi trọng trọng gật đầu thời gian loáng một cái đảo mắt một tuần lễ quá khứ cất lìn hẹn sĩ nhặn hai người trải qua một tuần cân nhắc cuối cùng đáp ứng tham gia giải đấu sức mạnh trừ vợ ghệ tạ ở ngoài những người khác cũng đều đáp ứng rồi tham gia giải đấu sức mạnh vũ trụ thứ sáu s ạ đạ là hành tinh cái ở bọn họ ở vợ ghệ tạ chỉ đạo bên dưới toàn bộ đều nắm giữ shorter g i i dạn có điều ở shorter g i i dạn tương đối khó khống chế cho nên nàng tuy rằng khống chế shorter g i i dạn nhưng là không có cách nào nắm giữ shorter giải dạn sức mạnh cải ở biến thân không như bình thường shorter xài giản mà là trong truyền thuyết shorter xài giản biến thân siêu s ả i d ạ n huyền thoại biến thân tuy mạnh nhưng sức mạnh nhưng là rất khó khống chế cải ở người shorter xài giản biến thân tuy rằng rất lợi hại nhưng rất dễ dàng mất khống chế ngươi muốn khống chế tâm tình khống chế thần đó được cải ở gật đầu vừa dứt lời một đạo bảy màu ánh sáng từ trên trời dáng xuống hạ xuống đợi được ánh sáng tàn đi bên trong hiện hiện ra ba bóng người đến ba người này chính là son gỗ cụ vệ virus ệ v i r u đại nhân chương một trăm mười một toàn lãm đại hội một chương một trăm mười một toàn lãm đại hội Bệ ủy ruột gật gật đầu. vậy ợ Vợ ghệ chúng ta là tìm đến ngươi tham gia giải đấu sức mạnh. Giải đấu sức mạnh? Đúng, này nạ đã nói cho ngươi ghệ g tham mạnh. mạnh? chuyện cho chứ. tạ, ta tìm tạ nạ sức sức đến này nói là đấu đấu đã xã t gật ậ đầu. v ngươi có nguyện ý không thay chúng ta vũ trụ thứ bảy tham chiến vợ mặt một hồi, gật gật đầu. vậy ợ ghệ g hồi, tạ trầm một mặc t gật ậ đầu. v ngươi là bây giờ cùng chúng ta trở lại vẫn là trận đấu bắt đầu trước trở về vợ g h ệ t ạ nghe xong liếc mắt nhìn cặp bà bọn họ nói ta qua mấy ngày trở về đi thôi được cái kia hít chúng ta trở về đi thôi được rồi bệ ủy r u t đại nhân hít nói tay phải pháp trượng hướng xuống đất một điểm một đạo bảy màu ánh sáng xuất hiện ở ba người dưới chân mang theo ba người rời đi xạ đạ là hành tinh vợ g ệ t a nhìn theo ba người rời đi tiếp theo sau đó giáo dục lên ba người đến sáng ngày thứ hai son g o k u cùng mọi khi bình thường ở nhà phía sau núi tu luyện Hít mang theo bệ ý、e. rụt xuất hiện ở phía sau núi bệ ý、e. rụt đại nhân bệ ý、e. rụt gật gật đầu bệ ý、e. rụt đại nhân các ngươi làm sao sẽ lại đây không chờ bệ ý、e. rụt mở miệng đứng ở một bên hít trước hết mở miệng nói goku dẹn họ đại nhân tìm các ngươi muốn các ngươi cùng thứ chín vũ trụ lật võ thứ chín vũ trụ nhưng là giải đấu sức mạnh không phải còn có bốn ngày mới bắt đầu sao cái này không phải giải đấu sức mạnh chỉ là một hồi đơn giản lập võ bởi vì tương lai thời không rẽ nó đại nhân chưa từng nhìn thấy hai người các ngươi vũ trụ lập võ cho nên mới để cho các ngươi cùng thứ chín vũ trụ lập võ như vậy a ừng h i t lật đầu lần tranh tài này hai bên các phái ra ba người như vậy a cái kia gỗ tèn ngươi muốn hay không tham gia cuộc tranh tài này son gỗ cụ hướng về một bên son gỗ tèn hỏi ta nghĩ vẫn là không được ngược lại trận này cũng không phải chính thức thi đấu đúng không hít ừng hít ậ t đầu cái kia hai người khác tìm ai son gỗ cù nói rằng ba ba người có thể tìm tỉ ỵ cỗ lộ thúc thúc cùng người nhân tạo số hai mươi mốt a di đó cũng là son gỗ cù nói xong lập tức cùng hít bọn họ đi tìm tỉ ỵ cỗ lộ bọn họ rẽ nọ bên trong cung điện có một cái thi đấu võ đài cùng rất nhiều lơ lửng giữa trời đá t n g địa phương nơi này chính là son gỗ c ù bọn họ lần này cần thi đấu địa phương lúc này đã có lượng lớn nhân viên đứng ở từng khối từng khối đá bọn bên trên những người này hoặc là là mỗi cái vũ trụ cải họ xỉn thần hủy diệt hoặc là chính là dự thi nhân viên có điều trong đó có một tên nam tử khá là đặc thù hắn cũng không là dự thi nhân viên cũng không phải cả họ xỉn thần hủy diệt người này chính là thứ mười một vũ trụ thần hủy diệt dự bị tổng bộ goku còn chưa tới sao ngồi ở vương vị trên dẹ nọ chờ hơi không kiên nhẫn nói ta xem một chút vừa dứt lời thịt mang theo son gỗ cụ bọn họ đến phụ thân dẹ nọ đại nhân Thịt cung kính hướng về hai người thi lễ một cái e ắt họ xỉn cũng theo hướng về dẹ nọ cuối cùng hai cái dẹ nọ gật đầu một tiếng cao hứng hướng về son gỗ cụ nói goku ngươi đến rồi son gỗ cụ gật gật đầu đúng đấy a toàn ừng hai cái dẹ nọ gật đầu a toàn lời này vừa nói ra chúng thần đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn son gỗ cù một p h à m nhân lại dám gọi dẹn nọ a toàn hơn nữa dẹn nọ còn đáp lại nhìn thấy chúng thần ánh mắt đều nhìn phía son gỗ cù bệ ý rút đầu mạo một tia mồ hôi lạnh vội vàng dùng tay che son gỗ cù miệng nói ngươi không muốn ở dẹn nọ đại nhân trước mặt cho ta nói lung tung son gỗ cù gật gật đầu bệ ý rút thấy này lúc này mới đem lòng tay ra người kia là ai lại dám như vậy xưng hô dẹn nọ đại nhân một người mặc thần hủy diệt chế phục nữ thần hủy diệt hỏi cô gái này thần hủy diệt tên là hẹo lạc là đệ nhị vũ trụ thần hủy diệt hắn gọi son cũng chính là hắn đưa ra giải đấu sức mạnh đại s n càn nói rằng cái gì chính là hắn làm hại chúng ta muốn tham gia lần tranh tài này hơn nữa thua còn muốn bị dẹn nọ đại nhân thanh trừ chúng thần nghị luận sôi nổi nói đang lúc này đại s n càn lần nữa mở miệng nói kỳ thực nếu là không có son gỗ cụ đưa ra lần tranh tài này lời nói d ẹ nọ n đại nhân nguyên bản là định đem nhân loại sinh tồn trình độ không hợp cách tám cái vũ trụ trực tiếp thanh trừ hết k h e o g a nhân loại sinh tồn trình độ không hợp cách tám cái vũ trụ đúng cái tia đến ngược đệ nhất vũ trụ là ai san hỏi nhân loại sinh tồn trình độ đến ngược đệ nhất chính là thứ chín vũ trụ chỉ có một Tháng sáu. mươi vũ trụ của chúng ta lại là đếm ngược số một thứ chín vũ trụ thần hủy diệt tây đánh kéo kinh ngạc nói cái kia thứ hai đếm ngược đây k h e o lắm hỏi thứ hai đếm ngược là vũ trụ thứ bảy nhân loại sinh tồn trình độ chỉ có ba mười tám vì lẽ đó lần tranh tài này chính là thứ chín vũ trụ cùng vũ trụ thứ bảy tiến hành thi đấu vậy nói như thế chúng ta còn muốn cảm tạ son g o cụ. một cái thằng hề dáng dấp thần hủy diệt nói cái này thần hủy diệt tên là là thứ mười một vũ trụ thần hủy diệt mà hắn sở di nói giai đoạn văn này đó là bởi vì hắn đối với bọn họ vũ trụ thực lực tràn ngập tự tin cảm tạ son goku chúng thần một mặt không rõ nhìn vào một nếu không là son gỗ cụ lời nói chúng ta vũ trụ khả năng liền lần này cơ hội đều không có chúng thần đều không thể c h í p h ụ gật gật đầu cái kia là xin cam đại nhân ngươi nói nhân loại sinh tồn trình độ không hợp cách vũ trụ là cái nào vũ trụ san đã hỏi đệ nhị vũ trụ thứ ba vũ trụ vũ trụ thứ tư vũ trụ thứ sáu vũ trụ thứ bảy thứ chín vũ trụ thứ mười vũ trụ thứ mười một vũ trụ còn ta không n i ệ m đến vũ trụ chính là không cần tham gia lần này giải đấu sức mạnh vũ trụ không cần tham gia về ý thức bọn họ nghe xong đều là đối với những người không cần tham gia giải đấu sức mạnh vũ trụ tràn ngập cao lần tranh tài này là bởi vì tương lai dẹn nọ không thấy vũ trụ thứ sáu vũ trụ thứ bảy thi đấu vì lẽ đó lần tranh tài này chủ yếu chính là để tương lai dẹn nọ đại nhân hiểu rõ đại hội vũ trụ thứ bảy thứ chín vũ trụ hai người các ngươi hiện tại có thể phân biệt phái ra chính mình tuyển thủ lên sân khấu thi đấu cuộc tranh tài này không có cái gì quy tắc chỉ cần không giết người để dẹn nọ đại nhân thỏa mãn là được ve r u ộ t bọn họ nghe xong lập tức thương nghị lên cái kia gỗ cũ củ, các ngươi trận đầu chuẩn bị ai trên trận đ ầ u này liền do ta tốt nhất son gỗ cù cười nói được ve rút gật đầu son g o k u thấy này lập tức nhảy đến thi đấu trên đài son g o k u lên đài sau một cái toàn thân bộ lông màu xanh lam vóc người không biết vẹt đại người sói nhảy xuống thi đấu đài tên của hắn gọi là b ẹ t g m o là thứ chín vũ trụ chiến sĩ xin chào tên của ta gọi là son g o k u son g o k u lễ phép tính cùng b ẹ t g m o đánh một tiếng bắt chuyện b ẹ t g m o hừ lạnh một tiếng nói tên của ta gọi là b ẹ t g m o goku các người nếu như không cái gì khác vấn đề lời nói xin mời bắt đầu thi đấu chứ hai vị rẽ nọ đại nhân nhưng là chờ mong đã lâu cuộc chiến đấu này được son gỗ cù nói hai tay vẫy một cái hiếu chiến đấu thủ thế chương một trăm mười hai toàn lãm đại hội hai chương một trăm mười hai toàn lãm đại hội hai bẹt lệ mô hét lớn một tiếng trước tiên hướng về son gỗ cụ sông lên trên son gỗ cụ thân thể hơi động tương tự hướng bẹt lệ mộ phóng đi rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương song quyền nhanh như như chấp giật hướng về đối phương đánh tới hai người song quyền nhất thời vô cùng dùng sức đánh vào nhau trong tay tỏa ra từng đạo từng đạo vô cùng kinh người gió mạnh ở ba đối chiến một lát sau hai người quyền phải dùng sức đánh vào nhau trong tay đồng thời tỏa ra một đạo khí thế kinh người đem đối phương cho đẩy lui đi ra ngoài ồ、oh. tương h lai dẹn ọ nhìn ra không khỏi kinh ngạc thốt lên lên đáng ghét bẹt g ệ mổ cắn răng một tiếng hai tay phát sinh lượng lớn năng lượng màu đỏ d ư ba hướng về son gỗ c ụ công kích đi son gỗ c ụ hét lớn một tiếng thân thể trong nháy mắt biến thân thành súp b ắ p tơ sải dạn né tránh bẹt g ệ mổ công kích tới sóng năng lượng ẩm ẩm ẩm sóng năng lượng rơi vào son gỗ c ụ bốn phía thi đấu đài từng đạo từng đạo nổ tung sản sinh khói đặc trong nháy mắt đem son gỗ cũ bóng người bao trùm bẹt g ậ mộ nhất thời đình chỉ rơi xuống sóng năng lượng công kích một đạo bóng người màu vàng nóng đột nhiên từ khói đặc lao ra người này chính là son gỗ c bẹt lệ mồ cười lạnh một tiếng thân thể nhanh như tia chớp tiến lên liên tiếp có điều thời gian nháy mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền c ư ớ c nhanh như như chớp giật dùng sức đánh vào nhau h a bẹt lệ mồ hét lớn một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới t ầ n g t ầ n g đánh ở son gỗ cụ trên ngực son gỗ cụ kêu thảm thiết một tiếng thân thể khác nào xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài son gỗ cụ hai tay dùng sức nắm chặt ở thi đấu đài biên giới ngừng chậm lại bẹt lệ mồ hét lớn một tiếng hai tay ngưng tụ ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về son gỗ cụ công kích đi son gỗ cụ hai chân nhảy một cái nhất thời bay đến giữa không trung bẹt lệ mô hư lạnh một tiếng nhất thời dừng lại sóng năng lượng công kích hướng thiên không bên trong bay đi son gỗ c ủ thế này song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh n g ư ờ i khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a theo một đạo vô cùng to lớn tiếng g à o t hét son gỗ c ủ tóc trên đầu một dài đến bên hông hai mắt trên lông mày biến mất mà kế bên mắt cốt toàn thân tỏa ra lượng lớn tia chớp bẹt lệ mô cả kinh nhưng vẫn là hướng son gỗ c ủ s ô n g lên trên son gỗ cụ khép lời một tiếng thân thể như điện quang lóe lên giống như vòng tới bẹt lệ mô phía sau bẹt lệ mô cắn răng một tiếng thân thể nhanh chóng xoay người nhìn về phía son gỗ c ủ son gỗ c ủ chân phải trước nhất hướng về bẹt ghệ mộ bay đi xèo vành. vành vành vành bởi vì hai người khoảng cách không xa vì lẽ đó hai người rất nhanh sẽ đi đến trước người đối phương tranh đấu ở cùng nhau vừa bắt đầu bẹt ghệ mộ còn có thể cùng son gỗ c ủ đối đầu mấy chiêu nhưng theo son gỗ c ủ phát lực hắn thân thể nhất thời có chút không chịu nổi không ngừng lui về phía sau ha theo quát to một tiếng son gỗ c ủ chân phải một cái đá bay tầng tầng đá vào bẹt ghệ mộ thân thể bên trên bẹt ghệ mộ kêu thảm thiết một tiếng thân thể dường như xạ tuyến bình thường nặng nề g h đập xuống đến thi đấu trên đài thi đấu trên đài lập tức bị đập ra lượng lớn cắt đ u ổ i đại ca đứng ở thứ chín vũ trụ vị trí đá bọt một cái màu đỏ người sói hô lớn màu đỏ người sói tên là bà dì cũng là lần này giải đấu sức mạnh thí sinh dự thi đồng thời hắn cũng là thứ chín vũ trụ xưng là nguy hiểm tầng ba tấu lao tam nguy hiểm tầng ba tấu có ba người lão đại là trên đài bẹt lệ mộ lão nhị là đứng ở bối tư ngơi bên cạnh thân thể lo ngọn toàn thân làn da màu vàng người sói hắn dạ bẹn đạ là một cái am hiểu dùng độc cao thủ đường đường chính, chính xưa nay không có quan hệ gì với hắn thật là lợi hại tương lai dẽ nọ nhìn thấy thi đấu trên đài to lớn cắt bụi lập tức không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên Ừm. dẽ nọ gật đầu cũng là vào lúc này đứng ở giữa không trùng son gỗ cũ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba lập tức từ son gỗ cũ hai tay bên trong ngưng tụ đánh về phía mặt đất lúc này mặt đất cắt bụi cũng tản đi một ít lộ ra bẹt g ệ mổ đứng lên bóng người đến bẹt g ệ mộ nhìn công kích tới cả mệ hạ mệ hạ nhất thời nâng lên hai tay chống đối cả mệ hạ mệ hạ và n h cả mệ hạ, mệ hạ bắn chúng bẹt g ậ mộ cũng đem hắn cho về phía sau chuyển rời đi nha bẹt lệ mộ lớn tiếng gào thét một tiếng hai tay sử dụng toàn lực tiến hành chống đối có điều mặc dù như vậy hắn thân thể vẫn là không ngừng lui về phía sau chỉ là đang lùi lại trong quá trình hắn thân thể đang không ngừng mà lớn lên cuối cùng hắn dùng sức mạnh của hắn đem cả mẹ hạ mẹ hạ năng lượng tiêu hao hết t ý c ộ lộ bọn họ hoàn toàn lộ ra vẻ kinh ngạc son gọ hàn hắn hắn thân thể lớn lên son gọ hàn bởi vì vừa vặn rảnh rỗi vì lẽ đó cũng tới xem trận chiến lần tranh tài này、ừ. dĩ ý cổ l ồ gật đầu đang lúc này thứ chín vũ trụ họ xin một mặt đắc ý hướng về son g ò hẳn bọn họ nói rằng bẹt lệ mộ có thể mang người khác công kích chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình biến khổng lồ đem công kích chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình không sai vì lẽ đó cuộc tranh tài này chúng ta thứ chín vũ trụ thắng chắc ba ba son g ò hẳn nhìn về phía thi đấu đài t i ê n tâm đi g ò hẳn người ba ba hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi loại này ra h ỏ a dĩ ý cổ lộ tay phải một nơi ở son g ò hẳn trên bả vai nói rằng son g ọ hẳn gật gật đầu thi đấu trên đài bẹt lệ mộ thân thể lớn lên sau liền dường như người khổng lồ bình thường hướng về giữa bầu trời son gỗ c ụ vung quyền đánh tới son gỗ c ụ một bên né tránh một bên hướng về bẹt ghệ mô đánh tới bẹt ghệ mộ lớn lên sau bởi vì thân thể hình thể to lớn trở nên càng thêm dễ dàng công kích vì lẽ đó son gỗ c ụ công kích trên căn bản cũng có thể đánh tới hắn ẩm son gỗ c ụ chân phải dùng sức đá vào bẹt ghệ mộ thân thể bên trên để hắn thân thể lập tức về phía sau rút lui vài bước tuy rằng chỉ là vài bước nhưng hắn hiện tại thân thể hình thể to lớn hắn rút lui mấy bước này tương đương với son gỗ cụ bọn họ mấy c h ụ bộ đáng ghét bẹt gh mộ phẫn nộ một tiếng cả người như là giống như bị điên hướng về giữa bầu trời son gỗ cụ trộm tới son gỗ cụ một cái không chú ý bị bẹt g ậ mồ hai tay bắt lại ba ba son g ỗ hẳn cả kinh bẹt gậy mồ cười lớn một tiếng hai tay dùng sức hướng phía trong xếp chặt a son gỗ cụ quắt to một tiếng trên người x ư ơ n g nhất thời phát sinh một đạo tiếng vang đến bẹt g ậ mồ thấy này cười càng cao hứng hai tay cũng nắm càng chặt lên gỗ cù muốn thua sao tương h lai dẹn nọ hướng về một bên đã x ỉ n cặn nói rằng không biết a cũng là vào lúc này son gỗ cụ lớn tiếng gào thét một tiếng trên đầu tóc cùng lông mày biến thành màu xanh ra trời hai mắt trong mắt biến thành màu lam động một đạo vô cùng mạnh mẽ thần khí tức lập tức từ thân thể hắn tản mắt ra để hắn tránh thoát bẹt ghệ mồ hai tay chúng thần thấy cảnh này sau toàn bộ đều là rất kinh ngạc nhìn son gỗ cụ một phạm nhân lại có thể tu luyện đến trình độ chúng thần bên trong không biết là ai nói một câu cái khác thần nghe xong dồn dập biểu thị tán thành theo son gỗ cụ thực lực bày ra không ít thần đã son gỗ cụ chính là bọn họ vũ trụ kình địch chương một trăm mười ba toàn lãm đại hội ba chương một trăm mười ba toàn lãm đại hội ba cái cái gì bẹt gậy mộ nhìn thấy son gỗ cụ tránh thoát khỏi hai tay của chính mình trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc v à n h son gỗ cụ thân thể vừa bay đến bẹt gậy mộ hai tay không cách nào bắt được địa phương hai tay lại lần nữa về phía sau tụ khí lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đ ậ m khí ba từ son gỗ cụ hai tay bên trong ngưng tụ đánh về phía bẹt gậy mộ bẹt gậy mộ bởi vì thân thể cao lớn không tốt lắm tránh né vì lẽ đó lại lần nữa nâng lên hai tay tiếp đỡ son gỗ cụ cả mệ hạ mệ hạ bẹt g ậ mộ thân thể về phía sau lùi lại mấy bước a son gỗ cụ lớn tiếng gào thét một tiếng hai tay sử dụng toàn lực hướng về bẹt gậy m ồ đánh tới theo ầm một tiếng bẹt gậy m ồ dưới chân thi đấu đài bị dâm sụp dưới bẹt gậy m ồ cũng bởi vậy rơi xuống dưới đài bẹt gậy m ồ bị n ư c cao son gỗ cũ thắng gỗ cũ thắng tương h lai dẹ nọ hướng về một bên dẹ nọ nói dẹ nọ gật gật đầu cuộc so tài thứ nhất kết thúc hiện tại xin mời hai bên phái ra người thứ hai tuyển thủ tiến hành thi đấu bé y r u ộ t ngay xong lập tức hướng về dị cô lộ bọn họ nhìn tới nói vậy các ngươi trận thứ hai thi đấu ai trên ta lên đi dị cô lộ chủ động xin c h i n ó i bé y rút gật gật đầu dị cô lộ thúc, thúc cố lên tỷ c ổ lộ gật đầu một tiếng hướng về thi đấu đài bay hạ xuống rất nhanh tỷ c ổ lộ liền bay đến thi đấu trên đài đối thủ của hắn là nguy hiểm tầng ba tấu l a o nhị dạ bẹn đạ có thể bắt đầu chưa đại xin cản hướng về hai người hỏi hai người gật gật đầu cái kia nếu như vậy ta tuyên bố trận thứ hai thi đấu chính thức bắt đầu tỷ c ổ lộ n g h e xong nhất thời hướng về dạ bẹn đạ phóng đi dạ bẹn đạ c ư ờ i khẩy một tiếng hai tay trên tay xuất hiện một đoàn đ ộ c khí tỷ cô lộ cả kinh nhưng vẫn là hướng về dạ bẹn đạ xông lên trên cũng là ở tỷ cô lộ sắp vọt tới dạ bẹn đạ trước mặt lúc dạ b ẹ n đã đột nhiên hướng về tỷ ỷ cổ lộ phun ra một đoàn độc khí tỷ cổ lộ kinh hãi vội vã giơ tay chống đối dạ b ẹ n đ à độc khí có điều mặc dù như vậy dạ b ẹ n đ à độc khí vẫn còn có chút tung bay đến tỷ ỷ cổ lộ trên mắt tỷ cổ lộ kêu thảm thiết một tiếng hai mắt nhất thời mù dạ b ẹ n đã nhìn thấy tỷ cổ lộ t r ú n g chiêu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đắc ý nụ cười tỷ cổ lộ thúc thúc son gọ hẳn xem sau trên mặt lập tức bay lên một tia vẻ lo âu mà dạ bện đa trên mặt nhưng là lộ ra vẻ đắc ý nụ cười đáng ghét tỷ cổ lộ cắn răng một tiếng hai tay vô cùng dùng sức nắm chặt lên、à. theo một đạo tiếng gà o t h é t tỷ ị cỗ lô biến thành màu cam tỷ ị cỗ lô dạ bện đã cười nhìn biến thân tỷ ị cỗ lô nói chất độc này ngươi càng là phản kháng ngươi chúng độc tốc độ cũng là càng nhanh có đúng không tỷ ị cỗ lô nghe xong lập tức hết tốc lực hướng về dạ bện đã xông lên trên có điều thời gian trong trước mắt tỷ ị cỗ lô liền đi đến dạ bện đã trước người quyền phải hướng về bụng của hắn đánh tới dạ bện đã kêu thảm thiết một tiếng thân thể khác nào xạ tuyến bình thường bay ngược đến thi đấu giới lại nguyên bản còn chờ mong dạ b ệ đã có thể đánh bại tỷ cỗ lô bạ dị bọn họ xem sau nhất thời yên lặng như tờ mà chúng thần thấy cảnh này sau nhưng là bị tỷ ủy cổ lộ thực lực mạnh mẽ cho khiếp s ợ đến đặc biệt thứ mười một vũ trụ và một dạ bẹn đã bị n ư c cao tỷ ủy cổ lộ thắng son gò hàn n g h e xong lập tức cùng người nhân tạo số hai mươi mốt bay đến thi đấu trên đài người nhân tạo số hai mươi mốt nắm giữ mạ dìn đủ chữa trị năng lực ở người nhân tạo số hai mươi mốt chữa trị bên dưới tỷ ủy cổ lộ trên người độc rất nhanh liền bị thanh trừ hết tỷ ủy cổ lộ chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy trước mắt son gò hàn g ò hàn son gò hàn gật gật đầu đang lúc này thứ chín vũ trụ tên cuối cùng bạ dị đi đến trên đài thực lực của hắn tuy rằng k h ô n g bằng bẹt demo nhưng chính diện giao phòng nhưng là còn mạnh hơn dạ bẹn đã trên rất nhiều son gò hàn nhìn lên đài bà dì trên mặt vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi trở nên nghiêm túc nói đi ý cô lô thúc thúc số hai mươi mốt trận thứ ba do ta tiến lên được hai người gật gật đầu nói xong hai người rời đi thi đấu đài vừa nãy trận đấu kết thúc thật nhanh tương lai dẹ nọ n nhìn thấy thi đấu nhanh như vậy liền trận thứ ba nói rằng đài xin càng gật đầu một tiếng hướng về son gò hàn bà dì nói mới vừa trận đấu kết thúc quá nhanh dẹ nọ đại nhân hy vọng trận này các ngươi có thể đánh lâu một chút hai người gật gật đầu tốt lắm nếu như cái gì khác vấn đề lời nói xin mời hai vị bắt đầu tiến hành thi đấu chứ hai người lại lần nữa gật đầu sau đó hai người hai tay dọn xong chiến đấu thủ thế nhìn đối phương h a theo quát to một tiếng bà di trước tiên hướng về s o n gõ h ạ n p h ó n g đi s o n gõ h ạ n thân thể hơi động cũng hướng về bà di xông lên trên rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương hướng về đối phương công kích đi s o n gõ h ạ n dùng chính là s o n g quyền hướng về bà di công kích đi mà bà di nhưng là dùng hai chân không ngừng hướng về sòn gõ hàn đá vào bà di nắm giữ đặc hóa chân kỹ là cái thân thủ nhanh nhẹn chiến sĩ vì lẽ đó sự công kích của hắn chủ yếu là dùng chân ầm ầm ầm son gò hẳn xong quyền cùng bạn dì giữ hai chân đánh vào nhau ở đơn giản một phen sau khi giao thủ hai người thân thể đồng thời thối lui bạn dì nhìn son gò hàn đem trong cơ thể năng lượng tụ tập thành một đạo màu đỏ rực sóng năng lượng đã hướng về son gò hàn son gò hàn thân thể hướng về bên một di rất là ung dung né tránh ra đến ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn năng lượng màu đỏ rực ba sau lưng son gò hàn nổ tung một đạo nổ tung sản sinh ánh lửa cùng khói đặc rất nhanh sẽ xuất hiện tại sau lưng son gò hàn đáng ghét b ạ dì nhìn thấy công kích bị né tránh hai chân nhanh chóng phát sinh liên tiếp ánh sáng công kích son gò hàn son gò hàn một bên né tránh một bên lui về phía sau thi đấu đại ở bạ d ì công kích bên dưới lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung cùng nổ tung sản sinh khói đặc v ù v ù bạ d ì công kích một lát sau bởi vì thể lực nhanh chóng tiêu hao miệng lớn thở dốc lên hắn cũng bởi vậy dừng lại sóng năng lượng công kích hướng về son gò hàn phóng đi son gò hàn thần sắc nghiêm lại tương tự hướng về bạ d ì phóng đi ẩm ẩm ẩm rất nhanh hai người sẽ cùng lúc vọt tới trước người đối phương quyền cướp dùng sức đánh vào nhau thi đấu đài ở hai người kịch liệt tranh đấu bên dưới lập tức chấn động kịch liệt lên đột nhiên son gò hẳn chân phải dùng sức về phía trước một đá một cước đem bà dì đá lủi tính ra đi bà dì hai chân dùng sức một giấc mặt đất rất nhanh sẽ ở thi đấu trên đài ngừng chậm lại bà dì nhìn son gò hẳn trên mặt không khỏi lộ ra một chút tức giận v ẻ ở tại bọn hắn thứ chín vũ trụ bọn họ là hầu như không người nào dám trêu tồn tại có thể mới vừa bẹt g ậ y mố bọn họ liên tiếp bại trận không chỉ có là để thứ chín vũ trụ rất mất mặt cũng là để bọn họ ba huynh đệ mặt mũi đại mất vì lẽ đó cuộc tranh tài này hắn nói cái gì cũng phải thắng. Nghĩ tới đây. Bà lập t ứ chương sử dụng toàn lực, hướng về son gỏ hàn phóng đi. Rất nhanh, bà một liền trăm ớ mười bốn mạ dìn bủ rơi vào trạng thái ngủ say chương một trăm mười bốn mạ dìn bủ rơi vào trạng thái ngủ say Bà Ziz kinh, cả đem hắn cho ném bay ra ngoài bà dì bị quật bay một khoảng cách sau khi hai chân dùng sức một dấm mặt đất đ g ừ n g chậm xuống thân thể đến son gò hàn bóng người loay lên trước mắt liền đi đến bà d i t trước người song quyền dùng sức về phía trước công kích đi bà d i t hai tay về phía trước vừa nhấc chống đối son gò hàn công kích ầm ầm ầm ở son gò hàn công kích bên dưới bà d i t thân thể lập tức bị không ngừng đánh đuổi đi ra ngoài bà d i t bẹt gệ mộ nhìn thấy bà d i t sắp cũng bị đánh tới thi đấu đ à i biên giới trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắm vẻ đáng ghét bà d ì nhìn thấy chính mình cách thi đấu dưới đài không x đem son gò hẳn đẩy lui đi ra ngoài hai cái r ẹ nọ n thế này lập tức không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên v ù v ù bà di thở hồng hồ khí nhìn son gò hàn hắn tuy rằng dùng thân thể bạo phát khí tức đem son gò hàn cho đẩy lui nhưng hắn thân thể thể lực cũng bị đại đại tiêu hao mà son gò hàn nhưng là một mặt bình tĩnh nhìn bà di d bà di thực lực tuy rằng mạnh hơn dạ bẹn đạ nhưng cùng bẹt gậy mồ lẫn nhau so sánh nhưng là còn kém hơn rất nhiều lấy hắn hiện tại thần bí trạng thái hoàn toàn có thể rất dễ dàng đánh bại bà di hắn sở dĩ lưu thủ đó là bởi vì xin ta nói không nên để cho chiến đấu nhanh như vậy kết thúc đáng ghét nếu như tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp ta nhất định sẽ bại bởi son gò h ạ n bà d i nhìn vẻ mặt bình tĩnh son gò h ạ n ở trong lòng tầm nghĩ sau đó hắn đột nhiên hướng về thứ chín vũ trụ họ xin hô lớn c á i họ xin đại nhân đem cái kia dược cho ta thứ chín vũ trụ họ xin lạc mà nghe xong một mặt nghiêm túc nói ngươi nhất định phải sử dụng cái kia dược sao bớt dài dòng ngươi nhanh đưa cái kia dược cho ta không được có điều nếu như xảy ra vấn đề gì cũng không nên tìm đến ta lạc mà nói liền đem một viên màu đỏ viên thuốc ném cho bà dì bà dì một tiếp nhận dược đưa nó ăn vào chớ đã dùng thuốc không phải trái với thi đấu quy tắc sao tị ý c ổ l ồ nói rằng đại xỉn càng nghe xong nhìn một chút đối diện thi đấu nhìn ra say s ư ơ ngon n g lành hai vị d ẹ y nó nói lần tranh tài này chính là để tương lai d ẹ y nó đại nhân h i ể u rõ thi đấu vì lẽ đó không có quy tắc đợi được chính thức thi đấu ta gặp lập ra ra hoàn mỹ quy tắc tị ý c ổ l ồ nghe xong cắn chặt răng trong lòng hắn mặc dù có chút khó chịu nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt hắn có thể làm sao thi đấu trên đài bà dì gian vào thuốc sau khi thân thể hình thể cùng bắp thịt lớn lên rất nhiều nguyên bản hai mắt màu vàng trở nên đỏ chót lên cái này chính là tác dụng của vị thuốc nó sẽ làm bà d ì phấn khởi cũng tăng cường hắn nhất định thực lực có điều chờ thuốc dược hiệu sau khi kết thúc bà d ì thân thể không chỉ có muốn chịu đựng vô cùng to lớn thống khổ thân thể cũng sẽ trở nên hết sức yêu ớt có thể nói hắn vì thắng cuộc tranh tài này trả giá vô cùng giá cả to lớn hơn nữa hắn còn có thể hay không thể thắng còn là một tận số son gò hạn nhìn thấy dùng thuốc bà d ì trên mặt lập tức lộ ra một tia vẽ nghiêm túc a cũng là vào lúc này bà d ì lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể nhanh như như chấp dận hướng về son gò hạn xông lên trên rất nhanh bà di dọn tới son gò hạn trước người Quyền n cất h a n như như hướng son hàn công kích đi. Son hàn h chấp kích giật, gõ gõ đi. về một b ê n né tránh, một bên một di bạ gì công gì g kích, lui về phía lui sau về ẩm ẩm ẩm. Ở i á c liệt công kích bên dưới son gọ hàn rất nhanh liền bị bước lui đến thi đấu đài biên giới hạ bạn di hét lớn một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới son gọ hàn nghiêng người loại lên quyền phải dùng sức đánh về phía bạn dịch vụ bạn di kêu thảm thiết một tiếng thân thể lập tức về phía sau bay ngược ra ngoài son gọ hàn bóng người l o i lên t r ớ c mắt liền xuất hiện ở b ạ di x o n quyền dùng sức hướng về b ạ di đánh tới còn chưa phản ứng bà d ì t nhất thời bị son gò h à n trò cùng đánh một phen cái gì bẹt lệ mộ nhìn thấy tình thế lập tức lưu chuyển trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc cầm son gò hàn quyền phải tầm tầm đánh vào bà d ì t trên mặt đem hắn đánh bay ra ngoài son gò hàn thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba từ son gò hàn hai tay bên trong lương tụ đánh về phía bà d ì t và n h rất nhanh các h ệ hạ h ệ hạ liền bắn trúng bà d ị đem hắn đánh bay đến thi đấu dưới này thứ chín vũ trụ bà d ị bị n ư c cao son gò hàn thắng đại x ỉ n c à n nói liếc mắt nhìn d ạ nọ cùng tương lai d ạ nọ tương lai d ạ nọ lúc này chính học son g ò hạn mới vừa tư thế nói quy phái khí công ba tương lai d ạ nọ tuy rằng học son g ò hạn tụ khí phương thức nhưng trên hai tay nhưng là không có thứ gì bởi vì hắn chỉ là học chơi vảnh tương lai d ạ nọ nói xong trả lại đánh ra đi các huệ hạ huệ hạ phối một hồi ở âm d ạ nọ xem sau lập tức n ở nụ cười mười hai cái thần hủy diệt đối với này tập mãi t h à n h quen d ạ nọ đại nhân ngươi cảm thấy đến lần tranh tài này thế nào đại xin c à n hướng về hai cái d ạ nọ hỏi rất ứa nhìn chính là thi đâu có ít tương h lai dẹn nọ nói rằng đại x ỉ n c à n cười cười nói dẹn nọ đại nhân lần tranh tài này cũng không phải thật sự là thi đấu đợi được chân chính thi đấu nhất định sẽ so với ngày hôm nay thi đấu càng thêm đặc sắc có thật không đại x ỉ n c à n gật đầu vì lẽ đó trước đó kính xin hai vị dẹn nọ đại nhân nhẫn lại một hồi hai cái dẹn nọ gật gật đầu cái kia đại xin càn đại nhân ba người bọn hắn thua có phải là liền không thể được tham gia chính thức thi đấu lạc mà hỏi cuộc tranh tài này cũng không phải chính thức thi đấu bọn họ vẫn là có thể tham gia chính thức thi đấu lạc mà nghe xong lập tức thở pháo nhảnh n m cũng họ h ba n n ư là thứ chín v ở tất cả mọi người đều ở huấn luyện chuẩn bị giải đấu sức mạnh thời điểm san tạ tiên sinh đột nhiên gọi điện thoại tới đem son g u cụ bọn họ gọi vào nhà hán s a n t a ngươi gọi chúng ta đến có chuyện gì không son gộ cú hỏi là như vậy m à dìn b ù hắn thật giống ngủ say hai tháng vì lẽ đó khả năng không thể tham gia thi đấu ngủ say hai tháng đúng đấy b ù tiên sinh bình thường mỗi ngày chỉ ngủ vài giây nhưng là hắn mỗi một năm đều có một lần muốn ngủ say hai tháng như vậy a có điều b ù tiên sinh tuy rằng ngủ say nhưng ta có thể đại biểu b ù tiên sinh ngủ say cái này son gộ cú nghe xong một mặt lung túng nếu như s a n t a tiên sinh tham gia giải đấu sức mạnh vậy hắn khẳng định là cái thứ nhất bị dây chương một trăm m ư ơ i năm son gộ cú thấy phờ ý hệ dạ Trước 115, son thấy tạ ta tốt, ta ta ta. ra. với cũ Cảm có chúng cần. Không có chuyện cũ, cần khách cũ son sản Son ngơi lòng nghĩ vẫn không Không không nghe gỗ gì gỗ gỗ phở hệ khí y điều là xong cười khan một tiếng hắn không phải khách khí với hắn chỉ là sợ hắn bị tuân sát ta nghĩ vẫn là quên đi s o n g ỗ cư lại lần nữa từ chối vậy cũng tốt cái kia sàn tạ nếu như không chuyện gì khác lời nói chúng ta trước hết đi rồi sàn tạ tiên sinh gật gật đầu s o n g ỗ hẳn thấy này lập tức mang theo son g ỗ hẳn bọn họ rời đi đi đến bùn m ạ nhà bệ ý rút bởi vì giải đấu sức mạnh sắp bắt đầu mỗi ngày đều cùng hít lại đây trái đất thưởng thức trên trái đất mỹ thực tuy rằng hắn đối với lần này đại hội rất tin tưởng nhưng nếu như xuất hiện một cái cái gì bất ngờ hắn khả năng này một đời đều không thể thưởng thức trái đất mỹ thực vì lẽ đó hắn thừa dịp thi đấu không bắt đầu có thể ăn bao nhiêu là bao nhiêu cũng là ở bệ ý rút từng ngụm từng ngụm ăn trái đất mỹ thực lúc son gỗ cụ mang theo tỉ ý cô lộ bọn họ đi tới bệ ý rút đại nhân bệ ý rút gật đầu một cái nói goku các ngươi làm sao sẽ lại đây bệ ý rút đại nhân mạ dìn bù ngủ say khả năng không cách nào tham gia lần tranh tài này. cái gì? Bé ý rút này g xong, h e l ta còn từ t chưa nghĩ lên. Cái tên ra cho nên mới tìm đến người thương lượng bé ý rút n g h e xong lập tức ngồi xuống ăn lên mới vừa làm tốt không lâu bỏ bít tết đến vậy ngươi nói một chút ngươi muốn tìm ai tham gia lần tranh tài này ngươi là có rất nhiều thế nhưng thực lực của bọn họ cùng mạ d ì n b ù kém rất xa đúng rồi chúng ta không bằng tìm phở Y hệ dạ thế nào phở Y hệ dạ có thể các ngươi không phải kẻ địch sao kẻ địch là kẻ địch nhưng này ra hỏa không phải tu luyện thành hoàng kim phở Y hệ dạ thực lực nên không kém gì mạ d ì n b ù goku ngươi cảm thấy đến vợ gệ tạ sẽ đồng ý sao thích hỏi cái này son g o k u nghe xong g ã i g ã i đầu vợ gệ tạ lúc trước bởi vì thực lực yếu cho phở ý hệ dạ làm rất lâu thủ h ạ vì lẽ đó vợ gệ h tạ đối với phở ý hệ dạ là có hận thù rất sâu sắc hơn nữa ngươi cảm thấy đến phở ý hệ dạ gặp đảng hoàng giúp các ngươi sao không biết có điều vợ gệ h t ạ nếu như đáp ứng lời nói ta cảm thấy đến có thể thử xem vậy ngươi có thể đi hỏi một chút hắn hắn hiện tại vừa v ậ n cũng quay về rồi s o n gỗ cụ gật gật đầu sau đó liền hướng vợ gệ h tạ tu luyện phòng trọng lực đi đến rất nhanh s o n gỗ cụ liền đi đến phòng trọng lực nhìn thấy chính đang làm đơn chỉ hít đất vợ gệ tạ vợ gệ tạ hướng về x o n gỗ cụ hô to một tiếng nói ca ca ruột x o n gỗ cụ gật gật đầu ca c à rốt n g ư ơ i làm sao sẽ lại đây son gỗ cù cười cười nói kỳ thực cũng không có gì chính là muốn tìm n g ư ơ i thương lượng một chuyện chuyện gì ta nghĩ để phở Y hệ dạ cùng chúng ta đồng thời tham gia giải đấu sức mạnh n g ư ơ i nói cái gì vợ ghệ ta nghe xong lập tức từ trên mặt đất đứng lên một mặt phẫn nộ nhìn son gỗ cù nói ca c à rốt n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao phở Y hệ dạ tên kia trước nhưng là thừa dịp chúng ta không ở thời điểm muốn hủy diệt vợ ghệ ta ta biết n g ư ơ i không thích phở ý hệ dạ nhưng là mạ dịn bụ hiện tại ngủ say chỉ có thể tìm cái tên lợi hại đến thế thân hắn、ừ. vợ gệ h ta hừ lạnh một tiếng có thể thế thân hắn nhiều người chính là liền tỷ như chút thực lực của hắn tuy rằng không bằng gỗ thèn nhưng cũng không kém chút thực lực mặc dù không tệ nhưng hắn khá là qua loa bất cẩn không phải vậy lúc trước chúng ta liền tuyển hắn vợ gệ h ta nghe xong hừ lạnh một tiếng trong lòng không quá đồng ý đồng ý ta nghe hãy nói thứ mười một vũ trụ cũng sẽ vượt qua thần hủy diệt thực lực nhân loại cái gì vợ gệ h ta cả kinh nguyên bản hắn nghĩ có son gỗ thèn bọn họ vũ trụ thứ bảy sẽ không có vấn đề gì có thể hiện tại thứ mười một vũ trụ cũng sẽ vượt qua thần hủy diệt nhân loại liền để hắn đối với lần tranh tài này có chút lo lắng vợ g h ệ tạ ta, ta nghe g ọ hắn nói bụng mạ thật giống mang thai mang thai đúng đấy ngươi không biết sao vợ g h ệ tạ lắc lắc đầu bụng mạ mang thai thời gian không lâu vì lẽ đó cái bụng cũng không có rõ ràng như vậy có đúng không ta còn tưởng rằng ngươi biết đây cái kia vì bụng mạ trong bụng hải tử ngươi liền để phở y hệ dạ đại biểu chúng ta vũ trụ tham gia thi đấu chứ vợ g h ệ t ạ nghe xong suy nghĩ một chút gật gật đầu hiện tại trái đất phòng ngự đã là cấp độ vũ trụ coi như là phở y hệ dạ e sợ cũng không có cách nào hủy diệt trái đất hơn nữa son gọ hẳn bọn họ ở hắn、e、sợ cũng không dám sang vậy quá tốt rồi vậy ta hiện tại liền để bệ ý rút đại nhân dẫn ta đi gặp phở y hệ gia nói xong son gỗ cụ liền chạy ra phòng trọng lực chỉ chốc lát son gỗ cụ liền đi đến hậu viện đem vợ ghệ ta đáp ứng để phéo lì tham gia thi đấu sự tình nói cho bệ ý rút bọn họ hắn đáp ứng rồi đúng đấy bệ ý rút đại nhân nhưng là chúng ta nên làm sao để phở y hệ gia đáp ứng tham gia thi đấu không có chuyện gì việc này liền ôm ở trên người ta bệ ý rút gật gật đầu cái kia gỗ cụ củ, có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao son gỗ cụ hỏi xác thực là có một việc thiên đường phở Y hệ giả chết rồi lại như kết kén hồ điệp bình thường bị treo ở một gốc cây đại thụ che trời trên dưới cây lớn rất nhiều tinh linh cùng ở tại thiên đường quỷ hồn chính đang k h u a chiên gõ chống chúc mừng cái gì phở Y hệ Dạ nhìn thấy bọn họ tiếng cười cười nói nói mà chính mình nhưng là bị treo ở trên cây cái gì cũng không thể làm lập tức bị khí chán nổi gân xanh lên cũng may một lát sau những người tinh linh toàn bộ đều rời đi cũng là ở phở Y hệ Dạ cho rằng có thể yên tĩnh điểm thời điểm một đạo màu da cam bóng người từ đằng xa đi tới phở ý hệ g i nhìn thấy bóng người kia hai tròng mắt g ụ c lại nghiến răng nghiến lợi nhìn người kia người này chính là son gỗ cụ nhớ lúc đầu p h ở Y hệ dạ ở trong vũ trụ muốn gió có gió muốn mưa có mưa hầu như người người đều sợ h ã i cho hắn nếu không là son gỗ cụ xuất hiện hắn nói không chắc cũng có thể thống trị toàn bộ vũ trụ nhưng là son gỗ cụ xuất hiện không chỉ có đánh vỡ hắn thống trị vũ trụ mộng đẹp còn để hắn ở trái đất địa phủ bên này nhận hết giày vò vì lẽ đó hắn đối với son gỗ cụ cựu hận là hắn cựu hận người s â u nhất một cái son gỗ cụ nhìn thấy son gỗ cụ từng bước một hướng về chính mình đi tới thợ ý hệ dạ hầu như là từ trong hàm răng nói ra mấy chữ này đã lâu không gặp t h ở ý hệ dạ son gỗ c ủ c ư ờ i cùng p h ợ ý hệ ra đánh một tiếng bắt chuyện p h ợ ý hệ ra hư lạnh một tiếng son gỗ c ủ ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này ngươi không nên cùng ta nói ngươi là chuyên đến xem ta tất nhiên là không kỳ thực ta là muốn mời ngươi tham gia một cái thi đấu thi đấu c h ư n g một trăm mười sáu ám sát c h ư n g một trăm mười sáu ám sát đúng đấy là chàng vô cùng trọng yếu thi đấu nếu như thua lời nói toàn bộ vũ trụ khả năng đều sẽ thanh trừ hết vì lẽ đó ngươi muốn cho ta tham gia cuộc tranh tài này ừng son gỗ cũ gật đầu tham gia thi đấu có thể có điều ngươi trước tiên cần phải giúp ta phục sinh sau đó sẽ cùng ta chiến đấu một hồi ta đáp ứng tham gia thi đấu được có điều giúp ngươi phục sinh đến so với song sau trận đấu mới được nhưng là ngươi nếu như không giúp ta phục sinh ta giúp ngươi ra sao tham gia thi đấu son gỗ củ cười cười nói không có chuyện gì ta có thể để cho bói toán bà bà mang ngươi rời đi địa phủ một ngày bói toán bà bà đúng đấy nàng là một cái có thể tự do qua lại địa phủ lao bà bà không được ngươi nhất định phải trước tiên giúp ta phục sinh ta mới có thể giúp ngươi tham gia thi đấu t h ý hệ giả nói rằng không được ngươi nhất định phải trước tiên giúp ta so với song thi đấu mới có thể phục sinh hừ p h ở Y hệ gia hừ lạnh một tiếng cái kia nếu như vậy ta liền không tham gia cuộc tranh tài này có đúng không vậy còn thực sự là đáng tiếc nếu như vậy ta trước hết đi rồi son gỗ cụ nói xong lập tức xoay người đi về phía trước p h ở Y hệ gia thế này trong lòng trở lên lớn vì là hoảng loạn lên nói chờ đã son gỗ cụ ngươi không nhiều cầu ta một chút không cầu ngươi làm gì ngược lại ngươi cũng không đáp ứng được ta đáp ứng ngươi p h ở Y hệ gia hô lớn nếu như son gỗ cụ thật sự đi rồi hắn nhưng là triệt để mất đi hy vọng phục sinh son gỗ cụ thân thể quay người lại c ư ờ i nhìn thợ ý hễ ra nói thợ ý hễ ra đây chính là ngươi nói ừ m g thợ ý hễ ra gật đầu cái kia son gỗ cụ ngươi nói cái kia cái gì t h ì đấu khi nào thì bắt đầu còn có sắp tới hai ngày thời gian vậy ngươi lúc nào để ta từ ta cây này bên trên xuống tới ngày mai đi ngày mai ta gặp lại đến đây cùng ngươi chiến đấu một hồi thợ ý hễ ra nghe xong hai mắt hơi h í p lại lần trước phục sinh hắn nguyên bản là muốn đi tìm trái đất son gỗ cụ tìm kiếm kết quả son gỗ cụ nhưng không ở trên trái đất được rồi Phở hệ ra chúng ta ngày mai gặp. Về Phở hệ chúng hướng Y ngày ra ta củ Son gồ mai vệ ề Phở h Y y rút lúc này đã cơm nước xong nhà nhã n tựa ở trên một cái ghế một đạo bảy màu ánh sáng đột nhiên từ trên trời ráng xuống hạ xuống đợi được ánh sáng t à n đi bên trong lập tức hiện hiện ra hai bóng người đến hai người này chính là son gỗ củ cùng hít thế nào b ệ y rút hỏi B ệ y rút đại nhân vệ y hệ ra hắn đã đáp ứng rồi có đúng không có n i ề u người là làm sao để hắn đáp ứng hắn hướng về ta đưa ra hai cái điều kiện điều kiện gì một cái là để ta cùng hắn đánh một trận một cái là để ta giúp hắn phục sinh phục sinh hắn muốn cho ta ở thi đấu trước giúp hắn phục sinh có điều ta không đồng ý nhất định phải thi đấu sau sẽ giúp hắn phục sinh như vậy à? vệ ý rút tay phải sờ m ỏ cằm nhưng là ghê gớm giúp hắn phục sinh hắn làm sao tham gia thi đấu cái này ta có thể xin nhờ bòi toán bà bà làm cho nàng cùng diêm ma vương đại nhân nói một chút mang phở ỷ hệ dạ rời đi địa phủ một ngày như vậy a ừng cái kêu phở ỷ hệ dạ tham gia thi đấu sự tình người muốn hay không nói cho một hồi những người khác vợ ghệ tạ tuy rằng đồng ý phở y hệ dạ tham gia thi đấu nhưng những người khác chưa chắc đã nói được về ý ruột đại nhân nói đúng lắm ta vậy thì đem mọi người cho gọi tới nói cho bọn họ biết chuyện này ừng m một Sau hồi, i Cơ h họ bọn bộ đi đến Bùn Mà Nhà, biết toàn đến Nhà, Son Mà đi rồi ỗ Gỗ Gỗ Cụ cũng còn cùng chiến, có xin mời gia tài người giao lần tranh này tình. Son Thèn, nhân bọn không nhưng Son Hàn bọn họ nhưng tham Phở、y、Hệ họ Phở Hệ họ Y Dạ dù tạo tốt, sao là r sự số 21 hắn đến hiện tại đều còn đối với phở y hệ dạ có bóng tối goku n g ư ơ i nhất định phải tìm phở y hệ dạ tham gia chiến đấu sao c a t h e r i n hỏi nay cũng cũng không phải chỉ là phở y hệ dạ thực lực khá mạnh chúng ta đem hắn đi tìm đến tham gia thi đấu gặp càng thêm một thỏa dù sao đây chính là việc quan hệ vũ trụ sống còn nhưng là ghê gớm là có gỗ tèn sao hít nói thứ mười một vũ trụ có vượt qua thần hủy diệt nhân loại vượt qua thần hủy diệt đúng ta lo lắng thực lực của hắn sẽ rất mạnh vì lẽ đó c a t h e r i n nghe xong suy nghĩ một chút nói được rồi vì vũ trụ của chúng ta gỗ、si si、gật gật bà bà cù lúc này đang đứng ở trong đỉnh cứ nhìn đi tới phở ý hệ dạ cũng là ở hai người cách nhau mấy mét lúc phở y hệ dạ quyền phải hướng về son gỗ cù bụng đánh tới một quyền son gỗ cù nhất thời hét thả một tiếng thật không tiện tay trơn ẩm vừa dứt lời phở y hệ dạ bụng cũng bị son gỗ cù đánh tới một quyền Thật không thiện, ta không Phở ý hệ cũng nghe xong, cắn răng lạ. ra một tiếng, trong lòng rất lòng phẫn nộ nhìn son gỗ là cái ủ Son củ thấy này, tay phải xong này, nơi ở ngạch, chuẩn bị mang này. gỗ củ chỉ c thấy tay một Một phải phở ý hệ ra rời đi ở bị ra hồng n h ạ t tiểu quỷ từ bên ngoài bay vào nói không tốt bói toán bà bà bên ngoài có rất nhiều người b ị mặt bói toán bà bà người b ị mặt ừ m son gỗ cù nghe xong lập tức một nơi dưới tay phải đi ra phía ngoài đi ra ngoài vừa đi đi ra bên ngoài son gỗ cù lập tức nhìn thấy lượng lớn người b ị mặt bọn họ toàn bộ đều bay ở trên bầu trời các ngươi là người nào tới đây muốn làm gì s o n gỗ cù hướng về người bịt mặt hỏi những người bịt mặt kia không một người về hắn toàn bộ đều hướng về phở ỉ hệ dạ phóng đi há là hướng ta đến phở ỉ hệ dạ cơ n h ạ t hai tay mười ngón lập tức ngưng tụ ra mười đạo chùm sáng màu đỏ lập tức liền đem năm sáu cái người bịt mặt giải quyết đi s o n gỗ cù t h ấ y thế lập tức hướng về cái khác người bịt mặt phóng đi xèo ầm ầm ầm ở s o n gỗ cù công k í c h d ư ớ i rất nhiều người bịt mặt lập tức liền đánh rơi đến phía dưới trong hồ a phở ỉ hệ dạ lớn tiếng gạo thét một tiếng toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi ngay lập tức lượng lớn màu vàng khí diễm từ thân thể hắn tỏa r a hắn thân thể ngoại trừ mặt phía dưới đỉnh đầu ngực bàn tay bàn chân ở ngoài cũng đều biến thành màu vàng mà n à y chính là hoàng kim thợ y hệ dạ son g ỗ củ cảm giác được thợ y hệ dạ khí thức sắc mặt vẻ mặt k h ẽ biến nha cũng là vào lúc này thợ y hệ dạ hét lớn một tiếng hướng về người ám sát hắn phong đi x ẹ o vành vành vành ở thợ y hệ dạ công kích bên dưới hơn một nửa người b ị mặt chết ở trên tay của hắn kha khả Ta hoạt đã đã động lâu không gân cũng ố cốt t xuất thể ta hoạt một chút. bịt mặt Trưng Trưng các có cởi, còn chi 117, vô chi c người hiện, vẫn động gân nhìn người nói. giúp giả lại dối. dối. Phở Hệ vừa vô vô Y là ở phở ý hệ giả đắc ý thời gian một cái đứng tại sau lưng phở ý hệ giả đầu chó dáng dấp nhân loại tay phải đặt ở phía sau lưng một đạo màu tím phá hoại năng lượng ở trong tay hắn lặng yên xuất hiện đạo này phá hoại năng lượng cũng không phải hắn ngưng tụ mà là thứ chín vũ trụ thần hủy diệt tây đánh kéo d a o cho hắn nguy hiểm tầm ba tấu hoàn toàn thất bại để thứ chín vũ trụ ý thức được vũ trụ thứ bảy sẽ là bọn họ trong trận đấu cường địch nguyên bản tây đánh kéo là không có dự định lần này ám sát nhưng ở vũ trụ thứ tư thần hủy diệt cái tệ giả cùng mình vũ trụ c ủ họ xin rực dây dưới mới quyết định phái người ám sát phở Y hệ dạ v à n h cụ b ò n loại đem trên tay phải phá hoại năng lượng từ phía sau lấy ra đánh về phía phở Y hệ dạ phở Y hệ dạ tựa hồ sớm có nhận biết bên trái tay ngưng tụ một nguồn sóng năng lượng hướng về phía sau đánh tới ở mờ ba theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn hai đạo sóng năng lượng đánh vào nhau nổ tung ra nhất thời một đạo vô cùng to lớn gió bao xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi cũng là lúc này cụ bọn loại trên tay trái lại xuất hiện một đạo phá ho muốn hướng về phở Y hệ dạ đánh tới một đạo chùm sáng màu đỏ từ phía trước phòng tới trực tiếp đem cổ b ò n loại trên tay phá hoại năng lượng đánh bay đi ra ngoài ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn phá hoại năng lượng ở trên bầu trời nổ tung cổ b ò n loại thế này nhất thời kinh hại đến biến sắc phở Y hệ dạ thế này rất là đắc ý cũng là vào lúc này cổ b ò n loại tay phải hướng lên trên vung lên một đạo màu tím phá hoại năng lượng từ trong nước bay ra đánh về phía phở Y hệ dạ phở Y hệ dạ cả kinh vội vã giơ tay chống đối đánh tới phá hoại năng lượng và n h phở ý hệ dạ ở chống đối một lát sau lập tức có chút, chống đỡ không được toàn bộ thân thể đều bị phá hỏng năng lượng nuốt chừng lấy đến bên trong p h ợ ý hễ dạ kêu thảm thiết một tiếng biểu cảm trên gương mặt nhìn qua rất là thống khổ p h ợ ý hễ dạ. son gỗ c ủ thế này trên mặt lập tức bay lên một tia vẻ lo âu a p h ợ ý hễ dạ lớn tiếng gào thét một tiếng hai tay đem trên người phá hoại năng lượng ép về hình cầu c ụ bón loại thế này giật này cả mình cũng là vào lúc này p h ợ ý hễ dạ bóng người loay lên đảo mắt liền xuất hiện tại trên người son gỗ c ủ đem hai tay bên trong phá hoại năng lượng đánh về phía hắn a son gỗ cù kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị công kích tới phá hoại năng lượng bao trùm bởi vì son gỗ cụ hiện tại thân thể chỉ là thái độ bình thường vì lẽ đó rất khó tránh thoát này phá hoại năng lượng thờ ý hễ g a nhìn thấy thống khổ không nớt son gỗ cụ lập tức nở nụ cười cũng là vào lúc này hai bóng người xuất hiện hai người này chính là bệ ý、e. rụt cùng h i t so với bệ、e. ý rụt thờ ý hễ g a xem sau lập tức bị sợ hết hồn cụ bọn loại thế này lập tức mang theo còn lại người bị mặt lưu lại bệ ý、e. rụt đều đến rồi bọn họ có thể ám sát thành công mới là lạ thờ ý hễ g a người mới vừa gọi ta cái gì bệ ý、e. r ụ một mặt không thích nhìn thờ ý hễ g a nói so với bệ y rút đại nhân thợ y hệ ra sửa lời nói hừ bệ y rút hư lạnh một tiếng nhìn một chút bị phá hỏng năng lượng n ố t lại son gỗ cụ há mồm hấp k h í hướng về phá hoại năng lượng phun ra một đạo to lớn phong cái kia phá hoại năng lượng trong nháy mắt liền bị bệ y rút phun ra phong cho thổi đi được được cứu trợ son gỗ cụ t h ở hồng hộp tức giận nói goku mới vừa những người kia là t hít hỏi không biết thật giống là đến ám sát thợ y hệ ra như vậy a bệ y rút nghe xong im lặng không lên tiếng hắn đã từ mới vừa công kích son gỗ cụ phá hoại năng lượng suy đoán đến là ai muốn đối với phở Y hệ giả độc thủ dù sao cũng không phải ai cũng có thể nắm giữ phá hoại năng lượng cái kia gỗ cụ phở Y hệ giả hai người các ngươi chiến đấu đánh sao không có son gỗ cụ lắc lắc đầu cái kia nếu như vậy các ngươi liền mau nhanh đánh ta thật thay các ngươi chưa thương son gỗ cụ gật gật đầu nói xong bệ ý rút cùng hít rơi xuống trong đỉnh son gỗ cụ s o n g quyền dùng sức nắm c h ặ t toàn thân tỏa ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a theo một đạo to lớn tiếng gào thét son gỗ cụ biến thân thành sốt bắp c i ràn bờ lu phở ý hệ giả nợ nụ cười thân thể trong nháy mắt hóa thành thành một vệ kỳ i quang hướng về son gỗ củ sông lên trên vành son gỗ củ thân thể hóa thành thành một vệ sáng xanh tương tự hướng thờ ý hệ dạ phóng đi xèo vành vành vành có điều thời gian nháy mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau hai người phía dưới hồ nước ở hai người kịch liệt tranh đấu bên dưới không ngừng nhấc lên từng đạo từng đạo sóng lớn ẩm hai người quyền phải dùng sức đánh ở trên mặt của đối phương đem đối phương cho đánh đuổi đi ra ngoài có điều rất nhanh hai người liền lại lần nữa hướng về đối phương xông lên trên l i ê n như vậy hai người đang chiến đấu sau một hồi đồng thời đem đối phương đánh cho tới trong hồ nước hai người toàn thân là thương trôi nổi ở trên mặt nước k h í bay đến trước mặt hai người dùng trong tay pháp trượng đem trên người hai người thương chữa trị xong sau đó mang theo bọn họ đi đến bùn mạ trong nhà fu phở Y hệ giả cờ linh bọn họ mặc dù biết son gỗ cụ sẽ đem phở Y hệ giả cho mang đến nhưng ở tận mắt đến phở Y hệ giả sau khi trong lòng vẫn còn có chút chống cự phở Y hệ giả đối với cờ linh cũng tương tự là không thích có điều vì phục sinh hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhịn. là một cái đế vương hắn cổn lộ bọn họ có thể khoan nhượng nhiều lắm có điều phờ ý hệ dạ tuy rằng có thể khoan nhượng nhưng ở nhìn thấy vợ ghệ tạ tỉ ỉ cô lô son gõ h à n ba người sau trên mặt vẻ mặt vẫn là không khỏi biến ả o một hồi vợ ghệ tạ lúc trước là thủ hạ của hắn nếu như sự phản bội của hắn hắn cũng không nhất định sẽ chết ở son gỗ cụ trên tay mà tỉ ỉ cô lô son gõ h à n hai người một là bởi vì hai cái ở nạ mẹ tinh trên cùng hắn chiến đấu thứ hai là bởi vì lần trước đến trái đất son gõ h à n đem hắn tiêu d i ệ t vì lẽ đó hắn đối với son gõ h à n bọn họ cũng là có nhất định cựu hận còn cơ lìn kèn xị nhạn loại này đ ư c c hắn nhưng là hoàn toàn không để ý đã lâu không gặp vợ gậy phở y h ê ra một mặt mỉm cười hướng về vợ ghệ t a đánh một tiếng bắt chuyện vợ ghệ t a nghe xong thư lạnh một tiếng cũng không để ý tới hắn đứng ở cách đó không xa r ẻ m ũ trại nhìn thấy son gỗ cụ tuyển phở y h ê ra không chọn hắn trong lòng không khỏi có chút mất mát bởi vì khoảng cách thi đấu còn có thời gian một tiếng vì lẽ đó mọi người liền vây quanh cùng một chỗ hàn huy lên cho tới phở y h ê ra nhưng là đứng ở một bên ngước nhìn tinh k h ô n g thời gian một tiếng quá khứ rất nhanh cất tin bọn họ căn cứ hít từng nói tay n ắ m tay làm thành một vòng sau đó、Hitz、liên hệ lại x ỉ n cản để x ỉ n cản đem bọn họ truyền tống đến vô trí giới vô tri giới do thiên sứ sáng tạo là một cái không có nhận nguyện tinh thần dị độ không gian không có bốn mùa khí trời cùng thiên thai cùng bất kỳ không khí nhưng tồn tại ánh đèn thiết bị khiến nơi này vẫn như c ũ tràn ngập quan minh nơi này bối cảnh nhìn qua là màu đen bầu trời đại xỉn c ẳ n có thể căn cứ thi đấu thời gian điều chỉnh bầu trời biến thành màu xanh lục trên giới đều là sâu không thấy đấy hoàn cảnh đồng thời không chung là lượng lớn mông lung tối tăm bối cảnh bất cứ sinh vật nào có thể mượn đại xỉn c ẳ n ở lại chỗ này tinh thần sinh tồn chương một trăm mười tám giải đấu sức mạnh bắt đầu chương một trăm mười tám giải đấu sức mạnh bắt đầu vô chi giới bên trong có một cái con quay trạm to lớn thi đấu đài nó là trôi nổi ở giữa không trung ở thi đấu đài bốn phía nhưng là một cái vòng tròn thinh phỏng có thể chứa đựng mấy trăm người thi đấu trên đài không có từng khối từng khối to lớn lơ lửng giữa trời hòn đá rẽ nọ cùng đã x ỉ n cặn bọn họ ngay ở này trên tảng đá lớn diện son gỗ cú bọn họ đi đến vô chi giới sau rất nhanh sẽ ngồi vào thi đấu trên đài goku ngồi ở vương vị trên hai cái rẽ nọ đồng thời hướng về son gỗ cú hô to a toàn son gỗ cú nghe xong nhất thời đáp lại một tiếng hai cái rẽ nọ hộ về ánh mắt hướng về son gỗ cú quét qua rất nhiều vũ trụ thần hủy diệt đều hướng về son gỗ cụ lộ ra ánh mắt bất thiện b ệ y rút xem sau vội vã che son gỗ cù miệng goku ngươi không muốn lại cho ta nói lung t u n g không phải vậy chờ trận đấu kết thúc ta không phải sửa chữa ngươi một phen không thể ngồi ở một bên thờ y hệ ra thấy cảnh này sau lập tức nở nụ cười nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bệ y rút sốt sáng như vậy son gỗ cụ gật đầu liên tục b ệ y rút thấy này lúc này mới đem tay thả xuống cũng là vào lúc này thứ chín người của vũ trụ này cũng đi đến vô trí giới vệ y rút liếc mắt nhìn thứ chín vũ trụ tây đánh rồi tây đánh kéo trong lòng có chút t r ộ t dạ không dám nhìn bệ y rút chờ thêm một hồi mười hai vũ trụ cải họ xỉn thần hủy d i ệ n thiên sứ cùng tám cái vũ trụ thí sinh dự thi đến đông đủ đệ nhất vũ trụ thứ năm vũ trụ thứ tám vũ trụ thứ mười hai vũ trụ tuy rằng không tham gia lần tranh tài này nhưng cũng bị dẹn nọ xin mời đến quan sát lần tranh tài này đại xỉn cằn nhìn thấy mười hai cái vũ trụ đều đến đông đủ lập tức đi tới dẹn nọ mặt trước mặt đất nói mười hai vũ trụ c h ư ơ n vị đầu tiên cảm tạ đại gia có thể đến đây tham gia quan sát lần này giải đấu sức mạnh ở trận đấu bắt đầu trước ta nghĩ cùng mọi người trước tiên nói một hồi lần tranh tài này quy、tắc. lần tranh tài này thời gian quy định vì là một trăm cờ tức vũ trụ thứ bảy trái đất thời gian bốn mươi tám phút ở vào đấu trường trung ương cây cột đem tùy tùng thời gian c h ì m xuống độ cao hạ xuống mặt đất lúc đại hội liền tuyên cao kết thúc sở hữu tuyển thủ trọng lực đều bị thiết t r í vì là sinh ra hành tinh trọng lực chỉ có rơi ra đấu trường mới coi như bị đào thải đánh mất sức chiến đấu không thể động đại người chỉ cần không rơi ra ngoài sân liền không tính thua người bị đào thải sẽ tự động trở lại t h í n h phòng không được sử dụng chiêu thức bên ngoài vũ khí không được khiến đối thủ tử vong nổi d i a không t r u n g phòng n g ừ a rơi xuống chiêu thức ở giải đấu sức mạnh thi đấu trên đài giống nhau không cách nào sử dụng nhưng trời sinh có cánh tuyển thủ có thể dùng cánh phi hành không được sử dụng bất kỳ có trợ giúp khôi phục thể lực công cụ làm trái quy tắc người đào thải ra khỏi cục t r u n g người tại chỗ thanh trừ lần tranh tài này chọn dùng hỗn chiến mỗi cái vũ trụ có thể phái mười tên tuyển thủ lên đài thi đấu thua vũ trụ sẽ bị hai vị dẹn nó đại nhân tại chỗ thanh trừ hết thắng vũ trụ có thể thu được có thể thực hiện nguyện vọng súp tơ dở dạ của bạn nếu như đối với quy tắc không hiểu hiện tại có thể đối với ta vấn đề mỗi cái vũ trụ thi đấu tuyển thủ nhìn nhau một cái nhưng cũng không một người khởi xướng vấn đề chờ thêm một hồi đại sình can nhìn thấy tám cái vũ trụ đều không có ai khởi xướng vấn đề liền liền hướng dự thi vũ trụ nói các người đã cũng đã đối với lần này đại hội quy tắc hiểu rõ xin mời mỗi cái vũ trụ tuyển thủ lên đài thi đấu đi mỗi cái vũ trụ thần hủy diệt c á i họ xin n g h e xong lập tức đối với bọn họ vũ trụ thí sinh dự thi dặn dò một phen mỗi cái vũ trụ tuyển thủ mới cái này tiếp theo cái kia bay lên thi đấu đài rất nhanh tám cái vũ trụ tổng cộng tám mươi tên tuyển thủ đi đến thi đấu trên đài hai cái rẽ nọ nhìn lên sân khấu tám mươi người trên mặt lập tức lộ ra v đ à i xịn càn như vậy hiện tại ta tuyên bố vương lịch ba một tỷ ba mươi lăm năm triệu sáu mươi ba ngày một trăm năm mươi bảy lúc do tám cái vũ trụ tham gia giải đấu sức mạnh hiện tại chính thức bắt đầu đ à i xịn càn nói xong giải đấu sức mạnh thi đấu trên đài dưới cột đá chìm nguyên bản màu đen bầu trời biến thành màu xanh lục son gỗ then cùng son gỗ cũ bọn họ đứng ở thi đấu đài ngay chính giữa vị trí nhìn mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn bọn họ cái khác vũ trụ tuyển thủ son gỗ cũ cái kia gò hàn chúng ta cứ dựa theo trước nói tới hành động son gò hàn gật gật đầu thi đấu trước son gò hàn bọn họ liền thương nghị một hồi lần tranh tài này kế hoạch tác chiến bởi vì son gỗ cụ vợ gậy tạ phở ỉ hệ ra bọn họ yêu thích đơn độc độc đấu vì lẽ đó ba người bọn họ từng người hành động sau đó son gò h ạ n tỉ ỉ côn đồ tèn sĩ -si、nhàn m ộ tổ t c t lìn la du ly m ộ tổ t son gỗ tèn người nhân tạo số hai mươi mốt mô tổ tuy nói là tách ra hành động nhưng nếu như bọn họ một người trong đó một tổ gặp phải nguy hiểm những người khác vẫn là gặp chạy đi trợ giúp nói xong son gỗ cụ bọn họ lập tức tứ tán ra phân tán ra tới sao bẹt Lệ m ồ nhìn phân tán ra đến son gỗ cụ bọn họ nói đại ca chúng ta làm sao bây giờ bà di hỏi trải qua toàn lãng đại hội bọn họ đối với vũ trụ thứ bảy thực lực có nhất định hiểu rõ lần này đại hội việc quan hệ toàn bộ vũ trụ an uy bọn họ thành t i ể u thứ chín vũ trụ chủ, chủ lực nhất định phải cực kỳ thận trọng chúng ta trước tiên theo dõi quan sát vũ trụ thứ bảy những người khác thực lực lại tùy thời hành động là đại ca cùng lúc đó son gỗ củ cùng tỉ ỉ cổ lô bọn họ sau khi phân tán đụng tới hai cô gái ngăn cản ở phía trước chính mình một cô gái mọc ra mái tóc dài màu xanh lục con mắt màu xanh lam một cái khác nữ tử giữ lại mái tóc dài màu tím hai mắt mang một bộ màu đỏ kính mắt hai người bọn họ là đến từ đệ nhị vũ trụ chiến sĩ phân biệt gọi là bên trong bờ dị ẩn la c ắ t xoan gỗ c ủ nhìn thấy hai người sau khi hai tay lập tức vẫy một cái tốt thủ thế bên trong bờ dị ẩn khép cười một tiếng thân thể đột nhiên làm ra vô cùng làm người không nói gì tư thế tiến hành biến thân đứng ở một bên la cắt cũng là theo biến thân sau khi biến thân bên trong bờ dị ẩn trên người làn da biến thành màu lam nhạc thân thể trở nên cực kỳ mập mạp xấu xí cùng với t r ư ớ c quả thực như hai người khác nhau la cắt sau khi biến thân trên người làn da cũng biến thành màu lam nhạc nhưng nàng vóc người vẫn là hết sức t h o n thả trên người xuất hiện một đạo màu vàng võ đạo p h ụ trên đầu xuất hiện một cái màu t í mũ a son gỗ cụ nhìn thấy hai người biến thân sau khi lập tức bị kinh rơi mất c ả m cũng là vào lúc này bên trong bờ dị ẩn la các hai người liếc mắt nhìn nhau cùng hướng về son gỗ cụ sông lên trên son gỗ cụ thần sắc nghiêm lại tiến lên liên tiếp xèo ầm ầm ầm rất nhanh son gỗ cụ liền đi đến trước người hai người cùng hai người chơi quyền ở cùng nhau son gỗ cụ bên trái vợ gậy ta đụng tới một cái toàn thân làn da màu xanh lục trên đầu cột một cái màu trắng đơn đôi ngựa quỷ quái dáng dấp nam tử nam tử tên lànị là vũ trụ thứ tư kể đến hàng đầu sức mạnh chiến sĩ ha vợ gậy ta nhìn thấy lì sau hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi vở ảnh theo một đạo vô cùng khí thế kinh người vợ ghệ tạ biến thân thành súp u ố t tơ sải dạn nguyên bản dựa theo vợ ghệ tạ tính cách hắn gặp phải kẻ địch bình thường đều là sử dụng toàn lực nhưng lần tranh tài này n h â n số đông đảo hắn cũng phải suy tính một chút thể lực tiêu hao vấn đề xem lý loại này đối thủ hắn biến thân thành súp tơ sải dạn liền đủ để giải quyết đi đối phương chương một trăm mười chín giải đấu sức mạnh chương một trăm mười chín giải đấu sức mạnh hai ni trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là hướng về vợ g h tạ sông lên trên vành vợ gệ h tạ chân phải dùng sức hướng mặt đất đạp xuống tương tự hướng về nỉ phong đi xèo vành vành vành rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân đánh vào nhau bốn phía mặt đất ở hai người kịch liệt tranh đấu bên dưới lập tức chấn động kịch liệt lên ẩm hai người chiến đấu một lát sau vợ gệ h tạ quyền phải dùng sức nắm chặt một quyền đem nỉ cho đẩy lùi đi ra ngoài nị dừng thân thể sau một mặt không thể tin tưởng nhìn vợ gệ ta nói ta sức mạnh ở chúng ta vũ trụ nhưng là kể đến hàng đầu không nghĩ đến ngươi sức mạnh lại còn mạnh hơn ta、ừ. vợ g h ệ tạ hừ lạnh một tiếng đó chỉ là các ngươi vũ trụ vợ g h ệ tạ nói xong hai tay lập tức ngưng tụ ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về nỉ công kích đi nỉ nhất thời hướng về một bên né tránh ra đến ẩm ẩm ẩm lượng lớn sóng năng lượng rơi vào nỉ bốn phía nổ tung sinh ra từng đạo từng đạo to lớn ánh lửa cùng khói đặc lúc này vợ g h ệ tạ đột nhiên đình chỉ dưới sóng năng lượng công kích dựa vào nổ tung sản sinh khói đ ặ c hướng về nỉ gần người đi rất nhanh vợ g h ệ tạ liền vọt tới nỉ trước người quyền cướp nhanh như như chấp giật hướng về nỉ công kích đi nỉ một bên chống đối vợ gậy tạ công kích một bên lui về phía sau vũ trụ thứ tư trên thinh p h ò n g một con toàn thân màu vàng hình người con chuột lúc này chính xong quyền nắm chặt nhìn nhì cùng vợ ghệ tạ chiến đấu cái con này con chuột chính là vũ trụ thứ tư thần hủy diệt cải tệ ra mạ y kéo ngươi còn chưa đi giúp nhì cải tệ ra hướng về trên đài hô to một cái màu xanh sấm bộ lông hai mắt nhắm nghiền hồ ly ngay s o n g lập tức hướng về vợ ghệ tạ phóng đi con hồ ly này chính là mạ y rồi mạ y kéo là đệ bốn vũ trụ người đuôi chiến sĩ hắn có thể lợi dụng chính mình ưu tú khứu giác có thể hoàn toàn nắm giữ vị trí của đối phương đang cùng nhì giao chiến vợ ghệ tạ nhìn thấy mạ y kéo vào tới quyền phải dùng sức nắm phải h sức c ặ theo một quyền đem quyền nỉ c o ngoài, xong đẩy đi quyền lùi lên. cùng dùng ra nắm vô sức chặt h t một đạo to lớn tiếng gào thét vợ g h ệ t ạ tóc cùng lông mạy đều cả ngày màu xanh lam t r o n g mắt biến thành màu lam đậm quanh thân vờn quanh màu xanh lam linh khí cùng thần khí tức đặc hữu tinh không trạng hạt tròn khí diễm bên trong thỉnh thoảng lưu động g i ọ t nước mưa khí diễm lưu động tốc độ so với nhân loại cùng s u p tơ s à i dạn trạng thái khí tức c h ầ m c h ầ m nhiều lắm mà có chứa vô cùng nhẹ nhàng điện đốn lửa khí diễm chia làm hai tầng khí diễm từ ở ngoài đến bên trong phân biệt là trời xanh vạch hai loại màu sắc nay chính là súp tơ xài dạn b lưu nếu như chỉ là đối phó một cái nghi hắn biến thân thành súp tơ sải dàn đã đủ rồi nhưng hắn muốn đối phó hai cái liền không thể không biến thân thành súp tơ sải dàn bờ lưu theo vở gệ h tạ biến thân một cái toàn thân làn da màu vàng trên mặt có một cái màu trắng dâu cá chê vóc người hơi mập nam tử hướng về vở gệ h tạ nhìn sang người này chính là thứ mười một vũ trụ thần hủy diệt dự bị t ổ p bộ hắn sở dĩ nhìn về phía vở gệ h tạ đó là bởi vì hắn súp tơ sải dàn bờ lưu biến thân s u p e r xài dạn bờ lưu là lấy s u p e r xài dạn g ộ t vì là thái độ bình thường s u p e r xài dạn biến thân mặc dù là s u p e r xài dạn biến thân nhưng s u p e r xài dạn bờ lưu giống như s u p e r xài dạn g ộ t đều sẽ trong cơ thể khí tức chuyển hóa thành thần khí phạm nhân không thể cảm giác được thần khí tức nhưng tột bộ tiếp thu quá thứ mười một vũ trụ thiên sứ mặt c ả gì tạ huấn luyện đương nhiên cũng có thể cảm giác được thần khí tức ở toàn lãm trong đại hội hắn xem qua son gỗ cụ chiến đấu hắn còn lấy vũ trụ thứ bảy chỉ có son gỗ c ù một cái nắm giữ lực lượng của thần nhưng không nghĩ đến nảy vợ g ậ tạ cũng có thể bi tổng bố lập tức trở về q u a thần nhìn một chút bên cạnh nam tử đầu nam tử tròn mà bóng loáng con mắt màu đen màu da là màu trắng bó sát người đội phục cùng đồng đội như thế đều là đen đỏ hai màu hai tay mang màu trắng găng tay hai chân ăn mặc màu trắng ủ n g người này tên là giải ẩn là thứ mười một vũ trụ giữ gìn vũ trụ hòa bình anh hùng đ o à n đội tiêu ngạo chiến đội mười tên chủ lực một thành viên đồng thời cũng là thứ mười một vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ h í nói thứ mười một vũ trụ vượt qua thần hủy diệt nhân loại chính là hắn tổng b đang nhìn đến giải ẩn sau khi lập tức trở nên tỉnh táo lại xoan gỗ củ cùng vợ ghệ tạ thực hướng về vợ gậy tạ phóng đi mạ ủy kéo tuy rằng không có con mắt nhưng ở nghe được vợ gậy tạ tiếng giống to cùng vợ gậy tạ trên người tỏa ra gió mạnh sau khi trên mặt khẽ to mày nhưng vẫn là hướng về vợ gậy tạ xông lên trên mạ ủy kéo không cách nào cảm giác được vợ gậy tạ khí t ứ c tự nhiên cũng là không cách nào biết hắn hiện tại tăng cường bao nhiêu vợ gậy tạ nghiêng người loay lên quên phải tầm t ầ g đánh vào mạ ủy kéo trên bụng mạ ủy kéo kêu thảm thiết một tiếng t h â nghi gật p c n gật đầu son gỗ cù phía bên phải son gò hàn tỷ ỷ cỗ lỗ hai người gặp phải hai cái vóc người vô cùng cường trắng nạ mẹ tinh nhân hai người này nạ nà mẹ tinh nhân phân biệt gọi là tỷ di nạ xạ ô nô xạ ô nô xem ra muốn gầy một ít xem ra có chút giống tỷ ỉ c ổ lô nạ mẹ tinh nhân tỷ c ổ lô nói rằng xa ổ n ô cười gật g ủ xem ra ngươi chính là cặp b ạ bọn họ nói n à mẹ tinh nhân tỷ ỉ c ổ lô tỷ ỉ c ổ lô nghe xong im lặng không lên tiếng không biết tại sao hắn ở trên người của hai người cảm giác được rất nhiều nạ mẹ tinh nhân khí tức g õ hẳn chuẩn bị kỹ càng chiến đấu làm tỷ ỉ c ổ lô thúc thúc son gò h à n nói lập tức dọn xong chiến đấu thủ thế tỷ gì nạ xa ổ n ô hai người thấy này tương tự dọn xong chiến đấu thủ thế nhà son gò hắn hét lớn một tiếng mang theo tỷ ỷ cỗ lộ hướng về hai người xông lên trên t i di nạ xạ ổ n ổ thân thể hơi động tương tự hướng về hai người xông lên trên rất nhanh s o n g ò hàn liền đi đến tỷ di nạ trước người s o n g quyền nhanh như như chấp giật hướng về tỷ di nạ công kích đi t i di nạ s o n g quyền dùng sức vung lên tương tự hướng về s o n g ò hàn đánh tới xèo ầm ầm ầm theo từng đạo từng đạo tiếng vang kịch liệt hai người s o n g quyền dùng sức đánh vào nhau hai người đánh vào nhau sau tỷ cỗ lộ cùng xạ ổ nộ cũng chiến đấu ở cùng nhau bốn phía mặt đất ở bốn người kịch liệt tranh đấu bên dưới chấn động kịch liệt lên xong gỗ t n bên này chương một trăm hai g ư ờ i thợ ý hệ dạ vs o nguy ỗ cú bọn h i phân tầng ba tấu h người chương một bên t r n g b a i mươi thợ ý hệ dạ vs nguy hiểm tầng ba tấu, tấu. đại xịt cản thứ mười vũ trụ một bên trong bảy một li li bờ bị nấc cao hai cái rẽ nọ nghe xong lập tức ở trong tay thần ảnh trên tìm hai người y cồn c một h không thần i ái nọ bên trong bảy một cùng li li bợ rơi xuống thi đấu đài sau một cái toàn thân làn da hờn nhạt theo dáng dấp đô vật sĩ hướng về son gỗ tẻn bọn họ xông lên trên người này tên là nạ và mặt là thứ mười vũ trụ chiến sĩ ngoại trừ nạ và mặt ở ngoài còn có một cái t o à n thân bộ lông màu xanh lục người chim cũng hướng về son gỗ t è n bọn họ vật lên tên của hắn gọi là dì ủng cũng là thứ mười vũ trụ chiến sĩ son gỗ t è n khép cười một tiếng song quyền nhanh như như chấp giật dùng sức về phía trước đánh từng đạo từng đạo gợn sóng xuất hiện đem hai người c h u y ể n tống đến hai người phía trước cầm ầm ầm hai người đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích lập tức bị đánh đuổi đi ra ngoài son gỗ t è n bóng người loay lên trước mắt liền đi đến nạ và mặt trước người một cước đem hắn cho đá bay rơi xuống thi đấu đài thứ mười vũ trụ nạ và mặt bị n â n a o dì hiệu rẽ nọ ngay xong lập tức đẻ xuống thần á vội vàng hướng bầu trời bay đi nhưng là ở giây tiếp theo son gộ tèn một cái dịch chuyển tức thời xuất hiện trên bầu trời hắn chân phải dùng sức hướng về thân thể hắn một đá ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt dị ù bị đá xuống thi đấu đài thứ mười vũ trụ dị ù bị nốc cao xèo vừa dứt lời son gộ tèn một cái dịch chuyển tức thời trở lại người nhân tạo số hai mươi mốt bên cạnh ngồi ở g m a t bên cạnh một con toàn thân hồng nhạt voi xem sau sắc mặt k ỳ biến người này chính là thứ mười vũ trụ thần hủy diệt dùm sở kỳ giải đấu sức mạnh hiện tại vừa mới bắt đầu bọn họ thứ mười vũ trụ lập tức liền bị nốc cao bốn tên tuyển thủ hơn nữa trừ bọ cái khác vũ toàn r ụ đều vẫn không nóc có c bị a tuyển thủ.、Có、thể tưởng tượng được dùm sở kỳ trong lòng Có được sở dùm kỳ l cỡ à ngoài, càng o ngoại phiền phiền nhiên nhiều chính muộn đương muộn trừ ở lãm à Toàn đối với mình vũ mình tuyển thủ lo lắng. thủ trụ lo l đại hội hắn cũng quan sát tuy rằng son gỗ tẻn lúc đó không tham gia toàn lãm đại hội nhưng son gỗ cụ lúc đó bày ra thực lực cũng là kinh ngạc đến hắn hắn không nghĩ đến vũ trụ thứ bảy không chỉ có son gỗ cụ thực lực mạnh mẽ liền ngay cả một đứa bé thực lực đều mạnh như vậy nghĩ tới đây dù sở kỳ lập tức hướng về trên đài thứ m ư ơ i vũ trụ tuyển thủ hô lớn dĩ là sâm vũ trụ thứ bảy thực lực rất mạnh các ngươi tạm thời trước tiên lùi lùi một cái toàn thân làn da h ồ nhạt g n trên đầu mọc r a mái tóc dài màu xanh lam nam tử nghe xong lập tức mang theo cái khác thứ mười vũ trụ tuyển thủ đ ù i lại nam tử này chính là dùm sở kỳ trong miệng gì l à sâm đang lúc này đại x ỉ n c ả n âm thanh v a n g lên vũ trụ thứ tư n h i mà ỷ lôi ra cục đại x ỉ n c ả n nói tới hai người chính là mới vừa cùng vợ ghệ tạ giao chiến hai người dì hiệu tương lai dẹn nọ nghe xong lập tức để xuống thần ái mà trên ỉ cồn ầ m ẩm ẩm ẩm ẩm bởi vì là hậu chiến vì lẽ đó hiện tại thi đấu trên đài khắp nơi đều có chiến đấu hai cái d ẻ nọ trong lúc nhất thời cũng không biết nên xem cái kia chiến đấu tốt đại ca vũ trụ thứ bảy thật giống có cái đứa nhỏ nếu không chúng ta trước tiên đối phó người phụ nữ kia cùng đứa nhỏ thế nào vẫn quan sát trên đài tình thế bà d ì nói rằng không được đứa trẻ kia thực lực không sai chúng ta vẫn là chờ bọn hắn thể lực tiêu hao gần như lại ra tay với bọn họ bà d ì gật gật đầu cất linh bên này cất linh lúc này đang cùng một cái trên mặt mang theo xem áo giáp như thế mặt nạ phía sau nắm giữ côn trùng giống như cánh nam tử chiến đấu nam tử gọi dạp d cổ là thứ ba vũ trụ chiến sĩ mà lạ d ị t thì lại cùng thân hình cao lớn màu đỏ người máy chiến đấu người này tên là nạ dì kéo ngựa là thứ ba vũ trụ cải tạo chiến sĩ a theo một đạo to lớn tiếng gạo nạ dì kéo ngựa thân thể như cao tốc xoay tròn như con toi xoay tròn lên một đạo to lớn gió x o á y lập tức xuất hiện ở nạ dì kéo ngựa chu vi để muốn công kích hắn lạ dù lì lập tức lùi về sau đi nạ dì kéo ngựa đang xoay tròn một lát sau lập tức đỉnh chỉ rơi xuống xoay tròn tuy rằng xoay tròn có thể sản sinh do xoáy nhưng xoay tròn lâu hắn cũng sẽ cảm giác được ngất lạ dù lì thừa dị bây giờ thời cơ hai tay ngưng tụ ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về nạ dĩ vội vã nâng lên hai tay chống đối ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng bắn c h ú n g nạ dỉ kéo ngựa nạ dỉ kéo ngựa đang nổ sung kích bên dưới thân thể lập tức về phía sau rút lui mấy chục bước a cũng là vào lúc này cờ r ì n bị dạ dì cổ đánh bay đụng vào phía sau hắn một tảng đá lớn bên trên cờ r ì n lạ dù lì thế này lập tức bay tới cờ r ì n bên cạnh cũng là ở khoảng cách cờ r ì n bọn họ không tới ngàn mét địa phương xa lúc này đang có một bóng người r ư ợ lưng sau lưng hắn núi lớn bên trên người này chính là phờ y hệ dạ tuy rằng thi đấu đã bắt đầu nhưng hắn nhưng vẫn trốn ở góc xó khoanh tay đứng nhìn đối với lần tranh tài này hắn cũng không có cái gì quá to lớn chiến đấu hứng thú hắn chỉ là bởi vì muốn phục sinh cho nên mới phải tham gia lần này đại hội cũng là ở phở Y hệ dạ lẳng lặng mà xem xét thời điểm chiến đấu bèn lệ mộ mang theo bà d ì dạ bén đã hai người đi đến phở Y hệ dạ trước mặt phở Y hệ dạ cũng là vũ trụ thứ bảy tuyển thủ bèn lệ mộ xem phở Y hệ dạ vẫn trốn ở góc xó cho rằng phở Y hệ dạ rất yếu vì lẽ đó liền mang theo bà dị bọn họ tìm tới phở ý hệ dạ các ngươi là phở ý hệ dạ lạnh lạnh nhìn ba người nói bè hắn là nhị đệ dạ bẹn đạ tam đệ b à d ì dị ô vì lẽ đó ba người các ngươi làm muốn đồng thời ra tay với ta không sai muốn trách thì trách ngươi là vũ trụ thứ bảy xèo bẹt lệ mộ lời còn chưa nói hết phờ ý hệ dạ ngón t r ỏ tay phải liền hướng về hắn phóng ra một đạo chùm sáng màu tím cũng may bẹt lệ mộ phản ứng đầy đủ nhanh né tránh r a đòn đánh này ngươi này tên đê tiện bẹt lệ mộ nghiến răng nghiến lợi hướng về phờ ý hệ dạ nói rằng phờ ý hệ dạ cười lạnh một tiếng ba người các ngươi vây công ta một cái lại còn không ngại ngùng nói ta đê tiện bẹt lệ mộ hừ lạnh một tiếng hướng về bà bọn họ、nói. Động ở hai Là đại c người ả phóng đi. Bẹt liên đồng thủ ờ i i hướng Phở hệ g công kích bên dưới phở ý hệ giả thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài và đến phía sau hắn trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt bụi ba con sói đối với phở Y hệ dạ ạ son gỗ tèn nhìn bị đánh bay ra ngoài phở Y hệ dạ trên mặt không khỏi lộ ra một tia cởi sắc phở Y hệ dạ tại ngọc rồng bên trong là một cái phi thường có nhân cách mị lực nhân vật nếu không hắn cũng không thể có gì n ỉ h ị h ư n h ư vậy trung tâm thủ hạ bởi vì son gỗ cũ bọn họ cùng phở Y hệ dạ là quan hệ thù địch vì lẽ đó son gỗ tèn cũng không thế nào yêu thích phở ý hệ dạ. dạ nhưng hắn nhưng rất thích xem phở Y hệ dạ ăn quả đắng cùng bị đánh bọn họ là kẻ địch Coi như là hiện tại tạm thời hợp tác chờ trận đấu kết thúc sau khi bọn họ vẫn là kẻ địch chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tản đi sau khi phở y hệ ra một mặt phẫn nộ từ dưới đất bỏ dậy nhìn ba người đáng ghét phở y hệ ra lớn tiếng rít gào một tiếng song quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên bác lệ mô đối với này xem thường a cũng là vào lúc này phở y hệ ra lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân khí tức nhanh chóng hướng lên trên tăng vọn chu vi mặt đất chịu đến phở y hệ ra khí tức ảnh hưởng chấn động kịch liệt lên vành bốn theo một đạo vô cùng khí thế kinh người phở y hệ ra biến thân thành hoàng kim phở y hệ ra chúng thần nhìn thấy phở ý hệ dạ sau khi biến thân đều bị phở ý hệ dạ trên người tỏa ra khí tức cho kinh ngạc đến mà hai cái d ẹ y nọ nhưng là bị phở ý hệ dạ trên người kim quan g hấp dẫn và toàn thân hắn đều biến thành màu vàng ai ừ tương h lai d ẹ y nọ gật đầu liên tục bẹt lệ mổ ba người lúc này cũng là bị phở ý hệ dạ biến thân cho kinh ngạc đến được bọn họ trước còn tưởng rằng trốn ở trong góc phở ý hệ dạ là trong bọn họ thực lực yếu nhất kết quả thực lực của hắn nhưng là không kém chút nào với son gỗ cụ bọn họ phở ý hệ dạ nhìn ba người vẻ mặt kinh ngạc trong lòng lập tức rất là đắc ý lên nói sợ、sao? Có điều hệ i n hận n tại hối h đã k ô gia kịp, b ở vì t chẳng mấy chốc sẽ để cho các người mấy sẽ để i b ế thực treo c ọ c Bẹc sức chặt, cắn ta tràng. chặt t hạ nghe Phờ hệ h răng song, song quyền dùng sức nắm chặt, cắn chặt răng lên. Phờ ý hệ giả lệ mồ lực tuy rằng tăng cường rất nhiều nhưng bọn họ nhân số vẫn là chiếm cư ưu thế、phờ、ý hệ g i ả lại dám ở trước mặt của hắn lớn lối như vậy hắn há có thể không phẫn nộ nghĩ tới đây bẹt lệ mộ lập tức mang theo bà d ị bọn họ xông lên trên、phờ、ý hệ g i ả c ư ờ i lạnh một tiếng thân thể đồng dạng hướng về ba người phóng đi rất nhanh ý hệ gia liền đi đến bẹt lệ mộ bà dịt r ư ớ c người cùng hai người tranh đấu cùng nhau、phờ、ý hệ gia cùng hai người đánh thế lực ngăn nhau mà đứng ở bẹt gậy mồ phía sau bọn họ ra bẹn đạ nhưng là ở một bên chờ đợi cơ hội chuẩn bị đánh lén p h ở ý hệ giả ẩm p h ở ý hệ giả cùng hai người chiến đấu một lát sau thân thể tốc độ nhấc lên chân phải đầu gối dùng sức đỉnh đầu ở b ạ dì trên bụng a b ạ dì kêu thảm thiết một tiếng thân thể về phía sau bay ngược ra ngoài b ạ dì bẹt gậy mồ cả kinh một giây sau p h ở ý hệ giả hướng về bẹt gậy mồ cảm dùng sức một đại bẹt gậy mồ kêu thảm thiết một tiếng đầu lập tức hướng lên trên một ngưỡng thờ ý hệ dạ thừa dị bây giờ thời cơ song gần như gió bao giống như h ư ớ n về bẹt gậy mồ bụng đánh tới bẹt lệ mô lập tức phát sinh từng đạo từng đạo kêu t h ả g thiết thân thể không ngừng lui về phía sau đại ca dạ bẹn đ ã xem sau trong miệng phun ra một đạo độc khí hướng về p h ở ý hệ dạ công kích đi p h ở ý hệ dạ cả kinh thân thể lui về phía sau bẹt lệ mô cũng bởi vậy được cứu trợ dù đâu cả p h ở ý hệ dạ trên mặt vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc nếu như đối phó bọn họ bên trong một cái một mình hắn rất dễ dàng là có thể đem bọn họ đánh bại thế nhưng đồng thời đối phó bọn họ ba cái đối với hắn quả thật có chút áp lực cũng là ở phờ ý hệ dạ nghĩ thầm thời gian bị đánh bay b ạ d ị đã từ đằng xa đi đến bẹt lệ mộ Bà gì ba à người s i n g năng lượng lập tức thất bại có điều thi đấu đại không thể phi ba người thừa dịp phở ý hệ dạ thân thể còn chưa rơi xuống đất hiện tam rất hình đem phở ý hệ giả cho vây lại đặt phở ý hệ dạ thân thể địa nhìn ba người hà bẹt lệ mộ hét lớn một tiếng hai tay hướng phở ý hệ giả phóng ra lượng lớn sóng năng lượng b à dì n h ấ c chân ngưng tụ sóng năng lượng hướng về phở ý hệ dạ đã vào dạ bẽn đã hai tay hướng lên trên vừa nhất trong tay liên tục phóng ra ra lượng lớn mang theo độc khí sóng năng lượng phở ý hệ dạ thân thể tốc độ tuy nhanh nhưng đối mặt ba người liên thủ cũng không có cách nào hoàn toàn né tránh ra đến chỉ có thể một bên giơ tay chống đối sóng năng lượng một bên hướng về dạ bẽn đã gần người đi dạ bẽn đã là trong ba người thực lực yếu nhất nếu như có thể trước tiên giải quyết đi một cái hắn áp lực tự nhiên sẽ nhỏ hơn rất nhiều son gỗ tẹn nhìn thấy phở ý hệ dạ bị ba người vây công cũng không dễ dàng tay phải ngưng tụ ra một đạo màu tím phá hoại năng lượng một đạo vô hình gợn sóng xuất hiện đem phá hoại năng lượng truyền tống đến bạn d i t r ư ớ c người bạn d i nhìn thấy đột nhiên xuất hiện phá hoại có thể số lượng lớn kinh vội vã đ ỉ n h chỉ dưới sóng năng lượng công kích giơ tay chống đối phá hoại năng lượng phá hoại năng lượng chúng thần cả kinh bọn họ kinh ngạc không chỉ là phá hoại năng lượng mà là son gỗ thèn đem phá hoại năng lượng truyền tống đến bạn d i t r ư ớ c người cái kia năng lực mặt c ả di t a son gỗ thèn mới vừa lập tức đem phá hoại năng lượng truyền tống đến bạn d i t r ư ớ c người là xảy ra chuyện gì vợt một hướng về một bên mặt cạ di ta hỏi ta nghĩ hẳn là siêu năng lực siêu năng lực tương tự thứ nguyên truyền tống năng lực như thế vậy hắn công kích chẳng phải là nơi đó cũng có thể truyền tống qua không có sự công kích của hắn nên chỉ có nhìn thấy địa phương mới có thể công kích quá khứ như vậy a có điều hắn làm sao sẽ không chế phá hoại năng lượng chẳng lẽ nói hắn là vũ trụ thứ bảy thần hủy diệt dự bị không biết n g ư ờ i đây phải hỏi bệ ỷ ruột đại nhân vợ một nghe xong lập tức hướng về bệ ỷ ruột nhìn tới thi đấu trên đài bởi vì son gỗ tẻn sử dụng phá hoại năng lượng thụp bố tổ lập tức đối với son gỗ tẻn gây nên chú ý phá hoại năng lượng vẫn là phá hoại chuyên môn chỉ có thần hủy diệt cùng thần hủy diệt dự bị mới có thể khống chế vì lẽ đó son gỗ tèn sử dụng phá hoại năng lượng cũng là mang ý nghĩa hắn khả năng là vũ trụ thứ bảy thần hủy diệt dự bị có điều son gỗ tèn tuổi tác xem ra rất nhỏ tôm t ổ hắn cũng là tại trung niên thời điểm mới bị vờ một tuyển làm thần hủy diệt dự bị bồi dưỡng a bởi vì phá hoại năng lượng năng lượng quá mạnh bà di dở chống đối một lát sau liền bị phá hoại năng lượng đánh bay ra ngoài bà di d bẹt lệ mộ nhìn lại lần nữa bị đánh bay bà di d trên mặt lập tức bay lên một k i a vẻ lo âu thợ ý hễ dạ thừa dịp bẹt lệ mộ phân thần thân thể lập tức đi đến dạ bẹn đã trước người quyền phải toàn lực hướng về dạ bẹn đã đánh tới、ẩm. theo một đạo tiếng vang kịch liệt dạ bén đã thân thể như quang bình thường bị đánh bay ra thi đấu đ à i chương 122, t ỷ ă m di nạ bị nâng cao chương một t r ư ơ i hai đi di nạ bị nâng cao đại sinh cản thứ chín vũ trụ dạ bén đã bị nâng cao di hiệu d ẽ nọ nghe xong lập tức cấn xuống thần ái trên ý c ồ n nhị đệ nhị ca bẹt g ệ mổ cùng b à di nhìn thấy dạ bén đã đào thải ra khỏi cục trong lòng đều là vô cùng phẫn nộ khà khà phờ ý hệ dạ nhìn son g ỗ tèn một ánh mắt trong lòng rất là đắc ý hướng về bẹt gậy mổ cười to lên nguy hiểm tầng ba tấu nếu như là ba người xác thực là rất khó đối phó nhưng hiện tại dã bẹn đã bị nâng cao bà di chịu không ít thương hắn đã hoàn toàn có tự tin đánh bại hai người bẹt g ệ mộ cắn chặt ra một tiếng song quyền dùng sức nắm chặt lên ha theo quát to một tiếng bẹt g ệ mộ thân thể hóa thành thành một đạo hướng về phở y hệ dạ xông lên trên phở y hệ dạ k h é p cười một tiếng tương tự hướng về bẹt g ệ mộ phong đi xèo ầm ầm ầm rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương quyền cướp như quan bình thường dùng sức đánh vào nhau ầm một lát sau phở ý hệ dạ thân thể tốc độ nhắc lên Quyền tầng phải tầng đại á n bụng, hắn ngoài. h vào bẹt gệ mồ bụng, đem hắn đẩy lùi đi đ lùi ra ngoài. Đại ca ở thi đấu bên đài duyên bị đồng đội cấp cứu dưới bà gì, dị, hướng về bẹt gậy m ồ hô to bẹt gậy m ồ hai chân dùng sức một dẫn mặt đất cấp tốc trên mặt đất ngừng c h ậ m xuống thân thể đến nhưng vào lúc này phở Y hệ giả bóng người đột nhiên từ phía trước biến mất không còn t â m hơi đại ca cẩn thận phía sau bà gì d h p nhở cái gì bẹt gậy m ồ cả kinh thân thể vội va xoay người nhìn thấy phở ý hệ dạ chính đem một đạo năng lượng màu đỏ đánh về phía chính mình bởi vì khoảng cách quá gần bụng của hắn trực tiếp bị đạo này năng lượng bắn chúng thân thể liền dường như đạn pháo bình thường về phía sau bay đi ha ha p h ở Y hệ dạ phát sinh một nụ cười lạnh lùng a cũng là vào lúc này bèn lệ mộ đem p h ở Y hệ dạ năng lượng cho hấp thu để cho mình thân thể lập tức lớn lên không ít hắn thân thể cũng bởi vậy trên mặt đất n g ừ n g lại v ù v ù bèn lệ mộ miệng lớn thở hồn hệ khí nhìn p h ở Y hệ dạ trong lòng bay lên một tia kiếm kỵ nếu như không phải trận đấu này đài mặt đất rất lớn hắn sợ là sớm đã bị p h ở Y hệ dạ cho đặt xuống thi đấu này thợ ý hệ dạ nhìn miệ lớn thở dốc bèn lệ mộ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng đột nhiên hắn đem thân thể biến trở về thái độ bình thường. n g ư ơ i làm gì bẹt lệ mô cảnh giác nói thợ y hệ dạ cười cười nói hiện tại thi đấu mới vừa bắt đầu ta còn chưa muốn làm lớn chuyện thợ y hệ dạ nói xong liền hướng về phía trước đi đến bẹt lệ mô thấy này vẫn chưa ra tay hiện tại thi đấu vừa mới bắt đầu hắn cũng phải bảo tồn thực lực thợ y hệ dạ tên kia đang làm gì thế làm sao không đánh b vệ ý rút lớn tiếng nói không biết hít lắc lắc đầu bà di nhìn thấy thợ y hệ dạ rời đi lập tức đi tới bẹt lệ mô bên cạnh đại ca ngươi làm sao để hắn đi rồi thi đấu hiện tại vừa mới bắt đầu chúng ta muốn làm hết sức bảo tồn thực、lực. nhưng là nhị ca hắn không có chuyện gì chờ có cơ hội ta sẽ vì hắn báo thủ bà di gật gật đầu đúng rồi ngươi mới vừa đột nhiên chịu đến công kích là vũ trụ thứ bảy tiểu quỷ kia làm chứ bà di lại lần nữa gật đầu nếu như không phải hắn nhị ca cũng sẽ không bị phở ý hệ ra đặt xuống thi đấu đài đại ca nếu không chúng ta đối với tiểu quỷ ra tay đi hiện tại còn chưa là thời điểm vẫn là chờ thi đấu giữa sân thời điểm được son gõ hàn bên này son gõ hàn cùng tỷ ỷ cỗ lộ trải qua cùng vũ trụ thứ sáu nạ mẹ tinh một phen giao chiến sau khi tiêu hao mất không ít thể lực g ó hàn theo a một đạo vô cùng to lớn tiếng gạo hét son gò hàn tóc cùng lông mày biến thành màu bạc hai mắt trong mắt biến thành màu đỏ toàn thân bay lên một đạo màu bạc khí diễm cũng có chứa màu phấn hồng tia chớp này chính là dã thú son gò hàn hà tì ý cô lô hét lớn một tiếng bắp thị toàn thân tăng vọt trên người làn da biến thành màu cam con mắt biến thành màu đỏ biểu hiện càng thêm trở nên uy nghiêm n à y chính là màu cam tỉ ị cổ lộ cái cái gì tỉ dị nạ cùng xạ ồn ồ cả kinh hai cái dẹ nọ nhìn thấy son gọ hàn bọn họ sau khi lập tức không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên dẹ nọ gọ hàn h ắ n biến thân Ừm. tương lai dẹ nọ gật đầu hơn nữa hắn vẫn là biến thân thành chúng ta chưa từng gặp s u ố t bất tờ xài giản đại x ỉ n c ắ n nhìn thấy hai cái dẹ nọ cao hứng như thế trên mặt không khỏi toát ra từ ái ánh mắt p h ợ ý hễ dạ đang nhìn đến son gọ hàn biến thân sau khi không khỏi cắn răng lên bởi vì lúc trước phục sinh sau hắn chính là bị dã thú hình thái son gọ hàn tiêu diệt và n h hai người sau khi biến thân thân thể tốc độ như quang bình thường hướng về hai người xông lên trên rất nhanh hai người liền đi đến vị di nạ tắt đèn á trước người quyền cước tốc độ như quang bình thường hướng về hai người công kích đi bởi vì son gọ hàn bọn họ tốc độ công kích quá nhanh đi di nạ cùng s ạ ô nộ chỉ có thể một bên chống đối hai người công kích một bên lui về phía sau đi di nạ cùng s ạ ô nộ nhìn thấy chính mình khoảng cách thi đấu đài ở ngoài đã không xa trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng sốt sáng lên ngồi ở trên t í n h phòng xa nạ trong lòng lúc này cũng là lo lắng b và phần vũ trụ thứ bảy thực lực hắn là biết đến tì di nạ bọn họ trước tiên tìm ai chiến đấu không được một mực trước tiên tìm vũ trụ thứ bảy người Kít, n g ư ơ i nhanh đi chợ giúp tì di nạ bọn họ xa nạ hướng về hít hô to hít nghe xong gật đầu một tiếng hướng về son g gò hàn bọn họ phóng đi không được đứng ở một bên kẹn si nhạn t h ế này hai tay hợp thành một cái tam giác hình nhắm ngay hít chạy bìm khi âm dương công t h á o và n h vừa dứt lời hít phía sau nổ tung cái này chính là kẹn si nhạn mới vừa công kích đi sóng khí công sóng khí công không giống bình thường sóng năng lượng là một đạo vô hình khí ba chỉ có thể thông qua đối với hoàn cảnh chung quanh cảm ứng mới có thể nhận ra được s ó n g k h í công k è n s、si、ị nhặn một đòn k h ô n g chúng vì vậy tiếp tục về phía trước công kích có điều hít bóng người đã sớm biến mất điều này cũng làm cho hắn chỉ có thể dừng lại công kích nhìn về phía son g ò hẳn bọn họ phương hướng nói g ò hẳn tỉ ỉ cô lộ h í t h ắ n hướng các ngươi lại đây tỉ ỉ cô lộ nghe xong quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới ẩm tỉ ỉ cô lộ quyền phải bắn chúng x a ô nổ bụng đem hắn đánh bay ra ngoài cũng là ở xạ ô nổ sắp bay ngược ra thi đấu đại lúc hít bóng người xuất hiện hai tay tiếp được xạ ô nổ có điều cùng son g ò hạn giao chiến t i di n a nhưng là bị son g ò hạn một q u y ề n đánh bay đi ra ngoài vũ trụ thứ sáu t i di n a bị nâng cao đại xin cản hướng về chúng thần tuyên bố sa nạ nhìn bị truyền t ố n g về thính phòng t i di n a trong lòng rất là tức giận nói hai người các ngươi làm sao không nghe ta nhất định phải cùng vũ trụ thứ bảy chiến đấu không có chúng ta vừa bắt đầu chỉ là muốn cùng bọn họ giao chiến nhìn nhưng không nghĩ đến mặt sau bị bọn họ cho c o n lấy sa nạ nghe xong b ị khí không nói gì chương một trăm hai mươi ba ẩn thân chương một trăm hai mươi ba ẩn thân thi đấu trên đài Son hẳn nhìn gò cứu s a o nổ、no、hít trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên hơi nghiêm nghị lên bởi vì lần trước trời xanh tinh trên thi đấu hắn liền thua với hít hít sắc mặt băng lạnh nhìn hai người một ánh mắt lập tức thân thể hóa thành thành một tia s á n g tím hướng về Son g ổ hạn sông lên trên s a ô nổ thấy này lập tức hướng về tỷ ỷ cô lộ phong đi hắn mặc dù biết hắn khả năng không phải là đối thủ của tỷ ỷ cô lộ nhưng hắn hiện tại ở thi đấu đài bên giới nếu như tiếp tục ở lại này lời nói rất dễ dàng bị người đặt xuống thi đấu đài tỷ cô lộ nhìn thấy xa ô nổ、no、lại hướng chính mình vào tới hai tay lập tức hướng xạ ồ nổ phóng ra và i đạo sóng năng lượng xạ ồ nổ lập tức hướng về hai bên né tránh ẩm ẩm ẩm sóng năng lượng rơi vào xạ ồ nổ chu vi nổ tung ra xèo ẩm ẩm ẩm một bên khác son g ò hàn phóng đi sau cùng hít kịch liệt giao chiến cùng nhau hai người bốn phía mặt đất lập tức vô cùng rung động dữ dội lên ẩm hai người giao chiến một lát sau khi phát động t ấ m kịp thâm dương t h i ể m thì công một quyền đem son g ò hàn cho đánh đuổi đi ra ngoài mà cùng tỉ ỉ cỗ lộ giao chiến xạ ồ nổ nhưng là bị tỉ ỉ cỗ lộ cho đẩy lùi đi ra ngoài hai bên mỗi người có ưu thế cùng thế yếu、ha. Son hẳn lớn một tiếng, lại lần n gò hét tầng tầng một lại ữ a h ư ớ nổ g v xem sau lập tức thở phào nhẹ nhõm đột nhiên hắn thân thể chịu đến một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ bị đẩy bay rơi xuống thi đấu đài vũ trụ thứ sáu xa ố nổ bị nước cao một xèo vừa dứt lời s a o nổ lập tức truyền thống trở về thính phòng ngươi là xảy ra chuyện gì làm sao sẽ đột nhiên rơi xuống thi đấu đài sana một mặt tức giận hướng về s a o nô hỏi cái này ta cũng không biết ta thật giống là bị người nào cho đẩy xuống đẩy xuống nhưng là mới vừa bên cạnh ngươi rõ ràng người nào đều không có không biết nhưng ta xác thực là cảm giác được một luồng sức mạnh vô cùng to lớn sana nghe xong tay phải sờ mò cằm sana đại nhân có thể hay không là ẩn thân người vạ đ ồ nói rằng ẩn thân người vũ trụ mênh mông có người gặp ẩn thân cũng không kỳ quái người đó cũng là sana nói liền hướng thi đấu trên đài hy h ô lớn Các n g ư ơ i phải cẩn thận thi đấu trên đài khả năng có ẩn thân người xa nạ câu nói này mặc dù là nhắc nhở h i t bọn họ nhưng cũng nhắc nhở đến thi đấu trên đài những người khác h i t ngay xong lập tức lui lại hắn nguyên bản là không dự định ra tay chỉ là bởi vì phải cứu đồng đội mới ra tay hiện tại xạ ồ nô bọn họ cũng đã bị nốc cao hắn cũng không có sẽ cùng son gò h à n bọn họ chiến đấu cần phải bởi vì hắn một khi chân chính ra tay son g ò cụ bọn họ có lẽ sẽ trợ giúp lại đây hắn còn chưa muốn nhanh như vậy cùng son g ò cụ bọn họ giao thủ son gò hàn nhìn thấy hít lui lại lập tức đem thân thể biến trở về thái độ bình thường miệng lớn thở dốc lên lúc này son g ỗ tèn mang theo người nhân tạo số 21 đi tới để người nhân tạo số 21 giúp son gò hạn trị liệu đại x ỉ n càn đại nhân vũ trụ thứ bảy sử dụng trị liệu bọn họ p h ạ m quy san ạ hướng về đại x ỉ n càn hô to san ạ cái tên nhà ngươi ve rút n g h e xong tức giận cắn răng một cái đại x ỉ n càn n g h e xong nhìn một chút người nhân tạo số 21 nói nàng sử dụng không phải thuốc mà là nàng năng lực của bản thân cũng không tính p h ạ m quy san ạ n g h e xong tức giận cắn răng một cái ve rút xem sau nhưng là nợ nụ cười son gò hàn thương được chữa trị thật sau trên mặt lập tức lộ ra un dung vẽ c ả m tạo ngưng người nhân tạo số 21. người nhân tạo số 21 gật gật đầu ẩm đang lúc này tỉ ỉ cô l ồ thân thể đột nhiên chịu đến một đạo công kích thân thể theo bản năng về phía trước thấp đi làm sao tỉ ỉ cô l ồ thúc thúc ta thật giống chịu đến người nào công kích có thể hay không là s a n a đại nhân nói ẩn thân người rất có khả năng ẩm cũng là ở hai người tướng tán gẫu thời gian người nhân tạo số 21 cũng chịu đến công kích thân thể bị về phía trước chuyển rời vài bước son gỗ thèn hơi n h ú g mày hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về bốn phía núi lớn tảng đá lớn công kích đi ẩm ẩm, ẩm. ở son gỗ t è n sóng năng lượng công kích bên dưới mặt đất lập tức xuất hiện từng đạo từng đạo to lớn khói đặc cùng c á t bụi gỗ t è n n g ư ờ i đ â y là son g ỗ hàn một mặt không rõ nhìn son gỗ t è n son gỗ t è n không nói gì chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn b ộ t phía chờ thêm một hồi giữa bầu trời bay lên c á t bụi toàn bộ rơi xuống đất sau khi son g ỗ hàn bọn họ nhìn thấy một cái trên người có lượng lớn c á t bụi tắc kẻ hoa bóng người này điều tắc kẻ hoa tên là giả mét xạ Giạt, là vũ trụ thứ tư chiến sĩ hắn lúc này cũng không biết hắn đã bại lộ son gò hàn bọn họ nhìn thấy giả mét xạ r sau trên mặt lộ ra vẻ tươi cười son gỗ một đạo vô hình gợn sóng xuất hiện đem hắn quyền phải truyền tống đến giả mét xạ giặt trước người giả mét xạ giặt còn không hiểu nổi xảy ra chuyện gì liền bị son gộ thẹn một quyền đặt xuống thi đấu đài vũ trụ thứ tư giả mét xạ giặt bị nấc cao xèo vừa dứt lời giả mét xạ giặt lập tức bị truyền tống về vũ trụ thứ tư thinh p h ò n g người này ngu ngốc thậm chí ngay cả bị người phát hiện cũng không biết cài tệ gia nhìn đào thải giả mét xạ giặt trong lòng có chút tức giận đánh hắn mấy quyền xin lỗi cài tệ gia đại nhân ta cũng không biết bọn họ phát hiện ta keng chúc mừng chủ nhân đánh bại giả mét xạ giả son gỗ t è n bên thai lúc này đã chuyển đến hệ thống âm thanh son gỗ t è n trước đánh bại ly ly bờ bọn họ cũng từng chuyển đến hệ thống âm thanh chỉ bất quá bọn hắn kỹ năng son gỗ t è n cơ bản đều sẽ coi như sẽ không cũng là một ít n h ư ợ c đến bạo kỹ năng giá mét xạ giặt tuy rằng cũng là cái n h ư ợ c gà nhưng hắn ẩn thân năng lực nhưng cũng không t ệ l ắ m đặc biệt đối phó xem phở ý hệ g i loại này dựa vào hai mắt chiến đấu coi như là son gỗ cu bọn họ chỉ cần thu lại khí tức trên người cũng có thể làm được xuất kỳ bất ý hiệu quả vợ ghệ tạ bên này vợ gh tạ ở đánh bại ni bọn họ sau đục tới một cái toàn thân làn da lam nhạt vóc người thấp vé nam tử nam tử mặc trên người kiêu ngạo chiến đội chế phục tên của hắn gọi là quỷ si là kiêu ngạo chiến đội một thành viên xèo ầm ầm ầm lúc này hai người chính một bên xong quyền nhanh chóng chơi quyền một bên ở thi đấu trên đài di chuyển nhanh chóng ẩm hai người ở chơi quyền một lát sau biến thân thành súp tơ sải dạn bờ lu vờ gậy tạ quyền phải dùng sức đánh ở quỷ si bụng đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài ẩm quỷ si va và tiến vào phía sau hắn trong núi lớn đang lúc này một đạo toàn thân làn da màu vàng đất khùng lông người chạy đến quỷ si bên cạnh tên của hắn bùn cũng là thứ mười một vũ trụ kiêu ngạo chiến đội một thành viên chương một trăm hai mươi Vợ gệ v.s. gệ tạ tổ tổ. t r ư ớ nói xong hai người thân thể hơi động đồng thời hướng về vở gậy tạ phong đi vở gậy tạ hừ lạnh một tiếng tiến lên liên tiếp rất nhanh hai người liền đi đến vở gậy tạ trước người quyền cướp nhanh như như chấp giật hướng về vở gậy tạ công kích đi vở gậy tạ một bên né tránh một bên nâng lên s o n g quyền cùng hai người tranh đấu cùng nhau bởi vì vợ gệ tạ thực lực ở tại bọn hắn bên trên vì lẽ đó hắn mặc dù là lấy một địch hai cũng là không rơi xuống hạ phương ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt bùn thân thể khác nào xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài mãi đến tận thân thể đụng vào phía sau núi lớn sau mới miễn cưỡng đem thân thể dừng lại nhưng là ở hắn vừa mới ngừng chậm xuống thân thể quỵ s i bị vợ gệ tạ một cước đá bay thân thể tàn nhẫn mà va đến bên cạnh hắn trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt đụi b o n g quyền chăm chú nắm chặt nhìn chậm hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về vợ g h ệ tạ công kích đi vợ g h ệ tạ một bên né tránh một bên hướng về bùn gần người đi ẩm ẩm ẩm năng lượng màu vàng nóng ba đánh vào vợ g h ệ tạ bốn phía nổ tung ra mặt đất lập tức xuất hiện từng mảng từng mảng khói đặc cùng ánh lửa đang lúc này vợ g h ệ tạ bóng người đi đến bùn trước người quyền phải dùng sức hướng về bùn tầm dùng sức đánh bùn nhất thời cảm giác ba chịu đến một luồng sức mạnh vô cùng to lớn liền ngay cả hắn thân thể cũng bị luồng sức mạnh mạnh vô n g to l n g a hắn thân thể liền như tên lửa đánh bay đến giữa không trung vợ gậy tạ hai chân nhảy, một cái, cấp tốc nhảy đến gi chân phải một cái đá bay hướng về bùn bụng toàn lực đá vào bùn kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường bị đá bay ra thi đấu đ ả i thứ mười một vũ trụ bùn bị n ó c cao di hữu d ẽ nọ n g h e xong lập tức đẻ xuống thần h i mà trên khai q u a n bùn ở thần h i mà trên ỉ còn lập tức tối sầm xuống theo bùn bị n ó c cao lập tức gây nên cái khác thứ mười một vũ trụ tuyển thủ chú ý thứ mười một vũ trụ kiêu ngạo chiến đội là một thể thống nhất coi như không tham gia giải đấu sức mạnh trước bọn họ cũng là đồng nhất cái đội ngũ đội ngũ trong lúc đó đội viên giúp đỡ là một cái chuyện rất bình thường hiện tại bùn bị đặt xuống đài thành cự kiêu n ạ o chiến đội những đội tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến tốp bộ mang theo một cái hai lỗ thai dựng thẳng lên lỗ thai rất dài mặt dung mạo rất giống bề y rút nhưng không có đôi nam tử chạy tới quỷ s ì bên cạnh nam tử tên là díp bộ là kiêu ngạo chiến đội người tích cực dẫn đầu đội trưởng đội trưởng díp bộ quỷ s ì hướng về hai người mở miệng tốp bộ gật g ủ ngươi không phải là đối thủ của hắn hắn do hai chúng ta tới đối phó ngươi đi đối phó những người khác được rồi đội trưởng quỷ xì、sì、nói lập tức từ núi lớn bỏ ra hướng về thi đấu đài những nơi khác đi đến nhìn thấy tốp b vợ gậy tạ trên mặt lập tức lộ ra một tia vẹ nghiêm túc hắn tuy rằng không cùng tổng tổ bộ i a o thủ nhưng lại có thể từ trên thân tổng bộ tổ tỏa ra k h í thức cảm giác được hắn không đơn giản hai bên sáu mục đối lập nhìn đối phương chờ thêm một hồi d i xô ở tổng bộ tổ ánh mắt ra hiệu bên dưới đồng thời hướng về v ợ gậy tạ sông lên trên v ợ gậy tạ không sợ chút nào tiến lên liên tiếp có điều thời gian nháy mắt tổng bộ tổ cùng d i xô liền đi đến v ợ gậy tạ trước người quyền cước tốc độ như quan g bình thường hướng về v ợ gậy tạ công kích đi v ợ gậy tạ một bên né tránh một bên giơ tay chống đối hai người công kích về phía lùi về sau đi vợ gậy tạ thân thể lùi về sau đồng thời mặt đất cũng bị mang theo từng mảng từng mảng to lớn cắt bụi đang lúc này đi t o hai chân nhảy một cái chân phải t ầ n g t ầ n g đá vào vợ gậy tạ trên ngực vợ gậy tạ kêu thẳng một tiếng thân thể tốc độ như quan g bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn trên ngọn núi lớn nhấc lên lượng lớn cắt bụi chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tàn đi sau khi vợ gậy tạ một mặt chật vật từ bên trong ngọn núi lớn bỏ đi ra t o t ô hư lạnh một tiếng ngón t r ỏ tay phải phóng ra, ra năm đạo màu đỏ rực chỉ đạo hướng về vợ gậy tạ công kích đi vợ gậy tạ lập tức hướng về bên cạnh né tránh ra đến ẩ theo mấy đạo tiếng nổ mạnh to lớn chỉ đạn rơi xuống vở gậy tạ phía sau núi lớn nổ tung ra vở gậy tạ hai chân hướng về đặt xuống nhằm phía hai người dispo s o n g quyền dùng sức nắm chặt hướng về vở gậy tạ phóng đi ở phóng đi trong quá trình dispo thân thể tốc độ đột nhiên lập tức tăng cường đến mấy ngàn lần v ở gậy tạ không có dự liệu được dispo tốc độ gặp lập tức tăng cường nhiều như vậy thân thể lập tức bị đập đến dispo bị đánh bay đi ra ngoài tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt đùi dispo dừng thân thể trong lòng rất là đắc ý nhìn bị đánh bay vở gậy tạ có thể đáng ghét cắt vợ g h ệ tạ lúc này đã hoàn toàn bị hai người cho làm t ứ c giận a theo một đạo vô cùng to lớn tiếng gào thét vợ g h ệ tạ toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng mạnh mẽ màu tím khí tức đem chu vi cắt đ u ổ i cho thổi tan ra vợ g h ệ tạ tóc biến thành màu tím hai mắt lông mày biến mất xương lông mày kế bên viến mắt hai mắt trong mắt biến thành màu đỏ này chính là vợ g h ệ tạ ở x a nạ nơi đó sở học đến hắn thần hủy dịch kỹ cái gì tộc tố bọn họ nhìn thấy vợ g h ệ tạ g á n g dấp sau khi lập tức bị hắn kinh ngạc đến vợ gậy tạ hư lạnh một tiếng thân thể hóa thành, thành một tia sáng tím hướng về đi sập bồ sông lên trên Dispo tộc i tố nhìn lại nữa sử dụng tự mình cực ý công vở ghệ tạ sắc mặt có chút nghiêm nghị hắn có thể từ vở ghệ tạ trong hơi thở cảm thấy một tia cảm giác ngột ngạt coi như là một tia cũng giải thích vở ghệ tạ thực lực bây giờ không kém gì hắn thậm chí còn có khả năng vượt qua cho hắn cũng là ở tộc tổ nghĩ tầm thời gian vợ gậy tạ đã đi đến trước người của hắn quyền phải toàn lực về phía trước đánh tộc t ồ hai tay về phía trước vừa nhất hai chân dùng sức giấm mặt đất lui về phía sau mấy trăm mét vợ gậy tạ hư lạnh một tiếng thân thể c h ư ớ c mắt đi đến tột b trước người quyền cướp nhanh như tia c h ư ớ c bình thường hướng về tột b đánh tới bởi vì vợ gậy tạ vọt tới tốc độ quá nhanh tột b ngoại trừ tiếp tục giơ tay phòng ngự ở ngoài cũng không có cách nào làm ra động tác khác cầm ầm ầm vợ gậy tạ xong quyền dùng sức đánh vào tột b phòng ngự trên cánh tay ầm một lát sau vợ gậy tạ quyền phải toàn lực vung về phía trước một cái tầng tầng đánh vào tột b trên bụ Dioppo thiết tiếng, kêu thảm một vợ ghệ tạ tên i kia cứ nhiên đã đụng tới mạnh mẽ như vậy ra hỏa son gỗ c ủ cảm nhận được vợ ghệ tạ khí tức sau khi lẩm bẩm nói lúc này đối mặt son gỗ cũ bên trong bờ dị ẩn là các hai người đang nhìn đến son gỗ cũ s u ố tơ t sải dàn bờ lu sau khi trên mặt vẻ mặt trở nên rất là vẻ nghiêm túc son gỗ cũ mới vừa không biến thân rồi cùng hai người bọn họ đỏ sức lâu như vậy hiện tại son gỗ cũ biến thân khẳng định khó đối phó hơn son gỗ cũ cái tên này lại còn không đem các nàng cho đặt xuống đài dị ỉ cô lô nhìn thấy son gỗ cũ hiện tại còn ở cùng bên trong bờ dị ẩn chiến đấu trong lòng có chút không nói gì kỳ thực lấy son gỗ cũ thực lực muốn đánh bại hai người bọn họ là một cái chuyện rất đơn giản nhưng hắn một mực yêu thích chơi dị ỉ cô lô thúc, thúc. vợ g h y tạ thúc thúc tựa hồ gặp phải cường địch chúng ta cũng đi qua hỗ trợ đi Ừm. t ỷ ỉ c ố lộ gật đầu nói xong hai người lập tức mang theo tẹn si nhàn trợ giúp vợ g h y tạ v ù v ù lúc này vợ g h y tạ tuy rằng đem tổ tổ đánh bay nhưng hắn mới vừa không gián đoạn chiến đấu cũng làm cho trong cơ thể hắn thể lực tiêu hao rất nhanh nguyên bản hắn là định đem qc bung đặt xuống đại sau liền nghỉ ngơi một chút ai nghĩ đến tổng c tổ gặp mang theo đi sập tô lại đây vợ gậy tạ thúc thúc son gõ hẳn hướng về vợ gậy tạ hô to một tiếng mang theo tỉ ỉ cô lộ bọn họ đi đến vợ gậy tạ bên cạnh vợt đầu một tiếng trong lòng hơi hơi đã thả lỏng một chút nếu như nói đơn đà độc đấu hắn không sợ bất luận người nào nhưng cuộc tranh tài này là đ o à n chiến một mình hắn thể lực trung quy là có hạn đáng ghét đi t ắ p bồ cắn r ă n g một tiếng nhìn một chút đã từ bên trong ngọn núi lớn bỏ ra t ộ t b nếu như là hai đối với hai hắn tuyệt đối không sợ vợ ghệ tạ bọn họ thế nhưng hiện tại vợ ghệ tạ bên kia tiếp viện ba người biến thành hai đối với bốn cuộc chiến đấu này ưu thế lập tức biến thành vợ ghệ tạ bọn họ phía bên kia đội trưởng chúng ta tiếp tục trên sao đi sắp b trong lòng tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng không phải một cái kẻ lỗ mãng t ộ t ô nghe xong liếp mắt nhìn vợ g Vơ ghệ thực tạ rất lực m nói h như không nếu cũng một một trọi một ta c n ề m tin tất thắng, ta xong e m Ừm. chúng ta vẫn là trước tiên đối phó cái khác người của vũ trụ này, cuối cùng phó phó họ vẫn tiên người này, bọn ta trụ vũ là lại đối đối đi. i p d s gật gật đầu. ó i x o n hai người lập tức xoay người đi tìm cái khác vũ trụ tuyển thủ giao chiến vợ g h ệ tạ t h ấ y này thở dài một hơi đem thân thể biến trở về thái độ bình thường cũng là ở mỗi cái vũ trụ đều ở bảo tồn thực lực thời điểm son gộ k ẹ n nhưng là mang theo người nhân tạo số hai mươi một ở trên đài ngược gà vũ trụ thứ tư đạn mòn bị n â n cao thứ m ư ơ i vũ trụ lỗ bạc t h è bị n â n cao thứ m ư ờ i vũ trụ toàn bộ thí sinh dự thi bị nâng cao đem bị dẹn nọ đại nhân cho thanh trừ hết không muốn a dẹn nọ đại nhân dùng s ở kỳ hướng về dẹn nọ cầu khẩn nói dẹn nọ đối với này như là không nghe bình thường nâng lên tay trái trong tay phát sinh một đạo trói ánh mắt mang đem thứ m ư ờ i vũ trụ thanh trừ thứ m ư ờ i vũ trụ trừ thiên sứ ở ngoài trong n g á y mắt biến mất ở trên tinh phòng b ề ý rút bọn họ thấy cảnh này sau nhất thời bị sợ đến c h ả y mồ hôi lạnh ròng và đồ thứ m ư ơ i vũ trụ có phải là thật hay không bị thanh trừ hết và đồ nghe xong lập tức giơ tay lên bên trong pháp trượng thông qua quả cầu thủy tinh kiểm tra thứ m ư ơ i vũ trụ tình huống. sa nạ đại nhân thứ m ộ ư ơ i vũ trụ hiện tại đen tui một mảnh cái gì đều không có rẽ nọ nếu muốn thanh trừ toàn bộ vũ trụ mặt trời khẳng định cũng là sẽ bị đồng thời thanh trừ hết vì lẽ đó nguyên lai vũ trụ vị trí khẳng định là hát mông mông một mảnh ở vã đ ổ cái kia được xác định sau khi sa nạ trong lòng trở nên càng sốt u sáng lên đến vũ trụ thứ bảy có son gỗ k h è n bọn họ có thể thu được quán quân tỷ lệ hầu như là số không ở thi đấu trước hắn còn thử lôi kéo son gỗ k h è n mở ra các loại phong phú điều kiện để son gỗ t h n vì là vũ trụ thứ sáu mà chiến có điều hắn từ chối nguyên nhân không gì khác hắn sinh ở vũ trụ thứ bảy là vũ trụ thứ bảy là vũ vì lẽ đó không thể là những khác vũ trụ mà chiến thi đấu trên đài theo thứ mười vũ trụ bị thanh trừ mỗi cái vũ trụ thí sinh dự thi lập tức trở nên hơi sốt u sáng lên đến đặc biệt những người thực lực không đủ tuyển thủ ngoại trừ tuyển thủ căng thẳng ở ngoài tham gia lần này giải đấu sức mạnh vũ trụ thần hủy diệt cải họ xin đồng dạng căng thẳng bọn họ thậm chí dùng vũ trụ biến mất uy hiếp bọn họ để bọn họ càng thêm nỗ lực tiến hành chiến đấu đến lúc này cải họ x i n thần hủy diệt cùng mỗi cái vũ trụ thí sinh dự thi kỳ thực đã là trên một sợi dây châu chấu chỉ có dự thi vũ trụ thiên sứ mới có thể chỉ lo thân mình đấu trưởng trên bầu không khí cũng bởi vậy bị nhuộm thứ ba vũ trụ quản sủ cải bà nị ý ạ bộ dạ d ì tạ b ạ pạ dô nị tại đây loại áp bức bên dưới hợp thể trở thành Ani Dì ạ nị dạ thân thể vô cùng khổng lồ nửa người trên da rẻ t r ắ n g sắc nửa người dưới màu tím hai mắt con mắt h ồ nhạt g n đỉnh đầu có năng lượng màu đỏ lô trên đầu hai bên có hai cái như là tuyến bình thường lỗ thai lỗ thai b ê n d ư ớ i dưới có một viên đá quý màu xanh lục thân thể nơi ngực có một viên to lớn đá quý màu xanh lục hai tay cổ tay mỗi người có một viên đá quý màu đỏ bởi vì ạ nị dạ thân thể to lớn vì lẽ đó hắn m ô đi một bước mặt đất đều sẽ xuất hiện to lớn chấn động đại xin căn đại nhân thứ ba vũ trụ phạm quy bọn họ hợp thể sa n a thế này lập tức đưa ra kháng nghị đại x ỉ n càn nghe xong lập tức liếc mắt nhìn đối với lần này đại hội mê ly hai vị dạy nó nói chỉ cần dẹn nọ đại nhân cao hứng cái này liền không tính phạm quy sa n a nghe xong lập tức trận mắt mất mồm sau đó hướng về một bên vado nói vado người đi đem họ x ỉ n bộ tạ dạ vòng thai mới tới bọn họ không phải hợp thể sao vậy chúng ta cũng hợp thể là sa n a đại nhân vado nói rất nhanh sẽ tử phụ h ọ cái kia muốn tới bộ tạ dạ vòng thai đem vòng thai cho cơ lạc á c nàng đi là sa nạ đại nhân và đồ nói xong lập tức cách dùng trượng đem bộ tạ dạ vòng t hai chuyển tống đến vòng h a y c á i n à y là... ể n tống đến vòng t hai ngươi chỉ cần cùng t h đem nó mang ở không giống lỗ t hai trên liền có thể tiến hành hợp thể sa n a hướng về vòng thợ lạ hô lớn sa n a cái tên này bé ý rút n g h e xong c ắ n c h ặ t răng tuy rằng son gỗ kèn thực lực rất mạnh nhưng hắn đối với sa n a cách làm cảm thấy có chút đê thiện sa n a nhìn phẫn nộ bé ý rút nhất thời n ở nụ cười bé ý rút ngươi ở tức giận cái gì đây chính là rẽ nọ đại nhân cho phép ngươi nếu như không phục tức giận cũng có thể đem vòng thai cho son gỗ c ủ bọn họ h ừ bệ y rút h ừ lạnh một tiếng hai tay vây q u a n nói không cần đệ nhị vũ trụ của họ xin xem sau lập tức hướng về đệ nhị vũ trụ thần hủy diệt h é o l ạ t d o hỏi h é o l ạ t đại nhân nếu không chúng ta cũng đem bộ tạ dạ vòng t h a i cho la cắt các, các nàng chứ h é o l ạ t n g h e xong trần mặc không nói cái khác vũ trụ của họ xin xem sau cũng là dồn dập hướng về từng người vũ trụ thần hủy diệt kiến nghị nếu bệ y rút không cần vậy ta cũng không cần vũ trụ thứ tư thần hủy diệt c t h giả nói rằng chương một trăm hai mươi sáu mạnh mẽ an nid ra chương một trăm hai mươi sáu mạnh mẽ an nid ra nếu bệ y rút vũ trụ vậy chúng ta cũng không cần k heo l ạ t nói rằng cái khác thần hủy diệt n g h e xong cũng là khá là ngạnh khí từ chối chính mình vũ trụ của họ xin kiến nghị t h a n h i ự u thần hủy diệt bọn họ đều vô cùng coi trọng mặt mũi của chính mình đương nhiên xa nạ ngoại trừ thi đấu trên đ à y x e o vảnh ẩm ẩm ẩm thứ ba vũ trụ quả s ủ cải mấy người hợp thể thành n nghĩ ra sau quay về thi đấu đài tuyển thủ một trận công kích hắn phần lớn công kích đều là đánh về phía mới vừa cùng hắn giao chiến bà di bẹp lệ mô vảnh theo một tia ánh sáng đỏ Adnid ra về phía trước đánh tới s o n g quyền bị chuyển tống đến bẹt ghệ mổ trước người bẹt ghệ mổ cả kinh thân thể còn chưa kịp phản ứng liền bị Adnid ra xong quyền tầng tầng đánh tới bay ngược ra ngoài đại ca bà di d vẫn nộ một tiếng hai chân ngưng tụ sóng năng lượng hướng về Adnid ra đá vào Adnid ra thân thể hướng về bên loại lên né tránh ra Adnid ra thân thể tuy rằng khổng lồ nhưng hắn thân thể tốc độ di động nhưng là không chút nào chậm đáng ghét bà di dã h â n phải cùng hướng về mặt sau mặt đất dùng sức đạp xuống thân thể nhanh như như chấp giận hướng về Adnid ạ xông lên trên Adnid r hết lớn một tiếng trong miệng phát sinh một đạo màu đỏ to lớn chùm sáng hướng về bà d ị công kích đi bà d ị cả kinh thân thể vội vã dừng lại di động đến bên trái a n i giả khép cười một tiếng s o n g quyền hướng về bên trái đánh một tia ánh sáng đỏ xuất hiện đưa nó nắm đấm truyền tống đến bà d ị bên trái bà d ị cả kinh thân thể còn chưa kịp phản ứng liền bị a n i giả cú đấm này đánh bay đi ra ngoài theo ầm một tiếng nổ vang bà dịt à n nhẫn mà va tiến vào hắn phía bên phải một t o à núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên lượng lớn các đùi bà d ị đã trên mặt đất ngừng chầm xuống thân thể bẹt gậy mổ thấy cảnh này sau trong lòng v ạ nghĩ dạ cơi lạnh một tiếng tay phải ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu đỏ d ự c đạn hướng về bẹt g ệ mồ đánh tới bẹt g ệ mồ hai tay vừa nhấc t h ô n g qua hắn có thể mang năng lượng hấp thu năng lực để hắn thân thể lập tức trở nên giống như ạ nghĩ dạ to lớn hoa rẽ nọ thế này lập tức không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên nói hai người bọn họ đều trở nên thật lớn thật lớn ừ m t h ư ơ n g lai rẽ nọ gật đầu n h a theo quát to một tiếng bẹt g ệ mồ thân thể như tật phong giống như hướng về ạ n g dạ sông lên trên ạ n g dạ cơi lạnh một tiếng song gần như q u a n bình thường hướng về bốn phía đánh tới từng đạo từng đạo hồng quang xuất hiện đem a ni d a công kích c h u y ể n thống đến bẹt gậy mổ phía trước mặt sau bên trái bên phải mặt trên bẹt gậy mổ đối mặt a ni d a bốn phương tám hướng công kích hơn nữa là đột nhiên xuất hiện công kích căn bản là phòng ngự không được thân thể các nơi đều chịu đến a ni d a công kích máy liệt a ni d a đang công kích một lát sau đột nhiên đỉnh chỉ dưới công kích hướng về bẹt gậy mổ p h ó n g đi bẹt gậy mổ cắn răng một tiếng miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể nên chiến ạ ni dạ rất nhanh ạ ni dạ liền vọt tới trước người bẹt gậy mổ cắn răng một tiếng ra sức nâng lên quyền phải hướng về ạ ni dạ đánh tới ạ thân thể hướng về bên Quyền phải toàn lực hướng về toàn hướng phải bẹt mặt lực gẹ mồ đ n t ớ i Bẹt kêu thảm thiết một tiếng, thân thể gẹ mồ kêu như quang bình thường, bay ca bạn c out. dìt hiệu. ứ c cấn xuống thần gì trên ái ị cồn.、Đại、ca. Bạ lớn tiếng gào thét một tiếng từ bên trong ngọn núi lớn bỏ đi ra adnid giả bóng người loại lên trước mắt liền đi đến bạn dìt trước người tay phải vỗ một cái trụ hắn bạn dìt cắn răng một tiếng ra sức phản kháng có điều bởi vì a d n i giả cái kia một đòn hơn nữa trước hắn cùng cái k h á c vũ trụ tuyển thủ giao chiến tiêu hao mất lượng lớn thể lực hắn bây giờ căn bản là không sức mạnh nào có thể từ a n i dạ trên tay tránh thoát khỏi đến a n i dạ nhìn thấy không cách nào phản kháng b à n dị lập tức nợ nụ cười sau đó nâng lên tay phải trực tiếp đem hắn ném ra thi đấu đ à i thứ chín vũ trụ b à n dị bị nốc cao thứ chín vũ trụ họ xin nghe xong lập tức trở nên vô cùng sốt sáng lên b à n dị bọn họ bị nốc cao sau thứ chín vũ trụ cũng là chỉ còn dư lại mấy cái thực lực không mạnh tuyển thủ lấy thực lực của bọn họ khẳng định là rất khó kiên trì đến cuối cùng đem b ạ dị bọn họ đánh ra cục sau ạ nị dạ lập tức quay về cái khác, vũ trụ tuyển thủ ra tay. thi đấu quán quân chỉ có một cái vì lẽ đó hắn nhất định phải đem những cái khác vũ trụ tuyển thủ đặt xuống đài đặt được quán quân đệ nhị trong vũ trụ bỡ dị ẩn là c á t bị nước cao cũng là vào lúc này son gộ cụ r ố t cục đem đối thủ của hắn đặt xuống thi đấu đài thi đấu đài một bên khác son gộ ten lúc này chính nhìn một cái đầu trên mọc ra một cái mái tóc dài màu xanh lam hai mắt màu đỏ hai lỗ hai đầy phía sau có một đôi cánh khổng lồ thiếu nữ thiếu nữ toàn thân ra rẻ trắng sắc xem ra có chút giống là h o ạ hình bên trong g i dạ cụ lạ tên của nàng mít cắt là đệ nhị vũ trụ nữ quân nhân giờ khác này nàng vung lên cánh nhìn dưới mặt đất son gỗ tèn thực lực của nàng tuy rằng không mạnh nhưng cũng là có thể ở thi đấu trên đài phi hành mới vừa son gỗ cũ cùng bên trong bờ dì ẩn các nàng giao chiến có đến vài lần đều là nàng cứu suýt nữa bị đánh rơi dưới thi đấu đài là cắt các, các nàng son gỗ tèn nhìn giữa bầu trời bích cắt bóng người đột nhiên lóe lên đến bích cắt trước người chân phải hướng về bụng của nàng một đá một cước đưa nàng đá bay rơi xuống thi đấu đài đệ nhị vũ trụ bích cắt bị nâng cao xèo đ ậ p son gỗ tèn thân thể trở xuống mặt đất dịch chuyển tức thời lúc này một cái hồng nhạt bóng người xuất hiện ở son g ỗ tẹn trước người mấy trăm mét nơi người này tên là dì mỹ tư là đệ nhị vũ trụ hành tinh giờ giặc người người mới vừa sử dụng chính là dịch chuyển tức thời đúng không son g ỗ tẹn gật gật đầu dì mỹ tư n g h e xong lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời chớp mắt liền đi đến son g ỗ tẹn trước người có điều đang lúc này son g ỗ tẹn bóng người đột nhiên biến mất dì mỹ tư cả kinh một giây sau son g ỗ tẹn bóng người xuất hiện sau lưng hắn chân phải một cái đã chéo hướng về dì mỹ tư đá vào theo ầm một tiếng nổ vang dì mỹ tư thân thể dường như xạ tuyến bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào trước mặt hắn trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt bụi chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi t ả n đi sau khi lập tức hiện lộ ra dìm mì tư thân ả n h chật vật đến s o n gỗ tèn bóng người l ó a lên trước mắt liền xuất hiện ở dìm mì tư trước người dìm mì tư cả kinh vội vã ngâng lên tay phải muốn sử dụng dịch chuyển tức thời đào tẩu s o n gỗ tèn tay trái trước một bước bắt lấy hắn tay phải đem hắn hướng về không t r u n g ném đi dìm mì tư lập tức bị ném bay đến giữa không trung x o n gỗ tèn hai chân ngày một cái ngày đến dìm mì tư trước người chân phải dùng sức hướng về dìm mì tư dùng sức một đá dìm mì tư kêu thảm thiết một tiếng dì mì tư bị nước cao dì hiệu rẽ nọ nghe xong lập tức cấn xuống thần ái trên dì mì tư y cồn chương một trăm hai mươi bảy son gỗ thèn vs phở lạ cái ở chương một trăm hai mươi bảy son gỗ thèn vs phở lạ cái ở đáng ghét vũ trụ thứ bảy hẹo l ặ t nhìn thấy chính mình vũ trụ tuyển thủ cái này tiếp theo cái k i a bị son gỗ cu bọn họ đặt xuống đ à i trong lòng rất là tức giận cắn răng nói rằng son gỗ thèn nhìn hẹo l ặ t thần sắc tức giận ánh mắt rơi vào còn lại mấy cái đệ nhị vũ trụ tuyển thủ trên người chỉ cần hắn đem còn lại mấy cái đệ nhị vũ trụ tuyển thủ như vậy chờ đợi hẹo lạc cũng chỉ có rẽ nọ thanh trừ cũng là ở son gỗ tèn chuẩn bị đối với đệ nhị vũ trụ động thủ lúc dợt là mang theo cả ở từ đằng xa đi tới ngươi là vũ trụ thứ bảy người x à i ra chứ dợt là cười hướng về son gỗ tèn hỏi nàng tiếp thu quá vở gợi tạ huấn luyện biết vũ trụ thứ bảy người x à i dạ là có đôi son gỗ tèn gật gật đầu có đúng không có điều nhìn dáng vẻ của ngươi rất nhỏ nên còn nhỏ hơn ta chứ son gỗ tèn gật gật đầu son gỗ tèn mặt ngoài tuổi tác tuy rằng so với cơ lạ tiểu nhưng hắn hai đời tuổi tác gược lại nhưng h ắ muốn so với cơ lạ lớn hơn nhiều cái kia nếu như vậy ta liền hướng ngươi lãnh giáo một chút được rồi lĩnh giáo、ừ. thơ lời ạ gật đ ầ này vừa nói ra vỡ một ánh mắt của bọn họ toàn bộ hướng về son gỗ tẻn nhìn tới đối với son gỗ t è n bọn họ mặc dù có chút quan tâm nhưng hắn vóc dáng không cao hơn nữa còn là tiểu hài từ răng rớp vì lẽ đó bọn họ đối với son gỗ tẻn quan tâm cũng không cao lắm lúc này sa nạ nói ra son gỗ t è n là vũ trụ thứ bảy mạnh nhất tự nhiên là gây nên độ cao của bọn họ cảnh giác toàn lam trong đại hội son gỗ c ũ n bọn họ cũng sớm đã hướng về chúng thần thể hiện ra bọn họ thực lực mạnh mẽ hơn nữa vợ ghệ tạ mới vừa bày ra tự mình cực ý công hiện tại sở hữu vũ trụ đã đem vũ trụ thứ bảy xem là số một đại địch ngoại trừ chúng thần ở ngoài kinh ngạc nhất thuộc về p h ở y hệ ra chắc hắn làm sao cũng không nghĩ đến tuổi tác ít nhất son gỗ thèn dĩ nhiên sẽ là trong bọn họ mạnh nhất một cái ngươi là vũ trụ thứ bảy mạnh nhất g dơ là nghe vậy một mặt kinh ngạc hướng về son gỗ thèn hỏi nếu như ta nói là ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta chiến đấu sao son gỗ ten cười nói đương nhiên dơ là nói thân thể như gió bình thường theo từng đạo từng đạo tiếng vang kịch liệt giữa lạ thân thể dường như xạ tuyến bình thường bị đá bay đi ra ngoài đem phía trước mấy tỏa núi lớn xô ra một cái lỗ thủng lớn học kỳ cái ở hô to một tiếng thân thể hết tốc lực hướng về son gỗ tẹn phong đi son gỗ tẹn bóng người loay lên vòng tới cả ở phía sau chân phải hướng về phía sau lưng dùng sức một đá ẩm ẩm c á i ờ bị một cước đá bay va và tiến vào phía trước trong núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi a cũng là vào lúc này như hình chữ đ ạ i n ặ n g ở trên ngọn núi lớn vỡ lạ xong quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tước cấp tốc hướng lên trên tăng lên vảnh ẩm núi lớn chấn động kịch liệt dợ lạ tóc trên đầu cùng lông mày biến thành màu vàng tóc trên đầu trừ tóc mái ở ngoài toàn bộ hướng lên trên dựng thẳng lên hai mắt t r o n mắt biến thành màu lam nhạt này chính là súp ập t sài giàn xèo đập dợ lạ sau khi biến thân rất nhanh liền từ bên trong ngọn núi lớn bỏ ra rơi xuống trên mặt đất g i ờ là những người này là nghe không hiểu ta lời nói sao nhất định phải cùng son gỗ thẹn chiến đấu sa n a trong lòng rất là tức giận hướng về một bên vạ đồ nói rằng vạ đồ cười cười nói sa n a đại nhân son gỗ thẹn thực lực tuy rằng rất mạnh nhưng chúng ta vũ trụ thứ sáu trung quy hay là muốn đối mặt cái này ta đương nhiên biết ta chỉ là muốn để bọn họ phía sau cùng đối với hắn lời nói ngươi thấy có vớ là cùng son gỗ thẹn giao chiến thật giống rất cao hứng dáng vẻ vẫn tốt chứ ngược lại cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng bất kể như thế nào đều cùng chúng ta thiên sứ không quan hệ vạ đồ cười nói cái tên nhà ngươi xa nạ n g h e xong tức giận cắn răng một cái thi đấu trên đ à y giờ là sau khi biến thân rất nhanh sẽ hướng về son gỗ tẹn phóng đi rất nhanh giờ là liền đi đến son gỗ tẹn trước người song quyền nhanh như bình thường hướng về son gỗ tẹn công kích đi son gỗ tẹn một bên né tránh một bên lui về phía sau son gỗ tẹn thân thể rất là ung dung né tránh ra giờ là sở hữu công kích đáng ghét giờ là cắn răng một tiếng thân thể đột nhiên về phía sau lùi lại hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về son gỗ tẹn công kích đi son gỗ tẹn một bên né tránh một bên đem công kích tới sóng năng lượng cho đánh bay đi ra ngoài ẩm, ẩm. ẩm sóng năng lượng ở son gỗ tèn bốn phía nổ tung sinh ra từng đạo từng đạo nổ tung khói đặc cùng ánh lửa son gỗ tèn thân thể đột nhiên biến mất xuất hiện ở cửa lạ bên cạnh người chân phải một cái đá chéo cửa lạ đá vào g ớ a lạ cả kinh thân thể muốn né tránh cũng đã là không kịp theo ầm một tiếng nổ vang g ớ a lạ thân thể dường như đạn pháo bình thường tàn nhẫn mà va chạm ở phía sau nàng trên ngọn núi lớn học thì cái ở lớn tiếng gào thét một tiếng song quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ lập tức từ ở thân thể bạo phát nhanh chóng hướng lên trên tăng lên đi xì xì. theo một đạo vô cùng khí thế kinh người cải ở tóc trên đầu biến thành màu xanh lục trên đầu trừ tóc mái ở ngoài toàn bộ hướng lên trên dựng thẳng lên hai mắt trong mắt biến mất này chính là trong truyền thuyết sốt hợp tơ xài dạn cải ở tuy rằng trước tiếp thu quá vở ghệ tạ huấn luyện nhưng vẫn là gặp thường thường mất k h ô n g chế cải ở đứng ở đằng xa cùng cái khác vũ trụ tuyển thủ giao chiến cặp bạ thấy cảnh này sau trong lòng lập tức có chút bận tâm lên cải ở biến thân thành siêu xài dạn huyền thoại sau là một loại địch ta không phân t r ạ thái nàng có thể sẽ đối với tất cả mọi người đều tiến hành công kích a theo quát to một tiếng cải ở thân thể nhanh như như chấp giật hướng về son gỗ tẹ son gỗ t ẹ n khép cười một tiếng s o n quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên a theo một đạo to lớn tiếng gào thét son gỗ t ẹ n biến thân thành suốt bập tơ sài dàn bốn cũng là ở cờ đi đến son gỗ t ẹ n trước mặt quyền phải hướng về son gỗ t ẹ n đánh tới son gỗ t ẹ n tay trái vừa nhấp nắm lấy cờ quyền phải c á i ở lớn tiếng gào thét một tiếng quyền trái cũng dùng sức hướng về son gỗ t ẹ n đánh tới son gỗ t ẹ n tay trái về phía trước đẩy một cái né tránh mở ra cờ đánh tới quyền phải chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu tầng tầng đỉnh ở cờ trên bụng cài ở kêu thảm thiết một tiếng trong miệm phun ra một ngụn lớn nước đắng cài ở lúc này đã từ bên trong ngọn núi lớn bỏ ra cờ phơ lạ hướng về cờ hô lớn cải ờ nhìn son gỗ thèn thân thể cố nén bụng đau lớn giơ tay hướng về son gỗ thèn đánh tới chương một trăm hai mươi tám tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực triệu chương một trăm hai mươi tám tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực triệu son gỗ thèn thân thể hướng về bên loại lên q u ê n phải dùng sức hướng về cờ mặt đánh tới son gỗ thèn q u ê n phải dùng sức đánh vào cờ trên mặt cải ờ nhất thời như xạ tuyến bình thường bay ngược va đến phía sau nàng trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt bụi a cải ờ lớn tiếng gào t é t một tiếng thân thể tỏa ra lượng lớn ánh vàng từ cắt đùi bên trong lao r a cài ở hiện tại đã mất khống chế căn bản không biết cái gì gọi là đau đớn vì lẽ đó mặc dù là bị thương cũng sẽ như là giá thú không ngừng hướng về son gỗ thẹn công kích đi Giờ là thấy cảnh này sau lập tức hướng về cả ở phòng đi cài ở hiện tại đã mất khống chế nàng nhất định phải làm cho nàng tỉnh lại không phải vậy nàng cũng không biết nàng làm ra ra sao sự t ỉ n h đến nhìn thấy cả ở xông lại son gỗ thẹn thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ rất nhanh cài ở liền vọt tới son gỗ t h n trước người song quyền nhanh như, như chấp giật hướng về son gỗ t h n công kích đi xong ỗ k ẹ n thân thể hướng về bên loại lên quên phải dùng sức hướng về cờ bụng đánh tới ẩm theo một đạo trung hưởng cài ở thân thể như gió bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài giờ là thân thể đi đến cờ phía sau hai tay tiếp được cài ở thân thể về phía sau rút lui một khoảng cách cài ở lớn tiếng gào thét một tiếng tay phải đột nhiên v u n g quyền hướng về cờ l à công kích đi ẩm cài ở quên phải đánh vào cờ l à trên mặt đưa nàng cho đánh bay đi ra ngoài giờ là s o n g quyền dùng sức nắm chặt cấp t ố c trên mặt đất ngừng chầm xuống thân thể nói cài ở người tỉnh lại đi ta là cờ là người học tỉ cải ở n g h e xong trong đầu lập tức xuất hiện một ít nàng cùng thợ lạ i trong lúc đó ký ức hai tay bưng đầu bộ kêu đào đớn lên cải ở giỡ lại trong lòng có chút bận tâm hướng về cải ở hô một lát sau cải ở hai mắt trong mắt khôi phục họ tỉ giỡ lại gật gật đầu nói cải ở ngươi tỉnh lại ừ m cải ở gật đầu được vậy chúng ta hai cái liền đồng thời liên thủ đối phó hắn cải ở lại lần nữa gật đầu xa nạ xem sau rất là không nói gì vừa che mặt đừng nói hai người bọn họ coi như vũ trụ thứ sáu toàn bộ cùng tiến lên cũng không nhất định là sòn gỗ tẻn đối thủ thi đấu đại một bên khác a n i d a lúc này đối diện mỗi cái vũ trụ tuyển thủ ra tay bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ đã có không ít vũ trụ tuyển thủ bị hắn cho đặt xuống thi đấu đài làm việc thật a n i d a chính là như vậy đem bọn họ toàn bộ đều cho đặt xuống đài thứ ba vũ trụ cải họ x ỉ n trong lòng rất là kích động h ồ lớn a n i d a nghe xong trên đầu năng lượng lô phóng ra một đạo năng lượng màu đỏ trùng sáng công kích về phía cờ lìn cờ lìn màu tránh ra la du ly hướng về cờ dưới lìn hô to cờ lìn nghe xong thân thể hướng về trái một gì n g tránh ra ẩm theo một đạo nổ vang tia năng lượng rơi vào cờ dưới n phía sau mặt đất cũng là vào lúc này adnid ra hai tay tốc độ như quang bình thường hướng về mặt đất đánh tới từng đạo từng đạo hồng quang xuất hiện đem sự công kích của hắn truyền thống đến son gỗ cụ cờ lìn một phía hai người thân thể nhanh chóng né tránh có điều bởi vì a ni dạ công kích tới tự bốn phương tạm hướng thực lực không đủ cờ lìn rất nhanh liền bị a ni dạ công kích cho công kích được khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị a ni dạ đánh cho một trận liền ngay cả son gỗ cũ cũng là bị a ni dạ đánh tới một q u y ề n lui về phía sau thân đi cờ lìn lạ dù lì thấy này hai tay ngưng tụ ra lượng lớn sóng năng lượng đánh về phía a ni dạ a ni dạ nhìn thấy lạ dù lì công kích phía sau mọc ra một đôi màu tìm cánh bay đến trên trời né tránh ra sana mẹ nó cái tên này lại còn có thể giải cánh sana đại nhân bọn họ liền hợp thể cũng có thể mọc cánh có chuyện gì ngạc nhiên v ạ đồ nói rằng không có ta chính là nói một chút không được sao thi đấu trên này son gỗ cù nhìn mọc ra cánh ạ nghĩ dạ lập tức hướng về một bên cờ l ì nói n cờ l ì n n g ư ơ i không sao chứ không không có chuyện gì cờ l ì n thở hồng hộp tức giận nói cờ l ì n trong miệng mặc dù nói không có chuyện gì nhưng ạ nghĩ dạ đối với hắn công kích s á c thực đối với hắn thân thể thường t ổ n không nhỏ cũng là ở hai người tướng tán gẫu thời gian ạ nghĩ dạ hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về hai người công kích tới hai người lập tức hướng về hai bên né tránh ra đến ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng rơi vào hai người bốn phía nổ tung ra mặt đất lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc cùng ánh lửa a n i z a nhìn thấy hai người phân tán song quyền hướng về bầu trời đánh từng đạo từng đạo hồng quang xuất hiện đem sự công kích của hắn truyền thống đến cơ dưlin trước người cơ dưlin cả kinh thân thể còn chưa kịp phản ứng liền bị a n i z a đánh tới quyền phải cho đặt xuống thi đấu đài vũ trụ thứ bảy cơ dưlin bị nâng c cao theo một đạo to lớn tiếng gào thét son gỗ cụ tóc lông mày cùng con n g ư ơ i biến thành màu bạc toàn thân bị một tầng màu trắng bạc khí tức bao vây này chính là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực triệu chúng thần thấy cảnh này sau toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc dẽ nọ thấy cảnh này sau càng là há to màu nói goku tóc của hắn biến thành màu trắng ừ tương h lai d ẽ nọ gật đầu và ảnh cũng là ở chúng thần kinh ngạc thời gian son gỗ cụ thân thể đã hóa thành một tia sang trắng hướng về an n giả sông lên trên a n i h ĩ dạ thân thể tuy rằng đang ở giữa không t r ú n g nhưng hắn hai chân nhảy một cái bên dưới đủ để đi đến a n i h ĩ dạ trước người thú chi hắn còn có dịch chuyển tức thời a n i h ĩ dạ t h ấ y này son quyền như quang bình thường hướng về bầu trời đánh tới từng đạo từng đạo hồng quang xuất hiện đem hắn công kích c h u y ể n t ố n g đến son gỗ cụ b ộ t phía son gỗ cụ thân thể hơi động dễ như ăn cháo né tránh a n i h ĩ dạ công kích san nạ bọn họ nhìn thấy son gỗ cụ cực tốc né tránh bóng người đều bị son gỗ cụ kinh ngạc đến và đồ cụ hắn cái này sẽ không phải là đúng gỗ cụ hắn hiện tại sử dụng chính là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực、tự tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực vợ một bọn họ nghe nói như thế sau khi r ồ n dập biến sắc bởi vì bọn họ cũng không có nắm giữ tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực vì lẽ đó cũng không có ngay đầu tiên nhận ra son gỗ cụ sử dụng chính là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực nhưng là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực không phải chúng thần đều khó mà đạt đến cảnh giới một p h à m nhân sao lại thế một cái họ xin nói rằng cái này phải hỏi bé y rút cái tệ giả nói rằng bé y rút ngay xong im lặng không lên tiếng ca ca rút vợ g ậ tạ thế này chăm chú cắn răng một cái hắn mới vượt qua son gỗ cũ không bao lâu kết quả son gỗ cũ lại cái sau vượt cái trước chương một t r ư ơ chín adn dạ bị nấc cao chương một t r ư ơ chín adn dạ bị nấc cao son gỗ cũ né tránh ra a n n dạ công kích sau rất nhanh sẽ nhảy đến a n n dạ trước người son quyền nhanh như tia chớp bình thường hướng về a n n dạ công kích đi a n n dạ s o n quyền nhanh chóng hướng lên trên vừa nhắc tương tự hướng son gỗ cũ công kích đi son gỗ cũ thân thể khẽ nhúc đích cả người liền dường như huyền ảnh bình thường né tránh ra adn dạ công kích tầm m ầm son gỗ cũ x o n quyền như bao tắc bình thường không ngừng đánh vào a n d dạ thân thể bên trên A-ni-gi-da son gỗ bên dưới, ở gỗ cụ lập theo ứ c k ô n n g g ừ một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt an nid ra thân thể dường như xạ tuyến bình thường bị tầng tầng đá đến trên mặt đất mặt đất lập tức đập ra lượng lớn các bụi chờ thêm một hồi mặt đất cắt b ù i tản đi sau khi mặt đất lập tức xuất hiện một cái vô cùng to lớn hố sâu a ni dạ liền nằm tại đây cái hố sâu bên trong đáng ghét a ni dạ cắn răng một tiếng thân thể rất nhanh sẽ từ mặt đất đứng lên son gỗ c ụ bởi vì son gỗ c ụ thể hiện ra thực lực cương đại nguyên bản đối với trên sân hết thảy đều không thế nào quan tâm giải ẩn lúc này càng là đưa mắt nhìn về phía son gỗ c ụ không nghi ngờ chút nào hắn đã đem son gỗ c ụ xem là lần này đại hội k i n h địch son gỗ c ụ nhìn thấy a ni dạ từ mặt đất đứng lên thân thể lập tức hóa thành, thành một tia sang trắng hướng về a ni dạ xông lên trên a ni dạ lớn tiếng gào thét một tiếng trong miệng phóng ra ra một đạo năng lượng màu đỏ trùng sáng hướng về son gỗ c ủ công kích đi son gỗ c ủ thân thể hướng về trái một di né tránh ra a ni dạ thấy này song quyền dùng sức vung lên từng đạo từng đạo hồng quang xuất hiện đem hắn công kích truyền t ố n g đến son gỗ c ủ một phía son gỗ c ủ thân thể khẽ nhúc đích cả người lại như là huyền ảnh bình thường né tránh ra a ni dạ công kích a ni dạ xem sau lập tức đình chỉ dưới công kích hai tay ngưng tụ ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về son gỗ cù công kích đi son gỗ cù thân thể hướng về bên loại lên hai tay nhanh chóng về phía sau tụ khí lên nói quy phái khí công ba Một đạo màu lam đậm đạo k hạ í ba t son gỗ cù mẹ hạ mẹ hạ. Mẹ hạ mẹ hạ thấy này hết lớn một tiếng hai tay toàn lực về phía trước đánh tới ở son gỗ cù toàn lực bên dưới à ni dạ thân thể lập tức bay ngược ra ngoài va và tiến vào phía sau hắn một toàn núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn các đùi thi đấu đải một bên khác Lớt lạ, lúc tèn tèn thực cải cùng son gỗ tẻn giao chiến. Có lực giao điều bởi hai ở này, đang son son gỗ gỗ người quá vì ẩm Ẩm. theo một đạo nổ vang l ợ t lạ thân thể như quan bình thường va và tiến vào phía sau nàng trong núi lớn học kỳ cải ở xem sau lập tức vô cùng phẫn nộ hướng về son gỗ tèn phóng đi cải ở biến thân trong truyền thuyết s ú b ấp tơ xài rằng sau thực lực tuy rằng mạnh nhưng khôi phục lý trí két tử cũng không giống trước như vậy có thể bất chấp hậu quả hướng về son gỗ tèn liêu mạng vì lẽ đó ở một mức độ nào đó thực lực của nàng kỳ thực là yếu bất rất nhiều mới vừa cả ở liền không phải là đối thủ của son gỗ thèn hiện tại thì càng thêm không thể ẩm son gỗ thèn quyền phải tầng tầng đánh vào cả ở trên bụng một quyền đưa nàng cho đánh bay đi ra ngoài cái ở cũng cùng t h ự là như thế v à tiến vào phía sau nàng trong núi lớn mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi son gỗ thèn t h ấ y này một cái dịch chuyển tức thời đi đến son gỗ cù bên cạnh gỗ thèn son gỗ thèn gật cù ba ba hắn n h ư ợ c điểm là trên đầu hắn năng lượng lô năng lượng lô son gỗ thèn gật đầu một tiếng một cái dịch chuyển tức thời trở lại t h ự lạ các nàng trước người hắn tuy rằng có thể giúp son gỗ cù đánh bại a đi d i ễ a nhưng hắn cũng không muốn nhung tay bởi vì cuộc chiến đấu này đối với son gỗ c u bọn họ tới nói là một hồi to lớn rèn luyện nói không chắc cũng có thể giúp bọn họ tăng cao thực lực hơn nữa ở một trọi một tình huống son gỗ cụ khả năng cũng không hy vọng son gỗ tèn trợ giúp hắn dù sao người sái dạ là một cái hiếu chiến dân tộc năng lượng lô ạ son gỗ cụ chịu đến son gỗ tèn nhắc nhở lập tức nhìn về phía ạ nghĩ dạ năng lượng lô ạ nghĩ dạ nghe được son gỗ tèn nói ra chính mình được điểm giơ tay ngăn trở năng lượng lô chỉ cần hắn năng lượng lô không bị công kích được vậy hắn thực lực cũng sẽ không giảm xuống s o n g ỗ cụ thực lực tuy mạnh nhưng hắn thân thể thể lực là có hạn hắn chỉ cần đem hắn trong cơ thể thể lực tiêu hao hết hắn vẫn có cơ hội thắng hắn s o n g ỗ cụ nhìn thấy a nị dạ ngăn trở năng lượng lô động tác lập tức n ở nụ cười mới vừa hắn còn chưa xác định s o n g ỗ tẹn nói là thật hay giả, a nị dạ hiện tại hết sức ngăn trở năng lượng lô không phải ấn một câu chân ôn giấu đầu lòi đôi sắt vách vương hai chưa từng ngắn trộm nha theo quát to một tiếng s o n g ỗ cụ thân thể như quan g bình thường hướng về a nị dạ xông lên trên a nị dạ thế này mở ra hai cánh hướng thiên không bên trong bay đi son gỗ cù thực lực rất mạnh hắn nếu như cùng hắn trên mặt đất chiến đấu khẳng định không có ưu thế gì vì lẽ đó nhất định phải đến giữa không trung mới được son gỗ cù thấy này hai chân nhảy một cái thân thể rất nhanh sẽ nhảy đến giữa không trung a n i dạ phẫn nộ một tiếng song quyền tốc độ như quan bình thường hướng về son gỗ cù công kích đi son gỗ cù một bên né tránh một bên hướng về agni dạ công kích đi ẩm m ẩm son gỗ cù song quyền như gió bao giống như không ngừng đánh vào agni dạ trên người agni dạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể không ngừng về phía sau rút lui đi đang lúc này son gỗ cù một cái dịch chuyển tức thời xuất hiện ở agni dạ bầu trời thân thể hướng phía dưới vừa rơi xuống hướng hạ ni dạ trên đầu năng lượng màu đỏ lô đánh tới hạ ni dạ kinh hại ẩm son gỗ củ quyền phải dùng sức đánh vào hạ ni dạ năng lượng lô trên năng lượng lô lập tức như mạng nghệ bình thường vỡ vụn ra đến xoa x o ạ t theo một đạo pha lê phá nát â m t h a n h năng lượng lô bị đánh nát hạ ni dạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể thực lực cực tốc giảm xuống son gỗ củ thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đậm khí ba từ son gỗ củ trong tay ngưng tụ đánh về phía a ni dạ ở đây sau gần khoảng cách bên dưới a ni dạ căn bản không có cách nào né tránh chỉ có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ dưới đòn đánh này Vânh Về về vũ thân Thân đánh tới Anisa trên người Anisa thân thể như gió bình thường ngược ngoài Son lớn tiếng toàn đánh Không Anisa lớn tiếng gào thét tiếng thân thể bị đánh rơi đến Trưng Trưng hạ hạ thể phía Ha hét Hai phía thét thể thi Thứ Các cù lực trước cải mẹ mẹ lạ lạ quạt đấu tới tay tới trụ dưới gió rơi đài sau bay ra gỗ gào bị Kẹp Kẹp Jihyu. thương lai dẹn nọ nghe xong lập tức ấn xuống thần ái trên ý cồn thứ ba vũ trụ của họ xin thấy này lập tức trở lên lớn vì là hoảng loạn lên bọn họ thứ ba vũ trụ lập tức liền đào thải bốn cái hiện tại thi đấu trên đài chỉ còn dư lại hai người thi đấu đài một bên khác lợi lạ từ núi lớn bỏ ra sau khi biết lấy nàng thực lực căn bản là không thể là son gộ tẻn đối thủ vì lẽ đó liền sử dụng và đổ đưa cho vòng thai tiến hành hợp thể theo một đạo trói mắt ánh sáng mạnh một cái cùng thơ là mặt cực kỳ tương tự tóc trên đầu giảm thiểu một ít không còn là đầu nhím kiểu tóc mặc trên người một cái màu phấn hồng quần áo nữ tử xuất hiện cô gái này chính là kẻ p h ờ lạ cùng cờ hợp thể kẻ p h ờ lạ cái này chính là hợp thể sau sức mạnh sao kẻ p h ờ lạ cảm giác được trong cơ thể sức mạnh to lớn cầm chính mình hai tay nói rằng nói xong nàng lập tức hướng về son gỗ thẹn nhìn tới lúc này son gỗ thẹn chính một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ hai người hợp thể sau thực lực tuy mạnh nhưng cùng d ầ n lẫn nhau so sánh vẫn là t r ê n lệch rất xa không phải vậy hắn cũng sẽ không để cho hai người tiến hành hợp thể h a kẻ p h ờ lạ nhìn chấn định tự nhiên son gỗ thẹn lập tức hướng về son gỗ t ẹ n sông lên trên rất nhanh kẹp thợ lạ liền bọt tới son gỗ tèn trước người quyền phải nhanh như như chấp giật hướng về son gỗ tèn công kích đi son gỗ tèn bóng người loại lên trước mắt biến mất ở kẹp thợ lạ trước mặt kẹp thợ lạ cả kinh nguyên bản đánh tới quyền phải thất bại lúc này son gỗ tèn bóng người xuất hiện ở sau lưng nàng chân phải một cái nhấc chân đá hướng về kẹp thợ lạ phía sau lưng dùng sức đá vào ẩm, ẩm. theo một đạo nổ vang kẹp thợ lạ thân thể dường như xạ tuyến bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào nàng phía trước trong núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn các đùi dỡ lạ cái tên này đang làm gì nêu còn chưa biến thân thành suốt ba tơ xài dạn c ù n g gỗ thẹn chiến đấu san nạ thấy này một mặt tức giận nói ta nghĩ nàng khả năng làm u ố n thử một chút sức mạnh của chính mình chứ v ạ đồ nói rằng san nạ hừ lạnh một tiếng v ạ đồ, còn có bao nhiêu thời gian thi đấu hiện tại đã qua một nửa thời gian còn có một nửa thời gian còn có năm mươi tốt cờ v ạ đồ gật đầu san nạ nghe xong chăm chú cắn răng nói rất lạ các ngươi có thể nhất định phải cho ta chống được cuối cùng giải đấu sức mạnh ngoại trừ một cái vũ trụ thu được quán quân sẽ không bị thanh trừ còn có một loại tình huống là thi đấu đã đến giờ dự thi vũ trụ tuyển thủ chỉ cần còn có một tên tuyển thủ ở trên đài cũng sẽ không bị thanh trừ q u á n quân xa nạ không dám nghĩ vì lẽ đó hắn chỉ có thể lùi mà thứ hai hy vọng vũ trụ thứ sáu có thể chống được cuối cùng thi đấu trên đài kẻ thơ lạ lúc này đã từ bên trong ngọn núi lớn b ỏ ra hai tay dùng sức nắm chặt nhìn về phía trước son gỗ thèn vũ trụ thứ bảy mạnh nhất s a o kẻ thơ lạ tự lẩm bẩm một tiếng song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí thức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi bốn phía mặt đất ở kẻ thơ lạ khí t ứ c ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên a theo một đạo to lớn tiếng gạo thét kẹp phở lạ tóc trên đầu biến thành xanh lá mạ sắc lông mày vẫn như cũ cùng súp tơ sải d ạ n một dạng là màu vàng hai mắt trong mắt biến thành màu lam nhạt trên người bắp thịt có thoáng bành trướng toàn thân bay lên một đạo màu xanh lục khí diễm cái này là cứ thở lạ cùng cơ hợp thể sau sản sinh một cái tân súp tơ sải d ạ n biến thân song hình thái kết hợp súp tơ sải d ạ n hơi thở thật là mạnh đã đem thân thể biến trở về thái độ bình thường son gỗ cụ ở cảm giác được kẹp phở lạ thân thể tỏa ra mạnh mẽ khí tức sau khi đưa mắt nhìn về phía hai người không chỉ có là son gỗ cụ son gọ hàn bọn họ cũng là đưa mắt nhìn về phía hai người bọn họ tuy rằng không cho là k ẹ phở lạ sẽ là son gỗ tèn đối thủ nhưng bọn họ không nghĩ đến hai người hợp thể sau thực lực gặp tăng cường nhiều như vậy h a theo quát to một tiếng k ẹ phở lạ hai chân dùng sức một dấm mặt đất thân thể hóa thành thành một đạo ánh sáng xanh lục hướng về son gỗ tèn p h ó n g đi rất nhanh k ẹ phở lạ liền đi đến son gỗ tèn trước người quyền c ư ớ c như quan bình thường hướng về son gỗ tèn công kích đi son gỗ tèn một bên né tránh một bên giơ tay chống đối k ẹ phở lạ công kích lùi về sau đi ẩm ẩm ở kẻ phở lạ công kích bên dưới son gỗ tèn rất nhanh liền bị đánh đuổi đến phía sau hắn một tòa núi lớn trước、ha. kẹp thơ là h é t lớn một tiếng quyền phải toàn lực đánh tới đang lúc này son g ỗ t h n bóng người đột nhiên biến mất kẹp thơ là quyền phải thất bại đánh vào son g ỗ t h n phía sau trên ngọn núi lớn theo ở một tiếng nổ vang núi lớn bị đánh ra một cái lỗ thủng to kẹp thơ là cắn răng một tiếng thân thể cấp tốc xoay người nhìn thấy nàng ngay phía trước đứng một bóng người người này chính là son g ỗ t h n h a kẹp thơ là h é t lớn một tiếng hai tay mỗi bên tích chữ năm cái năng lượng màu đỏ đạn xoay t r ò n hợp cùng một khối phát sinh hai cổ hồng lục giao nhau xong khí công đánh về phía son gộ t h n son gộ t h n tới này hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công một đạo màu lam đậm to lớn cổ sáng từ son g ỗ tẹn trong tay phát sinh đánh về phía kẻ phở lạ công kích tới sóng khí công và ảnh cả m ẹ hạ m ẹ hạ cùng sóng khí công đánh vào nhau phát sinh kịch liệt va chạm có điều cả m ẹ hạ m ẹ hạ rất nhanh sẽ đem sóng khí công đánh tan đánh về phía kẻ phở lạ kẻ phở lạ cả kinh vội vã nâng lên hai tay chống đối cả m ẹ hạ m ẹ hạ bởi vì kẻ phở lạ khoảng cách phía sau nàng núi lớn rất gần nàng thân thể rất nhanh liền bị cả m ẹ hạ m ẹ hạ đẩy trí đại trên núi nhà kẻ phở lạ hét lớn một tiếng hai tay sử dụng chống đối cả mệ hạ mệ hạ bởi vì sóng khí công chức va chạm kẹp thơ la ở chống đối một hồi cả mệ hạ mệ hạ sau khi cuối cùng đem cả mệ hạ mệ hạ năng lượng cho tiêu hao tận v ù v ù kẹp thơ la miệng lớn thở hồn hiền khí một mặt c h ậ t vật nhìn son gỗ k è n son gỗ k è n cười nhìn kẹp t la nói được rồi trận này trò chơi cũng gần như ta cũng gần như nên kết thúc trận này trò chơi trò chơi kẹp t la nghe xong chăm chú cắn răng nói ngươi nói cuộc chiến đấu này là trò chơi đúng đấy có vấn đề gì không nếu ngươi nói cuộc tranh tài này là trò chơi vậy ta một mực không cho trận này trò chơi nhanh như vậy kết thúc a kẹp phơ lạ nói song quyền vô cùng dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc, tốc hướng lên trên tăng lên đi bốn phía mặt đất chịu đến kẹp phơ lạ khí tức ảnh hưởng chấn động kịch liệt lên kẹp phơ lạ lông mày vẫn duy trì màu vàng khí diễm vẫn như c ũ là màu xanh biếc trên người màu xanh lục khí diễm do ngọn lửa t r ạ n g biến thành phun lửa hình trên người tia chớp so với s u p tơ s à i dạn một lúc càng thêm nhiều lần bắp thịt càng thêm bành trướng n à y chính là s u p tơ sải dạn hai cái gì son gỗ cũ bọn họ nhìn thấy kẹp p h lạ lại còn có thể lại lần nữa tiến hành biến thân trên mặt lập tức lộ kẹp thợ lạ hét lớn một tiếng hai tay trên tay ngưng tụ ra lượng lớn năng lượng màu xanh lục đạn hướng về son gỗ tẻn đánh tung đi son gỗ tẻn tới này lập tức hướng về hai bên né tránh c h ư một trăm ba mươi mốt gấp mười lần ca mê h ạ mê h ạ c h ư một trăm ba mươi mốt gấp mười lần ca mê h ạ mê h ạ ẩm. ẩm ẩm Ẩm. theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn đạn năng lượng rơi vào son gỗ tẻn bốn phía muốn nổ tung lên mặt đất lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc cùng ánh lửa k ẹ thợ lạ lớn tiếng gào thét một tiếng tay phải lập tức ngưng tụ ra lục đạo năng lượng màu đỏ đạn hướng về son gỗ tẻn công kích đi Son g thành thành đi. hai, đến đến hai người bốn phía mặt đất ở hai người kịch liệt tranh đấu bên dưới lập tức bị nhấc lên từng mạng từng mạng to lớn các bụi ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt hai người quyền phải dùng sức đánh vào nhau trong tay tỏa ra một đạo vô cùng kinh người tật phong ráng có một lát sau hai người tay phải hơi dùng sức đồng thời đem đối phương cho đẩy lui đi ra ngoài vụ vụ kẹp thợ l à miệng lớn thở hồn hệt khí cười nhìn son gỗ thẹn son gỗ thẹn thực lực tuy rằng vẫn là rất mạnh nhưng nàng hiện tại đã có thể cùng h ắ n đánh không phân cao thấp điều này cũng làm cho là nói nàng có đánh bại son gỗ thẹn cơ hội nghĩ tới đây kẹp thợ là s o n g quyền dùng sức nắm chặt đem trên người sở hữu khí như là laser bình thường hướng về bốn phía phóng xạ đi đương nhiên nàng chủ yếu phóng xạ phương hướng vẫn là son gỗ thẹn nhìn kẹp h ợ là thân thể phóng thích trùng sáng hai tay nhanh chóng về phía sau tụ khí lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đ ậ m khí ba từ son gỗ tèn hai tay bên trong ngưng tụ đánh về phía kẻ phờ lạ kẹp thợ l ạ cả kinh vội vã khống chế công kích đi trùm sáng công kích đánh tới cả mẹ hạ mẹ hạ cả mẹ hạ mẹ hạ lập tức bị hơn mười đạo trùm sáng màu đỏ cho cản trụ nhà son gỗ tèn hét lớn một tiếng hai tay toàn lực về phía trước đánh tới ở son gỗ tèn toàn lực bên dưới cả mẹ hạ mẹ hạ lập tức đem trùm sáng màu đỏ đánh tan đánh về phía kẻ phờ lạ kẹp thợ là hai tay nhanh chóng hướng lên trên vừa nhất tiếp đỡ cả mẹ hạ mẹ hạ có điều nàng tuy rằng đỡ. thân thể nhưng là lui về phía sau một khoảng cách gấp mười lần son gỗ t e n nhìn thấy kẻ phở lạ còn có thể chống đỡ hai tay lập tức hướng về cả mệ hạ mệ hạ chuyển vào càng nhiều năng lượng và ảnh ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới kẻ phở lạ bị đặt xuống thi đấu đài vũ trụ thứ sáu phở lạ kẻ ở bị n â c cao đ à i xin c ẳ n tuyên bố di hiệu tương lai d ạ nọ nghe xong lập tức đẻ xuống thần ái v trên ý cồn gấp mười lần d ạ nọ làm cả mệ hạ mệ hạ thủ thế hướng về tương lai d ạ nọ nó nói rằng cả mệ hạ mệ hạ gấp mười lần tương lai d ạ nọ xem sau cũng theo học lên thi đấu trên đài son g ỗ ten lúc này đã đem thân thể biến trở về thái độ bình thường nhìn về phía thi đấu trên đài những người khác kẻ phở lạ vừa ra cục thi đấu trên đài ngoại trừ hít topo dài g n ba người ở ngoài cũng không có cái gì tên lợi hại thi đấu đài một bên khác vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức phở ý hễ dạ nhìn thấy kẻ phở lạ bị nốc cao ở ngoài đưa mắt khóa chặt ở vũ trụ thứ sáu cặp bạ n cùng hắn bên cạnh người xài dạ trên người này người xài dạ tên làm hiệu là v ạ đ ồ lựa chọn định tham gia lần tranh tài này tuyển thủ một trong nguyên bản dựa theo nguyên tham gia giải đấu sức mạnh thành viên ngoại trừ tham gia trời sánh tinh thi đấu họ tờ tạ mà hệ tờ tạ b nhưng bởi vì lịch sử thay đổi hơn nữa vợ ghệ tạ chán ghét phờ ý h vì lẽ đó vũ trụ thứ sáu lần này trong đội hình cũng không có phờ ý hệ i u cũng sắc phòng là v gia không không nhưng xích h bằng bạn, cũng n bao các xê ê u Phở h đang xem hai người một lát sau lập tức hướng về hai người xông lên trên bởi vì hắn hiện tại là vũ trụ thứ bảy một thành viên không thể đối với son gỗ cu bọn họ ra tay vì lẽ đó hắn liền đem trong lòng hắn cựu hận tạm thời chuyển đến cặp bạ trên người bọn họ ai bảo bọn họ cũng là người sài ra đây các bà nhìn thấy phờ ý hệ g i hướng về bọn họ và tới lập tức hướng về một bên nữu nhắc nhở、Nhiều Phở ý hệ giả lại, ngươi phải Hệ chú Dạ xông ngươi Nhiệu gật lại, điểm. ý đầu. Ừm. vừa dứt lời Phở ý hệ dạ lập tức đi đến cặp bạ trước người s o n g quyền nhanh như như chấp giật hướng về cặp bạ công kích đi cặp bạ một bên né tránh một bên nâng lên s o n g quyền cùng hắn đánh vào nhau có điều Phở ý hệ dạ thực lực quá mạnh cặp bạ s o n g quyền tốc độ căn bản là theo không kịp Phở ý hệ dạ ẩm Phở ý hệ dạ quyền phải dùng sức đánh vào cặp bạ trên bụng một quyền đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài cặp bạ nếu thấy cảnh này sau lập tức hướng về vợ ý hệ dạ phóng đi vợ ý hệ dạ k h é cười một tiếng thân thể xoay người đối mặt võ tấm nhự nếu hét lớn một tiếng s o n g quyền nhanh như như chấp giật hướng về phở ý hệ dạ đánh tới phở ý hệ dạ thân thể h ơ i một gì, dễ như ăn cháo né tránh n g u công kích cũng là vào lúc này c ặ p b ạ từ bên trong ngọn núi lớn bỏ ra s o n g quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên a theo một đạo to lớn tiếng gào ghét c ặ p b ạ biến thân thành suốt bập tơ s ả i dạn phở ý hệ dạ cơi lạnh một tiếng chân phải nhanh chóng về phía trước một đá một cước đem hiệu cho đá bay đi ra ngoài h a lúc này c ặ p b ạ từ đằng xa vào tới quyền cước nhanh như, như chấp giật hướng về phở ý hệ dạ công kích đi phở ý hệ dạ một bên né tránh một bên giơ tay chống đối các b ạ công kích tầm ầm ầ ở các bạc ô n g kích bên dưới phở y hệ da bị đánh liên tiếp lui về phía sau rất nhanh phở y hệ da liền lùi tới phía sau hắn núi lớn trước phở y hệ da đột nhiên lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân bùng nổ ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ đến ở cỗ khí tức mạnh mẽ kia sau khi các b ạ thân thể lập tức bị đẩy lui đi ra ngoài lúc này phở y hệ da trên thân thể làn da cơ bản biến thành màu vàng Này chính là hoàng kim phở y hệ à, nếu nhìn phở y hệ mới vừa còn không biến thân, là À, Y thấy Y Phở Hệ Phở Hệ lập kim Dạ. Dạ, t vì lẽ đó hắn hiện tại nếu như còn chưa biến thân cái k i a không chờ muốn chết ha ha phở ý hệ giả sau khi biến thân trên mặt lập tức lộ ra một tia vô cùng nụ cười tự tin nói kỳ thực ta cũng không phải là muốn đối với các người đọc thủ muốn trách thì trách các ngươi là người x ả i dạ. người x ả i dạ? đúng bởi vì ta đối với người x ả i dạ có to lớn kiểu hận cặp b a nghe xong chăm chú cắn răng một cái k ẹ phở p là người nhanh đưa người lỗ thai trên vòng thai hai xuống cho cặp bà bọn họ s a nạ thế này vội và nói được kẻ phở là nghe xong lập tức đem vòng thai hai xuống và đổ trong tay pháp trượng vung lên đem cổ tạ dạ vòng thai truyền t ố n g cho các bạn các bạn các ngươi chỉ cần đem cổ tạ dạ vòng thai mang đến không giống lỗ thai trên liền có thể tiến hành hợp thể san a hướng về trên đài hô to nói rằng lỗ thai vừa dứt lời p h ợ ý hệ dạ bóng người lập tức vọt tới c ặ p ba trước người cướp đi trên tay hắn vòng thai thực lực của hắn tuy rằng mạnh mẽ nhưng hắn cũng không muốn hai người hợp thể trở nên khó đối phó chương một trăm ba mươi hai đệ nhị vũ trụ bị thanh trừ chương một trăm ba mươi hai đệ nhị vũ trụ bị thanh trừ vòng thai các ba nhìn thấy vòng thai bị cướp đi trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc xoạt xoạt. cũng là vào lúc này thợ ý hệ dạ cười đem bộ tạ dạ vòng thai cho b ó n nát cứ như vậy hai người các ngươi liền không có cách nào hợp thể đáng ghét san nạ cắn răng một tiếng trong lòng vô cùng tức giận lên nói thợ ý hệ dạ cái tên này lại dám cướp đi bộ tạ dạ vòng thai và đồ ngươi đi hỏi một chút cải họ xỉn nhìn hắn có còn hay không bộ tạ dạ vòng thai san nạ đại nhân ta đã không có bộ tạ dạ vòng thai phu hoa nói rằng không có đúng đấy bởi vì ta cũng không nghĩ tới giải đấu sức mạnh có thể sử dụng bộ tạ dạ vòng thai vì lẽ đó chỉ dẫn theo một đôi vòng thai đáng ghét xa nạ trong lòng rất là không cam lòng nói một tiếng thi đấu trên này các bạn nhìn thấy bộ tạ dạ vòng thai bị bóc nát lập tức hướng về phở ỉ hệ dạ sông lên trên phở ỉ hệ dạ bóng người loay lên đảo mắt đi đến cặp bạ phía sau chân phải một cái trùng đá tầm tầng, tầng đá vào cặp bạ thân thể bên trên ẩm Ẩm. theo một đạo nổ vang các bạn thân thể khác nào xạ tuyến bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn trên ngọn núi lớn các bạn nữ lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể nhanh như như chất giật hướng về phở ỉ hệ dạ sông lên trên rất nhanh nữ liền bọn tới phở ỉ hệ dạ trước người quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới phở Y hệ dạ khép cười một tiếng phía sau đôi u về phía trước vùng một cái đem nịu cánh tay phải cho trói lại nịu đánh ra q u y ề n phải ở phở Y hệ dạ có điều mấy cm nơi dừng lại ai nha cũng thật là đáng tiếc quả đấm của ngươi suýt chút nữa là có thể đánh tới ta phở Y hệ dạ cười nhìn nịu nịu cắn chặt r ă n g một tiếng q u y ề n phải toàn lực ép về đằng trước nhưng hắn bất kể như thế nào dùng sức nắm đấm phải của hắn đều không thể về phía trước đẩy mạnh hơn nữa hắn mặt còn bởi vậy bị trợt đỏ bừng đang lúc này phở ý hệ dạ chân phải hướng về nịu bụng dùng sức một đá nịu thảm thiết một tiếng thân thể khác nào xạ tuyến bình núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt đùi phở ý hệ giả tay phải vừa nhấc trong tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về mịu công kích đi ẩm ẩm ẩm ở phở ý hệ giả công kích d ư ớ i nữ lập tức bị sóng năng lượng đánh trúng phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu t h ả g thiết nữ phía sau núi lớn càng bị nổ nát tan nữ mới từ bên trong ngọn núi lớn bỏ ra c ặ p b ạ thấy cảnh này sau trong lòng lập tức vô cùng tức giận lên a bốn theo một đạo to lớn tiếng gạo ghét các bà biến thân thành sốt v ờ sài giản hai、oh. ô phở ý hệ ra nhìn thấy các bà biến thân lập tức đỉnh chỉ rơi xuống đối với mịu công kích a theo một đạo to lớn tiếng gào thét c ặ p bạn thân thể nhanh như như chấp giật hướng về phở y hệ dạ sông lên trên phở y hệ dạ thân thể đứng bình tĩnh ở tại chỗ rất nhanh c ặ p bạn liền đi đến phở y hệ dạ trước người quyền phải toàn lực về phía trước Xeo. theo một đạo nhẹ văng lên c ặ p bạn quyền phải đánh vào phở y hệ dạ bóng mở bên trên cái gì c ặ p bạn cả kinh một giây sau phở y hệ dạ thân thể xuất hiện sau lưng hắn chân phải như là đá bóng bình thường hướng về hắn đá vào ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt các bạn thân thể như quang bình thường bị đá bay ra thi đấu đài vũ trụ thứ sáu các bạn bị nâng cao thương lai dẹn nọ nghe xong lập tức cấn xuống thần hải trên khai quan c á c bạ n bị thương nặng nịu từ mặt đất đứng lên phở y h ệ ra hướng về m i ệ n cười lạnh một tiếng cái kế tiếp liền đến phía ngươi nịu hai tay dùng sức nắm chặt căn chặt răng lên thi đấu đải một bên khác son gỗ k è n đang đánh bại kẻ phở là sau mang theo người nhân tạo số hai mươi một tìm tới thực lực yếu nhất đệ nhị vũ trụ hiện tại đệ nhị vũ trụ cũng chỉ còn x ó t lại một cái toàn thân làn da màu vàng hai mắt màu xanh lục cái chán có một viên đá quý màu xanh lục n a m tử tên của hắn gọi là kéo b ă n kéo cùng bên trong bờ di ẩn các nàng như thế, cũng sẽ biến thân. kéo kéo kéo bang kéo kéo bang theo kéo bang kéo nói ra biến thân thần chú trên người hắn l à n ra lập tức biến thành màu xanh nhạt trên người xuất hiện một bộ màu xanh lục quần áo phía sau mọc ra một cái màu xanh lam đôi hai mắt biến thành màu đỏ trên trán bảo thạch biến thành màu xanh lam kéo bang kéo cố lên ngươi có thể ngàn vạn không thể bị hắn tiếp tục đánh không phải vậy chúng ta vũ trụ nhưng là s o n g x ô i kéo lặt lớn tiếng hướng về kéo bang kéo nói rằng kéo bang kéo nghe nói như thế nhất thời thật lo lắng cho một trận áp lực như núi nếu như hắn đối mặt cơ lìn kèn x nhạn hắn còn có khả năng tiếp tục chống đỡ nhưng h ắ n nhưng là vũ trụ thứ bảy mạnh nhất. cũng là ở kéo băng kéo tâm thần căng thẳng thời gian son gỗ tèn đột nhiên ngáp một cái cũng chính là này đột nhiên ngáp kéo băng kéo bị sợ hết hồn trong lòng sốt u sáng cao độ nhìn son gỗ tèn son gỗ tèn cười cười nói kỳ thực ngươi không cần sốt u sáng như vậy ngược lại nên bị n ó cao cuối cùng vẫn là xảy ra cục vừa dứt lời son gỗ tèn quyền phải dùng sức vung về phía trước một cái một đạo vô hình gợn sóng xuất hiện đem hắn công kích truyền tống đến kéo băng kéo bụng kéo băng kéo kinh hãi thân thể muốn phản ứng cũng đã là không kịp tầm theo một đạo tiếng vang kịch liệt kéo băng kéo bị đặt xuống thi đấu đài Đệ nhị vũ trụ k é o bang l ô i ra cái ụ trụ c đệ nhị vũ sở hữu vũ t sở sinh dự thứ i b n toàn bộ đệ h ị vũ t r ụ đem bị thanh trừ hết.、So、hết thứ ư ơ n dẹn nó g g lai e xong, một i ê n là mươi vũ trụ bọn họ muốn phong rong rất nhiều khả năng là ở trong lòng đã làm tốt cái này chuẩn bị cuối cùng bọn họ vẫn là toàn bộ biến mất bệ ý rút bọn họ nhìn thấy cái thứ hai vũ trụ bị thanh trừ hết sau khi nhất thời trở nên vô cùng sốt sáng lên thi đấu trên đài son gỗ tèn nhìn biến mất đệ nhị vũ trụ đưa mắt nhìn về phía vũ trụ thứ sáu h i t h i t biết son gỗ tèn thực lực rất mạnh vì lẽ đó vẫn bất hòa son gỗ tèn giao chiến h i t nhìn thấy son gỗ tèn xem ra ánh mắt cũng đồng dạng hướng về son gỗ tèn nhìn tới hắn tuy rằng không muốn cùng son gỗ tèn giao chiến nhưng trận chiến này hiện tại đã không thể tránh được bởi vì hai người khoảng cách không xa son gỗ tèn rất nhanh sẽ mang theo người nhân tạo số hai mươi mốt đi đến hít trước mặt hít son gỗ tèn cười cùng hít đánh một tiếng bắt chuyện hít cũng không nói lời nào nhưng hai mắt nhưng là thật chặt theo dõi hắn a son g ỗ thèn thế này s o n quyền dùng sức nắm chặt biến thân thành sút t ơ s à i g i à n bốn hít bóng người loay lên c h ư ớ c mắt đi đến son g ỗ thèn trước người quyền phải toàn lực về phía trước công kích đi đối mặt son g ỗ thèn đối thủ như vậy hắn nhất định phải không hề bảo lưu sử dụng toàn lực mới có một chút hy vọng sống son g ỗ thèn nghiêng người loay lên quyền phải tốc độ như quan g bình thường hướng về hít bụng đánh tới hít kêu thảm thiết một tiếng trong miệng phun ra một ngụm lớn nước đang đến lúc này son gộ t h n chân phải một cái đá chéo tầng tầng đá vào hít trên eo hít thân thể như gió bình thường bị đá bay đến son gỗ t ẻ n bên trái chương một trăm ba mươi ba son gỗ t ẻ n vs hit chương một trăm ba mươi ba son gỗ t ẻ n vs hit hit hai chân dùng sức một dẫn mặt đất rất nhanh sẽ trên mặt đất ngừng chậm xuống đến hit sa n a nhìn thấy hai người giao chiến trong lòng lập tức trở nên vô cùng lo lắng lên nói son gỗ t ẻ n thực lực hắn là biết đến h i t cùng hắn giao chiến khẳng định là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ cũng là ở sa n a nghĩ thầm thời gian son gỗ t ẻ n bóng người loay lên đi đến hit trước người h i t xem sau lập tức phát động tầm kịp tâm dương thiệp thì công đối với son gỗ tèn một bên né tránh một bên chống đối h i t công kích khi t i m s k i p thâm dương thiểm thì công ty u giang lợi hại nhưng son g ỗ t è n tốc độ cách xa ở trên hắn vì lẽ đó hắn mặc dù sử dụng t m s k i p thâm dương thiểm thì công cũng không cách nào đối với son g ỗ t è n tạo thành thương tổn ẩm ẩm ẩm son g ỗ t è n ở lui về phía sau một lát sau bóng người đột nhiên biến mất làm cho h i t quyền phải đánh hụt hít cả kinh một giây sau son g ỗ t è n bóng người xuất hiện sau lưng hắn chân phải tốc độ như quang bình thường hướng về hắn phần l ư n g đá vào ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt thì thân thể khác nào xạ tuyến bình thường va và tiến vào trước mặt hắn trong núi lớn hít rất nhanh sẽ từ trong núi lớn bỏ ra thở hồng hộc nhìn son gỗ t h n son gỗ t h n thân thể hơi động chớp mắt liền từ đằng xa đi đến hít trước người song quyền nhanh như tia chớp bình thường hướng về hít công kích đi hít hai tay về phía trước vừa nhất chống đối son gỗ t h n đánh tới công kích tầm ầm ầm ở son gỗ t h n công kích mãnh liệt bên dưới h í thân t thể không ngừng bị đánh vào phía sau hắn trong núi lớn h a son gỗ t h n hét lớn một tiếng quyền phải dùng sức về phía trước đánh tới theo ầm một tiếng nổ vang h i thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài cũng là ở hít sắp đổ xuống dưới thi đấu đ ấ i lúc thân thể hắn đột nhìn rơi xuống đất bên trên v ù v ù hít miệng lớn thở hổn hển nhìn son gỗ t h n hô nguy hiểm thật nguy hiểm thật san nạ thế này lập tức thở phào nhẹ nhóm nói son gỗ t h n nhìn thấy hít lại không bị đặt xuống đài mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc cũng là vào lúc này hít quyền phải về phía trước đánh một đạo vô hình đạn năng lượng từ trong tay hắn phát sinh đánh về phía son gỗ t h n son gỗ t h n thân thể hướng về bên l o e lên né tránh ra theo ầm một tiếng nổ vang khi vô hình đạn năng lượng rơi vào son gỗ t h n phía sau trên ngọn núi lớn g ồ núi lớn đặt xuống một góc son gỗ t h n khép cười một tiếng thân thể hóa thành thành một tia ánh sáng đỏ hướng về hít phóng đi hít hai chân hướng về mặt đất đ ạ p xuống tương tự sông về phía trước bởi vì son gỗ tẹn tốc độ rất nhanh hít còn không di động bao xa son gỗ tẹn cũng đã đi đến trước người son quyền nhanh như tia chất bình thường hướng về hít công kích đi t h ở phi phò theo hai đạo nhẹ vang lên son gỗ tẹn xong quyền đánh hụt ở hít thân thể bên trên chuyện gì thế này vệ ý rút hỏi không biết hít lắc lắc đầu vừa dứt lời son gỗ tẹn phía sau xuất hiện một đạo khác hít bóng người hướng về son gỗ tẹn công kích đi cũng là ở hít công kích sắp công kích đ ư ợ c lúc s o n gỗ thẹn hai chân nhảy một cái đến giữa không t r ú n g chân phải một cái chân sau đá hướng về hít bộ mặt đá vào ẩm hít mặt bị đà đến thân thể về phía sau rút lui đi ra ngoài lúc này s o n gỗ thẹn thân thể vừa rơi xuống đất đối mặt hít mới vừa hít triển khai tên là mkip tâm dương thiệm t h ị công không gian là mkip tâm dương thiệm t h ị công diễn sinh kỹ khi có thể đem thời gian chứa được lên dùng chứa được thời gian sáng tạo không gian cũng có thể tự do tự tại di động thế giới hiện thực trên chỉ để lại huyết ảnh bởi vậy trước mắt có thể nhìn thấy hít nhưng không cách nào công kích được hắn mà hít thông qua không gian tiếp cận đối thủ bất cứ lúc nào triển khai công kích hít chiêu này tuy rằng lợi hại nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là vô hiệu khi ngươi còn có chiêu số gì liền x ử hết ra được rồi son gộ tên cười nhìn hít hít ngay xong lại lần nữa sử dụng tầm skip tâm dương thiểm thì thi công không gian son gộ tèn tuy rằng lợi hại nhưng hắn chỉ cần ở tầm skip tâm dương thiểm thì công bên trong không gian không r a hắn nên cũng không làm gì được hắn hít ý nghĩ này mặc dù tốt nhưng son gộ tèn thành thử xuyên v i giả như thế nào khả năng không biết làm sao phá này ấm kịp tâm dương tiệm thì công không gian h a theo quát to một tiếng son g ỗ ten toàn thân đột nhiên bùng nổ ra một đạo vô cùng mạnh mẽ khí lập tức liền đem hít bốn phía không gian cho đập vỡ tan lộ ra hắn bản thể đến h i t thấy cảnh này sau lập tức ra tay với son g ỗ ten là một tên sát thủ hắn bất luận lúc nào đều duy trì tuyệt đối bình tĩnh son g ỗ ten nhìn thấy hít hướng mình kéo tới quên phải dùng sức nắm chặt nhanh như tia chớp bình thường hướng về hít công kích đi ở bốn son gộ ten quên phải cùng hít quên phải dùng sức đánh vào nhau sinh ra một đạo vô cùng kịch liệt va chạm son gỗ tèn quyền phải hơi dùng sức đem hít cho đẩy lùi đi ra ngoài khi s o n g quyền dùng sức nắm chặt xung quanh cơ thể đột nhiên xuất hiện lượng lớn khí tức phân thân bởi vì phân thân khí tức cùng hít cực kỳ tương tự coi như là son gỗ tèn cũng rất khó lập tức đem chân chính hít cho tìm ra có điều hắn vẫn có biện pháp sẽ thật sự hít cho tìm ra son gỗ tèn hít sâu khẩu khí trong m i ệ n g phun ra một đoàn lớn khí màu trắng cái kia khí màu trắng sau khi xuất hiện lập tức biến thành hơn mười cùng son gỗ tèn dài đến như thế quỷ hồn xếp hàng vâng một hai ba mười ba đây là cái gì vẫn quan tâm tổ, tổ bọn họ nhìn thấy son gỗ t ẹ n trong miệng phun ra kẹo cao su quỷ hồn sau khi lập tức bị sững sở trụ mà hai cái rẽ nọ nhưng là đối với son gỗ t ẹ n sử dụng kẹo cao su quỷ hồn cảm giác sâu sắc hiệu kỳ đây là cái gì xem ra thật thú vị dáng vẻ thật giống là quỷ hồn hai cái rẽ nọ n g ư ơ i một câu ta một câu thảo luận lên h i t biết son gỗ t ẹ n thực lực c ư ờ n g đại vì lẽ đó cũng không dám coi khinh son gỗ t ẹ n kẹo cao su quỷ hồn lúc này chính rất là cảnh giác nhìn son gỗ t h n được vậy các ngươi tất cả mọi người lên cho ta phải son gỗ t h n kẹo cao su quỷ hồn ngay xong lập tức hướng về hít cùng hít khí tức phân thân phong đi bởi vì hít khí tức phân thân không có thực thể vì lẽ đó son gỗ t h n kẹo cao su quỷ hồn đụng tới hít phân thân đều là từ thân thể hắn xuyên qua hít x u y là cái gì vậy hít ư ớ n g về h hỏi. Không biết.、Hít、lắc lắc đầu là kẹo cao su quỷ hồn c ơ lin h nói rằng kẹo cao su quỷ hồn nó chỉ cần đụng vào đến người liền sẽ nổ tung ẩm vừa dứt lời hít bản thể bởi vì hướng về kẹo cao su quỷ hồn công kích mà để kẹo cao su quỷ hồn nổ tung một cái kẹo cao su quỷ hồn nổ tung sau khi cái khác kẹo cao su quỷ hồn cái này tiếp theo cái kia hướng về hít phong đi tuy rằng không có toàn bộ nổ đến h i t nhưng cũng đúng h i t tạo thành thương tổn không nhỏ vành vành vành rẽ nọ nhìn thấy trên đài nổ tung lập tức học cho nổ tiếng nổ âm đến chờ thêm một hồi nổ tung sản sinh khói đặc cùng cắt bụi tản đi sau khi h i t hai tay hiện phòng ngự tư thế đứng ở son gỗ tẹn trước người h i t bị kẹo cao su quỷ hồn nổ đến sau lập tức bị nâng lên hai tay phòng ngự cái khác kẹo cao su quỷ hồn để kẹo cao su quỷ h ồ nổ n tung đối với hắn tạo thành thương tổn rơi xuống thấp nhất son gỗ tẹn nhìn hít xong quyền tốc độ như quang bình thường về phía trước dùng sức đánh từng đạo từng đạo v u a hình g ợ n sóng xuất hiện đem hắn công kích truyền thống đến hết trước mặt